là so chém giết hắn một đau kia kinh khủng hơn thiên hạ ba vị trí đầu tranh phong chính thức bốn bắt đầu mà bọn hắn giao phong vậy trên cơ bản đại biểu một trận chiến này đi hướng vô luận ai thắng ai thua chính là kết thúc thời điểm còn lại nhiều vị dương thần đều đang nhanh chóng hướng phía giao phong trung tâm hội tụ nhưng cũng từng người bị đối thủ ngăn lại cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành hôn chiến trạng thái đều muốn đi hỗ trợ nhưng lại đều thoát thân không ra trần u y ê n không có chờ hạng thiên thu tại đạo thủ hắn thói quen tại đem quyền chủ động khống chế tại trong tay mình nương theo lấy một tiếng long âm dưới chân hắc long cấp tốc thuận gió mà lên ngự long đẳng không thiên địa tận trong tay trần u y ê n c ầ m trong tay đao thần sắc nghiêm trọng mạnh liệt vung lên một vòng tiêu tán lấy cường đại phong mang chỉ khí đao mang cấp tốc che đậy thiên địa bay thẳng hạng thiên thu diệp hướng nam quanh thân quy tắc mạnh liệt chấn động tác động đến ngàn trượng đồng dạng tuần hướng hạng thiên thu mà đối mặt trần u y ê n cùng diệp hướng nam toàn lực thế công ánh mắt tính mịch hạng thiên thu thét dài một tiếng hư không trong chốc lát chính là một tiếng tiếng vang cực lớn nổ tung trong tay thí thần thương nâng lên sau lưng một tôn mơ hổ hư ảnh ngưng hiện cũng tương tự nắm một cây trường thương hướng về phía trước cỡn một cái nó t i sáng chỉ thịnh thậm chí đẻ xuống cự thiên ph còn như sơn hà đảo ngược thiên địa n i ê nào đ diệp hướng nam vẫn lấy làm tiêu ngạo thủ đoạn ngay tại cái này thường thường không có gì là một thương hạ ẩm vang vỡ vụn cường đại phản p h ệ thậm chí liên lụy đến bản thể hắn phun ra một n g ụ m lao huyết lui nhanh hơn nghìn trượng hạng thiên thu thần sắc không thay đổi cầm thương mà đứng đ ạ m mạc hai mắt phía dưới là hai dọ a huyết lệ từ trùng đồng chi bên trong chạy ra cái k i a chỗ gọi ra chính là t h í thần thương bên trong tiềm ẩn thái tổ một chút còn sót lại chi lực tiên nhân cũng có thể cùng đánh một trận càng đừng nói là diệp hướng nam một cái vì thành tiên đương nhiên làm đại g i i hắn đồng dạng hội tiếp nhận to lớn lự phản quy t trần u y ê n vẫn không trốn không né vùng đ a o mà lên to lớn thần bí hư ảnh thân thương nhất chuyển trực tiếp đánh vào đ a o mang kia phía trên vừa mới bắt đầu chung quanh hoàn toàn yên tĩnh nhưng ngay sau đó chính là kịch liệt tiếng oanh minh động t ĩ n h đã vượt xa trước đó chém giết văn thù thời điểm trần u y ê n đ a o mang bị chấn át khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm vừa định muốn tránh né cái kia ngàn trượng bên ngoài hạng tiên thu vậy mà chẳng biết lúc nào đã đến hắn phụ cận hắn trong đôi mắt phản chiếu ra một đạo thương ảnh cơ hồ không chút do dự hắn trực tiếp lần nữa vận dụng hư không ngưng trệ không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới chung quanh trong nháy mắt tiên tĩnh còn không đợi trần liên còn như chiếc gương vỡ vụn bình thường thư không ngưng trệ trực tiếp bị thí thần thương đánh nát hắn chấn động trong lòng thấy được hạng thiên thu trên mặt nhẹ cười tựa hồ giết trần n g u y ê n để hắn cực kỳ thoải mái chung quanh ánh mắt vậy tại cùng một thời khắc đánh vào trên người hắn không tốt cựu tiên phía trên chú ý một trận chiến này động tĩnh m à la sắc mặt đại biến không nghĩ tới hạng thiên thu thế mà ẩn tàng sâu như vậy trước đó vậy mà một chút xíu đều không có hiện lộ ra chỉ có tại thời khắc mấu chốt nhất mới vận dụng dạng này lực lượng trí cường tiên binh chân chính lực lượng liên cương đại trần liên đều tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt không chịu nổi một ích không không phải không chịu nổi một kích mà là không ngờ rằng hạng thiên thu có như thế thủ đoạn khương hà thiên hư lang hư ma la ai đều muốn vào lúc này về thủ hỗ trợ ngăn lại một kích này lại có đối thủ cùng không gian cách t r ò chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà không thể động trần u y ê n lần lượt vận dụng hư không ngưng trệ lại có một lần lần bị trong nháy mắt phá vỡ ngay tại cái k i a chút quan sát lòng người sinh tuyệt vọng thời điểm dị b i ế n muốn xuất hiện chương bảy trăm sáu mươi bốn kết thúc không cam lòng sở hữu người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này trong lòng hoặc là mừng rỡ hoặc là khó có thể tin cũng có lo lắng các loại cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng tại một tích tắc này cái kia thuận tiện giống như đi qua rất nhiều năm bình thường thời gian đều rất giống như ngừng lại một chỗ nhưng thân ở tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh trần n g uyên lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ hắn chỉ muốn tránh qua hạng thiên thu thế công nghĩ đến bốn mạng sống không tiếc bất cứ giá nào thúc giục nguyên thần đem nguyên thần ngưng kết cái này một thần thông không ngừng thôi phát đi ra cho dù là tổn thương mình tăng cơ vậy sẽ không tiếc đây cơ h ộ là trần uyên bước vào hóa dương cảnh giới đến nay gặp được nguy hiểm nhất hoàn cảnh đến như vậy cấp tốc như vậy bốn để cho người ta tuyệt vọng khoảng cách gần như vậy trừ phi có càng thêm cường đại đại năng giả xuất thủ không phải căn bản ai cũng cứu không được hắn mà trần nguyên vậy tại lần lượt nguyên thần giam cầm bị phá về sau sinh ra một vòng đập n ồ i dìm thuyền cảm xúc hắn bí mật rất nhiều so như thần bí khí vận tế đàn vô luận là nhân vật gì chỉ cần dám can đảm lấy thần niệm tập kích hắn linh n à i đều sẽ bị ma diện nhưng đó là bị động trên thực tế cho tới bây giờ trần nguyên đều không thể chuẩn xác vận dụng cái này không biết phẩm cấp gì bảo cho nên hắn cũng không có đem hy vọng thả ở tại phía trên hắn nghĩ là bỏ qua nhục thân bảo tồn nguyên thần có lẽ từ đó về sau làm mất đi nhục thân cái này cái to lớn ì vào nhưng ít ra nguyên thần còn có thể ý tồn miễn là còn sống liền còn có hy vọng mà liền tại mũi thương kia sắp đâm vào mi tâm thời điểm đột nhiên hắn tại ngung trệ trong hư không cảm thấy một cỗ quen thuộc gió gợi lên hắn gương mặt cỗ này gió đến cực kỳ không tầm t h ư ờ n g hạ n g thiên thu đồng d ạ n g đọc lại hư không đem chung quanh mấy chục trượng không gian đều biên thành khu vực chân không làm sao có thể sẽ có cái gì gió thổi tới mà cỗ này quen thuộc gió vậy cấp tốc hơi dậy trần lên hồi ức cái này gió bốn tựa hồ liền là lúc trước hắn tại thần long đạo độ dương thần sinh tự kiếp thời điểm gặp được đó là đệ bắt trọng cuối cùng một đạo lôi kiếp cựu thiên phía trên kiếp lôi hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng cái kêu bóng dáng cầm trong tay một cây lấy lôi đình hóa thành màu đen thần thương cơ hồ đem hắn chấn sát nếu không có kích phát ngọc r ồ n g cuối cùng lực lượng đệ bắt trọng lôi kiếp hắn liền không đ ộ qua được cuối cùng khi hắn độ kiếp thành công thời điểm hắn hoảng hốt ở giữa thấy được cái kêu mơ hồ bóng dáng theo dõi hắn đang tại đối với hắn cười lúc ấy bốn liên la hóa thành như thế một cỗ gió nhẹ khi gió nhẹ lay động thời điểm giữa thiên địa cũng không có cái gì di động nhưng bốn hạ thiên thu cầm trong tay thì thần thương lại đình trệ tại chỗ từ đầu đến cuối đều không có đâm rách trần h u y ê n mỹ tâm linh đ à i ý thức chỗ sâu màu máu k h í v ậ n tế đàn nguyên bản có từng đạo tia sáng tại t i ê u tán giờ phút này vậy đột nhiên đình trệ lại lần nữa lâm vào yên lặng ở trong mà phải kể tới ở đây bên trong ai kinh hại nhất đó còn là không ai qua được cầm trong tay thần thương mong muốn tru sắt trần h u y ê n hạng tiên t h u hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phía trước nhiều một tầng không nhìn thấy vô hình bình phong mặc cho hắn như thế nào thôi động t h í thần thương đều không thể đánh nát tầng kia bình phong thậm chí ngay cả thi thần thương tại lúc này đều có chút kháng cự ý niệm h ắ n đầy dây chân kinh không biết phát sinh cái gì lúc trước trong lúc giao thủ, hắn đã biết trần n g u y ê n có có thể ngưng trệ hư không thủ đoạn bản thân vậy đã làm tốt phòng bị vô luận đối phương như thế nào đều tuyệt đối không cách nào trốn qua lần này nhưng bốn hiện tại rốt cuộc là phát sinh cái gì tâm hắn có phẫn nộ cùng nghị vận nhưng trần n g u y ê n nhưng không có cho hắn cái này có hội ở tại ngây người một chót mắt không chút do dự thúc giục toàn bộ lực lượng điều động toàn thân khí huyết đánh ra một quyền Vâng vào anh! Tiếng oanh minh nổ tung tại hư không, kinh khủng quyền kình hạng thiên thu phòng ngự, hư phá thu tại đột trực tiếp rơi hạng thiên thu quanh thân khí thế cấp tốc suy sụp trong lòng không ngừng g i ậ n mắng lòng tràn đầy không căm l ò n g hắn không biết trước đó rốt cuộc là phát sinh cái gì thí thần thương vì sao á hội có gì động rõ ràng tại trọng thương chu sát trần uyên ngay tại một sát na cái kia lại phát sinh quỷ dị như vậy biên cố trần uyên mọc ra một ngụm khí đ ủ mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng thập phần nghĩ mà sợ chỉ kém một cái trước mắt hắn liền sẽ bị trọng thương không thể không bỏ qua nhục thân thật sự là quá mức bảo hiểm cái kia một trận gió nhẹ thật sự là giúp hắn đại ân đây là bốn thủ đoạn gì hạng thiên thu gắt gao nhìn chằm chằm trần uy hỏi người ngh Trần một câu, ánh mắt lại là Thủy Trung đều tại thí thần thương trên thân lưu trong mắt thoáng chút tư, tại một tử thí thần thương rồi, rõ ràng Uyên ánh chuyển, ngay hắn câu, đều lưu suy đáp được giác lại lại là cảm có vừa bốn đối phương càng thêm thân cận hắn mà không phải hạng thiên thu dùng cái này suy đoán ban đầu ở đệ bắt trọng lôi k i ế p ngưng tụ ra cái kia đạo bằng dáng tuyệt đối liền là sở thái tổ mà hắn tự a hồ thì là lưu lại một chút không biết thủ đoạn ở trên người hắn rốt cuộc là phát sinh cái gì trong lòng của hắn vậy có rất lớn nghi vấn đột nhiên từ thí thần thương trên thân cảm giác được một cỗ kháng cự cảm xúc mong muốn thoát rời hắn mà đi lập tức để trong lòng của hắn hoảng hốt lập tức đem để vào bên trong không gian chữ a vật phong tồn thí thần thương với tư cách hạng thị hoàng tộc lưu lại chuyển thừa chỉ bảo chính là là nhân gian trí cường thiên minh càng l à hắn một chỗ dựa lớn liền l à dựa vào vật này hắn mới có thể chém ngược tiên nhân cấp tốc đánh bại diệp hướng nam tuyệt đối không cho sơ thất đi trong hư không chung quanh những dương thần đó chân q u ầ n vậy đều tại đây khắc cực kỳ an ý kết thúc tranh đấu lẫn nhau cảnh giác nhìn cha m c h ẳ n đối phương một cỗ rộng lớn uy nghiêm khí thế qu cựu thiên, thiên, thiên phía trên tại m phật tổ giáng lâm trong nháy mắt thất sắt điện tiên nhân cùng ma la liền hết sức an ý ngừng tay từng người cảnh giác đối phương vậy cảnh giác vị này khách không mời mà đến khởi bẩm phật tổ văn thủ bồ tát đã vẫn lạc trần lên tay n g ư ờ i phật tổ xuất thủ đèm cái này nghiệt trướng chấn áp mang về linh sơn độ hóa năm trăm năm v ì văn thủ bồ tát tiến đưa quốc sư phổ hiền hai tay chắp tay trước ngực không người hạ bái trần n g uyên bốn ngươi có biết tội của ngươi không phật tổ quan sát trần n g uyên một cỗ mạnh mẽ áp lực trong nháy mắt rơi vào trên người hắn tựa hồ mong muốn tại nơi đây thẩm phán hắn chỗ phạm phải tội ác liệu mạng tranh đấu vẫn là chính là chuyện thường làm sao bốn linh sơn không chơi nổi trần n g uyên không có trước tiên độc thủ tất nhiên là có người tại kiềm chế hắn không phải tuyệt đối sẽ không nói ra bực này lời nói hẳn là giống như là ban đầu ở từ kim sơn một dạng trực tiếp động thủ cho nên hắn chắc chắn đối phương động thủ cơ hội không cao đương nhiên cho dù là giờ phút này để thấp làm nhỏ phật tổ vậy sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như thế làm gì hủy khúc cầu toàn trực tiếp cứng rắn hận là được không biết hối cải ha ha phật tổ lời ấy chẳng phải là nói chỉ có thể phật môn giết người không cho phép những người khác động thủ đây chính là tiên môn đầu phật môn linh sơn giáo nghĩa sao a di đ ả phật bốn phật tổ đưa mắt nhìn trần viên một lát trầm dai nói kẻ này bất kính phật môn thi chủ lần này có thể cho bận tăng một cái chút tình bọn không đúng tay vào chuyện hôm nay không thể không thể bốn lao phu nêu như đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát phật tổ thân là địa tiên đại năng làm gì cùng một cái dương thần chấp nhận thối l ố i a năm một đạo g i á n mua thanh âm từ phương hướng bốn phương tám hướng đồng thời truyền ra tựa như ngay tại mỗi cái nhân thân một bên lập tức kinh rất nhiều người trong lòng hoảng sợ rốt cuộc là ai lại dám như thế nói với phật tổ lời nói mà phật tổ tựa hồ còn cực kỳ kiên kỵ người này phổ biến bù tắc cảm giác có chút khó có thể tin tại hắn trong ấn tượng phật tổ liền là nhân gian thứ nhất cường đại vô cùng mạnh mẽ như dị đoan ma la cũng không thể không tránh né mũi nhọn sống tạm b ọ tại thế không ngờ tới còn có khủng bố như vậy tồn tại thất s á t điện tiên nhân thì là lông mày nhũ chặt chỉ cảm thấy đạo thanh â m này có chút khó nói lên lời cảm giác quen thuộc tựa hồ thật lâu trước đó nghe qua bình thường không ngừng bắt đầu hồi tưởng hạng thiên thu thì là trong lòng cảm giác nặng nề rõ ràng người này liền là trần u y ê n mời đến áp trận cường giả liền l à vị này cưỡng ép đem phật t ổ ngăn chặn không phải tuyệt đối không có dạng này sự tình cái này cái con trai càng ngày càng vượt quá hắn dự liệu mà trong lòng của hắn vậy rõ ràng đối vừa mới h i n thân trên cơ bản còn muốn chấn áp trần liên không thể nào trừ phi lại xuất hiện một vị cùng cấp độ địa tiên cứng giả nhưng sao lại có thể như thế đây địa tiên cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng dạng này đại năng giả mấy trăm năm đều chưa chắc có thể ra một vị mà mỗi một vị đều là đứng trên thế gian đỉnh cao nhất vị trí hắn thậm chí vào lúc này có chút ghen ghét ghen ghét trần n g u y ê n vật khí hắn cực khổ mấy trăm năm đều lôi kéo không đến dạng này đại năng đối phương quật khởi bất quá mấy năm thế gian bằng cái gì có dạng này phúc duyên bằng cái gì có dạng này tồn tại vì hắn hộ đạo bằng cái gì phật tổ trầm mặc không nói chỉ là gợn sóng nói hy vọng thí chủ nói lời giữ lòi lần tiếp theo không lại nhúng tay linh sơn cùng trần uyên ở giữa ấ n đ oán văn thủ chính là bốn đại b ồ tắt đầu bị hắn ký thác kỳ vọng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là chưa tới thay thế hắn trở thành phật tổ tồn tại hiện nay vẫn là hắn tự nhiên phẫn nộ nhưng thông qua trước đó vắn cỏ trong lòng của hắn vậy rõ ràng thực lực đối phương sâu không lường được so với hắn mạnh hơn một chút nếu là liệu lĩnh diệt sắt trần uyên cũng không phải là làm không được nhưng trả giá đắt coi như quá lớn vì một cái dương thần nỗ lực lớn như vậy đại giới thật sự là không đáng hoàn toàn có thể đợi thêm một chút đợi đến lần tiếp theo lúc gặp mặt lại đợi liên là đối phương do chết lao phu nói lời giữ lời trong hư không lại lần nữa truyền đến dạng này thanh â m hạng tiên h thu hít sâu m ộ t hơi trong mắt không cam l ò n g càng thêm mánh liệt chỉ là lại không có bất kỳ biện pháp nào liền phật tổ đều lôi bước hắn khăng khăng độc thủ lại có thể có kết quả gì tốt đành phải hung dữ đưa mắt nhìn một chút trần uyên vung tay lên đem chỉ còn lại có dương thần lư n g h i ệ m sinh bao lấy quay người nhanh chóng rời đi trực tiếp dung nhập hư không biên mất không còn t â m tích t r u n g quanh có hắn sớm bố trí xuống truyền thống trận trước đó trần uyên không có nói sai hạng tiên thu chậm chạp không độc thủ liền là tại bảy trận chỉ bất quá không phải tại vài sát trận mà là tại bố trí chính là vì có thể rời đi thời điểm không chịu đến cả tay mặc dù hắn chiếm cứ t h ừ a phong vậy ý nguyên đang vì mình suy tư đường lui hạng thiên thu rời đi rất không c a m lòng nhưng không cam tâm không chỉ là hắn trần uyên vậy rất không c a m lòng muốn động thủ đem lưu lại nhưng lục thừa phong lại hướng hắn truyền âm không nên ở chỗ này lúc chọc giận phật tổ không phải chân chính động thủ lời nói hắn liền ẩn giấu không được rất có thể sẽ khiến càng lớn dung chuyển phật tổ lẳng lặng nhìn xem hạng thiên thu rời đi hắn không muốn bảo vệ người này nhưng lại muốn có người tiếp tục cho trần uyên tìm p h i ề thoái cái này phù hợp hiện nay phật môn lợi ích Trân thật thủ thử một thí chất chân Uyên động nói, hắn vậy cũng không ngại thử một lần chính lượng. vậy chủ dám A-di cái đạo lời kia vị thí chủ chân chính chất lượng. Đạo phật p h ậ tổ t miệng tụng phật hiệu hai đạo phật quang bao phủ lại một cái k h á c không cam tâm phổ h i ề n bồ tát cùng thần sắc thủy trung đạm mạc tế thế bồ tát mang theo bọn hắn rời đi thất sắc điện tiên nhân lạnh h ừ một tiếng muốn quay người rời đi đột nhiên một vòng phật quang ngưng hiện hư không trực tiếp đã cách t r ở đối phương rời đi thủ đoạn bể nát truyền thống trận lưu lại thất sắc điện tiên nhân giận mắng phật tổ bản tọa làm nhứ mẹ mắng chửi người hắn không còn như trước đó như vậy có khí trận mà là lộ ra tức hồn hến hận chết phật tổ cái tia chó chết đi thì đi tận lực lưu thủ đoạn phá truyền t ố n g trận là có ý gì trần n g u y ê n đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người bọn họ đông p h ư ơ n g thắng cùng mấy vị ma tôn ngứng mày cấp tốc tụ tập đến thất s á t điện tiên nhân bên người t h ầ n nữ cung cung chủ phượng cựu ca sắc mặt khó coi lúc thì xanh lúc thì trắng hạng tiên h thu rời đi cơ hội là đưa nàng bắn đi vốn nên động thủ lục thừa phong mai danh nhận tích không cần phải nhiều lời nữa Thí chủ, giờ phút này, thất sát điện như thế nào tự chủ, như giờ điện này, nào xử? tùy thời chuẩn bị phát khởi thế công thất s á t điện tiên nhân nhữ mày lại chầm mặc một lát chầm giọng nói bản tọa còn tại các vị mong muốn động sắc cơ tránh không được trả giá đắt thiên ma điện lao già kia vậy không chết đông phương thắng bọn hắn nếu là vẫn lạc nơi đây một vị tiên nhân đem sẽ cùng các vị không chết không thôi được không b ủ mất bốn t h í chủ ngược lại là nói có lý ma la nhẹ gật đầu hôm nay liền dừng tay đi bản tọa hứa hẹn tuyệt đối sẽ không lại cùng hạng thiên thu hợp lưu có thể cho ra huyết châu một phần ba cương vực từ đó không lại đúng tay nhân gian hỗ chiến như thế nào người cho rằng đâu ma la nhìn về phía trần uyên trần n g uyên sắc mặt sáng tối chập tròn trong lòng có chút suy tư yến vương có thể dùng tại hạ nói câu nào đông phương thắng đông n h â nói n đông phương điện chủ mời nói trần n g uyên nhẹ gật đầu hôm nay chỉ đối lập cũng không phải là tư h o á n đều là bởi vì thiên hạ hậu chiến thiên ma điện vì hạng thiên thu mê hoặc nhưng hôm nay hắn bất nhân trước đây dẫn đầu không để ý chúng ta rời đi bản tọa từ cũng nên khi bất nghĩa như yến vương không bỏ thiên ma điện nguyện ý tại ngày sau tương trợ yến vương tranh bá thiên hạ trung tương đại nghiệp hạng thiên thu bại cục đã định đông phương thắng còn muốn lại tiếp tục vào cuộc lời nói trước mắt duy nhất đường liền là cùng trần u y ê n hợp lưu ủng hộ hắn tiếp tục tranh bá thiên hạng Trước t r u đều xem như đạo môn truyền thừa cũng không khôi thủ chi luận các phương vậy lẫn nhau không lệ thuộc mà tại ma đạo kỳ thật vậy có thất s á t điện tranh hùng về sau càng là có vô sinh giáo theo đuổi không bỏ nhưng nếu luận đến khôi thủ lời nói vẫn là thủ đầy thiên ma điện nhưng người dã tâm cùng dục vọng vĩnh viễn đều là lớp bất mãn đông phương thắng vậy hy vọng thiên ma điện có thể chân chính đứng ở nhân gian mà không phải khốn tại huyết châu bị người người kêu đánh gửi hy vọng có thể phát triển thành linh sơn trạng thái mà cái này là cách không ra triều đình trợ giút đại tấn đã xong hiện tại thiên hạ đại loạn các phương hào hùng cũng nổi lên hắn bắt đầu mong muốn tự lập chiếm đoạt giao châu nhưng sau không thể có không tiếp thụ hiện thực cùng hạng tiên thu liên thủ hiện nay hạng tiên thu bại hắn mặc dù không chết nhưng không sai biệt lắm đã thua thất s á t điện tiên nhân mới mở miệng ngày sau tật phải sẽ không lại giúp hạng tiên thu mà hắn bị hạng tiên thu bỏ càng là nhận rõ hiện thực hiện nay có hy vọng nhất kết thúc thiên hạ hôn chiến người không ai qua được trần liên lại thêm hiện tại thế cục hắn là ờ m ỏ liền nói ra thần phục lời nói trần liên nghe vậy trên mặt cấp tốc lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói nay đến đông phương đạo hữu phương nam nhất định vậy ha ha ha năm ha ha ha năm nếu như thế vậy bạn tọa liền cáo từ trước thất s á t điện tiên nhân nhìn xem hai người liên thủ nhưng cũng không nguyện ý nhúng tay trong đó cũng không nói đến cùng đồng phương thắng một dạng lời nói thất s á t điện là tổ chức ám sát vốn là không thể ngửa mặt nhìn trời tự nhiên sẽ không ủng hộ vương triều tranh bá về phần thất s á t điện chủ bốn cái kia cũng chỉ là hắn thủ ý mà thôi mong muốn cầm tới hạng thiên thu hứa hẹn thù lao hiện tại hạng thiên thu thoát thân hắn cũng muốn đi cầm lại mình đồ vật thất s á t điện chủ giờ phút này không có lời nói có trọng lượng chầm mặc không nói tiền bối chầm đã trần liên bỗng nhiên nói tiến vương còn có gì chỉ giáo thất sắc điện tiên nhân m ớ m mày có chút không vui dựa theo thường ngày một vị dương thần chân quân tự nhiên là không đáng hắn nghiêm túc chỉ là hiện tại thế cục là địch mạnh mẽ ta yếu lại đối phương đại thế đã thành không thể xem là bình thường dương thần mới có thể bị hắn xưng một tiếng yến vương đông vương đạo hưu ủng hộ bản vương tranh đ o ạ t thiên hạ ân oán xóa bỏ nhưng thất s á t điện không có vậy dĩ nhiên có thể coi là tính sổ sách bản vương cậu bị thất s á t đạo hữu đoạn đi một tay liền tự đoạn một tay tạ tội à. h a ha bốn yến vương đây là lấn ta thất s á t điện không người vẫn là cho rằng có ma là đạo hữu tại bản tọa giết không được ngươi thất sắt điện tiên nhân lạnh hừ một tiếng bị trần u y ê n thái độ có chút tr một cái dương thần chất quân cũng dám như thế uy hiếp đại thế tại ta tiền bối nhận thức thế nào cũng bó tay mặt khắc bốn nói miệng không bằng chứng tiền bối nếu là không muốn ở đây gặp vây công vẫn là lưu lại đạo thể a bốn nếu không có lục thừa phong rời đi trần n g uyên hiện tại nhất định hội đem đối phương rời đi chỉ bất quá bây giờ ma là thương thế chưa lành nếu là thất s á t điện tiên nhân chỉ lo thoát thân bọn hắn giết không được đối phương không khỏi lưu lại thai hoàng ẩm mới không thể không dừng tay mà thôi chỉ là cái này sổ sách nhất định phải tính toán tốt vậy bản tọa liền linh ra bốn Đại y thất, thất, thất, thất sát điện chủ nhìn thoáng qua tổ sư nhẹ tô lại đạo viết gây mất một tay lại phát hạ đạo thể không lại đúng tay hôm nay thiên hạ tranh bá chỉ chiến như thế tốt không tốt. nếu như thế vậy tại hạ liền cáo tử thất sát điện, điện chủ hướng về phía tổ sư nhẹ gật đầu quay người rời đi đợi đến đối phương sau khi rời đi trần uyên mới nhìn hướng ma la truyền t â m hỏi tiền bối vì sao không muốn đậu thủ dựa theo trần uyên bản ý thất s á t điện đã không nguyện ý thần phục với hắn nên thửa dịp lần này cơ hội đem chú sát miễn cho cho ngày sau lưu lại thai hoàng ẩ m phật tổ không biết phải chăng là rời đi vị tia ê thất s á t điện thí chủ cảng là đã sớm lưu lại đường lui tại phật tổ hiện thân thời điểm kỳ thật cũng đã đem nguyên thần bỏ chạy hiện tại chỉ là một cỗ nhục thân cùng nhất nghiệm tàn hồn mà thôi giết tác dụng không lớn còn hội không duyên cơ kết xuống một vị tiên nhân đại thủ trần m ỗ chỉ là có chút không cam tâm bốn trần uyên lần này tình nguyện nhập hạng tiên thu trong、hũ. dự định chính là vì đem chém giết nhưng đại chiến một trận mặc dù đạt được một chút chỗ tốt thu lấy văn t h ủ trên thân khí vận đạt được cơ duyên chỉ dẫn nhưng trọng yếu nhất hạng thiên thu lại còn sống hắn trung quy vẫn là có chút không c a m lòng người này bất tử trong lòng khó có thể bình an hiện tại càng là thả đi thất s á t điện đám người tính được chiến quả tựa hồ chỉ có một vị văn t h ủ mà thôi mà bọn hắn vậy đồng dạng bỏ mình một vị thái hư cung c h â n quân trận đại chiến này thật sự là có chút đầu voi đôi chuột ha ha không cần như thế tiêu hùng người khi không câu nệ nhỏ hiện nay chỉ là không thích hợp đồng thủ mà thôi lợi cho ngươi đột phá lục cảnh từ có thể tùy ý xử trí thất s á t điện trung nguyên nửa bên hiện tại đã nhập trong tay ngươi thiên hạ lại không mấy người có thể ngăn ngươi bước chân vì kế hoạch hôm nay lúc này lấy thiên hạ làm trọng đợi đến đăng cơ xưng đế quốc vận ra thân thất s á t điện phất tay nhưng diệt chỉ ma la gọn sóng vừa cười không còn đã từng chỉ từ bi tiền bối n g ư ờ i bốn gặp ma la nói ra dạng này đằng đằng sát khí lời nói trần u y ê n có chút kinh nghỉ t i ê n tâm bẩn tăng vẫn là bẩn tăng bẩn tăng vậy vĩnh viễn đều là bẩn tăng phật tướng ma tướng đều là hư ả o ta tướng mới là bẩn tăng gốc dễ đến mặt núi Đại chiến ế k trần thúc, tọa c n liên biết diệp hướng nam nói là cái gì lời hứa lúc trước hắn từ hải ngoại trở về tại võ đế thành gặp lục thừa phong đối phương liền nói qua để bọn hắn tại cùng cảnh một trận chiến bắt t r ư ớ c ngàn năm trước sự t ì n h cáo tử thay ta hướng tiền bồi vân an lần này bốn đa t ạ một câu nói kia là trần uyên truyền âm lục thừa phong ngăn lại phật tổ đối với trần uyên tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất trợ giúp không phải phật tổ nếu là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện vẹn vẹn hắn một người liền đủ để chấn áp bọn hắn sở hữu người liên thủ địa tiên giao phong mặc dù không ở trước mặt mọi người hiện ra nhưng trong đó chi mạo hiểm trong lòng của hắn rõ ràng diệp hướng nam sau khi rời đi đông phương thắng vậy mang người rời đi trở về chuẩn bị trình hợp một cái thiên ma điện thế lực về sau liền sẽ cùng trần uyên chính thức hợp lưu v ề phần ngày sau lợi ích còn cần đàm phán đợi đến bọn hắn đều sau khi rời đi đám người vừa rồi đem toàn bộ ánh mắt đặt ở bị nhìn chằm chằm phượng c ử u ca trên thân lần này chi nguyên nhân gây ra không sai biệt lắm liền là bởi vì nàng mà lên mặc dù là tương kế tự kế nhưng cũng không thể nhẹ nhàng nâng để tay qua người này làm chuyện vậy cuối cùng vẫn là muốn trả giá đắt phượng c ử u ca trong lòng sinh ra một cỗ khó tả nguy hiểm cưỡng ép g ạ t ra một vòng dáng tươi cười tiến vương điện hạ phượng cung chủ còn có cái gì tốt nói phượng cựu ca trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói thần nữ c u n g vậy nguyện bắt trước thiên ma điện từ đó về sau quy thuật yên vương mong rằng yên vương có thể vứt bỏ hôm nay chỉ ân oán không cần cùng ta một giới nữ tử chấp nhận bản vương thu nạp thiên ma điện là bởi vì thiên ma điện còn có tiên nhân nội t i n h bất phàm n g ư ơ i t h ầ n nữ c u n g có cái gì đáng đến bản vương coi trọng ta bốn thần nữ c u n g bên trong nữ tử đều là bốn ha ha ngươi cảm thấy bản vương là tốt sắc thành tính hoang dâm vô đạo người sao trần n g u yên lạnh hừ một tiếng khương hà liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nhìn về phía những p ư ơ n g h ư n g khác còn lại mấy vị dương thần chân quân vậy đều là xem như không có nghe thấy cái k có thể nhập tiến vương c h i nhãn lúc này không giống ngày xưa hiện tại thần nữ c u n g không có cò kẻ mặc cả tư cách bản vương hiện tại cho người hai lựa chọn tiến vương mời nói một cái là thần phục bản vương để bản vương tại ngươi dương thần bên trong lưu lại c ô n chế làm nô trăm năm thần nữ c u n g ngày sau tận về bản vương dưới trướng đem vân châu tất cả phản kháng thế lực diệt trừ vô luận n g ư ơ i dùng biện pháp gì bỏ ra cái giá gì trong một tháng đem vân châu hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ta lựa chọn thứ hai đâu thần nữ cũng hủy diệt phượng cung chủ lương tiêu ngọc vẫn bốn vân châu biên giới một tòa huyện thành nhỏ trên không nguyên bản bình tĩnh trong hư không đột nhiên nổi lên từng đạo gọn sóng đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành một đạo tĩnh mịch môn hộ chung quanh thiên địa nguyên khí vậy chuyển động theo không gì hơn cái này chỉ biến hóa cũng không có gây nên người bình thường chú ý bởi vì biến hóa này thật sự là quá cao tại ngàn trượng trong hư không dân chúng tầm thường lấy mắt thường khó mà con chắc hạng thiên thu mặt không biểu tình từ trong truyền tống trận phong r a sắc mặt thập phần ông trầm n h ư u đồ thất bại hắn cơ hồ không còn có xử lý pháp có thể có được tốt như vậy cơ hội với lại lần này một trốn càng là đắc tội quá nhiều người thân n ữ cung thất sắt điện thiên ma điện thậm chí là phân môn đem cấp tốc từ minh hữu chuyển hóa làm cựu địch huyết châu là không thể ngây người thêm to như vậy huyết châu đem từ đó tặng cho trần n g uyên trung nguyên nửa bên tận về tay hắn đại sở phục hưng gần như không hy vọng trăm năm mưu đồ thành k h ô n g hắn không cam tâm thật không cam lòng rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy thế tử con trai thân tộc cứu hận tất cả có thể nỗ lực đồ vật toàn bộ đều bỏ ra nhưng hắn vẫn là thất bại trần n g uyên vậy mà đạt được một vị địa tiên lớn có thể trợ giúp hắn làm sao có thể đủ hoàn thành mưu đồ đại sở tiên vực giang sơn sa tắc tộc trưởng làm sao bây giờ chỉ còn lại có dương thần lương nghiễm sinh thân thể có chút hư hảo mặt ngậm lo lắng nhìn xem hạng thiên thu hỏi hắn vậy rõ ràng hiện tại thế cục đối với hạng thị hoàng tộc mà nói phi thường không ổn rút khỏi huyết c h â u tất cả tộc nhân ẩn xuống dưới đất hạng tiên h thu cắn r ă n g nói đại quân làm sao bây giờ thu nạp thế lực làm sao bây giờ tặng cho trần u y ê n hồ bốn cũng chỉ có thể tặng cho hắn hắn rõ ràng trần u y ê n hiện nay tuyệt đối đang đổi hướng huyết c h â u trên đường lê đại quân bắt đầu tiến công lương son đi là khẳng định đi không được giấu vậy giấu không được chỉ có thể đem cái này chút cơ nghiệp tặng cho đối phương thuộc hạ rõ ràng n bản, bản, bản tọa từ một cái cao cao tại thượng thái tử qua trong dây lát biến thành một đầu chó nhà có tang ngư cầu phú quốc vì đi đến thái tổ con đường không tiết diệt tuyệt n h i n t tính còn muốn muốn lấy người thân làm dân bốn trần thị nữ đau khổ cầu khẩn đã chết làm do ý chí ta rõ ràng có thể tiện tay cứu nàng lại trơ mắt nhìn xem nàng chết giết vợ chứng đạo bốn Ha <cười> ha cuối cùng trăm năm mưu đồ thành k h ô n g triệt để gần như đoạn tuyệt phục quốc khả năng có dưới mắt hoàn cảnh bốn có lẽ đem hội lại lần nữa thành làm một cái chó nhà có tang mà lần này liền là bị ta lúc đầu coi là quân cờ con trai chỗ tạo thành nếu là lúc trước ta thiện thêm bồi dưỡng trong bóng tối n h ậ n nhau há sẽ có hôm nay chi nạn hạng thiên thu tự lẩm bẩm trong mắt tính mịch giọng điệu bi hay tộc trưởng còn có cơ hội lương nghiễm sinh trầm giọng nói còn có cái gì cơ hội ngài sớm cũng đủ để bước vào lục cảnh lại một mực á p chế cảnh giới hiện tại chỉ có ngài bước vào lục cảnh ta hạng gia mới có hy vọng một lần nữa tụ thế n g ư ơ i cảm thấy một cái mới vào lục cảnh phổ thông nhân tiên còn có hy vọng những người khác không nói trần u y ê n không bao lâu đoán chừng liền có thể l ĩ n h nộ quy tắc đến lúc đó tất có thể đối đầu tiên nhân lại thêm ma la còn có vị kia thần bí tiên ta năm chúng ta hạng gia chỉ dựa vào một cái phổ thông nhân tiên không thành được t h ế hạng thiên thu thấy rõ hiện tại thế cục nhưng vậy cũng so ngồi chờ chết mạnh hòn tiên p h à m ở giữa cuối cùng vẫn là có lón lao t r á n h lệnh thuộc hạ cho rằng chỉ có tộc trưởng thành tiên mới có hy vọng không phải một kia hy vọng vậy không bản tọa suy nghĩ lại một chút năm hạng thiên thu hít sâu một hơi rơi vào trầm mặc lương n h i ệ m sinh muốn nói lại thôi muốn nói cái gì nhưng nhìn xem t ộ c trưởng nhắm mắt thổ tức lại nói không ra lời chỉ có thể cau mày than nhẹ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa phượng cựu ca cân nhắc qua đi cuối cùng vẫn là lựa chọn lựa chọn thứ nhất làm nô trăm năm đem thần nữ cung đưa cho trần uyên dùng cái này đến bảo toàn thần nữ cung đạo thống truyền thừa nguyên bản nàng là không nguyện ý thụ này khuất đ ụ c có thể nghĩ muốn thần nữ cung vẫn là t ú i đầu ngàn năm đạo thống không thể trên tay nàng đoạt tuyệt dựa vào ly tố thanh mặt mũi chỉ cần nàng thức thời mà lời nói nàng cảm thấy trần uyên vậy sẽ không quá m cũng chỉ có thể vì chính mình làm ra lựa chọn mà chủ tội phượng c ử u ca thần phục lý tố thanh lập tức bị thả ra chính thức bắt đầu tiếp nhận chức vụ phượng c ử u ca trở thành thần nữ cung tiếp theo đảm nhiệm c u n g chủ bắt đầu đối v â n châu thế lực khác nhu đồ mà ngày đó chi chi ế n cũng bị rất nhiều người vây xem trắng trận lan truyền ra ngoài trong lúc nhất thời gây nên chấn động phi thường lớn hạng thiên thu bại trận phật môn văn thù bồ tát v ỡ lạc đông vương thắng mang theo thiên ma điện quy thuận trần uyên thất s á c điện chủ tự đoạn một tay mỗi một cái đều là lớn tin tức mà khi những tin tức này tạo thành cùng một chỗ cái kia liền chỉ có một việc từ đó về sau trung châu lấy nam tận về trần yến chương bảy trăm sáu mươi sáu thiên bản g thứ ba nguyên bản thế cục là thiên hạ h ô n chiến đông có diệp hướng nam tây có tây vực linh sơn bắc có ngụy tân phong nam có hạng thiên thu cùng trần u y ê n đ ặ t song song lại thêm trung nguyên mấy châu một chút thế lực như là cổ gia thần nữ cung cùng còn sót lại đại tấn triều đ ỉ n h các loại trần u y ê n ở trong đó xem như tương đối phát triển dù sao hắn lấy một phương chi lực đánh lùi yêu tộc một triệu yêu minh càng là lưu lại một vị cường đại yêu thần nhưng dù là như thế tại trung nguyên nhân tộc cái này cái to lớn chiến trường vẫn chỉ là trong đó một trong nhưng bây giờ thì khác thần nữ cung một trận chiến xem như hạng thiên thu cùng trần uyên ở giữa quyết chiến song phương gần như đầu nhập vào tất cả cao đ o à n chiến lực liền trong truyền thuyết tiên nhân còn chưa hết một vị vậy quyết định trung nguyên phương nam thuộc về một trận chiến này hạng thiên thu bại lương nghiễm sinh bị phá đi nhục thân thất s á t điện rời khỏi nhân gian phân tranh thiên ma điện uy thuận trần uyên liền tây vực phật môn đều bỏ mình một vị bồ tát lại không chỉ có chỉ là bại một trận chiến mà thôi bại là hắn hạng thị hoàng tộc khí vận một trận chiến này qua đi sở hữu người đều có thể thấy rõ hạng thiên thu trên cơ bản không có một lần nữa quật khởi cơ hội hạng thị hoàng tộc đem lại một lần nữa suy sụt mà trần trở thành toàn bộ trung nguyên bên trong lớn nhất thực lực p h ả n vương phương nam ba châu từ đó về sau sẽ thành hắn phạm vi thế lực nhất khó g ặ m huyết châu đều thu nhập trong túi cái kia thường thường không có gì l ạ thanh châu cũng đã nguyên khí đại thương vân châu làm sao có thể lại ngăn cản bước c h â n hắn không chút nào khoa chương nói thần nữ c u n g một trận chiến trần n g u y ê n mặc dù không có có thể giết hạng thiên thu cái họa lón trong lòng này lại tiêu diệt hắn c ă n cơ vì ngày sau chiếm đoạt trung nguyên đánh xuống cực kỳ kiên cố cơ sở trung châu lấy nam đem không ai có thể ngăn cản dưới trướng hắn thiết kỳ phương đông võ đế thành càng là cùng hắn đạt thanh ước định lấy chiến luận thắng bại hiện nay trần u y ê n đối mặt diệp hướng nam liền gần như không thua bởi hắn đợi đến lấy tây vực lưu ly li quốc cơ duyên tuyệt đối có thể ngăn chặn hắn một đầu như thế đông hải vậy đem nhập hắn tay phương bắc ngụy tân phong trước kia xem như quen biết đã lâu chỉ bất quá về sau thiên hạ hôn chiến tự lập mà thôi thực lực kỳ thật song phương đã kéo dài trên lệnh thật lớn ngụy tân phong cha con nếu là thức thời liền nên cho cái bậc thang liền xuống như thế phương bắc vậy không phải lo rồi tinh tế tính được kỳ thật chỉ có phương tây là hắn nhất thống trung nguyên hòa lớn đương nhiên hải ngoại uy nô thảo nguyên n g i rợ cùng nam cương yêu ma cũng là hắn tương lai thai hoàng hầm nhưng đó là về sau. c h ỉ ít tại nhất thống trung nguyên trước hắn đồng thời đối diện với mấy cái này áp lực khả năng cũng không phải là rất lớn là lấy một trận chiến này qua đi ưu thế tại hắn thân nữ c u n g một trận chiến phong ba càng ngày càng nghiêm trọng tại thiên hạ náo động thời của phía dưới bất luận một cái nào sự t ì n h cũng có thể xúc động sở hữu người thần kinh chớ nói chi là bực này đủ để quyết định nửa cái trung nguyên thuộc về đại chiến từ vân châu bắt đầu quét sạch trung nguyên các nơi rất nhiều người chú ý điểm cũng khác nhau có người chú ý là trần u y ệ n cùng hạng thiên thu một trận chiến này ảnh hưởng cùng ngày sau phương nam thuộc về cùng thiên hạ tương lai thế c ụ vì trần u y ê n quật khởi mạnh mẽ mà cảm thấy lo lắng nhận vì thiên hạ cứ như vậy lớn trần uyên điểm đi gần như một nửa màu mỡ nơi bọn hắn còn thế nào chơi có người chú ý là trần uyên vậy mà liên thủ với võ đế thành diệp hướng nam không để ý hải ngoại chiến trường thế cục trực tiếp gia nhập trận này đại chiến cùng hạng tiên thu triển khai một trận kinh người giao phong thiên hạ đệ nhất vs thiên hạ đệ nhị không thể bảo là không đặc sắc chỉ tiếc đại chiến kết quả cuối cùng vẫn là lấy diệp hướng nam bị thua mà kết thúc thứ hai diệp hướng nam chưa bắt lại vị trí số một vậy bởi vậy bị nhiều chuyện người gọi đùa vì vạn nam lão nhị có người chú ý là trần uyên hiện tại một phương thế lực đã đạt đến trình độ kính khủng thái hư cung Bích c Du nếu g Cung, đứng Nguyên Thục Thánh Thiên Thần Thiên Tiên một Trần một Hạ phương. Sơn Điện, Điện, Nữ Môn, nửa Đại đều Mười Ma ở là tính cả đạo thần cung cái này không thua tiên môn thế lực trần uyên đã lôi kéo đến đại đa số thế lực không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có thể leo lên đế vị người liền là hán còn có người chú ý là trần uyên phía sau lực lượng càng lớn bị truyền vì địa tiên cấp độ phật tổ thế mà đều không thể thắng qua trần uyên chỗ dựa không thể không t ố i lui có người không biết như thế nào địa tiên còn có người vì chỉ giải thích nói là so tiên nhân càng kinh khủng tồn tại nhưng sáng lập thiên địa tự thành một giới cái này rất nhiều người đối với trần nguyên liền được xưng tụng là hoảng sợ vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao trần nguyên có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm đi đến tiên bảng vị trí thứ năm đưa nguyên lai、like、phía sau là có một vị địa tiên lớn có thể chống đỡ như vậy đăng lâm đế vị cơ hội chẳng phải là càng lớn còn có người chú ý thì là trần nguyên cùng hạng tiên thu ở giữa luân lý quan hệ sở hữu người cũng không nghĩ tới được xưng là lê dân quật khởi trần nguyên chân thực thân thế nhưng thật ra là tiền sở hoàng tộc hậu duệ hạng thị con cháu cái kia dơ cao cờ khởi nghĩa hạng tiên thu thì là phụ thần hắn thân nữ cũng một trận chiến vậy được người xưng là cha con cục rất nhiều người h ế u kỳ vì sao a hạng thiên thu trần h u y ê n cha con ở giữa hội có to lớn như thế thủ nhất định phải điểm ra sinh tử mới có thể chấm dứt tân đoán dựa theo người thường đệ tính giữa bọn hắn quan hệ liền xem như không tốt nhưng cũng không đến mức kém như vậy hạng thiên thu cái này người làm cha đơn giản liền là ngu xuẩn để đó như thế một cái có hoàng đế c h i tư con trai không cần hết lần này tới lần khác nghĩ đến làm sao có thể đủ giết hắn nếu là bọn hắn liên thủ lời nói chẳng phải là so hiện nay thế cục tốt hơn đại sở có hy vọng phục hưng vô số người vì chi hưng phấn vậy t o á t ra vô số truyền ôn có nói là cha con vị nữ nhân tranh phong có nói là cha con bọn họ đều muốn khi hoàng đế lẫn nhau không n ợ c bộ lúc này mới hội tự giết lẫn nhau mà so với cái thứ nhất vì nữ nhân rõ ràng là cái sau càng thêm có thể tin nữ nhân ở đường kim lúc s á c thực trọng yếu nhưng còn không đến mức vì nữ nhân từ bỏ giang son càng đừng nói là đầu nhập lón như vậy lực lượng điểm ra sinh tử liền xem như khuynh quốc khuynh thành cũng không đang đến lại có người nói lần này hạng thiên thu bại vong lần tiếp theo nhất định còn hội ngóc đầu trở lại đến lúc đó liền nhìn là hạng thiên thu hổ giữ an tử vẫn là trần uyên b ư c lên thiên hạ sai lầm lón giết cha nếu thật là như thế cái kia trần uyên kinh lịch coi như có ý tứ giết cha giết quân thỏa đáng gian tặc một cái có ít người tại cứng rắn trên thực lực không bằng trần huyền tự nhiên vậy liền nghĩ tại trên phương diện khác bôi đen mà đối với dạng này truyền ôn trần huyền căn bản không quan tâm đã làm liền không sợ người khác nói liền xem như viết đến trên sử sách vậy không có cái gì còn không đến mức mở ra văn tự ngục không cho phép sở hữu người đ à m luận làm người bốn phải có kết cục trừ phi đem sở hữu người đều giết sạch không phải tuyệt đối là ngăn không được ung dung miệng đợi đến hắn tương lai thành tựu càng ngày càng cao một chút việc nhỏ tự nhiên tính không được cái gì trong lịch sử giết cha giết huynh tự diệt cả nhà đều có nhiều lắm lại có mấy người t ậ n lực ghi khắc cái k i a chẳng qua là trên sử sách mấy dòng chữ thôi trần uyên hờ hững để một ít người thất vọng nhưng cũng không thể tránh được mà theo tin tức lên men càng ngày càng lợi hại rất nhiều người đều thấy rõ hiện trạng cho rằng trần uyên cuối cùng thu hoạch đế vị cơ hội lớn nhất mặc dù lấy không được nguyên thủy cố nhưng nửa đường lên xe tương lai cũng có thể tranh một cái tòng lòng chi công có thể nói một trận chiến này ảnh hưởng đã lan tràn tới các mặt có ra tâm người đều tại hướng trần uyên dựa vào thanh châu thế lực khắp nơi đều tại tích cực liên hệ trần uyên dưới trướng quán viên mong muốn quy hàng hiến vương dẹp án thiên h ạ nhưng ậ m chí là đã t xem Trần là nhưng đối với ông tổ nhà họ cổ thận trọng trần liên thì là không nhìn thẳng không đề cập tới giữa bọn hắn thù hận lúc trước kém chút chết tại trong tay đối phương còn đủ kiểu ẩn tàng phương mới có thể bình an vẽ hẹn vẽ ngay tại lúc này một cái chỉ là ông tổ nhà họ cổ một cái chỉ là dương thần có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện đối mặt dạng này đau đầu Cùng tương lai có khả năng thai hoàng ẩm t r ầ n n g u y ê n lựa chọn là đem giết sát t h a n h ba đại t h ế i a cùng bọn hắn thu nạp đến tài nguyên toàn bộ x u n g công thần nữ cung sau khi kết thúc hắn liền nói qua muốn để thần nữ cung giải quyết vân châu còn lại thế lực chỉ bốn liền là thế gia liên minh bọn hắn hiện tại không có tư cách cùng hắn đ ố i g nịch một cái thủ hạ bại tướng thần nữ cung đủ để đem giải quyết mà tại đông đ ả o nhào n h a o hôn l o ạ n thông tin bên trong t r ầ n n g u y ê n tại một trận chiến kia chiến tích vậy đưa tới rất nhiều người chú ý vô luận là cùng hạng tiên thu tranh phòng vẫn là chân sát bốn đại bộ tắt đầu vân thủ đều đủ để vì người ta gọi là vậy nguyên nhân chính là đây Có trần uyên tu hành nhiều năm các loại cố gắng cũng coi như là đạt đến dạng này cảnh giới cấp độ luận đến tu vi bên trên có thể có chút nước dù sao hắn còn không có lĩnh nộ g quy tắc trí lực nhưng ở cứng rắn trên thực lực hắn vẫn là không chút nào k é m cõi hơn những người khác có văn thù vẫn lạc là làm chứng mặc dù trần n g u y ê n bài danh tiến vào một tầng khác nhưng lại tại thiên hạ cũng không có nhắc lên cái gì quá sóng gió lớn bởi vì rất nhiều người đều đã đ ố i trần n g u y ê n tăng vọt thực lực quen thuộc đơn giản tới nói liền là t r ầ n t bốn đ ặ t ở thái bình thời kỳ thiên bảng một chút biến động ảnh hưởng sẽ rất lớn nhưng hiện nay là đang động loạn thời kỳ chân chính có thể dẫn được thiên hạ chấn động là phản vương ở giữa tranh đấu thiên hạ thuộc về trừ phi trần u y ê n có thể trở thành công nhận thiên bảng thứ nhất nếu không bốn rất khó tái dẫn lên trước đó như vậy chấn động thần nữ cung chi chiến sau khi kết thúc trần u y ê n đem thần nữ cung phó thác cho lý tố thành từ bị khắc xuống cấm chế phượng cựu ca lấy công chủ tội hắn mới mang người trở về lúc mới bắt đầu phượng cựu ca còn muốn tự tiến cử c á i chiếu trở thành trần u y ê n người bên cạnh nhưng dạng này nữ nhân trước đó còn đang bị địch bây giờ lại muốn trở thành người bên gối hắn vẫn còn có chút không tiếp thu được không có suy tư quá nhiều liền cự tuyệt đối phương hán trần liên hiện nay cũng không thiếu nữ nhân cũng không muốn quá nhiều nữ nhân Đại nghiệp cùng trường sinh, mới cùng trường lúc à toàn hắn chỗ truy cầu đồ vật. Hạng Thiên Thu trước đó nói với Lương nghiêm sinh pháp không có sai, Trần còn chưa hề quay về Thục Châu, liền ra hiệu tọa chân cảnh ác quỷ láo nhân、Dương、Hóa Thiên dẫn đầu yến quân, đối Huyết Châu khởi nói Trần Nguyên còn liền biên Dương dẫn Yến Quân, xướng toàn diện tiến công. trỗi truy vật. trước tọa với sai, đối cầu lưu quay quỷ đầu có ác đồ đó về láo l ra này không giống ngày xưa hạ n g tiên h thu tại đại cục bên trên đã bại thất s á t điện rời khỏi tranh bá thiên ma điện ủng hộ hắn huyết châu đã là h ắ n vật trong bàn tay hoàn toàn có thể thu hồi lại đó là một trận có thể xưng đại thắng chiến dịch bởi vì thật sắt điện cùng thiên ma điện thôi ưu ý lương sơn đại quân tứ cố vô thân lại có hạng thiên thu truyền âm p h ù hạ lệnh dẫn đến rất nhiều trong quân hạng ra nòng cốt mất tích đưa tới to lớn hỗn loạn dương hóa thiên chờ đúng thời cơ xuất quân công kích mạnh mẽ đục xuyên lương sơn đại quân chiến trận vô số binh lính cùng gió giống như quỳ xuống đất đầu hàng quy thuận liên quân nếu là từ trên bản đồ nhìn lời nói trên cơ bản liền là thuộc về màu đen thế lực n h u đen nửa cái huyết trâu vô số bị trên giang hồ truyền t ụ huyết trâu hư nhân nhìn như thực lực cường đại tâm oan thủ lạc nhưng trực tiếp i l ề nhưng quan h u sát trung nguyên bởi vì vội vã về thục châu trần liên đám người trên đường đi cũng không có chỉ hoãn thời gian nào chỉ dùng ngắn ngủi không đến một ngày liền về tới thục châu thành yến vương phủ mà hắn trở về về sau chuyện thứ nhất liền là để triệu đ ă n g thanh cự viên cùng chúng hư đạo nhân ba vị dương thần cấp độ cường giả lập tức gấp rút tiếp viện trấn nam quan sơ tại hắn từ nam cương lúc trở về nam cương liền có di động không chỉ là mặc anh yêu thần trở thành yêu hoàng cũng bởi vì yêu tộc thủy chung đối trấn nam quan nhìn chằm chằm hắn đem tuyệt đại bộ phận cường giả mang đến vân châu chủ động nhập hạng thiên thu trong hũ là có chút bất đắc dĩ nhất định phải làm sự tình sự t ì n h một làm xong nhất định phải phân ra một phần lực lượng đi cảnh giác yêu tộc bất thượng liền sở trường phong đều dùng thiên thư đưa tin hy vọng viện binh mau chấm đến không phải yêu t ộ c thật lần nữa quy mô bắc thượng lời nói chỉ dựa vào chính hắn cùng trấn nam quan hộ thành đại trận là ngăn cản không nổi cái tia chút cường đại yêu thần Chuyện chính Chính thức tiếp quản huyết châu cương vực vực được thực lực bất phàm, Cũng không thể bức thật chặt、hắn、chỗ chiếm cứ Chỉ là nguyên lai thuộc về lương sơn khu vực Cùng bộ phận thất sát điện khu vực、không、có bức chặt thứ phái hóa thiên huyết Thiên thuật không Thất phạm không thể thật Hắn khu phận thất khu Không thật Nhưng Nguyên quản quy nguyên điện điện điện Trấn người ứng dương động lương sơn tiếp tiếp sát bất sát là là là lai ma Ma về bộ Lương Sơn người Sơn nhà đi chương ố n n g g không bảy trăm h t muốn sáu mươi hạng bảy mẹ con bốn tại an bài xong những chuyện này về sau kỳ thật trần nguyên còn có hai chuyện muốn làm chuyện thứ nhất là chính thức cùng đ ô n g phương thắng nói chuyện với nhau thương nghị liên minh quy thuận sự tình trước đó chỉ có thể coi là sơ bộ đặt thành ước định cũng không phải là hoàn toàn có thể tính cả số bởi vì thiên ma điện bên trong kỳ thật còn có một tôn cùng loại với thất s á t điện tổ sư như vậy lao giả hán mới thật sự là có thể làm chủ tồn tại chuyện thứ hai cũng là trọng yếu nhất một sự kiện chính là lên đường đi tây vực cầm tới cơ duyên dùng cái này để tự thân tu vi lại một lần nữa tăng lên ý cảnh viên mãn thậm chí là lĩnh n g ộ quy tắc chỉ bất quá chuyện này không thể nóng n i c、so、mặt khác ý cảnh cũng không phải như vậy vô cùng đơn giản dựa vào dị bảo liền có thể viên mãn đầu tiên nhất định phải tâm cảnh không có lỗ thủng như thế mới có thể khiến cho ý cảnh triệt để viên mãn cái này chút đều là trần liên hiểu rõ đến tình huống là lấy trần liên nhất định phải thỉnh giáo người tới một chút kinh nghiệm mà nhân tuyển tốt nhất không ai qua được khương hà cùng ma la khương hà bị hắn phái đi thu phục thanh châu chỉ có ma la mình có nhàn hạ đối phương mặc dù lại có mới biến hóa nhưng vẫn là đáng giá hắn tín nhiệm tại ma la chỉ điểm xuống trần n g u y ê n đối với ý cảnh phương diện lĩnh nộ không nói sâu hơn một tầng nhưng tóm lại là cùng hắn hiểu rõ đến tình huống không sai bị lắm chứ ngoài ra còn có quy tắc phương diện hiện tại trần n g u y ê n ngược điểm liền là quy tắc nếu không phải quy tắc chế ước hắn tự tin mình có thể thắng qua cùng cấp độ hạng tiên thu lần tiếp theo gặp lại liền là đối phương giờ chết mà tại hắn tỉnh h giáo mấy ngày bên trong thanh châu phương diện cơ hồ là một mảnh đại thắng k ư ơ n g hà đám người khai cương thác thổ thanh châu phương diện vậy cơ hồ là nhìn g i mà hàng Thanh thổ tương tiêm thế Châu không đỉnh bản vốn cũng có cái đối gì lúc ự thực lực thực lực, c có cánh chân chấn có cản. cùng mạnh mà thêm Lại nhất nguyên thần luyện thần nhân không ngăn Trần Nguyên danh vọng thôi, bất tọa vậy quá là l trước thanh châu liền có không ít người trong bóng tối cùng hắn liên hệ hiện tại cơ hội là đại quân đi tới đó nơi đó liền hàng xưng là cơm giỏ c á n h ống lấy nên vương sư vậy không chút nào vì qua trần n g u y ê n cương vực bản đồ lại lần nữa nhuộm đen một cái đại châu mà liền tại tin chiến thắng truyền đến đồng thời thiên ma điện người rốt cục tới cửa người tới có bốn vị một vị là thiên ma điện điện chủ một vị thì là trần liền quen biết đã lâu tứ lại ma tôn đầu thủ thiên ma tôn tống tri luân bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là tại đông hải võ đế thành lúc trước tống chi luân còn từng muốn qua lôi kéo hắn nhập thiên ma điện chỉ bất quá bị trần luyện từ chối nhã n h ậ n mà thôi lần thứ nhất gặp mặt cũng là tống chi luân địa vị cao nhất một lần về sau gặp mặt nương theo lấy trần luyện địa vị tăng lên hắn đầu tiên muốn làm liền là c u n g k í n h về phần hiện tại liền thiên ma điện chủ đều không phải là trần luyện đối thủ hắn một cái luyện thần chân nhân như thế nào đ ị c h nổi về phần cuối cùng hai vị cũng là hắn quen biết đã lâu thiên ma điện thánh tử vệ vô nhai cùng thiên ma điện thánh nữ bắc minh tuyết đối với nàng này trần u y ệ n cũng là về sau mới hiểu rõ đến thân ph đã không để trong lòng về phần lần thứ nhất gặp mặt chính là tại nguyên không bí cảnh bên trong song phương nếu không có lẫn nhau ngăn được tất nhiên hội đánh nhau về sau trần n g uyên lấy đi xá lợi cùng ca xa đối phương thì là từ đạo nhân hướng kia t r ê n thân cầm đi một trường cầu cho đến ngày nay h ắ n vậy không rõ ràng bắc minh tuyết cầm vật kia dù ý đông phương thắng đích thân tới vi biểu thành ý trần n g uyên tự mình đ ó n lấy xem như cho đủ mặt mũi đối phương vậy cực kỳ thức thởi mã tại trần uyên hiện thân thời điểm ôn quyền nói gặp qua hiến vương sau người vệ vô nhai tống chỉ luân mấy người cũng cùng nhau hành lễ gặp qua hiến vương các vị khắc khí mời trần uyên t ạ i mấy người trên thân từng cái quét qua đưa tay mời bọn hắn nhập phủ đệ đông vương thắng không dám cư bên trên vội vàng để trần uyên đi trước bọn hắn ở phía sau đi theo gặp đông vương thắng như thế trần uyên cũng không có chối tử mang theo mấy người tiền vào yến vương phủ đằng sau vệ vô nhai tống chỉ luân cùng bắc minh tuyết ánh mắt đồng đều là có chút kính sợ c ũ n g phức tạp cái kia chút qua lại bọn hắn đến nay đều cảm thấy rõ mồn một trước mắt có chút khó có thể tin không đến thời gian hai năm giữa bọn hắn địa vị đã phát sinh biên hóa lòng trời lở đất xóm nhất là bắc minh tuyết nàng nhìn xem trần vận dụng t i ê n ma điện át chủ bài đem trần u y ê n lưu tại nguyên k h ô n g cảnh phải chăng còn sẽ có hiện nay uy danh hiển hách khí thôn sơn hà yến vương trần u y ê n đ ề u nói trần u y ê n trọng tình nghĩa nàng lúc trước nếu là ôm ấp yêu thương tự tiến cử c á i chiếu hiện nay yến vương phi có phải hay không liền biến thành nàng bắc minh tuyết so với cao cao tại thượng vô số người vì chi kính ngưỡng yến vương phi một cái t i ê n ma điện thành nữ thân phận hiện tại thật tính không được cái gì thậm chí nàng nếu là gặp tô tử duyệt vẫn phải hành lễ thật sự là thế sự vô thường vệ vô nhai trong lòng thì là đối trần liên tràn đầy bội phục hơn một năm trước bọn hắn đứng tại cùng một cấp bậc hơn một năm về sau đông phương thắng cảm giác bên người hai người đệ tử ánh mắt nhữ mày ho nhẹ hai tiếng ra hiệu bọn hắn thu hồi ánh mắt thật coi trần liên là người bình thường không thành dương thần đình phong tồn tại đối chung q u n h hư không khống chế đã đạt đến trình độ kinh người bất luận cái gì một điểm nho nhỏ di động đều có thể tùy tiện bị bọn hắn cảm giác được bác minh tuyết cùng vệ vô nhai lướt nhau liền hội cúi đầu thu hồi ánh mắt chỉ là trong lòng là nghĩ không tiện không muốn suy sự tùy hay thực phải thể chế, tại có đại ã từng tình. Trong sự đ điện trần n g u y ê n ở thơ thủ đông phương thắng thì là ngồi tại hàn phía dưới mây vị thị nữ cung kính dâng lên thượng đẳng linh t r à bản vương thế nhưng là phán đông phương điện chủ mấy ngày trần n g u y ê n gọn sóng v ừ a t g ư ờ i đối với đối phương biểu thị hoan nên t h ự c không dám d i ấ u dêm tại hạ mấy ngày nay đều trong điện chuẩn bị việc này ta thiên ma điện tổ sư cũng đang chăm chú suy nghĩ việc này cho nên chậm trễ mấy ngày tiên vương chớ trách đông phương thắng đặt chén trà xuống trên mặt có chút tẩy náy lúc này không giấu ngày xưa thiên ma điện mong muốn áp chú vẫn nhìn phải tổ sư nghe nói việc này về sau chuyên môn hướng ta đã hiểu một chút liên quan tới yên vương sự tích tạng yên vương có sở thái tổ chỉ phong phạm là ngàn năm khó ra một vị tuyệt thế thiên tiêu theo lên đế vị là sớm tôi sự tình tiền bối quá khen rồi trần n g u y ê n trong lòng mặc dù đồng ý nhưng ngoài mặt vẫn là khoát khoát tay biểu thị khiêm tốn trước đó thiên ma điện nhiều có đắc tội may mắn được yến vương lòng dạ khó o đ ạ t không còn so đo cho thiên ma điện lần này cơ hội tháng bốn đ ố i yến vương thập phần bội phụ đông phương thắng lại nói rất xinh đẹp nhưng chính là không nói điểm chính đông phương đạo hữu quá khen gặp trần n g u y ê n không quá nóng lòng đông phương thắng trợ tiếng nói nhất chuyển nói tổ sư đồng ý tại hạ thuyết pháp ta thiên ma điện tương lai đừng ra ngay tại yến vương trên người điện hạ là lấy tại hạ có thể đại biểu thiên ma điện toàn lực ủng hộ yến vương bắc phạt đồng thời nguyện ý đem g i o châu tặng cho yến vương cái kia thiên ma điện mong muốn cái gì trần n g u y ê n khé p cười một tiếng mở miệng hỏi thiên ma điện hy vọng yến vương điện hạ chiếm đoạt trung nguyên về sau đem huyết châu phong thưởng cho thiên ma điện tất cả đồng thời nạp tiên h ma điện làm quốc giáo tại hạ là quốc sư ha <cười> ha <cười> đông phương đạo hữu điều kiện quá cao cho dù là thục sơn cùng bích du cung thái hư cung cái này chút từ yếu h ố t thời điểm liền đi theo bản vương tiên môn cũng chưa từng có qua điều kiện như vậy thiên ma điện cắt huyết châu thục sơn chẳng phải là muốn cắt tục châu bích du cung chẳng phải là lại phải cắt nam châu như vậy trung nguyên mười ba châu chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa bản vương liền xem như làm hoàng đế cũng làm không lâu dài. ha ha có kẻ mặc cả thôi đi tiến vương điện hạ cũng có thể cấp cho ra bản thân có thể cho đồ vật tại hạ hồi bẩm tổ sư là được đ ô n g phương thắng n g ậ m cười nói rất rõ ràng hắn vậy biết mình nói ra điều kiện tương đối quá mức trần l u y ê n nghe vậy ánh mắt rủ xuống ngón tay không ngừng nơi tay bên cạnh lan can đánh lấy ước chừng mười hơi về sau hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đ ô n g phương thắng nói ra hứa hẹn thiên ma điện làm quốc g i á o có thể đông phương điện chủ là quốc sư cũng có thể nhưng cắt nhường huyết trâu không thích hợp kỳ thật không chỉ là huyết trâu bản vương còn hy vọng đăng cơ về sau đem ma vực vậy thu hồi lại như thế mới thật sự là bắt trước sở thái tổ ngàn năm trước đó nhưng không có cái gì huyết c h â u ma vực mà nói đây chẳng qua là về sau theo tiền sở suy sụp không thể không khiến thiên ma điện cùng thất s á t điện chiếm cứ mà thôi đằng sau tư mã ra thượng vị càng là thôi động điểm này mới có hiện tại danh chính ngôn thuận tràn diện đông phương thắng sắc mặt một cương sửng sốt một chút không nghĩ tới trần n g uyên sẽ nói ra lời như vậy trầm mặc một lát thấp giọng nói ma vực chính là ta thiên ma điện căn cơ tiến vương lợi này thật sự là bốn ha ha bản vương cũng chỉ là nói hy vọng mà thôi cũng không phải là nhất định phải thu hồi lại đông phương thắng sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút trần uyên tiếp tục nói giao châu man h o a n nơi không có cái gì thế lực cường đại thu hồi lại kỳ thật tính không được việc khó bản vương có thể không lấy m a vực còn có thể đưa cho thiên ma điện một cái chân chính màu mỡ nơi nhưng làm đại giới thiên ma điện muốn chân chính đem phật môn ngăn ở lan châu cùng phía tây không thể để nó tiến vào trung nguyên tiến vương lời ấy có chút làm khó ta thiên ma điện phật tổ thực lực thông thiên cũng không phải ta thiên ma điện có thể so sánh đông phương thắng lắc đầu phật tổ nếu là xuất thủ thiên ma điện tránh lui là được còn nữa phật tổ cũng không phải là vô địch đến lúc đó tự có người ngăn cản hắn tựa như là tại thần nữ cùng một dạng trần liên cười như không cười nhìn đối phương đông phương thắng nhiều như những mày nghĩ đến trước đó cái k i a mấy đạo bức l u i phật tổ thanh âm biết cái k i a chính là trần n g u y ê n ỷ vào tiến vương nói tới màu mỡ nơi không biết chỉ ra sao chỗ đông phương đạo hữu coi là hải ngoại như thế nào hải ngoại thiên ma điện những mày lại tại trung nguyên cố hữu trong ấn tượng vô luận là nam cương thảo nguyên tây vực vẫn là hải ngoại đều làm an hoa nơi không thích hợp ở lại tu hành hải ngoại có nước tên là uy nô hiện tại dám can đảm thừa dịp ta trung nguyên hôn chiến ý đổ kiếm một chiến canh bản vương cũng không gặp ngươi đợi đến trung nguyên vững chắc về sau tật phải hội quy mô tiến công hải ngoại t r i đệ diệt đông doanh uy nô nhưng che nó nước dễ d i ệ t nó loại khó bản vương tổng không thể g i ế t tất cả đông doanh người phải biết tại bản vương trong điều tra đông doanh vino trên thực tế đã từng là trung nguyên bách tính di chuyển đi qua không khỏi kỳ phản phục cần phải có một thế lực mỗi ngày giáo hóa đổi nó tư tưởng thiên ma điện không phải là muốn một cái chân chính dưới sao đông doanh bốn đảo hà không chính hợp vừa có tài nguyên có ngày mới có hết thảy tại hải ngoại thiên ma điện liền là vừng giả trừ ngoài ra ma vực vậy có thể cho các ngươi giữ lại tương lai bốn cho dù là siêu việt hiện nay phật môn linh sơn cũng không phải là không thể được trần liên tận hết sức lực vẽ lấy bánh nướng giảng thuật phi thường tốt đẹp đông phương thắng mày nhăn lại lại gián ra gián ra lại nhăn lại rất rõ ràng đã bị trần n g u y ê n nói có chút tâm động trung nguyên đông doanh đều có thiên ma điện lời nói chẳng phải là hai n ở hoa đến lúc đó thống trị toàn bộ đông doanh thậm chí cả toàn bộ hải ngoại thiên ma điện nói vì thế lại nên đạt tới cái gì cấp độ chỉ sợ hiện tại tất cả thế lực cũng không đổi kịp tha bốn làm sao sớm nghĩ không ra dạng này sự tình bốn đông phương đạo hữu cảm thấy thế nào trần n g u y ê n nâng trung trà lên khánh ấ p một cái cười hỏi nói tiến v ư n ó i xác thực rất có sức hấp dẫn bốn chỉ bất quá đông doanh không phải tốt như vậy gì ta ha ha ha đông vương đạo hữu chớ lo trì đông doanh mạnh hơn vậy bất quá là bắn ra hoàn tiểu quốc làm sao so được với trung nguyên đất rộng của nhiều bản vương chỉnh hợp trung nguyên cường giả vô số chẳng lẽ lại còn diệt không được một cái đông doanh cái này bốn yên tâm bản vương từ trước đến nay nói lời giữ lời chỉ cần hứa hẹn ngày sau nhất định làm đến tuyệt đối sẽ không thất tín với đạo hữu kỳ thật không chỉ là hải ngoại đợi bản vương nhất thống trung nguyên sau tây vực thảo nguyên nam cương đều là t r i n h phạt nơi thục sơn thái hư cùng bích du cùng vậy đem chọn lấy một vùng thay nhân tộc ta trấn thủ t ứ phương đông doanh là tốt nhất nơi Cũng chính ũ n g c là bản vương cùng đạo hữu hợp ý không phải tuyệt đối sẽ không để cho cho thiên ma điện đối với dạng này lời nói đông phương thắng là một chữ cũng không tin nhưng ngoài mặt vẫn là phụ họa cười cười nói việc này trọng đại tại hạ còn cần trở về bẩm báo tổ sư không thể qua loa đáp ứng hy vọng yến vương thông cảm ha ha không sao không sao chỉ là tốt nhất vẫn là tận m o một chút lưu cho thiên ma điện thời gian cũng không nhiều thiên hư bọn hắn thế nhưng chờ lây bờ bốn trần u y ê n nhẹ gật đầu đông phương thắng trầm ngâm một lát, nhiên nói. đều nói yến vương là cái kỳ nam tử tại hạ đệ tử thánh nữ bắc minh tuyết chưa gả người ta tư xác cũng là nhìn sang không biết có thể hay không vào tới yến vương chỉ nhãn để cho ta thiên ma điện cùng yên vương kết cái thân ra hắn đã tâm động trần n g u y ê n nói tới cái kia chút chỉ là nhất trọng liên minh còn chưa đủ hy vọng lại thêm sâu một chút đây cũng là hắn lần này mang bắc minh tuyết đến nguyên nhân trần n g u y ê n ánh mắt dừng lại có chút tắt lưỡi suy tư một lát sau mở miệng nói bản vương từng nghe nói thiên ma điện xích luyện ma tôn cùng bắc minh thánh nữ thân như mẹ con năm chương bảy trăm sáu mươi tám nhiều năm trước một bức tranh y ế n vương trong phủ rời đi vệ vô nhai đám người tại người làm trong phủ dẫn dắt dưới không bao lâu liền đi tới trong hậu viện đợi đến hạ nhân cáo lui về sau bắc minh tuyết mới k h ẽ cười nói gặp lại yến vương thật sự là giống như cách một thế hệ bình thường nó trên thân uy thế so với sư tôn đều khủng bố hơn chỉ sợ bốn khoảng cách lục cảnh tiên nhân cũng không xa vệ vô nhai nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý thân nữ c u n g một trận chiến sư tôn sau khi trở về từng cảm tháng qua nói yến vương chi thực lực không kém cọi võ đế thành diệm hướng nam gần với hạ tiên thu chính là lục cảnh phía dưới phải tính đến tồn tại tầng thứ này đã vượt qua sư tôn k h o ả n g cách lục cảnh vậy bất q u á cách chỉ có khoảng cách nửa bước, khoảng nó nửa đang đợi là â nhân m tiên ta tiên liền cảnh, cùng chúng phạm có hiến ó có thể t n nhân gian này nam ngắn ngủi năm liền hành giữa lại có bực này nam tử, ngắn ngủi mấy kỳ tử, tu ở đ giang trạng. cao đỉnh nhất tình、trạng. Nếu là Yến hồ là vương thôn tính trung nguyên thiên hạ thần phục về sau vậy hắn chính là trung nguyên đế hoàng chỉ là giang hồ là thu dung không được bực này chân long thiên tử sư tôn nói qua y ế n vương có sở thái tổ chi tư một mực trầm mặc t h thiên ma tôn tống chi luân phụ hòa nói đây cũng là điện chủ vì sao chấp nhất vụ quy phụ y ế n vương nguyên nhân y ế n vương liền giống như ngàn n ă m chi tiền sở thái tổ đến thiên chiếu cố chính là người mang người có đại khí vợ không thể tới đối nghịch nhìn chung những năm này cùng trần nguyên đối nghịch thế lực cơ h ộ i đều không có kết quả gì tốt thiên ma điện tuy có tiên môn nội tình nhưng cũng không thể cùng dạng này tồn tại chống lại vậy nguyên nhân chính là đây trước đó hạng tiên thu mời ta trong điện tiên nhân tổ sư xuất thủ cùng một chỗ phục s á t trần nguyên thời điểm điện chủ lựa chọn cự tuyệt nói nói tổ sư đang lúc bế quan t u thật chỉ là không nguyện ý cùng trần nguyên kết thủ kết toán qua ác quả nhiên thân nữ cung trận chiến kia lúc trước ngụy tân phong chỉ tử ngụy vô khuyết nói câu nói kia đúng vô cùng cùng cùng trần uyên sinh ở một thời đại đã là bọn hắn lớn nhất may mắn đồng thời cũng là bọn hắn lớn nhất bất hạnh nhìn chung lần trước tiềm long bảng thiên tiêu đều bị trần uyên đẻ chết chết hiện nay tức thì bị trực tiếp bài xuất cùng bọn hắn đặt song song bởi vì trần uyên hiện nay sánh vai đối thủ là thiên bảng ba vị trí đầu cường giả là lục c ả n h phía trên tiên nhân thánh nữ tống chi luân đ ỗ n g nhiên dừng bước ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng để bác minh tuyết đột nhiên có chút cảm giác quái dị vô ý thức c ư ờ i hỏi tống thúc làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy thiên ma điện thánh tử thánh nữ đều là điện chủ đệ tử mà tứ đại ma tôn chính là nhìn xem bọn hắn giải đại tiền bối nàng cùng xích luyện ma tôn thân như mẹ con nhưng cùng còn lại ma tôn quan hệ vậy không quá kém bình thường thời điểm đều là lấy như xưng hô này để bày tỏ bày ra thân cận ngươi có biết điện chủ lần này mang ngươi đến là vì sao bác minh tuyết nhỡ mày không phải để ta mở mang kiến thức một chút dĩ nhiên không phải tiến vương phong thái thiên hạ biết rõ không cần tự mình phục dưỡng tống h chi luân lắc đầu đó là bác minh tuyết trong lòng đột nhiên có chút không tốt l ắ m cảm giác những lời này vốn không nên ta tới nói chỉ là sư tôn dù sao cũng là nhìn xem ngươi lớn lên có chút nói không nên lời vì để cho ta tới mở cái miệng này lần này mang ngươi qua đây là vì thông ra tống h chi luân xoay người chắp tay sau lưng trầm g i ọ nói g n thông ra thông ra cái trước là vệ vô nhai thanh âm hắn ngứng mày đánh trong lòng không quá ưa thích loại chuyện này đường đường thiên ma điện lại còn cẩn t h á n nữ đi thông ra đơn giản buồn cười nhưng nghĩ đến đối phương là trần uyên hắn đến miệng bên cạnh lời nói cuối cùng vẫn là nhìn xuống cũng không phải bởi vì hắn cùng bắc minh tuyết không hợp nhau nguyên nhân mà là hắn rõ ràng hiện nay thiên ma điện tình huống vậy đại khái đoán được điện chủ một chút ý nghĩ cái sau thì là bắc minh tuyết mặc dù từ trước đó tống chỉ luân những lời kia bên trong nàng đã đoán được việc này nhưng trong đáy lòng vẫn ôm một chút may mắn cảm thấy thiên ma điện thân là tiên môn từ xưa đến nay đều không có thông gia tiền lệ nhưng khi tống chỉ luân đem lời nói nói ra thời điểm nàng liền biết khó mà vắn hồi cũng không phải là nàng chán ghét trần uyên trên thực tế nàng cùng trần uyên tính cả lần này vậy bất quá chỉ có hai mặt duyên phận mà thôi đối nó hiểu rõ đều là tại giang hổ chuyển môn bên trong chưa nói tới chán ghét nhưng muốn nói đưa thích vậy không có khả năng nàng cũng không phải hoa si nàng là muốn trở thành phượng cựu ca cường đại như vậy nữ nhân nhất định phải thông ra sao bác minh tuyết trầm mặc một cái trước mắt mong muốn tranh thủ một cái điện chủ không hy vọng ngươi cự tuyệt thiên hạ hôm nay c h i cục thế đã sáng tỏ đông hải võ đế thành diệp hướng nam cùng trần uyên trong bóng tối liên minh đại khái xuất hội ủng hộ hắn cự vị lương châu mỹ tân phong cha con thực lực đi mạnh nhưng cùng núi võ đang ở giữa liên minh lại không chặt chẽ chỉ là có cùng một mục tiêu giữ vững trung nguyên biên cương m à thôi ngoại trừ phật môn bên ngoài trần uyên là nhất có khả năng trở thành cuối cùng b ê n thắng từ xưa phật ma không cùng tồn tại phật môn giáo nghĩa cùng thiên ma điện thủy hỏa không cho nếu là phật môn đại thắng cái k i a thiên ma điện tương lai liền sẽ phi thường khó qua chỉ có thể chống đỡ trần uyên tự b ị chỉ là bốn trần uyên hiện tại đại thế đã thành thiên ma điện là hiện tại mới ủng hộ không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chỉ là dạy hoa trên gấm mạc thôi điện chủ mong muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích liền cần đánh đổi một số thứ hy vọng bốn người có thể rõ ràng tống chỉ luân giọng điệu thủy trung bình t bắc minh tuyết hít sâu một hơi nhẹ gật đầu gật đầu nói rõ ràng bắc minh tuyết cần tuân điện chủ chỉ mệnh không phải nàng không muốn phản kháng mà là tổng chỉ luân lời đã nói đến một bước này căn bản không có cho nàng phản kháng chỗ trống tại toàn bộ thiên ma điện lợi ích trước mặt một cái t h á n h nữ lại có thể coi là cái gì chẳng qua là một cái tùy thời có thể hy sinh vật phẩm thôi chưa nói tới bi a i vậy chưa nói tới phẫn nộ thân là người trong ma giáo liền nên có lợi ích vì bên trên giác nộ còn nước bốn theo trần uyên cũng không phải khó mà tiếp nhận sự tình chỉ là nàng thật có chút khó mà đối mặt đã từng đối thủ đem muốn trở thành người bên gối sự thật vất vả bốn tống chỉ luôn trầm mặc hồi lâu phun ra ba chữ ha ha chưa nói tới nghe nói rất nhiều người muốn trở thành y ế n vương nữ nhân cũng không tìm tới phương pháp liền phượng cựu ca đều đã từng bông u xuống tư thái nhưng lại bị y ế n vương cự tuyệt ta bác minh tuyết có lẽ còn nhập không được y ế n vương chi nhãn đô bốn bác minh tuyết gợn sóng vừa cười tiếp nhận rất nhanh đã không cách nào phản kháng vậy không bằng liền ngấm lại về sau cái gì tư thế dễ chịu vệ vô nhai trầm mặc không nói bởi vì hiện tại hắn chỉ là một cái thánh tử còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ hắn có thể làm liền là cùng trần u y ệ n duy trì tốt đã từng gặp mặt một lần dùng cái này không làm cho đối phương sinh chắn ghét người mạnh mẽ ta yếu túi đầu rất bình thường chỉ bất quá đã từng túi đầu đều là thiên ma điện quân địch hiện tại rốt cuộc gặp một cái so thiên ma điện còn cường đại hơn tồn tại mà thôi bản vương từng nghe nói thiên ma điện xích luyện ma tôn cùng bắc minh thánh nữ thân như mẹ con năm đông phương thắng ánh mắt dừng lại trong đầu trong nháy mắt nhớ tới đã từng liên quan tới trần u y ê n một chút nghe đồn nói hắn thích vợ người nhưng xích luyện ma tôn cũng chưa từng gả qua người con tưởng rằng trần liên sẽ không cảm thấy hứng thú không nghĩ đến người này đam mê vậy mà càng lúc càng bốn không giống bình thường tiến vương yêu cầu thật sự là có chút thẹt thùng bất quá tại hạ cũng không phải không thể đáp ứng trở về có thể cùng s í c h luyện ma tôn nói chuyện một phen nhìn nàng một cái bốn đông phương thắng lời còn chưa nói hết trần u y ê n đột nhiên sửng sốt một chút không có nghĩ tới tên này náo mạch kín vậy mà như thế chỉ thanh k ỷ hoàn toàn hiểu lầm hắn Chưa nói đông phương đạo hữu hiểu lầm trần mộ ý là s í c h luyện ma tôn cùng bắc minh t h á n h nữ thân như mẹ con bản vương thật sự là không đành lòng các nàng c á c h rời việc này liền muốn tại hạ đã hiểu đông phương thắng nhẹ gật đầu mặc dù trần liên yêu cầu có chút vượt quá hắn nói trước nhưng vì thiên ma điện lợi ích ngược lại là cũng không phải là khó mà tiếp nhận chỉ là xích luyện ma tôn nơi đó có chút khó làm thiên ma điện tứ đại ma tôn đều là đối thiên ma điện có cống hiến to lớn nếu là xem như hàng hóa bình thường đưa ra ngoài khó tránh khỏi sẽ để cho phía dưới nhiều người tâm cuối cùng vẫn là cùng bắc minh tuyết bực này thánh nữ có chỗ khác biệt đồng phương đạo h ư u bốn trần n g u y ê n rất muốn hỏi hắn một tiếng rốt cuộc h i ể u cái gì vì sao an ụ cười trên mặt như thế kỳ quái đơn giản có hại hắn anh minh kỳ thật tiến vương cũng có thể nhìn ra tại hạ dụ ý s á c thực bốn thiên ma điện quy thuật t ế n vương chỉ là dạy hoa trên ấm mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi phía dưới người cuối cùng vẫn là có chút lo、lắng. tổ sư cũng có chút lo lắng tại hạ mới không thể không nói ra dạng này thông ra lời nói hy vọng yến vương thông cảm một h a i bản vương rõ ràng bắc minh tuyết sự tình tại hạ có thể làm chủ hiện tại liền có thể đem lưu tại trong vương phủ nhưng sau đó yến vương nhất định phải phong nó làm phi như thế cũng coi là chăm sóc ta thiên ma điện mặt m ũ i về phân xích luyện ma tuần bốn gã tới chỉ sợ không được tại hạ cũng không tốt cứ bức bất quá để nàng tới làm bắc minh tuyết hộ vệ một thời gian ngược lại tính không được cái gì về p h â n còn lại liền đều xem yến vương thủ đoạn đông vương thắng tận khả năng đem sự tình nói rõ một chút hy vọng trần luyên rõ ràng bên trong đồ vật sinh luyện ma tôn không phải là không thể hy sinh chỉ là cần chăm sóc nàng mặt mũi cái này bốn trần l u y ê n n ế u mày có lòng cự tuyệt nhưng làm sao đều trường không mở cái miệng này thiên ma điện muốn theo trần l u y ê n quan hệ càng sâu một chút hắn đồng dạng hy vọng triệt để đem thiên ma điện cột vào h ắ n chiến xa bên trên như thế thiên ma điện mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đi cách c h ở phật môn đông tiên nếu là cự tuyệt lời nói song phương trong lòng khó tránh khỏi hội lưu lại một cây gai cũng được liền theo đông phương đạo hữu nói như vậy bốn sinh luyện thân thế thê đắng tính cách kiên cường hiến vương bốn nhiều tha thứ đông p ư ơ n g thắng trầm m ặ n một lát bỗng nhiên nói ra đến cùng là cùng theo hắn mấy trăm năm láo cấp dưới vẫn là không hy vọng đối phương nhận cái gì đối l ạ i trần u y ê n cười cười không có đáp ứng chỉ là ẩm ử nhẹ gật đầu về sau trần u y ê n cùng đ ô n g phương thắng ở giữa liền liền cấp độ càng sâu một chút hợp tác triển khai thân thiết hữu hảo hội đàm đối phương mặc dù luôn miệng nói lấy cần muốn trở về mời tổ sư làm chủ nhưng song phương kỳ thật đều rõ ràng thiên ma điện tuyệt đối là mong muốn cùng trần u y ê n hợp tác đông phương thắng mình liền có thể hoàn toàn làm được chủ chỉ bất quá tìm lý do mà thôi một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi qua đi đông phương thắng đưa ra cáo từ ý tứ nhưng trần liên không có đáp ứng vẫn là mở tiệc chiêu đãi đối phương một phen mới thả đối phương rời đi tới thời điểm thiên ma điện đã tới bốn cái người chạy thời điểm cũng chỉ có hai người rời đi bắc minh tuyết là thông ra từ đó về sau đem lưu tại y ế n vương trong phủ mà vệ vô nhai một nửa là thiên ma điện lưu lại hạt nhân một nửa khác thì là hắn vậy muốn lưu ở trần u y ê n bên người lịch luyện một phen hy vọng có thể từ trên người trần u y ê n học được một ít đồ vật nói tóm lại trần u y ê n cùng thiên ma điện ở giữa nói chuyện với nhau xem như tương đối vui sướng mà hắn cũng chính thức xem như đưa tay rời khỏi huyết trâu bên trong đây là tư mã gia cũng chưa từng làm qua sự tỉnh về sau mấy ngày qua rất bình tĩnh trần u y ê n gặp mấy lần bắc minh tuyết chỉ b ấ t quá song phương cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ xem như song phương lòng dạ biết rõ nhưng trần u y ê n hiện tại không hứng thú làm cái gì nhi nữ tình trường chỉ là cẩn thận hỏi lúc trước bắc minh tuyết từ nguyên không cảnh bên trong cầm đi cái gì đồ vật đạt được trả lời là một bức tranh cái gì tranh trần u y ê n đến một chút hứng thú hắn thấy thiên ma điện thánh nữ tài nguyên tuyệt đối không phải hai cái tán tu t ô n g sư có thể so sánh chuyên ẩn nấp thân phận đi tranh đoạt tất có mưu đồ cho dù là cho tới bây giờ cảnh giới này vậy vẫn là có chút hoài nghỉ bắc minh tuyết nghe vậy đi đến thư phòng án trên bản y theo lấy mình ký ức hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cái kia một bức cầu vẽ ra về phần hoàn chỉnh cầu từ nhưng đã giao cho đông phương thắng chỉ bất quá chỉ là đạt được một chút tài nguyên khác thường trừ ngoài ra liền không có bất kỳ cái gì động tinh khác nàng liền rõ ràng mình đạt được đồ vật tựa hồ cũng không phải là chân quý như vậy tiên vương mời xem cái này tựa hồ là thiên ma điện cơ mà ta trần u y ê n không có vội vã nhìn mà là cười hỏi nói tại hắn xem ở cái kia cầu đối với hắn hiện tại đoán chừng không có tác dụng gì liền xem như một chỗ bí cảnh đối với hắn mà nói bên trong tài nguyên cũng đã tính không được cái gì chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi bắc minh tuyết nhìn xem trần uyên nhẹ cười nói sư tôn đem ta gả cho yên vương từ đó về sau tuyết nhi liền là yên vương p h ụ người trong lòng nên hướng về ai vẫn là rõ ràng tiến vương nhưng có chỗ hỏi vô luận có phải hay không thiên ma điện cơ mật tuyết nhi đem không giữ lại không thể không nói bắc minh tuyết lại nói phi thường xinh đẹp mặc dù trần uyên đối với thiên ma điện một chút cơ mật không có hứng thú gì nhưng nghe đến đối phương nói như thế trong lòng vẫn có chút dễ chịu bắc minh tuyết hiểu chuyện mà biết hiện tại cái mông hẳn là hướng về phía bên nào mà khắc quản có phải hay không tận lực như thế nhưng ít ra thái độ là làm được cũng không phải là hắn phiền c h á n loại kia không làm rõ ràng được thế cục ngốc nữ nhân n g ư ơ i tâm ý bản vương rõ ràng trần uyên vô vỗ tay nàng trước đó hắn đối với bắc minh tuyết s ắ c thực không có hứng thú gì chỉ muốn tại hậu trạch nhiều nuôi một cái người mà thôi hiện tại đột nhiên liền tới điểm hứng thú dứt lời về sau bắc minh tuyết không tầm thường trên mặt vậy toát ra một vòng xấu hổ hồng đem cái kia bản đồ dương khai phong đến trần uyên trước mặt trần uyên quan sát tỉ mỉ lấy bức tranh này lâu ngày lại có chút cao lại bởi vì hắn vậy mà xem không hiểu phía trên kiểu chữ cùng trung nguyên chủ lưu kiểu chữ hoàn toàn khác biệt ngược lại có chút giống là hắn đã từng trên th Về phần chương á i kia bản đồ, cũng đồ, c làm o hắn có chút không hiểu, chỉ có thể phát có có giác lờ mở đ ợ c chút c một bảy trăm sáu mươi chín áo gấm về quê lại về bình an theo trần nguyên nếu là bác minh tuyết đi tìm cái kia một tấm bản đồ thiên ma điện tất nhiên là biết một chút cái gì đương nhiên hắn vậy rõ ràng khả năng trên bản đồ bí mật vậy sớm đã bị thiên ma điện phá giải dù sao khoảng cách nguyên không cảnh mở ra đã qua mấy năm thời gian bác minh tuyết lắc đầu lúc trước thiếp thân sở di đi nguyên không cảnh là tìm hiểu đến nguyên không cảnh bên trong hóa nguyên đạo nhân đã từng đạt được qua một lần tiên duyên nó trong tay khả năng có quan hệ với tiên vực bí mật về phần trong điện bức tranh này giao cho điện chủ về sau liền không có bất kỳ cái gì hồi âm thiếp thân coi là hẳn không phải là cái đại sự gì tiên vực năm trần uyên lông m à y nhữ lại cảm giác có chút ý tứ nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là như thế thôi đối với võ giả bình thường tới nói khả năng một lần tình cờ nghe nói qua tiên vực tồn tại cho nên trong lòng còn có hướng tới nhưng đối với trần uyên tới nói tiên vực chỉ là quân địch đơn giản như vậy cũng không phải là võ giả bình thường hướng tới như vậy tốt đẹp tiện tay đem bản đồ bông xuống hắn đối với bản đồ vốn cũng không có coi trọng như vậy càng không khả năng bởi vì vì một số việc nhỏ sóng hao tổn tâm thần có khi nhàn hạ hỏi một chút m à la liền có thể nếu là liền hắn vậy không nhận ra cái kia có lẽ liền là ai trò đùa quái đản nghỉ ngơi a trần u y ê n nhìn xem bắc minh tuyết nói bắc minh tuyết nhẹ gật đầu đem rèm bông xuống cho không có nhăn nhó chút bỏ quần áo vai lộ ra ngoài ra thị thắng tuyết từng bước một nằm giường thấp giọng nói vương ra còn xin thương tiếp t i ế p thần bốn hôm sau sáng sớm trần liên sớm từ giường mà lên vớt vớt mọi như phần eo chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần toàn thân thư thái tôi tử, Tô tử duyệt không có nhiều lời cái gì đối với loại chuyện này nàng ngược lại là tương đối cao hưng thật phần vui vẻ tiếp nạp bắc minh tuyết vị này mới nhập vương phủ muộn muội từ khi lần trước tại trấn nam quan kem chút gặp nạn về sau trần uyên liền không tiếp tục để nàng xuất đầu lộ diện đi cùng cái k i a chút thế lực khắp nơi giao phong chỉ là tọa trấn vương p h ụ thay hắn xử lý chuyện khác thích hợp trần uyên không quản sự mà g á n h tự nhiên liền rơi vào trên người nàng mà nàng cũng là chưa nói tới bận rộn dù sao vương p h ụ phía dưới từng cái nha môn cũng không phải bất t ả i chỉ cần quyết sách một ít chuyện thôi là lấy mỗi ngày phi thường nhàn hạ thích nhất dạy dỗ cái k i a chút trong vương phủ phi tử hiện nay trên cơ bản đều bị nàng dạy dỗ ngoan ngoãn thân như tỉ mụi sớm đã có chút không thú vị hiện nay có thể tới một vị mới cũng có thể đuổi nàng không ít thời gian ngày đó xích luyện ma tôn đến nơi bởi vì trần n g u y ê n còn tại tu hành duyên cớ là tô tử duyệt tiếp nhận vị này hung danh hiển hách ma giáo t ô n ơ n g i ả nhưng để cho người ta ngạc n h ư là s í c h luyện ma tôn cũng không giống như truyền n g ô n như thế h u n g ác biểu hiện không nói dịu dàng ngoan ngoãn nhưng vậy phi thường hoái tô tử duyệt vừa mới bắt đầu còn hơi nghỉ hoặc một chút nhưng rất nhanh vậy đã nghĩ thông suốt bên trong đài loan quân quân đối với võ giả bình thường tới nói s í c h luyện ma tôn tự nhiên là hung ác vô cùng hung ác tàn bạo nhưng đối với một cái so thiên ma điện còn cường đại hơn thế lực năng điểm này nạo khí chỉ cần không đốc liền phải thu hồi đi một cái chỉ là luyện thần chân nhân đặc ở hiện nay liên quân bên trong thật không tính là sáng chói xích luyện ma tôn tựa hồ vậy rõ ràng nàng đến mắt biểu hiện tương đối trầm mặc chỉ là đối với tô tử duyệt vẫn hữu lễ lại tại lẫn nhau ân cần thăm hỏi qua đi liền lấy có cáo lui đi theo bác minh tuyết đi vào trong phòng xích lương sao ngươi lại tới đây bác minh tuyết phi thường kinh ngạc cảm giác có chút kỳ quái một vị ma tôn đột nhiên xuất hiện thế nhưng là đánh nàng một cái trở tay không kịp không khỏi hoài nghi đồng phương thắng lưu đồ xích luyện ma tôn thì là trầm mặc một lát đem sự tình n g h ê hay nói bác minh tuyết sau khi nghe xong bước chân có chút bất ổn cảm giác trong đầu nổ dưới trần liên vậy mà coi trọng xích luyện ma tôn điểm danh để nàng đến đây vương phủ. thật sự là có chút hoang đường phải biết hai người bọn họ thế nhưng là thân như mẹ con nếu là bốn chẳng phải là biến thành năm cái này bốn đây quả thực là khó mà tiếp nhận điện chủ không có lửa người a bắc minh tuyết có chút hầu nghi hỏi làm sao liền sư tôn đều không hô sinh luyện ma tôn cười như không cười nhìn xem bắc minh tuyết mà nàng thì là tự r ê u cười cười nào có sư tôn để đệ tử thông ra từ đó về sau bốn vậy liền không có cái gì thầy trò tình cảm người muốn rõ ràng thiên ma điện vẫn là người chỗ dựa ta đây rõ ràng điện chủ hẳn là không đến mức q a t a hắn không có cưỡng cầu ta tới nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng liền là hy vọng dùng hai người chúng ta cùng trần nguyên làm sâu sắc quan hệ cái kia xích đương ngươi là thế nào m u ố n ta nghĩ như thế nào có trọng yếu không điện chủ cùng trần nguyên đều không phải là chúng ta có thể làm tức giận tồn tại chỉ là đối điện chủ có chút thất vọng thôi lão nương vì thiên ma điện lập xuống nhiều công lao như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ còn mỹ danh nó nói không bắt b u ộ t bốn xích luyện ma tôn hử lạnh một t i ế n g ta trong cảm giác hắn là có vấn đề theo ta quan sát tiến vương không phải cái gì háo sắc hạng người đoán chừng hẳn là sư tôn đổi tới đem chúng ta đưa ra ngoài bắc min tuyết trong mắt có chút bị a y cái h như n Nguyên Vương Tiến thế làm ma Xích luyện ma tôn đống nhiên hỏi. Làm người cũng không tệ, xem như một cái nhân v ậ tên k i u h g bốn cái nào bác minh tuyết hoi có vẻ trêu đùa nhìn xem xích luyện ma tôn ngươi cho rằng lão nương là cái gì thận trọng nữ tử nói không nên lời xích luyện ma tôn nhẹ hừ một tiếng tối hôm qua ở chỗ này bốn bác minh tuyết chỉ chỉ dường lợi hại sao bác minh tuyết khu khu bốn không có cái gì nói sai xích luyện ma tôn ho nhẹ hai tiếng Lần này đêm ố i với sích l u y ệ a tôn đó ế n đ trần n g liên lại một lần nữa ở tại bắc minh tuyết gian phòng tối hôm qua là đối phương mới làm vợ người không có làm sao giao lưu lần này hắn nhất định phải thật tốt thử một lần bắc minh tuyết đạo hạnh sâu cạn lãnh giáo một chút ma giáo thánh nữ lợi hại lại qua một ngày thanh châu phương diện tin chiến thắng lần nữa chuyển đến thiên hư lang hư khương hà ba người binh điểm ba đường đã hoàn thành đối thanh châu toàn diện chiếm lĩnh tất cả thế lực toàn bộ thần p h ụ hiện nay hiến quân đang tại thống kê thu được tài nguyên đơn giản tới nói trần u y ê n nội tình lại mạnh rất nhiều rất nhiều thế gia tô n g môn thập phần vui sướng đối yên quân đến nơi biểu thị gia hoan nen cũng đối cái kia chút không chào đón thế lực tiến hành lôi đình đà kích mà thang sân phủ cùng trần liên quê quán nam l a g phủ càng là com dọ canh ống lấy nên vương sư vô số dân chúng võ giả cũng đang thảo luận lấy năm đó trần liên tại nam lang phủ quang huy sự tích cái gì sát thần yêu đao loại hình s ư n g hô đã không thấy thay vào đó là đối trần l u y ê n ca tụng nói nó i năm đó cũng đã h i ể n lộ chỗ hơn người chính là tiềm long có nước vừa gặp phong vân thì hóa rồng mà lúc trước trần l u y ê n khi tuần tiên sứ cái kia chút dưới trướng càng là hối hận ruột đều thành trần l u y ê n dẫn bọn hắn đi bọn hắn suy nghĩ liên tục cho rằng đi theo hắn quá mạo hiểm cuối cùng tự tuyển mà đi theo trần l u y ê n đi mạc đông hà nhạc sơn nghiêm thanh đám người hiện tại đều đã đột phá đến thông huyền cảnh giới lại bởi vì trần u y ệ n là bọn hắn lao cấp trên nguyên nhân liền xem như tu vi cao hơn bọn họ người vậy đều sẽ cho một chút mặt mũi còn có l phát triển đồng dạng không sai bị điều đến trấn nam quan gánh nhâm đại x o á y sở trường phong giới trướng thống lĩnh còn có người chuyển ra liên quan tới tứ quỷ đầu triệu bắc sơn một chút nghe đồn nói là qua trấn nam quan tìm triệu bắc sơn danh tiếng có thể nói phi thường không kém mà lưu lại những người kia đến nay vậy không có người nào đột phá ngưng cương cảnh giới còn tại ngay trước khổ cấp c á p tuần thiên vệ không hiện nay đã bị biên vị cầm y vệ cũng chính là trương huyền cho nên nhớ tình cũ đem bọn hắn điều đến giới trướng không phải đã từng cái kia chút lao cấp giới cùng bình thường những cái kia vó giả căn bản không có gì khác biệt có người hối hận trồng chất hận không thể ruột đ i u thanh rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt lại bị bọn hắn cho bỏ qua ban đầu ở trần l u y ê n danh vọng càng ngày càng cao lúc bọn hắn kỳ thật liền đã cực kỳ hối hận mà theo trần l u y ê n tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh hiện tại càng là hùng cứ phương nam nhìn thèm thuồng trung nguyên có nhân chủ chỉ tư giữa bọn hắn trinh lệnh s o m đã là cách biệt một trời sâu kiến cùng trăng sáng khác biệt khương hà dẫn đầu một bộ phận yến quân tiên vào chiếm giữ thanh châu biên cảnh cùng thần nữ cung thế lực hiện lên hai mặt giáp công chỉ thế đối thế ra liên minh đầu cổ ra tiến hành đà kích ông tổ nhà họ cổ hoàng hốt chạy v ừ mong muốn cầu xin tha t h ứ không còn dám nói tới yêu cầu gì nhưng h ắ n lời nói lại trực tiếp bị khương hà liền nhìn cũng không nhìn liền đốt cháy sạch sẽ trần u y ê n cùng cổ g i a không có trực tiếp cựu hận nếu thật là tính cũng chính là trước mặt mọi người giết cổ hà nhưng cùng dương hóa thiên có lúc trước vị kia cổ g i a hóa dương vẫn là số sách cơ bản đều tính tại trên người h á n vì thế dương hóa thiên bị ông tổ nhà họ cổ truy sát không thể không từ b ỏ tại nam châu một chút cơ nghiệp ngược lại ẩn nấp xuống tới cái này mới bảo vệ được tính mạng cái này chút thủ cái này chút số sách đều là có thể coi là lăng hư, hư đạo nhân thì là dẫn đầu khắc một phần lực lượng tại thanh châu mặt phía bắc làm ra muốn nuốt dương châu tư thế dọa đến không ít thế lực trong lòng sợ hai không thôi mà đã đạt thành ước định thiên ma điện vậy tại trần n g u y ê n thúc d i ụ c phía dưới trực tiếp từ giao châu đường vòng tập kích bất ngờ lan châu đưa cho phật môn trùng điểm một k í c h trước đó cùng hạng thiên thu liên thủ thời điểm thiên ma điện đối phật môn thế lực độc thủ đằng sau trên cơ bản liền là chứa giả vờ giả vịt song phương đều không có cái gì tổn thất lớn nhưng lúc này đây song phương lại là đao thật thương thật giao phong ở cùng nhau phật ma chính thức giao phong ba mươi sáu nước liên quân nhìn như người đông thế mạnh lại không chịu nổi một cách nếu không phải linh sơn tăng binh cùng điểm hóa tu la nhất tộc lan châu phật môn thế lực thậm chí khả năng lui về tây vực Thẳng đúng lúc này trung châu tư mã thị tộc vậy đem càng nhiều tài nguyên đưa đến trần liên trong tay ngay tại lúc này càng thêm cho thấy mình trung tâm tiến quân trắng trận tiến công với tư cách trung tâm yến vương phủ vậy đang một mực di chuyển về phía trước trước đó là tại thuộc châu thành đằng sau thì là đang nhanh chóng hướng phía thanh châu xuất phát khi vương điều khiển tiến vào thanh châu về sau trần u y ê n bỗng nhiên hơi nhớ nhung bình an huyện liền lập tức hạ lệnh tiến vào chiếm giữ bình an huyện khi đ ế n vương giá lâm tin tức chuyển đến bình an huyện thời điểm đưa tới vô số dân chúng vui mừng bọn hắn có người đối với trần u y ê n căn bản vốn không quen thuộc có người thì l à như sâm bên hai có người đã từng là hắn cấp dưới có người còn từng kém chút kết thù kết toán nhưng cái kia đều đã là quá khứ hiện tại bọn hắn chỉ có gieo họ bởi vì trần liên n g u y quán liền là bình an huyện ngay sau nếu là trần liên thật trở thành hoàng đế bọn hắn toàn bộ bình an huyện đều sẽ bởi vì này mà được lợi từ đó về sau thuế phú đem hội hạ thấp một cái làm cho người g i ậ n sôi tình trạng đây cũng là từ trước truyền thống việc quan hệ tự thân lợi ích không phải do bọn hắn không cao hứng mà cao hứng nhất kỳ thật còn có một bộ phận quân thể nhưng bọn hắn cao hứng những bình an huyện đó quan viên lại có chút l u ố n g c uống bối rối bởi vì bọn hắn đối trần uyên trở về không biết nên làm sao nên đón phù hợp lúc trước khi trở về hắn là đại tướng nơi biên cương lấy cao quy cách nên đón mà bây giờ trần uyên là phản vương giết hoàng để cường đại phản vương người truyền nó hùng binh một triệu dưới trướng cường giả như mây cao thủ như mưa hiện tại càng là trực tiếp chiếm trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu nửa giang sơn khoảng cách xưng đế vậy bất quá chỉ có cách xa một bước mà thôi thậm chí nói một cách khác hắn cùng hoàng đế cơ hồ đã không có gì khác biệt đã từng giới t r i ề u đình lệnh xây dựng võ an hầu phủ ngược lại là làm xong nhưng bây giờ ai dám nói để trần n g u y ê n nhập hầu phủ ở cái k i a không phải mình tìm chết sao dù sao trần n g u y ê n hiện tại là phản tật năm không là thảo phạt vô đạo nghĩa quân lúc đảm nhiệm bình an huyện huyện lệnh n ô thanh phong trầm tư suy nghĩ cuối cùng vẫn là để cho người ta mời tới vô mình quyết định từ hắn cái này h ế n vương đã từng phát tiểu bạn chơi làm chủ liền xem như làm không đúng vậy sẽ không tức giận không phải vương bình giá đỡ càng lúc càng lớn theo yến quân chính thức nhập thanh châu về sau hắn liền thành vô số người định b ỡ đối tượng lúc trước t r ư ớ n g mắt hắn mấy hộ nhân ra bên trong tiểu thư khóc mắt kính đều kém chút ngủ không ngừng đau nhức chửi mình có mắt không t r ọ n g dạng này người đều bắt không được l i ê n ngô thanh phong người đi mời đều mời không động cuối cùng vẫn là ngô thanh phong tự thân lên môn nói rất nhiều l ờ i từ đáy lòng mới thỉnh động vương bình nhưng đây không phải là vương bình tận lực tên tiệu mà là hắn thật không hiểu sợ chậm trễ trần liên hắn cùng trần liên thân cận nhưng cũng là có hạ độ người ta nếu là bởi vì hắn làm không đúng mà không cao hứng t ứ chương giận cũng k ô đ n bảy trăm bảy mươi ý cảnh viên mãn mỗi một lần về bình an huyện trần l y ê n cảm thủ cũng khác nhau mà lần này càng đặc biệt trước kia hắn hoặc là lấy triều đỉnh quan viên hoặc là giang hồ tân tú thân phận trở về mà lần này hắn là hôm nay thiên hạ lớn nhất phản vương nói một cách khác hiện nay bình an huyện đã là hắn sở hữu tư nhân lãnh địa toàn bộ trung nguyên nửa giang sơn đều trong tay hắn cái này chút bốn đều là hắn con dân trần n g uyên trở về nguyên quán phô trương tự nhiên là rất lớn trước sau có tới hơn vạn binh lính hộ vệ trùng trung điệp đ i ệ p một chút không nhìn thấy cuối cùng tuổi trẻ tỷ nữ vởn quanh tại vương đội phụ cận mấy vạn người không ngừng tề hô vương gia và t u ế vương gia và t u ế nếu là phổ thông vương gia bách tính g á m sơn hô và t u ế nhất định là đi quá giới hạn tội độ lớn động một tí khám nhà di tộc d i ệ t môn lưu v o n g nhưng đối với trần n g u y ê n dạng này phản vương tới nói nhưng lại vừa đúng chưa nói tới đi quá giới hạn bởi vì phản vương mắt liền là tạo phản chính là vì ngồi lên cái nào được xưng là vạn tuế cái ghế trần n g u y ê n giơ tay lên ra hiệu phía dưới những người kia bình thân tại quy phục hạ những người kia hắn phát hiện rất nhiều quen thuộc b ó n g dáng triệu nam sơn nô thanh phòng vương bình còn thật nhiều đã từng quen biết cũ ở trong đó bình thân tùy thân t r ú c quan đắc uống họng hô lo nói vương bình đám người lúc này mới dám ngầm đầu nhìn về phía vương đ u i phía trên cái kia đạo bọc dáng giống như là trên thân phủ một tầng mơ hồ ánh sáng t người người, hạ ấ quan lô thanh phong tham kiến vương gia lão hủ triệu nam sơn tham kiến vương gia hạ quan vương bình tham kiến vương gia mấy người lập tức hành lễ vương bình cùng triệu nam sơn thần sắc tương đối bình thản dù sao bọn hắn vậy đều rõ ràng trần luyện tâm tính dù cho là bởi vì địa vị cao trước h họ â n bọn kéo đó thậm chí còn đặc biệt nhằm vào qua hắn hiện nay với tư cách đầu hàng quan viên hắn nhẹ nhàng một câu liền có thể lột trên người hắn quan thân thậm chí là đem xử tử triệu lão vương mình vẫn là lúc trước còn bên ca nhi cùng bên tiểu tử nghe thuật tâm trần liên vợ sóng vượt người vương bình cùng triệu nam sơn nghe được trần uyên lời nói vậy sửng sốt một chút chật trên mặt vậy đều lộ ra dáng tươi cười bọn hắn trong ấn tượng trần uyên thủy t r u n g cũng không có thay đổi to lớn nghi thức hoan n ê n sau khi kết thúc trần uyên mang theo vương bình cùng triệu nam sơn tiến vào bình an huyện mà hắn cũng xuống mệnh lệnh sẽ tại bình an huyện thành tứ đại nội thành trên đường phố bay yến ba ngày tất cả bách tính cùng binh lính có thể thỏa thích hưởng dụng lập tức đưa tới c à n g lớn gieo họ đối với cái kia chút nhà giàu sang tới nói an thị sắc thực tính không được cái gì thậm chí t ầ n g thứ cao hơn chứa linh khí đồ ăn đều có thể có cơ hội dùng ăn nhưng đối với cái kia chút phổ biến b á c h tính tới nói có thể có một lần miễn phí ăn thị t cơ hội vẫn là vô cùng khó được mà cái này cũng coi là thượng vị giả quen sử dụng thủ đoạn dùng nho nhỏ đại giới liền đủ để thu nạp nhiều người hơ tâm bên ngoài tại hưng phân an tiệc trần u y ê n cùng vương bình triệu nam sơn thì là về tới tam hợp quyền quán trung hậu viện uống rượu và chén rượu nước đảm luận đi qua chuyện phát sinh từng có lúc trần liên vẫn chỉ là một cái nho nhỏ bình an huyện bộ k h o i Muốn cầu c ạ n h t r i ệ u đàm luận lên đã t i n g lúc hắn chỉ là lòng mang chấn an nói may mắn lúc trước hắn giỏi về bức người không phải coi như bỏ qua trần nguyên dạng này thường lòng cũng sẽ không có về sau hồi báo vương bình lại trực tiếp đâm thủng hắn nội tỉnh nói hắn ban đầu là rộng tung lưới chỉ là trùng hợp gặp được trần u y ê n mà thôi trên thực tế thủ hắn ân huệ người cũng không ít trần u y ê n thì là ha ha vừa cười cười mắng triệu nam s ơ n là cái lao hồ ly ba người nói chuyện phiếm cực kỳ vui sướng tự hồ lại về tới mấy năm trước đó hắn khi bộ khoái thời điểm khi đó hắn tự hồ vậy thường xuyên cùng vương bình uống rượu trần u y ê n mang đến đều là thượng đẳng linh cửu không chỉ có rượu mạnh lớn chất chứa linh khí cũng càng thêm sung túc chỉ uống một vỏ rượu vương bình cùng triệu nam sơn hai cái này ngưng cương cảnh giới võ giả liền không thắng tự lực ngã sấp tại trên bàn đá đứng người lên trần liên nhìn xem nơi đây quen thuộc tình cảnh trong đầu không ngừng nhớ lại qua lại đ ứ n g đó một lúc lâu hắn rời đi tam hợp quyền quán đi lại tại bình an huyện trên đường phố việc này rất nhiều binh lính chính trên đường sách cái bản vô số dân chúng trên mặt tràn đầy hồi lâu không thấy dáng tươi cười nhưng có một chút là chung cái kia chính là sở hữu người đều không nhìn thấy trần h u y ê n tồn tại hắn chẳng có mắt đi lại trong đầu phụ bụi ký ức càng thêm rõ ràng hắn không phải lần đầu tiên trở về vậy không phải lần đầu tiên đi lại tại trên đường phố nhưng bất kỳ lần nào tựa hồ đều không có hắn hiện tại cảm thụ phản phất càng thêm viên mãn hắn đi tới thiết phủ gặp được vị nào thiết phu nhân lúc này nàng dung mạo y nguyên tú lệ chỉ bất quá trên mặt vẫn là lưu lại tuế nguyệt vết tích chính đang khiển trách bên người tỷ nữ tựa hồ là bởi vì tỷ nữ đánh nát nàng âu hiếm một cái cái chén hắn đi tới tứ hải bang gặp được tứ hải bang bang chủ chu tứ hải lúc này hắn vẫn cực kỳ tráng tinh tế thưởng thức hắn cực kỳ yêu thích canh gà lúc trước trần u y ê n vậy t ừ n g qua là nuôi hai n ă m giới gà mái vị đẹp canh dễ vốn một ngụm chu tứ hải dư vị vô tận hướng về phía người bên cạnh cảm thán đã từng hắn cùng bây giờ yến vương trần liên cùng bàn mà ngồi cảnh tượng nói lúc trước trần liên còn từng nói qua tại cái này bình an thanh bắc đen hắn lớn nhất trắn trần liên lớn nhất. Kết quả, cũng chưa qua đi bao lâu. trần u y ê n liền thăng chức nam l a g phủ rời đi bình an huyện từ đó về sau giống như tiềm lòng vào nước trên giang hồ đánh xuống k i n h người tên tuổi hiện nay căng là hùng binh một triệu tác dụng trung nguyên nửa giang sơn trở thành vạn người kính ngưỡng yên vương toàn bộ bình an huyện đều vì vậy mà được lợi ban đầu là hắn lao chu mắt bị mù liền nên cùng trần u y ê n thành anh em kết bái kết giao liền xem như thanh lão bà nhường ra đi đều đăng giá nói hiện tại bình an huyện vương bình lúc trước liền là một cái tiểu tùy tùng liền cùng hắn ăn cơm cơ hội đều không có hiện tại thế nào liên huyện lệnh đều phải nhường cho hắn toàn bộ bình an huyện hắn l ớ nhất người bên cạnh để chu tứ hải nói ý điểm n ế u là chuyền g i a đến bên ngoài không chừng dẫn xuất bao lớn thái họa chu tứ hải chờ mặc m một môi tiếp một môi uống vào canh gà quan sát trong chốc lát trần nguyên rời đi chu tứ hải chỉ là hắn nhân sinh đường cái trước tiểu khúc nhạc dạo ngắn có thể đi đến nơi này thuần túy là hứng thú nhất thời đi theo tâm ý mới đi đến một bước này đi tới đi tới trần nguyên lại đi tới huyện n h à thấy được vô số bận rộn bộ khoái cùng bệnh dịch trong đó còn có không ít hắn người quen biết cũ tiếp tục đi trần u y ê n theo tâm ý đi tới ở vào huyện nha bên trong một căn phòng đơn giản gian phòng hết sức quen thuộc trên bàn gương đồng đã đổi h ư ơ n g vị lúc trước hắn lần đầu tiên tới thế giới khác liền là ở chỗ này mở mắt ra trong lòng tràn đầy bảng hoàng đi ra ngoài phòng gặp được cái này thần bí thế giới khác nằm ở trên giường trần u y ê n chậm rãi nhắm mắt lại nghĩ đến lúc mới đầu cảnh tượng trong dạ dày c u ầ n c u ộ n không ngừng đầu góc kém chút bị tiền thân ký ức nổ tung giờ k h ắ c này thời gian tựa như quay lại tới nhân sinh qua lại giống như cưỡi ngựa xem hoa hình ảnh không ngừng lộ ra hiện tại trong đầu hắn đ ạ t được kim cương lưu ly thân tập sát thiết nương tử huynh trưởng tiết huyền từ hoàng ra từ đường lấy được tẩy tùy châu làm tới bình an huyện bộ khoái về sau rời đi bình an huyện đi hướng nam la phủ lại đi hướng thanh châu lại về sau đi tới thiên hạ sân khấu cái k i a chút qua lại rõ m ồ n một trước mắt giống như là một lần nữa lại hiện ra một bản hắn đang nghĩ nếu là lựa chọn lần nữa một lần lời nói hắn còn hội đi đến hiện tại con đường này sao đầu này tràn đầy sát phạt cùng huyết tinh đường trần u y ê n suy nghĩ thật lâu mở ra hai mắt chậm dại đứng người lên ngồi xuống gương đồng trước mặt nhìn xem trong gương cái k i a quen thuộc lại lạ lâm gương mặt hắn cười nếu là lại một lần hắn vẫn là chọn con đường này lại so trước đó đi càng thêm thuận lợi ánh mắt của hắn buộc phát sáng rực chỉ cảm thấy trong lòng một chút khuyết điểm đang tại dần dần bổ sung hắn ý cảnh đ a n g tại h ư ớ n g t ơ i viên m ã n n g u y ê n bản, trần nguyên ý nghĩ muốn đi tây vực lấy đi hổ phách thần châu dùng cái này đến để ý cảnh viên mãn đã từng nói bóng nói gió hỏi qua ma l a thiên hạ phải chăng có có thể làm cho người trực tiếp viên mãn bảo vật đạt được trả lời tương đối mơ hồ có có thể phụ trọ linh vật nhưng còn không có ai có thể dựa vào ngoại vật trực tiếp đem ý cảnh tu hành viên mãn bởi vì ý cảnh chiếu rọi là tự thân tự thân không để l o ạ n ý cảnh tự nhiên viên mãn cho nên hắn lại một lần nữa về tới bình an huyện nơi này là hắn bay lên bắt đầu ở chỗ này hắn đạt được nhiều nhất cơ duyên để tâm cảnh viên mãn để hắn nguyên thần tu hành đến xưa nay chưa từng có mười tấc cảnh giới hắn đang nghĩ lần này có thể hay không để cho hắn ý cảnh vậy tu hành đến viên mãn hắn tới cũng không có bao nhiêu do dự coi là nơi này có thể tùy tiện thử lỗi dù sao không có bất kỳ cái gì chi phí còn tốt hắn ý nghĩ tựa hồ là đối ở chỗ này hắn xác thực cảm giác được một ít đồ vật từ vương bình cùng triệu nam sơn say ngã tại trên bàn đá hắn liền có một chút kỳ lạ cảm giác lúc này mới đi hướng bình an huyện đường đi đi hướng thông hướng trong lòng đường ý cảnh đang tại dần dần hướng tới viên mãn trần liên trực tiếp chạy không hết thạy chỉ thuận cảm giác đi rời đi bình an huyện, huyện nhà đi tới thành bắc s ắ c thực nói là về tới cái tiểu v i ệ n kia chung quanh rất nhiều hàng xóm láng giềng đều đang nghị luận đã từng t r ầ n uyên hiện tại y ế n vương rất có càng hưng ơ p h â n ý tứ bọn hắn cùng t r ầ n uyên chưa nói tới thân cận nhưng cũng không có cái gì ẩn đoán như n g một người đắc đạo gà chó thăng thiên bọn hắn cái này chút hàng xóm láng giềng tương đương với có một cái thiên núi rửa lón cái ỷ quan viên từ đó về sau cũng không dám ư ớ c hiếp bọn hắn cái này chút y ế n vương hàng xóm xuyên qua vách tường d â y đặc vách tường ở trước mặt hắn như là không có tác dụng tiến vào gian phòng bên trong vẫn là bảy biện ba tấm mới tỉnh linh vị rất rõ ràng vương bình thường xuyên tới đây hắn vươn tay đem đại bá linh vị gỡ xuống b ó n nát lại đem phụ thân bài vị phất tay mẫn diệt cái trước là bởi vì đối phương còn không có qua đời làm cái linh vị điểm xấu cái sau thì là bởi vì hạng thiên thu tên kia thật sự là không xứng chỉ để lại mẫu thân bài vị ở phía trên trần u y ê n đ ố t lên trên bàn hương c u n g kính bái ba bái hắn bất kính thiên bất kính bất kính cha chỉ kính mẹ khi ba bái bay xong lúc trần u y ê n chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên càng thêm thoải mái một chút toàn thân trên giới đều bao phủ một cỗ không hiểu vô hình đạo vận t h ư như thăng hoa bình thường trần uyên kinh lịch kỳ thật rất nhiều mặc dù tu hành thuế nguyện ngắn nhưng tích lũy lại vượt xa cái kia chút tu hành mấy trăm năm người lại ngộ tính rất tốt lúc ấy vẫn lúc đến cấp tốc liền có thể bắt lấy đem mình tích lũy triệt để bạo phát lần này đã là như thế không có cái gì thiên hoa l o ạ n truy cũng không có cái gì mặt đất n ở x e n vàng có chỉ là bao phủ ở trên người hắn một tầng vô hình đạo vợ toàn bộ người càng thêm xuất t r u ẩ n cũng càng thêm cùng giữa thiên điệu rán vào t r u n g quanh hư không nổi lên vận sóng một bộ áo trắng ma la chậm rãi ngưng hiện khi ánh mắt đánh trên người trần uyên thời điểm hắn đưa mắt nhìn một lát tiếp lấy trên mặt lộ da dáng tươi cười Cung hạ thí chủ, ý cảnh viên mãn còn muốn đa tạ tiền b ố i trước đó đề điểm đây chẳng qua là ngươi thiên tư thông minh một điểm liền thông ha ha trần u y ê n g ọ n sóng vừa cười không chút nào kêu căng khi nào lên đường ma la đi theo trần u y ê n bên người cũng không phải nhàn đến không sự tình làm mà là bọn hắn trước đó đã sớm ước định cẩn thận sự tình từ ma la bồi tiếp trần u y ê n đi tây vực lưu ly quốc nguyên bản trần u y ê n là chuẩn bị một mình đi một chuyên lấy cơ duyên liền đi tuyệt không lưu lại nhưng đằng sau suy nghĩ một chút quyết định vẫn là mời ma la đi cùng một là bởi vì đối phương đối tây vực hiệu khá rõ có thể tiết kiệm đi hắn công phu thứ hai là bởi vì cần phải có như thế một vị cường đại hộ vệ tùy hành an toàn hơn dù sao dù ai cũng không cách nào ngờ tới hạ thiên thu hội sẽ không cho cùng dứt dậu tập kích hắn phật tổ hội sẽ không không nói võ đức ra tay với hắn vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất vẫn là an toàn vì bên trên mà hắn lần này đến bình an huyện ngoại trừ thử một lần có thể hay không để cho ý cảnh viên mãn bên ngoài cũng là vì mê hoặc bên ngoài chú ý hắn cái kia chút tồn tại nói cho bọn họ mình tại nơi này nhưng chân thân lại là xóm liền rời đi trung nguyên liền hiện tại a trần uyên tiện tay vung lên ở tại bên người cấp tốc lấy nguyên khí cùng tình huyết ngưng tụ thành một đạo bọng dáng một giọt tình huyết đủ để bảo trì cái này một đạo hóa thân mấy tháng bất diệt chỉ cần không xuất thủ liền xem như hiểu rõ đi nữa người khác vậy sẽ không phát hiện hắn là giả thiện ma la hơi hơi gật đầu t r u n g quanh hư không nổi lên bận sóng tiếp theo hắn dẫn đầu bước vào đi vào trần uyên vậy theo sát phía sau khi trong hư không gợn sóng dần dần hướng tới bình tĩnh về sau lưu lại cái kia một đạo hóa thân thì là khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt thổ tức Chương 771, lục cảnh. nhân tiên huyết châu thất sát điện sơn môn bí cảnh từ khi thần nữ cung một trận chiến bị thua thất sát điện liền chủ động t ố i lui ra khỏi thiên hạ phân tranh dùng cái này đến bảo toàn an bình đồng thời còn triệt để trở nên yên lặng đem huyết c h â u một chút lợi ích đều để ra ngoài cái này mới có trần n g u y ê n hiện đang sở hữu nửa giang sơn như thế có thiên ma điện vì đó cánh chim thất s á t điện vinh quang vậy trên cơ bản sắp triệt để bị áp chế tại rất nhiều người xem ra thất s á t điện đã sự suy thoái không cần thiết quá mức kính cẩn rất nhiều đã từng thất s á t điện hạ hạt phụ thuộc thế lực đều tại gần nhất một thời gian nhìn về phía thiên ma điện ôm ấp mà thiên ma điện cũng không có cái gì cùng thất sắt điện chào hỏi ý tứ trực tiếp chiếu đơn thu hết thế lực đại tăng hiện nay nương theo lấy trần huyền cầm xuống thanh châu binh lâm vân châu dương châu bên liên giới càng là danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai đợi đến cái này hai đại châu rơi vào tay hắn vậy liền không chỉ là nửa giang sơn mà là hơn phân nửa thiên hạ đều họ trần thất s á t điện bên trong sơn môn bầu không khí vậy triệt để lâm vào l ạ n h lạnh bên trong có vẻ hơi tiêu điều đương nhiên với tư cách tổ chức ám sát thất s á t điện bí cảnh bên trong bản thân cũng không phải những tiên môn khác bình thường sinh động t ĩ n h mịt trầm mặc vẫn luôn là thất sắc điện khắc họa phía sau núi thất sắc điện tổ sư còn sống tin tức trước đó biết cũng không có nhiều người bên ngoài người bình thường cũng đều là suy đoán cũng không d á mà h o n thất o à n c ắ sắc điện n kỳ thật liền xem như bọn hắn trong điện mình người đều không rõ ràng trong tông môn tiên nhân còn tại không tại thẳng đến thần nữ cung chỉ chiến thất sắc điện tiên nhân chính thực hiện ra trước mặt người trong thiên hạ là lấy thất sắc điện là có chút niềm tin mặc dù nhìn xem tiêu điều t ĩ n h mịch nhưng thất s á t điện nội đệ tử lại không có người nào bối rối bởi vì bọn hắn rõ ràng tiên nhân còn sống liền không có cái gì thế lực dám tùy tiện đối thất s á t điện độc thủ cho dù là hiện tại trần n g u y ê n như mặt trời giữa trưa thiên ma điện danh tiếng vô lượng cũng chỉ là thăm dò thăm dò thất s á t điện lực lượng liền coi như tôi h không có chân chính vạch mặt phá t r u n g quanh h ư không nổi lên gọn sóng gọn sóng một bộ áo bào đen đầu đội mặt quỹ thất s á t điện, điện chủ chậm rãi ngưng hiện hai tay giấu tại trong tay á o xa xa nhìn lại giống như là một tôn lũ linh hắn mặc dù bị trần liên bứt gây mất một tay nhưng lấy hắn tu, vi, mong muốn tu dưỡng bắt đầu. cũng không phải là một việc khó bởi vì là chính hắn đoạn đi một tay tự nhiên cũng là đem tổn thất á p chế đến nhất tiểu trình độ nhìn xem phía dưới tính mịch khen ú i thất sắt điện chủ cùng trong hư không gạch ra một đạo hư quang tiến sâu vào vẫn là đã từng bố trí thanh đồng thần quan tài len xích sắt duy nhất khác nhau là phía trên bụi đất ý nguyên t á n đi trở nên thập phần sạch sẽ thất sắt điện chủ không mình hành lễ thấp giọng nói đệ tử tham kiến tổ sư thanh đồng thần quan tài phía trên sáng lên gọn sóng tia sáng từng đạo đường vân tùy theo bước lên thất sắt điện tổ sư độc hữu khản giọng thanh em chậm rãi văng lên như bốn dì bốn bốn hắn kỳ thật tuổi tác đã rất cao chính là cùng võ đế thành lao thành chủ lục thừa phong một thời đại nhân vật lúc trước lục thừa phong sở dĩ không hiện thân cũng là không hy vọng bị hắn phát hiện mà thời đại kia tiên nhân cơ hồ đều đã vất lạc chỉ có hắn cùng tiên ma điện lao điện chủ còn sống cái này tự nhiên không phải bọn hắn tu vi càng cao thực lực càng mạnh chỉ là bởi vì bọn hắn nguyện ý trả giá đắt một mực nguyện ý ngủ say lại cách mỗi trăm năm thức tỉnh thôn p h ệ huyết thực lấy thần nguyên phong bế nguyên thần đến chỉ hoan sinh cơ trôi qua mà những tiên môn khác tồn tại thì là không nguyện ý như cái s á t chết di động một dạng còn sống thần nguyên đã hao hết hắn không thể không ra tay kết quả hạng thiên thu lại lừa hắn cho tới hôm nay đều không có tìm được đối phương hành tung hắn không nguyện ý động thủ quá nhiều liền hạ mệnh lệnh để thất s á t điện đi tìm thần nguyên cùng hạng thiên thu mệnh hắn đều lớn cơ h ộ i đều đã vào cuộc nếu là bị rơi xuống về sau tranh lệch hội càng lúc càng lớn thất s á t điện điện chủ không có trả lời tổ sư lời nói mà là chuyển mà nói tới một chuyện khác người muốn nói bốn cái gì bốn đệ tử coi là thất s á t điện không nên cứ như vậy lui bước nhất định phải vào cuộc chỉ có vào cuộc mới có thể tại ngày sau tranh thủ càng lớn lợi ích thất s á t điện chủ tiếp tục nói trước đó người bốn vì sao bốn không đáp ứng bốn trần u y ê n bên người tiên môn thế lực hội tụ nhiều lắm thiên hạ một nửa tiên môn cùng đại lượng thế lực đều ở bên cạnh hắn liền xem như quy thuật hắn lại có thể đạt được cái gì lợi ích cầu phú quý trong nguy hiểm đệ tử coi là ủng hộ trần uyên cũng không thích hợp bốn cái k i a u bốn người bốn cảm thấy bốn ai phù hợp bốn hạng tiên thu thất sắc điện chủ kiên định trả lời bại quân c h i t ư ớ n g bốn tham gia bốn tri q u y ể n bốn h ắ n bốn đã bốn bại năm không có bốn cơ hội bốn không còn có cơ hội chỉ cần giết trần uyên dưới trướng hắn thế lực tự nhiên hội sụp đổ toàn bộ hiến quân q u â n tâm toàn hệ với hắn một người tay đã là lợi chỗ cũng là tai hại bốn thất s á t điện chủ tâm bên trong sớm có nghị săn trong đầu đối mặt tổ sư v ẫ n đáp đáp lại thành thạo điêu luyện đừng quên bốn còn có bốn huyết thể bốn ước thúc bốn nghe được lời như vậy thất s á t điện chủ nết miệng lên một vòng dáng tươi cười huyết thể đối với ngài nhưng không có bao nhiêu ước thúc còn n ớ a bốn đáp ứng ban đầu là chỉ cần hắn trần nguyên vẫn còn thất s á t điện liền không lại tham gia thiên hạ phân tranh nhưng không có ước thúc ta thất s á t điện không thể giúp người khác động thủ với hắn bốn người bốn là thầm h ậ m bốn hắn buộc người bốn tay cụ ta bốn có nguyên nhân này nhưng cũng không phải là toàn bộ đều là bởi vì cái này nguyên nhân đệ tử chẳng qua là cảm thấy trần n g u y ê n nếu quả thật leo lên hoàng vị nhất thống thiên hạ đ ố i chúng ta thất s á t điện tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt hắn tính cách từ trước đến nay đều là nhổ cỏ nhổ t ậ n gốc d i ệ t môn đồ tông đệ tử cũng coi là suy nghĩ rõ ràng trước đó tại thần nữ cung hắn sở dĩ không độc thủ thả chúng ta rời đi không phải là bởi vì hắn nhân tử mà là vị kia điệu tiên đại năng khả năng đã rời đi và ma là một người bắt không được tổ sư lại thêm sẽ để cho thiên ma điện lòng người lạnh ngắt cho nên mới dừng tay thử hỏi đợi cho hắn chân chính đại thế đã thành hã sẽ thả qua đã trở thành trong mắt của h ắ n đ i n h cái gai trong thị thất s á t điện động thủ với hắn không chỉ là vì lợi ích cũng bởi vì tự bảo vệ mình hạng tiên thu bốn hứa cho bốn người bốn điều kiện gì trầm mặc hồi lâu thất s á t điện tiên nhân trầm rãi nói vấn đề này từ hạng tiên thu tự mình trả lời như thế nào thất s á t điện c h ủ hỏi ý nói hắn bốn tới một mực đều tại ngoài núi chờ lấy t ố t bốn thủ đoạn năm trong quan thất sắt điện tổ sư trong lòng giật mình hắn vậy mà không có phát hiện đối phương tồn tại vết tích quả thực là có chút kinh khủng người nhà họ hạng bốn khó chơi đệ bốn hàn bốn qua bốn đến đúng thất sát điện chủ gật đầu và môi k h ẽ nhúc ních truyền đông nói hạng đạo hữu hiện tân h a trước mắt về sau trong hạp cốc hư không lại lần nữa nổi lên vận sóng hạ thiên thu bóng dáng chậm rãi ngưng hiện cùng lúc trước trang phục không có gì sai biệt nhưng quanh thân kỳ thật lại có chút khác biệt đứng ở nơi đó cùng chung quanh thiên địa dính sát họ tiêu tán lấy một c ô vô hình quy tắc chấn động giơ tay lên nắm tay hành lễ nói đã lâu không gặp tiền bối phong thái càng ngày càng tốt Thanh đồng thần năm nguyên u ố n đâu tiền bối cho gấp lần này tới hạng mộ chính là vì thực hiện trước đó hứa hẹn điều kiện dứt lời về sau hạng thiên thu trong tay tia sáng lóe lên một đoàn đạm màu xanh chất ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay cái kia ngọc thạch tiêu tán lấy khí lạnh leo hơi thở nghe một ngụm liền có thể cảm giác toàn thân thư thái tựa như từ chói trang trong ngày mùa hè đột nhiên chuyển biên làm mát mẹ mùa thu tán điều ủ Thất tổ sắc điện Cái bối kiện hạng thiên thu lời đã nói rất rõ ràng lần này chỉ cấp một bộ phận nhưng còn cần hắn hỗ trợ đợi đến được chuyện về sau mới sẽ cho hắn càng nhiều thần nguyên tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái k i ê u hạng mộ cũng liền không che lấp hạng mộ hy vọng tiền bối có thể xuất thủ giúp hạng mộ vững chắc một chỗ hư không đồng thời ấy đem trần luyện triệt để dẫn sau khi tiến vào từ tiền bối ngăn lại ma la không cho hắn đ ú n g tay hạng mộ cùng cái k i ê u lịch từ sự tỉnh hạng tiên thu gợn sóng vừa cười thanh đồng thần trong quan thất s á t điện tổ sư trần mặc sau một hồi mới lại một lần nữa phát ra một chút động tĩnh bằng n g ư ờ i thực lực năm giết không được năm hán lần trước trần u y ệ n cùng hạng tiên thu giao thủ hán trên cơ bản cũng coi là toàn bộ hành trình chứng kiến mặc dù hạng tiên thu càng mạnh một đường nhưng muốn giết trần u y ệ n khả năng cũng không lớn Mà、một à m khi hạng tiên h thu lần nữa thất bại cái tiêu thất s á t điện cùng trần n g uyên ở giữa liền xem như triệt để không nể mặt mũi về sau chính là không chết không thôi cục diện đối với thất s á t điện tới nói vô cùng nguy hiểm trước đó xác thực không giết được hắn nhưng qua một thời gian liền chưa hẳn hạng tiên h thu ánh mắt tính mịch giọng điệu thâm t r ầ m chắp lấy tay tựa hộ cực kỳ có lực lượng Người bốn. Muốn bốn. Đột phá. Thất sát điện tổ sư hỏi. Không sai, đệ ngũ cảnh không hắn giết sư được hỏi. sai, Đột đệ Thất sát tổ phá. ánh mắt lạnh xuống hán làm ra lựa chọn không còn chấp nhất tại truy tìm thái tổ bước chân bởi vì hắn hiện tại cơ hội là đầy bàn đều thua mà trần nguyên tu vi luôn luôn tốc độ cực nhanh cho hắn thời gian đã không nhiều lắm vì có thể có được chân chính nghiền ép trần nguyên lực lượng hạ n g thiên thu quyết định bốn đột phá hắn vốn là khoảng cách lục cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước tại quy tắc trên đường đi so văn thủ cùng diệp hướng nam đều muốn xa chỉ bất quá vẫn muốn đi võ thần con đường mới một mực áp chế tự thân cảnh giới không phải lấy hắn tu vi mấy chục năm trước cũng đủ để đột phá thân nữ cùng một trận chiến về sau hắn cẩn thận cân nhắc qua không đột phá không nghiền Trần n đủ để nghiền ép v u y ê n phần tiếp tục tách chế tìm kiếm cơ hội giết chết trần uyên vậy đơn giản cũng quá qua ngu xuẩn hắn đã từng muốn qua nhưng vô luận như thế nào tính toán muốn giết trần uyên đều không có cái gì phần thắng Lại hội theo thời gian chuyển rời, theo chuyển thấp Như sao càng ngày càng thấp 4. Vì sao A4? Vì không chỉ là thất s á t điện tổ sư hoang mang ngay cả thất s á t điện chủ cũng là hơi có chút hưng thú nhìn xem hạng tiên h thu bọn hắn thật không rõ ràng rốt cuộc là có tâm cựu đại hận gì thế mà để hạng tiên h thu cố chấp như thế điểm này liền không tốn sức tiền bối phi tâm giết hắn cuối cùng là có lý do bốn hạng tiên h thu ánh mắt bình tĩnh đ ạ m mạc vô cùng trần n g u y ê n tồn tại cực điểm trở ngại hắn đường võ thần con đường đã bị phá hỏng vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng hắn chỉ hy vọng bốn không luận võ thần con đường yếu quá nhiều h a h a năm tiền bối cảm thấy thế nào hạng tiên thu nhìn chăm chú lên thanh đồng thần q u a n tài tiếp tục hỏi n g đi hai Có phần Cho ba bốn hạng thiên thu nhữ mày trần mặc không nói thanh đồng thần quan tài cũng không nói chuyện tựa hồ là chắc chắn hạng thiên thu nhất định hội đáp ứng chung quanh hư không vậy lầm vào yên lặng ở trong thất sát điện chủ không nói một lời giờ phút này hắn cùng công cụ người cũng không có khác người không gì. biệt Tốt. một lát sau hạng tiên h thu nhẹ gật đầu đáp ứng thất s ắ t điện tổ sư yêu cầu cái gì bốn thời điểm bốn động thủ chờ hạng m ỗ xuất quan về sau a hạng tiên h thu trầm giọng nói top bốn nam châu hạng gia bí cảnh bên trong câu ngồi tại hạng gia trong đường hạng tiên h thu một bộ minh áo mãng bào màu vàng phía trên t h e o lên bốn cái kim t r ả o là hắn lúc trước trở thành đại sở thái tử sau trang phục ngũ t r ả o tức là hoàng đế chỉ tiếc phụ thân hắn là mặt đại hoàng đế hắn năm cũng đã trở thành mặt đại thái tử từ đại sở hủy diệt về sau hắn là lần đầu tiên một lần nữa mặc vào dạng này quần áo đ u ố i tóc k i m lên chọc nhìn hạng tiên thu dung mạo kỳ thật phi thường trẻ tuổi ngoại trừ ánh mắt bên trong c ó một vệ tang thương bên ngoài cơ hồ liền là một cái hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi trong đường có hạng gia lịch đại tiên hoàng trân dung vậy có vị kia danh xưng thiên cổ duy nhất sở thái tổ thí thần hương liền bày ra tại sở thái tổ chân dung trước đó lư hương bên trên cắm ba căn thần hương hưng ơ hỏa chỉ khí thẳng tắp mà lên bản tọa không tin ngươi thật có thể lịch tiên phạt tiên hạng tiên thu nhìn chằm chằm chân dung bên trong sởiên trong sở Uy n chương m có h n cam l bảy trăm bảy mươi hai bài linh sơn t h ầ n uyên rời đi tin tức ngoại trừ người thân nhất mấy cái người biết ra ngoại nhân cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả tô tử duyệt khương hà mấy người cũng là làm đủ che giấu trong thời gian ngắn là rất khó bị người phát giác mà trần uyên vậy cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía tây vượt phương hướng tiến lên mà hắn cũng không biết hạng tiên thu nhằm vào hắn một cái khác mưu đồ đã bắt đầu chuẩn bị đường tắt lan châu trần uyên chứng kiến thiên ma điện đang cùng phật môn ba mươi sáu nước liên quân khai chiến cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ có đại chiến phát sinh tiêu hao rất nhiều đương nhiên lớn như thế tiêu hao chỉ dựa vào thiên ma điện một nhà tự nhiên là không thể nào đần độn bởi vì trần uyên một cái hứa hẹn liền đi liệu mạng lúc trước hạng gia lưu lại cái t i ê một bộ phận quân đội đều bị trần uyên tặng cho thiên ma điện lấy những người này tính mạng đi ngăn cản phật môn đồng tiến. Hắn không có chỉ là cùng ma la lẳng lặng quan sát một trận đại chiến về sau liền lặng yên không một tiếng động rời đi ma la không hổ là xuất thân tây vực tồn tại tại hắn giảng thuật bên trong trần uyên cũng đối cái kia người chưa từng gặp mặt lưu ly quốc có cấp độ càng sâu nhận biết trước đó hắn trên cơ bản chỉ là nghe nói qua lưu ly quốc cái này tên không có hứng thú gì đi tìm hiểu một cái ở vào tây vực tiểu quốc cũng chính là lần này cơ duyên nguyên nhân không phải bốn hắn vẫn là sẽ không chú ý tại tây vực phật môn chính là duy nhất là chân thần là tất cả thân ở tây vực người tín ngưỡng từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả vương công quý tộc tín ngưỡng đều là linh sơn bên trong chân phật linh sơn thậm chí có thể tùy ý thay đổi quốc chủ ứng cử viên phật môn luôn miệng nói lấy chúng sinh bình đẳng lòng mang từ bì nhưng trên thực tế lại là đem người chia đủ loại khác biệt thượng đ ẳ n g nhân vĩnh viễn đều là thượng đẳng nhân người hạ đẳng thì vĩnh viễn đều là người hạ đẳng vì không cho những người hạ đẳng kia phản kháng phật môn tại tây v ự c rất nhiều giáo nghĩa đều là dạy bảo cái kia chút dân chúng bình thường không nên phản kháng kiếp này thụ bao lo lắng kiếp sau liền có thể hưởng thụ bao lân phúc kiếp này chịu khổ là bởi vì kiếp trước tội nhiệt qua sâu các loại rửa sạch tội nhiệt kiếp sau liền hội đầu thai trở thành thượng đẳng nhân tại năm qua, năm, ngày qua ngày tây vực chư quốc con dân đã sớm quên đi cầm lấy đào tường tu hành cũng chỉ là quý tộc chuyên môn mà ma la đã từng liền cảm giác dạng này giáo nghĩa có chút không đúng chỉ là lại nói không rõ ràng hắn mong muốn thay đổi lại vô năng bất lực rốt cục tại phát hiện tiên vực bí mật sau bị phật đà định là người người có thể chu diệt dị đoan ma la nói rất bình tĩnh phản phất chỉ là nói một kiện cùng mình không có cái gì liên quan sự tình nhưng trần nguyên lại cảm thấy bốn có chút khó mà kiềm chế phẫn nộ xác thực đối với thượng đẳng nhân mà nói dạng này giáo nghĩa là thích hợp nhất cho nên ba mươi sáu nước quý tộc hội thủy chung như một tín ngưỡng phật môn nhưng đối với một cái quốc gia một cái dân tộc mà nói không thể nghi ngờ là gây mất huyết tính lưới dao cho dù đối với phật môn ấn tượng vốn là không tốt nhưng làm a lan nói lên tây v ự c phật môn giáo nghĩa thời điểm hắn rõ ràng càng thêm chẳng ghét bởi vì hắn không phải trời sinh cường giả cũng là từ kẻ yếu từng bước một bỏ lên dạng này giáo nghĩa một khi chân chính tại trung nguyên đông căn giống hắn dạng này người làm sao có thể đủ đứng lên người bình thường ác là hiện ra ở ngoài mặt mà phật môn tại tây v ự c ác lại là xâm nhập thực chất bên trong có lẽ phật môn vậy rõ ràng điểm này là lấy tại trung nguyên truyền giáo nghĩa cùng tây v ư ợ hoàn toàn khác biệt mà thoáng suy tư một cái ở trong đó quan cũng liền rõ ràng bởi vì trung nguyên mười ba châu còn không phải phật môn khu vực có rất nhiều giáo phái đều tại bài xích phật môn nếu là vừa lên đến chính là truyền bá bực này tư tưởng năm hoàng thất có lẽ hội cực kỳ tán đồng nhưng bên trong thượng tần g một chút người nhất định hội kiệt lực phản kháng năm tây vực rất lớn khắp nơi đều là thần thoại tây vực ba mươi sáu nước khu vực cộng lại bắt đầu tuyệt đối có nửa cái trung nguyên lớn nhỏ chỉ bất quá cũng không phải là trung nguyên màu mỡ nơi nhân khẩu t h ư ớ thót tài nguyên tàn cỗi có hạn tài nguyên vậy đều tại cung ứng lấy hoàng thất cùng lý sơn đương nhiên ma la vậy nói cho trần uyên phật môn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trên thực tế phật môn một mực đều đang hấp thu m ộ u m ớ i như thế mới có thể duy trì thế lực to lớn khắp tây vực khắp nơi trồ miếu chính là vì linh sơn tuyển chọn thiên tài địa phương mỗi khi đến tuổi nhất định hài đồng đều sẽ bị cái kia chút trồ miếu bên trong cao thủ sờ sương đặt tới tiêu chuẩn về sau liền hội đưa đ ế n quốc gia lại tuyển chọn một nhóm mới hội đưa đến linh sơn đã từng mà là đã l à như thế tiến vào phật môn tu hành hắn ưa thích phật môn một chút giáo nghĩa khát vọng chân chính người, người bình đẳng khát vọng phật môn lòng mang từ bi chỉ tiếc cuối cùng được biết trần tướng lại làm cho hắn tư sinh ra ma tướng cái này cũng là lần đầu tiên ma la hướng trần u y ê n giảng thuật hắn đã từng qua lại bình đạm bốn ma chân thực trần u y ê n nhạy cảm phát hiện hiện tại ma la tựa hồ càng thêm chân thực không giống phật tướng như vậy từ bi cũng không giống là ma tướng tà ác như vậy càng giống là hắn nguyên bản mình hắn bốn dần dần trở về bản ngã tây vực lưu ly quốc quốc đô từ thanh châu đã tìm đến tại tây vực trần u y ê n hai người ngoại trừ tại l a n châu trên đường chậm trễ một chút thời gian bên ngoài cơ h ộ i liền không có dừng lại vượt ngang hoang mạc đi tôi úc đảo nửa đường hết thể tiêu tốn ba ngày nơi này thật là như là ma la nói như vậy lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng q một, không không một, một chỗ quần áo o a trên từ lâu trần liên cùng ma la đối lập mà ngồi hai người vậy lẳng lặng nhìn xem phía dưới cảnh tượng bỗng nhiên một cái khổ hạnh tăng giống như người ánh vào tầm mắt hắn ba bước vừa quỳ năm bước một dập đầu trên chắn đã bởi vì không ngừng dập đầu lưu lại một cái to lớn kén lộ ra phần đầu phi thường cái gì đây là làm cái gì trần liên nhìn về phía bên người ma la hỏi tại tây vực có một đầu bất thành văn quy củ cái gì quy củ trong nhà nếu có trưởng bối n ằ m dường bệnh chỉ cần chân trần một đường tiến về linh sơn lễ b á i cầu cầu bình an không phải bốn chính là đối cha mẹ bất hiếu đối phật môn bất k í n h tiếp sau không chiếm được phật đà c h ú c phúc cha mẹ nằm tại dường bệnh không mời đại phu y sư đi linh sơn dập đầu có làm được cái gì cha mẹ vốn là tại thế p h ậ t không cần ngàn dặm bái linh sơn trần n g uyên n h ữ n g mày truyền thừa hơn ngàn năm quy củ như vậy đã xóm xâm nhập lòng người sở hữu người đều như thế sao có không muốn người hạ chẳng đâu nếu có người báo tại quân phủ sẽ bị truy nã Ha ha、4. trần u y ê n nghe xong gọn sóng lắc đầu nhẹ giọng cười cười như thế nào ma la tập mãi thành thói quen nhìn xem phía dưới cảnh tượng ngược lại lại đem ánh mắt ném đến trần u y ê n trên thân tựa hồ là mong muốn hỏi ý một cái nhìn trần u y ê n nhíu mày suy tư một lát chầm rãi nói những người dân này trong lòng chỉ sợ đã sớm góp nhặt l ử a giận lại bởi vì phật môn cùng quan phủ cường quyền mà không dám phát ra tới cho nên ngươi nên làm như thế nào ma la hỏi lại trần u y ê n sửng sốt một chút giúp bọn hắn không ngươi giúp một cái lại không giúp được tất cả chúng ta sau khi rời đi ngươi chỗ trợ giút m á c tính chỉ lại nhận càng thêm khắc nghiệt trừng phạt suy nghĩ lại một chút sáu ngẫm lại bốn trần n g u y ê n c h o mày hắn biết rõ ma la sẽ không không thả mất chỉ cần nói ra lời như vậy nhất định là có chỗ dụ ý hắn suy tư hồi lâu đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt trầm giọng nói cái này chút bị ư ớ c hiếp bách tính giống như t u ổ i khô khi đốt lên hỏa tinh thời điểm liền hội nổi lên hừng hực l i ệ t hỏa cho đến đem phật môn triệt để đốt hết Thí thông gật đầu, đối Trần chủ, minh. cười Nguy Ma mỉm đối La đầu, nhưng không thành được cái đại sự gì trần u y ê n Cao mày trả lời hắn biết do bách tính một chút tâm tính một cái người là sói một đám người là dê dựa vào một đàn dê làm sao có thể đủ có thể lật tung phật môn còn nữa đây cũng không phải là cái gì phổ thông thế giới mà là một cái cường đại huyền h u y ế n thế giới đừng nói là phật đà liền xem như một vị bồ tát đích thân đến vậy tuyệt đối có thể tùy tiện c h ấ n áp một triệu bình dân đây chỉ là t u ổ i t u ổ i mà chúng ta chính là liên hỏa khi hỏa diễm chân chính đốt bút cháy thời điểm cái kia chút tủi tủi chính là đệ sập phật môn cuối cùng một cọ phật môn nặng h ư n hỏa đi tuy là võ đạo nhưng càng đi về phía sau l ạ i hội càng nặng hương hỏa trí lực mà khi hương hỏa vừa đ ứ t cái k i a chính là một cái to lớn đặc kích ma la cười nói hồi tưởng đến trên đường đi ma la vì chính mình giới thiệu tây v ự c hiện trạng trần uyên trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cái lớn mật suy nghĩ thấp giọng hỏi tiền b ố i có phải hay không tại tây v ự c còn có cái gì chuẩn bị h a h a ư bốn ma la nhẹ gật đầu là ai trần uyên trầm giọng hỏi hắn đây cũng là quay đầu ma la cũng không phải một mực đều bị phong tại đại tân trong hoàng cung tại ban đầu một chút thời gian bên trong hắn là có thể phân ra nguyên thần hành đi giữa thiên địa mà một cái đối với phật môn có hận tồn tại làm sao có thể sẽ chỉ ở trung nguyên bồi dưỡng một chút có tiềm lực thiên tài mà không phải tại tây v ự c sớm làm chuẩn bị đâu chỉ bất quá bởi vì ma la cho tới nay miệng đều cực kỳ nghiêm cho nên hắn mới không nghĩ t ố i mấy ngày nay ma la đủ loại quái dị, cùng hắn như thế cẩn thận giới thiệu tây v ự c một chút thực chất tình huống lại thêm hắn tận lực đề điểm trần n g u y ê n cấp tốc liền đã nhận ra ở trong đó một vài vấn đề việc này không thể nói về sau ngươi hội có cơ hội gặp mặt ma la lắc đầu có một số việc nói quá rõ ràng ngược lại không ổn tiền bối kia chuẩn bị có thể làm cái gì trần liên hỏi lại ma la trầm mặc một lát nói nguyên bản bần tăng là nghĩ đến nội ứng ngoại hợp từ tây vực cùng trung nguyên hai mặt giáp công phật môn dùng cái này đến đả kích linh sơn thế lực nhưng ngươi bây giờ trưởng thành quá nhanh vượt xa bần tăng trước đó một chút n ă n trước cho nên hiện tại bần tăng cảm thấy có thể thích hợp thay đổi một cái tiền bối mời nói bần tăng đã từng trong bóng tối mưu đồ thành lập một cái thế lực cái thế lực này bây giờ đã trải rộng tây vực cùng linh sơn giáo nghĩa hoàn toàn khác biệt đâm căn tại tây vực đã có trăm năm lâu chỉ bất quá một mực có người che lấp là lấy cho tới hôm nay linh sơn người còn chưa từng phát hiện ngươi hiện nay thiếu nhất chính là thời gian chỉ dựa vào thiên ma điện là ngăn không được phật môn đồng tiến cho nên nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem phật môn tình thế đánh gãy bần tăng cảm thấy có thể thích hợp đem cái này giấu tại dưới nước thế lực dần dần hiện ra dùng cái này đến kéo dài thời gian hấp dẫn linh sơn lực chú ý đem so sánh với trung nguyên tây vực mới là linh sơn lớn nhất căn cơ phật đà tuyệt đối sẽ không cho phép tây vực xảy ra vấn đề cho dù chỉ là một chút vậy sẽ vô cùng coi trọng chớ nói chỉ là còn có thể phá vỡ phật môn giáo nghĩa như vậy liền hội cực điểm liên lụy linh sơn tỉnh lực lại có thiên ma điện ngăn cản ngăn lại phật môn liền đủ để làm được mà ngươi cũng có thể thừa dịp đoạn thời gian này cấp tốc hoàn thành đối trung nguyên nhất thống cuối cùng tập hợp trung nguyên chỉ lực tây tiến hủy diệt linh sơn ma la khe nói đến giảng thuật ý nghĩ của mình người tư tưởng đều là đang không ngừng biên hóa hiện nay trần nguyên đại thế đã thành hắn tự nhiên cũng muốn thay đổi trọng tâm đem tất cả thẻ đánh bạc đều ép ở trên người hắn tiền bối nói bốn có thể thử một lần trần nguyên trong mắt lóe ra ánh sáng phi thường đồng ý hắn ý nghĩ này cái này xác thực là có thể mức độ lớn nhất cam đoan phật môn đồng tiến tốc độ chỉ cần cho hắn thời gian trần uyên tin tưởng vững chắc hắn đem đổi lên trước mặt tất cả quân địch cũng đem cái k i a chút đã từng quân địch từng cái chém giết tây vực bên này nếu thật là cho phật môn làm ra một chút phiền thoái hắn tuyệt đối có thể cấp tốc đem hơn phân nửa trung nguyên chiếm đoạt khi đó phật môn lại muốn động thủ nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy đương nhiên còn cần cảnh giác đến từ tiên vực quân địch t ố t ngươi đã đồng ý cái k i a bần tăng liền có thể để người ta đi chuẩn bị cảm ơn tiền bối hiện tại có thể nói ngươi đến tây vực là làm cái gì a ma la cười nhìn lấy trần uyên trước khi tới đối phương cơ hồ không có cho hắn lộ ra tin tức gì đi lưu ly li quốc hoàng c ù n g lấy một kiện đồ vật liên quan đến ta tu vi năm trần uyên cân nhắc qua đi vẫn là đem bộ phận chân tướng báo cho ma la biết được lưu ly li quốc bốn quốc độ bốn ma la nghe vậy lông mày có chút tau lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì thế nhưng là có phiền cái gì ma la gật đầu tây vực ba mươi sáu nước là linh sơn vậy kế tiếp cái chi mạch nhìn như không có cái gì nhưng nếu là náo động lên động tinh gì linh sơn bên kia hội rõ ràng bởi vì mỗi một cái quốc gia bên trong đều có phật đà ra chỉ thủ đoạn nhưng có biện pháp c h á lấp trần uyên t a mày mặc dù lấy chu tức tinh huyết thời điểm rất bình tĩnh nhưng lấy thanh long ngọc rồng thời điểm thế nhưng là tạo thành một phen đại chiến động tĩnh rất lớn là lấy hắn cũng không thể kết luận lần này hành trình hội sẽ không có vấn đề gì mà linh sơn khoảng cách nơi đây không qua mấy ngàn bên trong xa nếu là linh sơn đã nhận ra nơi này có động tĩnh lấy phật đà thủ đoạn không cần nửa dò liền hội giáng lâm nơi đây vậy coi như phiền phức lớn rồi trừ phi bốn lại mời lục thừa phong xuất thủ nhưng như vậy bốn phiền phức chỉ sẽ càng lớn ma la trầm mặc một lát mở miệng nói phật tổ đối bẩn tăng thủ đoạn thập phần hiểu rõ ta không thể động thủ đi che lấp một khi như thế hắn chỉ sẽ càng thêm nhạy cảm phát hiện nhất định phải những người khác đến đ ậ u thủ ân ma la nhìn xem bên ngoài vươn tay hư điểm m ấ y lần tựa hồ là ở tính toán cái gì mười hơi về sau hắn nói tại nơi đây dừng lại thêm mấy ngày đi b ầ n tăng tìm người hỗ trợ là t i ê n bối vừa rồi không nguyện ý lộ gia vị nào không sai phải chăng có phong hiểm ngư ơ i sự tình càng quan trọng bốn chương bảy trăm bảy mươi ba mở màn trần u y ê n t r â n chính bí mật cho dù là hắn người thân nhất người cũng không thể nào biết được nhưng nếu như lựa chọn một cái biết nhiều người nhất đó còn là không ai qua được ma la từ đại não tư mã thị tộc tế tổ về sau ma la liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn vô luận là tại trầm huyết hồ hay là tại thảo nguyên cũng có lẽ là tại lương châu đều là tại ma la dưới mí mắt vừa mới bắt đầu xác thực không phát hiện được cái gì nhưng theo thời gian chuyển đ i n rời theo trần n g u y ê n lần lượt tu vi tăng gọn lại nói ma la không biết một ít chuyện vậy liền quá mức đem người xem như ngu xuẩn ma la biết trần n g u y ê n một số bí mật hắn mỗi một lần làm này t r ù n g loại giống như sự tình tu vi đều sẽ tăng lên một mảng lớn cho nên muốn phi thường đáng giá hạ tại linh sơn lưu lại chuẩn bị ở sau bản thân liền là vì lật đổ phật môn hiện nay trần liên lật đổ linh sơn khả năng lớn nhất tiềm lực mạnh nhất Tự nghe h i ê n muốn n d ù theo n ma la lời nói trần uyên quyết định đợi thêm mấy ngày các loại ma la bố trí xong cũng hoặc là đang chờ hắn xóm mưu đồ cái kia người đến nơi đương nhiên hắn cũng không có không công nhàn rỗi lãng phí thời gian mặc dù phật môn tại lưu ly quốc trong hoàng cung sớm bố trí thủ đoạn nhưng chỉ cần không phải động tính quá lớn phật môn vậy không có bản sự lớn như vậy có thể quan chắc đến ở ngoài mấy ngàn dặm động tính hắn cũng coi là thăm dò lưu ly quốc trong hoàng cung một ít đồ vật so ra mà nói giống như là lưu ly quốc dạng này hoàng cung cùng trung nguyên hoàng triều t r ê n l ệ n h vô cùng l ó n v ô luận là hoàng cung diện tích vẫn là trong đó cao thủ đều phi thường yếu giống như là lưu ly quốc người mạnh nhất vậy bất quá chỉ là mấy cái đan cảnh tông sư mà thôi liên xem như đứng tại trước mặt bọn hắn bọn hắn đều không phát hiện được trần l u y n tồn tại thời gian một ngày một ngày trôi qua trần uyên cũng rõ ràng m à l à bố trí rốt cuộc là cái gì mặc dù vị nào núp trong bóng tối cường giả còn không rõ ràng lắm là ai nhưng đại thể cũng coi là thăm dò rõ ràng tại 36 quốc t r u n g cách mỗi mấy năm thời gian đều sẽ có la h á n thậm chí là bồ tát trước tới g i ả n g đạo được xưng là pháp hội toàn bộ quốc gia bên trong quan lại quyền quý đều sẽ nhanh chóng tụ tập dùng cái này đến cho thấy đối phật đ ã thành kính nguyên bản đến phiên lưu ly li quốc pháp hội hẳn là ba tháng về sau nhưng mây ngày gần đây bên trong trần uyên nhạy cảm phát hiện toàn bộ lưu ly li quốc đều, đều đang động viên bên trong màu vàng vải tơ cấp tốc bán bán hết rất rõ ràng pháp hội trước thời hạn nó i nguyên nhân không cần đâu có nghĩ cũng biết tất nhiên là nói với ma la cái k i a lời nói có quan hệ mà hắn tại linh sơn bên trong lưu lại ám tuyến thấp nhất cũng là một cái la hán nhưng linh sơn la hán chừng hơn mười vị địa vị chỉ có thể coi là trung đẳng căn bản vốn không đủ để được xưng tụng là linh sơn cao tầng lấy ma la mấy trăm năm chuẩn bị làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ la hán không cho dù liền xem như la hán trong năm tháng dài đằng đắng vậy đủ để tăng lên tới bồ tát cấp độ liền giống như hàng long la hán tại ma la sau khi mất tích hắn liền trực tiếp thoát ly phật môn khả năng đủ thập phần thông thuận đột phá tới dương thần cảnh giới mặc dù cách không ra hắn tự thân cố gắng nhưng ma la thời gian trước đối với hắn chỉ điểm vậy không thể thiếu có thể nói lúc trước ma la nếu là không có phán gia linh sơn nó vô luận là địa vị vẫn là uy thế đ ề u hội xa xa vượt qua văn thù bồ tát nhưng nói đi thì nói lại nếu là hắn rời bỏ bản tâm chỉ sợ cũng không đạt được lục cảnh lưu ly quốc cử hành pháp hội địa điểm là tại lưu ly quốc thành đông trần uyên đi xem qua một chút bố trí đã không sai biệt lắm thỏa đáng mà hắn vậy đang chờ ma la nói thời gian điểm một ngày này yên lặng mấy ngày lâu ma la rốt c u c xuất q n nói cho trần uyên thời gian không sai biệt lắm có thể dẫn hắn đi gặp một lần hắn lúc trước lưu tại linh sơn chuẩn bị ở sau địa điểm gặp mặt không trong thành mà là tại n g o à i thành một chỗ trên núi t r u n g quanh bị ma la bố trí xuống c ô m chế liền xem như phật đà mong muốn lạng yên không một tiếng động nhìn trộm vậy không có bất kỳ cái gì khả năng trần u y ê n chắp lấy tay ánh mắt tiến tĩnh kỳ thật vị nào t h â n p h ậ n đã miêu tả sinh động đã l à hắn không đủ để để ma la cẩn thận như vậy cái tiêu thật lại chính là linh sơn một vị nào đó bù tát chỉ có dạng này người mới đáng giá ma la coi trọng như vậy chỉ có dạng này người mới được sưng tụng là phật môn cao tầng có thể tại phật đà dưới mí mắt đem trong bóng tối phát triển thế lực che l văn t h ủ vất lạc không thể nào là hắn phổ hiến bồ tát tọa chân trung châu hoàng thành nhiều năm lần trước còn chuyên môn đem điều đi đằng sau thoát khốn về sau càng l à khắp nơi tránh đi hắn cũng chính là đằng sau không có biện pháp mới chỉ có thể n g bài cho nên lại loại bỏ một cái khả năng như vậy liền chỉ còn lại có hai lựa chọn một cái là tồn tại c ả m không cao từ trước đến nay thấp điều dược sư lưu ly bồ tát lực phòng ngự kinh người phượng cựu ca đều không công phá được hắn k i n h thân một cái khác thì là đã từng yêu tộc tề thiên đại thánh hiện nay tế thế bồ tát bốn mà nếu quả thật muốn suy đoán lời nói trần n g u y ê n cảm thấy vẫn là tế thế bồ tát khả năng cao nhất một là bởi vì hắn ban đầu là bị chấn áp tại linh sơn về sau mới hóa ai có thể bảo đảm hắn không có chút nào át chủ bài không cách nào duy trì thần t r í một khi hắn khôi phục thần t r í thận nhất là ai linh sơn phật đà cho nên nếu như từ cái này trong hai người tuyển ra một cái người lời nói vậy hắn vẫn là càng thêm có khinh u hướng tế thế bồ tát có khả năng nhất c h ắ c không được ma la một mực đều chưa từng lộ ra qua hắn tồn tại lấy tế thế bồ tát thân phận tại linh sơn tuyệt đối là có khả năng bị phòng bị tồn tại một khi có một chút xíu tiếng gió truyền cái kia phật đà lập tức liền hội hoài nghi đến trên người h á n gió nhẹ c h ậ m chậm từ chân trời thổi lên một trận gió nhẹ thổi tới treo lên lọn tóc phía trên trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ đem ánh mắt cấp tốc chuyển hướng một cái phương hướng hư không có gì đậm bốn đối phương t ố i đ i ể m điểm kim quan g từ sâu trong hư không chảy ra ngắn phút chốc ở giữa liền bao phủ chung quanh mấy trượng một đạo mơ hồ bằng dáng dần dần ngưng thực một thân màu vàng ca s a toàn thân hiện lên bộ lông màu và nóng dáng người tương đối thấp bẽ mọc ra một chương lỗi công truy thình lình chính là yêu tộc tề thiên đại thánh phật môn tế thế bồ tát cùng trần liên suy đoán không khác nhau ch gặp qua địa tạ n g vương bồ tát gặp qua hiến vương tế thế bồ tát mặt ngậm nhẹ cười trải qua dài đến trên trăm năm không ngừng đ ộ hóa hắn giã tính xác thực đã hoàn toàn thu liễm nếu không có nó hình dạng mặc cho ai đều sẽ cảm giác cho hắn là một vị cao tăng đại đức chân chính từ bi bồ tát thê thiên thí chủ ma la sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn nghe được cái này quen thuộc s ư n g hô tế thế bồ tát trở mặc tựa hồ là ở hồi ức trước kia huy hoàng thời gian trong mắt kia sáng vậy dần đận tối đạo nếu là sớm biết bồ tát là người một nhà lúc trước lăng hư trưởng giáo vậy sẽ không ra tay ác như vậy trần liên cười, cười. trước đó vô luận là tại tử kim sơn trận đại chiến kia hay là tại thần nữ cung trận đại chiến kia thế thế bồ tát đối thủ thủ y trung đều là thuộc sơn trưởng giáo lăng hư t r â n quân đối phương cầm trong tay lục tiên kiếm liên tiếp hai lần đều để nó phi thường thê thảm thậm chí tắt thở một tay cho dù là đến bây giờ cũng không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ nếu là khi đó nhận nhau lăng hư thí chủ lưu thủ lời nói sẽ bị phật đà phát giác được không đúng thế thế bồ tát cười nói bồ tát nói cũng là có lý trần liên nhẹ gật đầu hắn vừa rồi nói tới cũng chỉ là khách sáo một cái mà thôi đáng tiếc hàng long rời đi phật môn không phải có hắn giúp đỡ ngươi tỉnh cảnh vệ hội tốt hơn nhiều mà là than nhẹ một tiếng hắn lúc trước r ờ i đi quá đột ngột cũng không có làm quá chuẩn bị thêm đằng sau mới biết được rất có thể bởi vì hắn duyên cớ hàng long l à hàn mới rời khỏi tây vực này nhất thời k i a nhất thời chuyện này càng ít người biết càng tốt tế thế bồ tát xuất thân yêu tộc từ trước đến nay đều là kiệt ngạo bất tuân chỉ bất quá bị phật đà cưỡng ép độ hóa mà thôi mong muốn lấy hắn vì điểm đột phá một ngày kia đem phật mồn k i a sáng bao phủ nam cương thập vạn đại sơn mặc dù đứng hàng bốn đại bồ tát liệt kê thực lực càng là gần với văn thủ nhưng địa vị lại là bốn đại bồ tát cuối cùng vị chúng sinh bình đẳng liền bồ tát đều bình đợi không được nói thế nào thiên hạ xác thực như thế lần này để ngươi bất chấp nguy hiểm cũng là có chút bất đắc dĩ hiến vương có một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật muốn từ lưu ly quốc trong hoàng cung lây ra bẩn tăng xuất thủ phật đà hội phát giác cho nên bốn bồ tát không cần nhiều lời việc này bẩn tăng rõ ràng yên vương hiện nay đại thế đã thành chỉ cần có thể kéo dài phật môn một chút thời gian cũng đủ để cho yên vương lực lượng đại tăng tương lai lật đổ linh sơn khả năng vậy sẽ càng lớn đừng nói là bẩn tăng vẫn lạc ũ n g đáng thế, thế bồ tát thần sắp thập phần nghiêm túc không ai có thể lý giải hắn thống khổ bị chấn áp m ấ y trăm năm cưỡng ép độ hóa thay đổi tư tưởng đằng sau lại bị lúc ấy địa tạng vương bồ tát lưu lại một chút thủ đoạn tỉnh lại mỗi ngày không thể không giả bộ như bị độ hóa bộ dáng đơn giản như ngồi bàn trông hắn càng ưa thích vẫn là từng tại nam cương vô câu vô thúc thời gian tại linh son tại phật môn mỗi một ngày đều là đối với hắn c h a tân cảm ơn bồ tát trần liên chắp tay nắm tay ngỏ ý cảm ơn ngày mai bần tăng sẽ ở trong thành giảng đạo đem lại bộ phận thủ vệ đều hấp dẫn đến thành đông đồng thời vậy hội sớm dùng một chút thủ đoạn che lại linh sơn thăm g i chỉ cần không phải nào quá lớn sẽ không xảy ra chuyện、Tốt. thiện ố t t trước đó địa tạng bồ tát nói tới sự tình bần tăng đã an bài song xuôi đợi đến yến vương cầm tới mong muốn đồ vật rời đi tây vực về sau bần tăng liền hội hết sức tại tây vực náo ra một chút độc tĩnh cho các ngươi tranh thủ thời gian tế thế bồ tát trầm giọng nói nếu thật chuyện không thể làm bồ tát vẫn là muốn dẹp an nguy làm trọng lại không thể mạo hiểm bản vương thực lực bây giờ mặc dù không bằng phật môn nhưng phật môn mong muốn đụng data cũng không phải một kiện chuyện dễ đối mặt tế thế bồ tát dạng này độc thân tiềm phục tại đối thủ người bên cạnh trần liên là cực kỳ kính n g vậy không hy vọng dạng này người vẫn lạc như có khả năng vẫn là đã bình ổn an làm trọng tế thế bồ tát cười cười c h ầ m rãi l ắ t đầu đưa tay trên đầu bộ lông màu vàng, vàng lóng bên trong sờ lên nói phật tổ không có hoàn toàn tín nhiệm b ậ n tăng mặc dù kim cô gỡ xuống nhưng kỳ thực vẫn là lưu lại một chút lực lượng có rời hay không tây vực không có tác dụng gì hắn giống như có lẽ đã nghĩ thoáng hết thảy thậm chí dự đoán đến tương lai một ngày kia c h â n tướng mở màn thời điểm phật tổ hội tức giận đem hắn c h a tân chết nhưng chết đối với hắn dạng này tồn tại mà nói lại có thể coi là cái gì cái kia càng giống là một loại giải thoát bản vương rõ ràng trần liên ánh mắt hơi có vẻ thâm chầm nhẹ gật đầu ngươi cũng không cần sinh lòng tuyệt vọng phật tổ thủ đoạn cũng không phải là không cách nào phá đi đợi bẩn tăng đột phá địa tiên cảnh đánh đổi một số thứ đủ để đem trên đầu ngươi tất cả giam cầm toàn bộ giải trừ ma la trấn an nói tốt bẩn tăng hy vọng ngày đó sớm đi đến nơi bốn ba người gặp mặt cũng không phải là kéo dài quá lâu chỉ là đối ứng một chút mảnh bên ngoài liền song song rời đi có mấy lời trong lòng bọn họ đều rõ ràng không cần minh nói ra tại trở về trên đường trần uyên cùng ma la đều không có tràn đầy phấn khởi nói cái gì mà là có vẻ hơi trầm mặc thế thế bồ tắt là lòng mang từ trí dạng này vất l ạ bọn hắn ai đều sẽ không cao hứng nói thêm câu nữa âm u một ít lời thế thế bồ tát nếu là thật tốt còn sống tương lai trần u y ê n xuôi nam phạt yêu thời điểm tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều công phu thậm chí triệt để đem yêu tộc t u ầ n phục cũng không phải là không có khả năng này hôm sau pháp sẽ như kỳ cử hành khi sớm định ra la hán biến thành một vị bồ tát về sau toàn bộ lưu ly quốc đô thành đều lâm vào cuồng hoan cùng kinh ngạc vui mừng thế thế bồ tát liền xem như tại bốn đại bồ tát bên trong địa vị thấp nhất nhưng cũng là một vị hàng thật giá thật bồ tát so với la hán địa vị không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu cấp độ liền xem như phật môn cao tầng đối với tế thế bồ tát xuất thân có chút xem thường nhưng ở đại phương hướng phía trên vẫn là sẽ dành cho rất lớn mặt mũi mà đây đối với phía dưới vương công quý tộc cùng bách tính mà nói thì là không thua gì bên trong thưởng lớn bình thường lưu ly quốc các quý tộc lấy địa vị cao thấp cấp tốc sắp xếp tại càng xa dưới đài là không thể nhìn thấy phần cuối lưu ly quốc con dân bọn hắn khát vọng pháp hội qua đi bồ tát hội đại triển tần h uy phát một phát từ bị phất phất tay thiên hàng cam lâm đánh tan trên người bọn họ ốm đau cùng tai nạn tế thế bồ tát cao cư trên đài trang diện rất lớn chung q a n h trong hư không tất cả đều bị phủ lên thành đạm màu vàng xa xa nhìn lại giống như là một tôn to lớn màu vàng phật tượng tại dưới đài từng cây hư hảo kim liên không tách ra hoa một vòng khiến người ta say mê khí thức cấp tốc quét sạch toàn bộ thành đông lại cấp tốc hướng phía chung quanh trải rộng có dạng này che lấp đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem phật môn lưu tại lưu ly quốc thủ đoạn ngăn chặn cho trần nguyên sáng tạo cơ hội hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng tựa hồ là thấu qua rất xa khoảng cách thấy được trần u y ê n cùng ma la hắn gật đầu cười đem ánh mắt một lần nữa thu hồi nhìn xem phía dưới thành kính phật môn tín đổ chậm rãi phun g i kinh văn mà tại tế thế bồ tắt bắt đầu tạo thế thời điểm. trần u y ê n cùng ma la cũng không có chỉ hoán thời gian cấp tốc xuyên qua hư không đi tới lưu ly quốc hoàng cung trên không t h í chủ muốn tìm đồ ở nơi nào ma la hỏi tiền bối chớ gấp đối đại ta trước nhìn một chút trần u y ê n thuận miệng đáp lại một câu tiếp theo trong đôi mắt nổi lên thanh sắc qua mang thiên nhãn đồng thuận trong nháy mắt mở ra quét về trong hoàng cung khắp nơi miệng giếng rất nhanh trần u y ê n ánh mắt dừng lại chỉ vào hoàng cung góc đông bắc rơi một chỗ giếng tặng nói ngay tại trong giếng c h ư n bảy trăm bảy mươi bốn chiến tiên thần tri hồ ngay tại trong giếng nghe được trần liên thanh âm ma la cũng theo đó đem ánh mắt chuyển tới nhưng bất luận nhìn thế nào c trần uyên đi đi. nhẹ gật đầu không c r ầ n trờ chút nào cấp tốc hóa thành một đạo hồng quang vẽ qua hư không vọt thẳng hướng về phía cái kia giếng cạn bên trong mà ma la thì là lạc yên không một tiếng động theo sau lưng hai người cùng thiên địa nguyên khí tương hợp không có hiện lộ ra mảy may dị dạng là lấy trong hoàng cung những cung nữ kia cùng thị vệ cũng không có phát giác được có cường giả chui vào tiến đến tìm được cơ duyên chỉ dẫn giếng cạn trần nguyên liền không chút do dự cấp tốc xông vào trong giếng trong giếng các loại đồ vật đủ để phản ứng ra đây là một cái bỏ phế rất nhiều năm giếng cạn khi đến đáy giếng về sau hắn thậm chí còn phát hiện một chút trôn ở trong đất bạch cốt hai chân cách mặt đất ước chừng ba thước trần nguyên trong mắt thanh sắc quang mang lõe lên liền biến mất cấp tốc tìm được cơ duyên tung tích thần n i ệ m trực tiếp bao phủ phạm vi vạn trượng khoảng cách một lúc sau trực tiếp chống rông biến mất tại chỗ lại hiện thân nữa lúc rõ ràng là một chỗ ở vào đáy giếng mấy ngàn trượng một chỗ trong hang động nơi đây tự thành một phen t h i ế niệu mặc dù tối tăm không mặt trời, không thấy trừng vạn trượng phạm vi có lẽ ngay cả lưu ly quốc hoàng thất người cũng không nghĩ đến tại bọn hắn chuyển thừa xa xưa hoàng cung phía dưới lại còn có dạng này một cái thần bí hang động giống như bị móc giống một dạng nơi này tựa hầu ngàn năm như một ngày yên tĩnh im ắng giống như là đi tới địa ngục bình thường mà là nút trong bóng tối không có động tính chút nào trần u y ê n lại là đem hoàng cầu đào hắn đi ra ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú dưới mặt đất nói khẽ hiện thân đi chẳng lẽ lại còn muốn để bản tọa xin ngươi đi ra h á cám bên trong vẫn yên tĩnh phán p h t trần liên là nói một mình bình thường không có bất kỳ cái gì đáp lại nhưng trên thực tế lại không phải như thế trong mắt hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nhẹ nhẹ hắc khí chậm rãi từ mặt đất bước lên hòa vào hắc cám bên trong trong bóng tối ma la tại trần uyên truyền âm dưới cấp tốc ở chung quanh bố trí xuống từng đạo trận pháp lại lưu lại một cái truyền thống trận nếu là động tính thật quá l ó n nhất định phải chuyển rời ra nơi này không thể đem phong hiểm toàn bộ t á i giá cho tế thế bồ tát hắc khí càng ngày càng sâu càng lúc càng nồng nặc trần uyên nhìn xem cái này chút từ lòng đất tuân ra hắc khí vậy nhữ mày trong ánh mắt có chút xem kỹ trước đó hắn tại đông hải hải vực đồ long thời điểm đầu kia thanh long trên thân. tựa hồ chính là bao phủ thần bí như vậy hắc khí phảng phất là đem người triệt để ô nhiễm bình thường ngao giống chỉ một thoáng một đạo tiếng hổ gầm âm nổ vang tại hang núi bên trong giống như một tôn kinh khủng hung thú triệt để thức tỉnh mặt đất đang r u n r ú dậy phảng phất điệu lòng xoay người mà nơi đây một chút tiểu độc t ĩ n h lập tức đưa tới bên ngoài to lớn biến hóa chính đang giảng đạo bên trong thế thế bồ tắt lông mày trong nháy mắt nhũ một cái hắn nguyên lai tưởng rằng trần l u y ê n cùng ma là chỉ là lấy một kiện đồ vật cũng chưa từng muốn qua hội có như thế lớn độc tính nếu là lại lớn nhưng cũng không phải là hắn đủ khả năng che đậy bọn hắn rốt cuộc là tại làm cái gì? tế thế bồ tắc không do nội tình bởi vì ma la duyên cớ cái kia tiếng h ổ gầm âm hắn không có chút nào nghe thấy trực tiếp bị phong tỏa chỉ là mặt đất r u t rún dậy thực sự không phải đơn giản trận pháp đủ khả năng che đậy mặc dù không biết bọn hắn r ố t cuộc tại làm cái gì nhưng tế h thế bồ tắc vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng đem kim quan g bao phủ toàn thành để bọn hắn tâm thần toàn bộ hội tụ đang giảng đạo kinh văn phía trên mà đối với mặt đất chấn động thì là mắt đ ế t tai h ngơ sâu trong lòng đất tại cái kia âm thanh hổ khiếu chuyên g a về sau trần liên cùng ma la sắp mặt cũng là cấp tốc chuyển thành n g n g trọng không thấy bề ngoài nhưng bằng nó vì thế bọn hắn liền có thể kết luận tôn này Cường Đại hổ Dữ. t li đây là c h trần liên chuẩn bị tuyển phương án nếu là bạch hổ cùng nam cương chư tước một dạng kỳ thật đã vẫn lạc lời nói vậy liền ngay tại chỗ tiêu hóa còn nếu là cái này bạch hổ như là thanh long bình thường cái kia liền nhanh chóng di chuyển chiến trường không phải song phương cho dù là hơi va chạm đều có thể gây nên một trận động đất lấy phật môn thủ đoạn liền xem như tế thế bồ tát lại trái lớp vậy khó bảo đảm sẽ không bị phật đà phát hiện c ư ờ n g đại uy thế cấp tốc bao phủ trần uyên lập tức cảm thấy một c h â u nguy hiểm khí t ứ c hóa ổn định ở trên người hắn tâm thần điều động ở giữa cấp tốc chuyển rời quả nhiên ngay tại hắn vừa mới rời đi một lúc sau một cái cự trào đột nhiên từ lòng đất n ô ra trực tiếp đánh vào trong hư không chỉ một thoáng lại lần nữa đất d u n g núi chuyển h ừ trần uyên không chút do dự trở tay chính là chém ra một đao đao mang trực tiếp rơi vào trên cự trào kia tiếp theo cấp tốc hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong truyền tông trận giống bạch hổ bị trần uyên động tác triệt để cho giận giống như có lẽ đã đánh mất lý trí không chút do dự tại trần u y ê n trốn chạy trong n á y mắt trực tiếp đuổi theo đợi đến hai người bọn họ đều rời đi nơi đây về sau mà la vậy cấp tốc biến mất tại trong truyền tống trận t r u n g quanh hư không vậy rất nhanh khôi phục bình tĩnh nếu không phải t r u n g quanh một chút vết tích cơ hồ sẽ không có người phát hiện nơi này phát sinh qua giao phong sớm chuẩn bị truyền tống trận tự nhiên là khoảng cách đặt ở cách linh sơn rất xa vị trí ở vào tây vực m ề n h mông trong hoang mạc phóng tầm mắt nhìn tới đầy trời cắt vàng chung q u n h hư không nổi lên từng đạo tia sáng sông thẳng tới chân trời trần liên bóng dáng cấp tốc từ trong hư không ngưng hiện nhưng theo sát phía sau chính là một cái hư không phản p h ấ trước t ự c tiếp bẻ vụn h không, mong m u đó tại r n Nguyên nắm chặn. truyền ầ n n g thống trong thông đạo liền không hề cố kỳ xuất thủ trần n g u y ê n nắm chặt hoàng đồ đao thần sát nghiêm trọng t r u n g quanh hư không cấp tốc theo chỉ biến sắc nguyên bản vạn dặm trời trồng cấp tốc bị mây đen che lậy đầy trời cắt vàng giờ phút này đều tại hướng gió lốc xu thế ngưng tụ bạch hổ một cái cự trào hiện ra về sau theo sát phía sau chính là nó chân thân dần dần ngưng hiện hình thể to lớn đủ có mây t r ă m t chượng cao toàn thân hoa văn hắc bạch phân minh màu trắng giống như sữa bò bình thường màu đen còn như mực nước một dạng tính mịch bốn trào thô to cực kỳ như thế cái c h á n trung ương có một cái to lớn vương chữ hai mắt tính mịch giống như lô đen nhìn đi vào phảng phất sẽ bị cường đại hấp lực trực tiếp thốt vệ toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố cường đại sát ý cùng ác nghiệm cùng đầu kia thanh long trên thân không có sai biệt ma la c h ậ m rãi hiện ra thân hình trao mày đánh giá trước mặt h u n g thú trong này tuyệt đối có vấn đề lúc trước ma la hoài nghi là tiên vực người động tay chân đem thiên điệu tứ cực thần thú toàn bộ chuyển hóa dùng cái này đến ô chọc thiên điệu nhưng hiện tại trần u y ê n trong lòng lại có một chút mới hoài nghi việc này trước không nói trọng y ế u chân áp đầu h u n g thú này ma la gật đầu nói ở chỗ này linh sơn đoán chừng sẽ không phát hiện vậy không thể chủ quan bần tăng xem cái này hung thu thực lực cùng lúc trước thanh long tương tự có thể sánh vai tiên thần lại vô thần trí chỉ là một đầu có lực phá hoại hung thú lấy thực lực ngươi đủ để ứng đối bần tăng ở một bên phụ trợ đem chung quanh động tĩnh tận khả năng áp chế n g ư ơ i dùng thực lực mạnh nhất nhanh chóng đem giải quyết tất yếu thời điểm bần tăng hội xuất thủ tương trợ m a la cấp tốc đã đoán được trạng thái nơi này khoảng cách linh sơn xác thực đủ xa nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn bảo hiểm dù sao ai có thể bảo đảm hoang mạc chung quanh không có linh sơn đệ tử chung quanh động tĩnh tận khả năng áp tre người dùng thực lực mạnh nhất nhanh chóng đem giải quyết tất yếu thời điểm bẩn tăng hội xuất thủ tương trợ ma la cấp tốc đã đoán được trạng thái nơi này khoảng cách linh son s á t thực đủ xa nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn bảo hiểm dù sao ai có thể bảo đảm hoang mạc chung quanh không có linh sơn đệ tử cho nên áp chế nơi đ â y động tĩnh là nhất định phải đáng tiếc là hư không thạch không đủ lớn không phải đem chuyển rời đến trung nguyên liền không cần cố kỳ cái gì trực tiếp vây công nó là được tốt cứ làm như thế trần n g u y ê n không có bất tích lập tức gật đầu hung thủ bạch hổ nổi dẫn gầm lên một tiên chung quanh sát khí cấp tốc quét sạch bao phủ thiên địa vốn vó đầ mạnh chung quanh hư không đột nhờ ý hệ n chân động q u ầ n q u ầ nguyên n khí ngưng tụ trói hai trùng thiên hộ khiếu trong hư không đưa tới từng trận còn sóng ma la một tay chắp tay trước ngực toàn thân kim quang đại thịnh vô hình quy tắc trực tiếp phong kín hư không để hung thú hộ khiếu căn bản là không có cách chuyển đi lại còn ở bên cạnh áp chế trần u y ê n thì là tại bạch h ổ hét giận dữ trong nháy mắt trực tiếp động t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cấp tốc bị rút sạch ngưng tụ tới hoàng đồ đao phía trên một lúc sau không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đao mang phá không mà ra vành hổ trào đột nhiên một trào trực tiếp bẹ vụ đao mang dư ba trong nháy mắt tán loạn bạch hổ nhìn xem trần、nguyên. t h a m thẳm trong ánh mắt tựa hồ là có chút miệt thị nhục thân cấp tốc bành trướng kinh khủng khí huyết giống như sóng lớn bình thường phun trào tiếp lấy phá thể mà ra cương đại khí huyết chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một vị khắc huyết hổ nương theo lấy kinh khủng tiếng gầm gừ hai hổ một trái một phải trực tiếp phong kín t r ầ n l u y ê n đường lui linh trí có lẽ bị nhiễm nhưng với tư cách hung thú bản năng vẫn là tồn tại ánh mắt ngưng tụ t r ầ n l u y ê n quanh thân cũng theo đó tạm phủ h à n h minh ngũ sắc thần quang chiếu dọi thiên địa manh liệt thiên địa nguyên khí lại lần nữa bị rút sạch một tôn to lớn hư ảnh ngưng tụ ở sau lưng song tay cầm đao c h kinh ơ n g t o lấy quát mang. Kinh khủng tiếng bạo liệt nổ vang tại hư không không gian xung quanh trong nháy mắt và mẹo phía dưới hoang mạc trực tiếp nhấc lên g do bão phạm vi mấy ngàn trượng bên trong đều biến thành tuyệt địa huyết hổ cùng đao mang đụng vào nhau chung quanh hư không tại vừa mới bắt đầu trong nháy mắt trực tiếp lương kết tiếp theo chính là theo sát phía sau tiếng oanh minh huyết hổ trực tiếp mẫn d i ệ t bạch hổ thân hình khổng lồ thì là cấp tốc đuổi theo một chảo đánh nát đ a u mang tiếp theo giống như dịch chuyển tức thời trong hư không bình thường trong chốc lát xuất hiện tại trần u y ê n trước mặt to lớn hình thể đem chung quanh hư không toàn bộ che đậy giống như một tôn dây núi mà trần u y ê n tại thân hình khổng lồ trước mặt so sâu kiến vậy lón hơn không được bao nhiêu hình thể cách xa cực điểm bạch hổ ra chiêu kinh khủng khí huyết hội tụ ngư một tựa hồ là không định cho trần liên bất kỳ chuẩn bị gì mong muốn trực tiếp đem hắn nhục thân trực tiếp đánh nát đây cũng là yêu t ộ c h u n g thú các loại đi nhục thân c h i đạo tồn tại nhất quen sử dụng thủ đoạn lấy mình ưu thế đi đánh đ ố i phương thế yếu khi nhục thân vừa vỡ chỉ cần không phải tiên nhân cấp tốc liền hội rơi vào thế bất lợi chỉ là trần u y ê n cho tới bây giờ đều không phải là phổ thông nhân tộc hắn nhục thân lực lượng đồng dạng cường hãn đang nhìn lấy bạch hổ trong lúc đó thủ đoạn lúc hắn vậy không chút do dự dơ lên cánh tay phải vung về phía trước một cái Và vang anh, một tiếng hơi thua nữa tiếng cùng tiếng lần nổ hơi một trước liệt lại lúc bạo i dần dần đây cũng là thần thông đại thành nhục thân lực lượng cho dù là cùng chân chính hung thú va chạm đều không thua bao nhiêu cũng không nhận được cái gì tính thực chất thương thế mà bạch hổ cũng tương tự bị bức lùi trăm trượng khoảng cách móng phải phía trên có chút vết thương x o sau vương bầu không khí động lại trong nháy mắt một lúc sau cả hai giống như là hai đạo vực ngoại rơi xuống lưu tinh đ ỗ n g nhiên oanh sát ở cùng nhau nhất cực hạng ụ c thân va chạm cường đại lực lượng tranh phong hình thể cách xa lực lượng lại rất gần áp chế chung quanh hư không ma la sắc mặt như thường tại chung quanh hắn nổi lên một tầng lại một tầng g ò n sóng giống như là tại bình tĩnh trong nước hồ vứt xuống một cục đá m à cái này chính là trần u y ê n cùng bạch hổ va chạm kết quả vê anh vê anh vê anh cả hai ở giữa không có chút nào nói nhảm có chỉ là cực h ạ n sát phạt trần liên cơ hồ đem mình tất cả lực lượng toàn bộ dùng đói đa mang quyền tình Thậm chí là tròn hài lòng cảnh đều tại bạo phát bạch h ổ cũng giống như thế có thể sánh vai tiên thần hắn lại trên người trần nguyên nhiều lần vấp phải chắc t r ở thực lực đối phương mặc dù so với hắn nhỏ yếu một chút nhưng linh trí đủ để san bằng cái này chút t r ê n h lệ h mà cái này cũng là trần nguyên lần đầu đơn độc cùng chân chính tiên thần va chạm so tưởng tượng nhỏ yếu nhưng vậy đầy đủ khủng bố nếu không có ý cảnh viên mãn thích làm gì thì làm khống chế thiên địa nguyên khí hắn thật đúng là hội trong khoảng thời gian ngắn rơi vào thế bất lợi giết trần nguyên g ầ m nhẹ một tiếng ngũ tạng cùng vang lên quyền kinh lại lần nữa nổ tung tại hư k h ô n g giống giống trong bảy trăm bảy mươi lăm bạch hồ nuốt trần n g u y ê n cùng hung thú bạch hồ một phen đại chiến trần n g u y ê n chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly liền xem như đối mặt cùng cấp độ đối thủ cũng chưa từng có qua như thế sảng khoái cảm giác quên quên đến thịt đau đau thấy máu là thuần túy nhất nhục thân va chạm mỗi một lần va chạm đều rất giống hai viên sao băng lẫn nhau nổ tung chung quanh hư không bị hành kích v ặ n mẹo không chừng song phương cơ h ồ là càng đánh càng kịch liệt đã sớm đều bị khơi dậy hỏa khí bạch hồ thần trí không rõ chỉ biết là bằng vào bản năng mà trần liên nếu thật là ngoan lệ bắt đầu vậy hoàn toàn là bỏ đi hết thảy trong mắt hắn trước mặt chỉ có quân địch chỉ có đem đánh bại mới có thể xem như cuối cùng kết thúc v â n h v â n h vâng n h phương viên trăm dặm hư không đều bị song phương quấy bạo động xa xa nhìn lại tại cái này mênh mông vô ngần hoang mạc phía trên tựa như che phủ một tầng mây đen một dạng đầy trời c ắ t vàng hóa thành mấy chục cái vòi rồng quay chung quanh tại cả hai giao phong trung tâm giống một trận trên này trực tiếp kéo dài ước chừng mười lăm phút thời gian vô luận là trần u y ê n vẫn là bạch hổ tại bực này cường độ cao giao phong phía dưới đều có vẻ hơi mọi mệnh nhưng trần nguyên lại là càng đánh càng hăng mặc dù khí tức đã bắt đầu suy sụp nhưng nó trong mắt chiên ý lại là càng ngày càng thịnh tựa như trong đôi mắt dây lên hai ngọn lửa bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng lại một tầng sóng âm bắt đầu quét sạch chấn hai lỗ hai phát hội khí huyết ngưng trệ tựa như tự mang chấn nhiếp hiệu quả bình thường vê anh nương theo lấy lại một đạo hành kích trần nguyên cùng hung thú bạch hổ song song tránh l u i trăm trượng khoảng cách mà bạch hổ tựa hồ đã xóm dự mưu thật lâu giữa sát na này tính mịch trong đôi mắt trực tiếp bắn ra hai đạo hư quang khí cơ trực tiếp khóa chặt trần nguyên bốn hai giống như trụ trời bình thường phản phất muốn đem thiên địa cho trực tiếp mở ra bị khóa chặt trần nguyên vậy trong khoảnh khắc đó cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác cơ hồ không chút do dự bản năng hắn liền cấp tốc mở ra nguyên thần thần t h ô n g hư không ngưng trệ t r u n g quanh hư không trong nháy mắt tại lúc này dừng lại cái kia cổ sáng khoảng cách trần nguyên cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách trần nguyên bóng dáng l ó e lên biến mất không còn t â m tích hư không ngưng trệ giải trừ cái kia cổ sáng trực tiếp thấu qua hư không q a n h trên mặt đất chỉ một thoáng phương viên trăm dặm đều vì thế mà chấn động q a n h kích điểm trung tâm trực tiếp bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố chung quanh cắt nhìn xem phía dưới vết tích trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ nếu không có hắn kịp thời tránh đi một khi cổ sáng rơi vào trên người lời nói cái k i a cho hắn đã kích liền quá lớn không nói n ụ c thân trực tiếp mất d i ệ t nhưng vậy tuyệt đối hội bị trọng thương đây vẫn chỉ là không có thần trí chỉ biết là dựa vào bản năng hành động hung t h ú nếu là hắn có được thần trí lời nói bằng vào nó chân chính tiên thần trí lực trần u y ê n tuyệt đối không phải là đối thủ giống không có đánh trúng trần u y ê n hung t h ú bạch hổ tựa hồ là có chút tức giận hám i ệ u chính là gầm lên giận dữ tiếp theo lại một đạo tính mịch cổ sáng hướng phía trần liên đánh tới nhưng lần này trần liên tùy tiện liền tránh đi sớm có phòng bị hắn tự nhiên hội cảnh giác hung thú thủ đoạn nghiêm xúc trần u y ê n ánh mắt n g ư n g tụ t r u n g quanh mấy trục trượng trong hư không cấp tốc bắt đầu tràn ngập một cỗ đạo vận ý cảnh viên mãn cường đại uy thế vậy tại lúc này triệt để hiện lộ ra hoàng độ rung động nguyên khí hội tụ khí huyết oanh minh hai tay của hắn cầm đao tại hung thú buộc phát ra cổ sáng tiếp theo một cái trước mắt trước mắt hắn cường đại nhất sát chiêu liền tùy theo mà ra tại lúc này trần u y ê n tựa như thành giữa thiên địa duy nhất đao mang lóng lánh thiên địa cùng mặt trời tranh nhau phát sáng ngàn trượng đao mang vừa ra hết thể trở ngại lúc này lùi tránh mây đen bị chém vỡ trong hư không trực tiếp bị chém ra một đạo vô hình thông đạo đao mang kia vậy tại c h ư ớ c mắt về sau đi thẳng đến hung thú bạch hồ phụ cận sinh vật bản năng su cắt tị hung để hung thú bạch hồ vậy cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí thức nhưng với tư cách bị che đậy thần trí tồn tại nó tựa hồ không chút nào sợ song c h ả o mãnh liệt t r ộ p tới đao mang nhưng lần này nhưng không có trước đó như vậy tùy tiện bị vồn á t cảnh tượng lần này nó tựa như t r ộ p vào bên trong hư không kinh khủng đao mang tiêu tán lấy vô tận phong mang chỉ khí vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc liền đem n ụ c thân phá vỡ máu tươi văng khắp nơi oanh đao mang thấu qua hồ trào t r ự ở tại i nhục thân phía trên thình lình xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương to lớn với đao hung thú bạch hồ dương miệng hai căn răng nhanh như là đình nhọn gác gao nhìn chăm chú trấn liên mà trấn g liên lại là đem đao vô ý thức trụ trong hư không miệng lớn thở dốc một cái khí trong mắt tràn đầy ngưng trọng vừa rồi một đau kia là hắn tất cả lực lượng hội tụ bởi vì viên m ã n ý cảnh gia trì hắn đ a o mang bên trong ngẩn chứa một cỗ cực hạn phong mang khí tước so trước đó chém giết văn thù bồ tát đều khủng bố hơn nhiều tại cái k i a một cái c h ư ớ c mắt vậy cơ hồ rút đi hắn gần nửa khí huyết dù là ngũ tạng sinh máu cấp tốc đền bù tiêu hao cũng vẫn là để hắn có chớp mắt suy yếu song phương cách không đối mặt t r u n g quanh nhấc lên đầy trời cắt vàng dần dần rơi xuống lại phối hợp thêm song phương cực kỳ không ngang nhau hình thể phát giác sáng tạo ra một bức đủ để cho người kinh diễn bức tranh giống bạch hộ lại lần nữa gầm thét nhưng lần này lại không phải hướng về trần u y ê n khởi s ư ớ n g công kích mà là không chút do dự quay đầu muốn đi nó cho dù bị che đậy thần chí nhưng bản năng còn t ạ i nó mặc dù có được cường đại thể phách nhưng vẫn không làm gì được đối diện cái kia sâu k i ế n tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm nó thương thế càng nặng nhất định phải rời đi nhìn đối phương mong muốn đi trần u y ê n khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười đối phương sợ đã sợ còn lại liền dễ giải quyết nhiều hắn lập tức đưa mắt nhìn sang trong hư không ma la đối phương không cần nhắc nhở tại bạch hổ hiện lộ ra muốn chạy thời điểm hắn liền hư không một chỉ chung quanh trong hư không lập tức sáng lên từng tầng từng tầng tía sáng đó là sớm chuẩn bị tốt phong cấm hư không trận pháp mạnh mẽ đại quy tắc lực lượng sen lẫn q u ấ n quanh trực tiếp đem phạm vi một trăm ngàn trượng bên trong hóa thành một cái to ló l ồ n g giam vê anh bạch hổ đụng đầu vào trong hư không tựa như đâm vào thật sự trên vách tường thân hình khổng lồ có chút bất ổn xoay người nhìn về phía trần n g uyên ánh mắt phi thường tức giận song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu tại phát hiện đã ra không được về sau bạch hổ tựa như ngoan cố chống cự bình thường lại lần nữa kích phát ra cường đại hung tính thẳng hướng trần uyên mà trần uyên vậy không chút do dự đưa tay chính là một đao giao phong lại lần nữa bắt đầu so với lần trước lần này giao phong rõ ràng càng thêm h u n g mãnh cũng càng thêm kịch liệt song phương cơ hồ đều đang l i ề u mạng trong lúc nhất thời tại bạch h ổ không muốn sống thế công phía dưới trần l u y ê n vậy mà lần đầu đã rơi vào thế bất lợi bạch h ổ cho dù là bước lên càng đại phong hiểm cũng muốn đem trần l u y ê n tru sát không t i ế c tự tổn một ngàn cũng phải giết địch tám trăm toàn thân trên dưới đều tràn ngập h u n g lệ khí tức cái kia nguyên bản màu trắng đường vân trong nháy mắt chuyển hóa làm màu máu nguyên bản màu đen đường vân càng thâm phí hơn trên trán vương chữ cũng giống như hóa thành thần văn nghiền ép lấy mình cực hạ nhưng chung quanh hư không p h o n g cấm vậy lưu lại sơ hở nhưng hắn không thể không như thế bởi vì hắn không thể để cho trần nguyên nỗ lực trọng thương đại giới đi chu sát bạch h ổ phía sau hắn muốn làm sự tỉnh còn có rất nhiều không thể đối với chuyện như thế này lãng phí có ma la vị này cường đại trợ lực hung t h ú bạch h ổ lập tức liền cảm thấy một cố cường đại áp lực mà trần nguyên thì là thừa dịp đứng không mọc ra một n g ụ m khí đ ủ ma la không xuất thủ hắn kỳ thật cũng không phải là không có thể giải quyết dụng tóc cùng hung thủ bạch hồ nhưng như vậy thế tất yếu cùng đối phương triệt để liều mạng rất có thể sẽ bị trọng thương có chút bốn không đáng bởi vì bạch hồ rất rõ ràng đã là ngoan cố chống cự sở dĩ phát cuồng chỉ là bởi vì nó không có cách nào chạy ra sinh t h i ê n đã đoán được mình hạ chẳng không thể không như thế vì sao muốn cùng dạng này tồn tại tiến hành không sợ liều mạng giống ngao quy tắc lực lượng chính là càng cao hơn một tầng thứ thủ đoạn dạng này lực lượng vừa ra lập tức để bạch hổ bị thương không thể không vậy kích phát ra tự thân quy tắc lực lượng tới chống đỡ nhưng như vậy liền cho trần u y ê n cơ hội không ngừng đem thủ đoạn mình toàn bộ phát tiết trên người nó nhân tộc tu nguyên thần yêu tộc tu nhục thân trên bản chất cả hai đều là tại hướng quy tắc phương đi về phía trước chỉ bất quá một cái là lấy nguyên thần câu liền thiên địa cùng thiên địa tương hợp chính là bên ngoài thiên địa m a yêu t ộ c thì là bởi vì nhục thân nguyên nhân chỉ có thể đi nội thiên địa con đường song phương không có cao thấp chỉ điểm chỉ có thể nói là từng người đều có lẫn nhau ưu điểm và khuyết điểm tiên nhân nặng thần thông đạo pháp thần diệu vô biên yêu thần nặng thể phách lấy rút ngắn khoảng cách hủy diệt đối phương vì phương hướng hiện nay ma la kéo ra rất xa khoảng cách lấy quy tắc thương nó nó lại không thể không quan tâm chỉ có thể đồng dạng điều động nội thiên địa chỉ quy tắc ngăn cản dựa theo nhất có ưu thế biện pháp vẫn là nó rút ngắn khoảng cách đi trọng thương ma la nhưng trần u y ê n cũng không phải bài trí tại khoảng cách gần có hắn k i ể m chế bạch hồ căn bản là không có cách phân tâm cho dù là nó gầm t h é t thanh âm lại lớn cũng vô pháp thay đổi hiện tại thế cục chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình khí t ứ c cấp tốc trượt xuống bốn thắng được cũng chỉ là vấn đề thời gian có thể cơ hồ qua trong giây lát tạo thành dạng này trạng thái cách không ra trần u y ê n trước đó thế công nếu không phải hắn đem bạch hồ trọng thương bạch hồ tuyệt đối không có thoát thân tâm tính có đôi khi cải biến chiến cuộc khả năng liền là một cái ý niệm trong đầu khi bạch hồ muốn đi lúc liền đã chú định nó diệt vong. t ở đây dưới tuyệt cảnh bạch hổ tựa hồ lại lần nữa phát sinh to lớn diễn biến nó toàn thân trên dưới cấp tốc bị màu mực luôn đen biến thành một đầu cùng loại với ban đầu ở thần long đảo gặp được tình huống thanh long biến thành đen long bạch hổ biến thành đen hổ chỉ trong nháy mắt bạch hổ trực tiếp thiêu đốt mình khí huyết nguyên bản trượt xuống khí thức trong nháy mắt kéo lên lại là lấy một cái cực kỳ nhanh chóng manh tốc độ tăng vọt bạch hổ nhìn thẳng trần uyên manh liệt ở giữa chớp động thân hình khổng lồ đi thẳng đến trần uyên phụ cận sau đó chính là mở ra bùn máu miệng lớn trần uyên trong lòng giật mình bên thai vang lên ma la lời nói mau lui mà hắn vậy không chút do dự ngưng tụ hư không mong muốn hổ khẩu chạy trốn nhưng lần trước đã bày ra thủ đoạn rõ ràng bạch hổ vậy có phòng bị trực tiếp không để ý ma la đối với nó quy tắc thế công đem tất cả quy tắc chỉ lực đều dùng tại trần uyên trên thân trực tiếp đem hư không ngưng trệ thần thông phá vỡ g i n g cự tiếng g i n g to ở bên t a i n ộ tung dù là trần uyên vậy cảm thấy hai mắt biến thành màu đen khí huyết đình trệ trực tiếp bị b đây là trần g chế t liên chỗ. h g lần thứ nhất gặp được cái này các loại tình huống cấp tốc khôi phục tâm thần mở mắt ra lúc hẳn tựa như cũng không phải là bị nuốt vào trong bụng mà là tiến vào khắc một vùng không gian vô tận nhục thân bên trong thiên địa quy tắc trực tiếp bao phủ chung quanh đem một mực vây khi nhìn đến h trần g t liên bị nuốt n vào trong u b ê n g lúc ma la trong nháy mắt giận dữ yêu thú chi bên trong thiên địa quy tắc không kém hơn tiên nhân bên ngoài thiên địa quy tắc đối trần liên mà nói vô cùng nguy hiểm dù sao hắn bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ quy tắc không cách nào tới chống đỡ mà trần n g u y ê n là hắn hy vọng tuyệt đối không thể sai sót t r u n g quanh quy tắc cấp tốc có vào ma la không tại phong tỏa hư không nếu là trần n g u y ê n vẫn lạc lời nói vậy coi như là không bị phật tổ phát giác vậy không có hy vọng gì trái lại trần n g u y ê n nếu là bất tử liền xem như bị phát hiện trả giá đắt cũng đáng được bạch hổ nhìn xem ma la ánh mắt bên trong tựa hồ là có chút bản năng trào phúng mong muốn nó chết cái này chút sâu kiến cũng phải trả giá đắt trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng ma la nghiêm xúc h ế t đi ma la ánh mắt h ư n g tụ khi thế trong nháy mắt biến hóa nửa người trực tiếp hóa thành ma tướng mạnh liệt ma d i ệ m thiêu đốt hư không ẩn chứa quy tắc chỉ lực trực tiếp bao phủ tại bạch hồ trên thân nó huyết nhục ấ p tốc kéo rút bị cường đại lực lượng hòa tan mà do khắc này trần u y ê n còn tại gian nan chống cự lại bạch hồ quy tắc lực lượng nhưng trong lòng không có bao nhiêu bối rối hắn cuối cùng vẫn là có chút thủ đoạn có thể kiên trì một đoạn thời gian mà hắn tin tưởng ma la nhất định hội không tiếc bất cứ giá nào phá vỡ bạch hồ nhưng ngay tại trần u y ê n lấy đao mang chém vỡ một chút quy tắc thời điểm d i biến ở đây phát sinh một vòng nồng đậm khí cấp tốc xông về hắn linh đài cái này không phải lần đầu tiên trước đó hắn đã gặp rất nhiều lần là lây tại có dạng này bi Hắn t r ự chương tiếp i mở rộng n l đại Đến, cứ tới không chết coi không Không chống chết h n làm cự cứ h bảy trăm bảy mươi sáu tiên chiến kết thúc thần châu vào tay nếu như nói trần uyên lớn nhất ý vào cái tia thủy chung không ai qua được g i ấ u ở hắn ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn đừng nói là cái này chút đã từng có qua tiền lệ hắc khí cho dù là phật tổ can đảm d á m đối với hắn linh đài đ ộ n thủ nói thật trần uyên vậy không sợ chút nào trước đó tại t h u c sơn trấn yêu tháp vị tiêu mặc anh yêu thần động thủ với hắn đều không có được chỉ có thể vội vàng thoát thân trấn nam con trước sinh minh huyết hổ nhất tộc yêu thần thiên lan vậy tại khí vận tế đàn trong tay gãy kích trầm xa cho nên cho dù là đối mặt càng cao hơn một t ầ n g địa tiên hắn tự tin vậy không có vấn đề gì hiện tại càng không cần bao nhiêu những hắc khí kia tựa hồ là có ý thức gặp trần nguyên trực tiếp gông ra phòng ngự mở rộng tâm thần vậy cấp tốc kích động lên tựa hồ là cảm thấy tìm được tốt cơ hội một mạch trực tiếp tràn vào đi vào bên ngoài ma la không biết trần nguyên hiện nay cũng không có nguy hiểm gì hắn y nguyên phi thường gặp nhau lần này cũng là hắn lần thứ nhất thật sự nổi giận c ư ờ n g đại hung thú bạch hổ ở tại trước mặt căn bản không có chút nào phản kháng lực kinh khủng ma diễm đốt bạch hổ nhục thân đều có chút s ụ p đổ không ngừng ở hỏa diễm bên trong gầm thét chết ma la ánh mắt phát lệnh trong hư không lập tức ngưng hiện ra một đạo kinh khủng nản trượng hư ảnh trực tiếp r ơ lên c ự trường tỏa ra sáng chói kim quang chân á p xuống hồ trong bụng tại hắc khí tràn vào trần nguyên linh đài trước mắt ý thức chỗ sâu màu máu tế đàn liền cấp tốc làm ra phản ứng nương theo lấy có chút rung động một vòng vô thượng uy áp thỉnh lính giáng lông hắc khí kia nguyên làm muốn trực tiếp ô nhiễm trần nguyên, nguyên thần nhưng mới vừa vào、đi. Cái kia bốn k i h không có khả năng năm bất quá ngắn ngủi trước mắt thời gian cái kia cưỡng ép tràn vào trần g n lên linh đài hắc khí liền tùy theo biến thành hư vô đồng thời một vòng cảm giác mát mẻ bắt đầu tràn ngập nguyên bản nhận một chút thương thế cũng theo đó dần dần khép lại trần uyên manh liệt ở giữa mở ra hai mắt đây cũng không phải là lần đầu tiên rất rõ ràng khí vận tế đàn cùng cái này chút có ý thức hắc khí là có chút liên quan chỉ tiếc hiện nay có thể biết tin tức vẫn là quá ít không cách nào chân chính phán định với lại hiện tại hình thức vậy không phải do hắn suy nghĩ lung tung khi những hắc khí kia mẫn diệt đồng thời duy nhất thuộc về hung thú bạch hổ bên trong thiên địa quy tắc lực lượng vậy đang nhanh chóng suy giảm giống như là bị cái gì lực lượng rút đi một dạng trần uyên mở ra hai mắt đáy mắt phun thả ra ánh sáng xanh mong muốn tìm kiếm hổ phách thần châu chỗ thông qua trước đó thanh long sự kiện trên cơ bản có thể kết luận cái gọi là hổ phách thần châu tại trên bản chất cùng cái t i ê u ngọc rồng cũng không có cái gì khác biệt quá lớn vậy tất nhiên là tồn tại ở bạch h ổ trong cơ thể quả nhiên tại trần u y ê n vừa mới mở ra thiên nhãn thời khắc hắn liền nhìn thấy tại không gian xung quanh bên trong một chỗ một vòng giống nhau thanh quan g tùy theo lẽ ra đến hổ phách thần châu không chút do dụ trần u y ê n thả người mà ra trực tiếp lấy cường đại quyền kính đánh nát hung thú bạch h ổ nội thiên địa một cái tay bắt lấy hổ phách thần châu cùng lúc đó bên ngoài ma la cũng đã đem bạch hầu ụ c thân thiêu đốt bình thường bị trần u y ê n móc ra hổ phách thần châu một cái trước mắt nó mãnh liệt ở giữa điên cuồng gào thét một tiếng trong mắt hiện lên một vòng đoạn tuyệt trực tiếp đem tự thân nội thiên địa tự bạo đối với lục cảnh bực này tồn tại mà nói là cực ít hội tự bạo một cái là bởi vì vì nhân tộc lục cảnh chủ tung u y ê n thần câu kết chính là bên ngoài thiên địa không có khả năng đem toàn bộ nhân gian nổ tung có hạn quy tắc tự bạo vậy sẽ không đối địch nhân tạo thành cái gì quá mức nghiêm trọng tương thế lại một khi tự bạo thần hồn đều không liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có mà yêu tộc lục cảnh lại có thể bởi vì bọn chúng chủ t u là nội thiên địa đi tự thành một giới con đường tất cả quy tắc lực lượng đều là bắt nguồn từ tự thân đã từng tiên lan yêu thần sở dĩ không thành công nhưng thật ra là bị mặc anh sớm chuẩn bị k ỹ cảng mà lần này bạch hổ lại là muốn tại lúc sắp chết cho hai cái này sâu kiến một lần trọng thương quy tắc tự bạo ma la đồng tử mãnh liệt sâu co lại sắc mặt có chút khó coi hắn có thể đối mặt nhưng nó trong cơ thể trần n g u y ê n tất phải hội tiếp nhận tổn thất lớn nhất thương cho nên tại thời khắc này ma la không chút do dự trực tiếp lấy quy tắc lực lượng bao trùm bạch hổ cắt giảm đối phương tự bạo nội thiên địa y năng tại bạch hổ phần bụng trần liên vậy cảm giác được một vòng cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c phản phất có thể làm cho hắn vẫn l là lấy tại bắt đến hổ phách thần c h â u một cái trước mắt hắn trực tiếp cưỡng ép liên tục thúc giục hư không ngưng trệ vê anh kinh khủng tiếng bạo liệt tâm tại một hơi về sau vang vọng trực tiếp nổ vang ở trong hư không kinh khủng lực lượng trong chốc lát bao phủ phạm vi vạn trượng phạm vi thiên địa nguyên khí bị quất không còn một ngống mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái to lớn cái hố hư không đều bị s i n h s i n h phá vỡ một hố đen to lớn ngưng hiện tại trung tâm vụ nổ cương đại dư ba cũng theo đó hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi những nơi đi qua hết thể hóa thành hư vô phương viên trăm dặm cũng vì đó rung động phản phất tận thế bình thường giờ phút này ở vào giao thủ vị trí ước chừng ngoài vạn dặm linh sơn bên trong từng vị linh sơn cường giả đang cùng phía dưới tăng lữ giảng đạo sáng chói kim quang chiếu dọi thiên địa xa xa nhìn lại linh sơn giống như là một tòa kim sơn phật kinh ngâm tụng không ngừng phảng phất vĩnh viễn không thôi đứng hàng linh sơn đỉnh chóp ngồi xuống tu hành thể ngộ thiên địa phật tổ chậm rãi mở ra hai mắt đ ấ y mắt hiện lên một vòng nghỉ hoặc thần sắc lấy hắn tu vi đủ để bao trùm rất xa cảm giác càng là đủ để vượt ngang vạn dặm xa ngay tại vừa rồi một cái t r ớ c mắt hắn cảm thấy hư không có di động tựa hồ là có cường giả tại đầu thủ nhưng bốn toàn bộ tây vực đều là linh sơn khu vực. một lúc sau phật tổ lạng yên không một tiếng động biên mất không còn tam tích nhìn từ đằng xa hung thú bạch hổ tự bạo khu vực dâng lên một tòa hư vô makome ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng thiên địa đều tại rung động vô số cắt vàng tùy theo mà lên quét sạch thiên địa qua trong dây lát liền tại trong phạm vi chăm dặm tràn ngập đem chọn cái hoang mạc đều biến thành thế giới cắt vàng rất nhiều tại trong hoang mạc khổ tu cường già nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cái này là bực nào vĩ lực vậy mà có được như thế kinh người lực phá hoại chỉ sợ thậm chí đều vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng hồi lâu về sau t r u n g quanh dư ba dần dần tan hết chỉ có còn lại cắt vàng đầy trời cái k i a trong hư không to lớn lỗ đen vậy tại dần dần chậm chạm khép lại toàn bộ thiên địa đều không có thuộc về bạch hổ một tia dấu vết huyết nục xương cốt đều tại tự bảo quá trình bên trong bị quy tắc lực lượng làm hao m so với tận thế đều khủng bố hơn cái tên nguyên bản hội tụ trăm dặm khí vận vậy đều tại dư ba trùng kích vào dần dần mẫn diện giữa thiên địa chỉ có còn lại yên tĩnh t r u n g quanh hư không hiện nổi sóng ma la bóng dáng chậm rãi ngưng hiện giờ phút này áo quần hắn có chút lộn xộn thần sắc càng là ngưng trọng tới cực điểm nhìn xem không có vật gì thế giới ma la k h ẽ thở dài một hơi trước đó nếu là hắn sớm phòng bị bạch hổ quét tử một kích trần liên có lẽ sẽ không xảy ra chuyện mà lấy hắn thực lực tu vi cho dù là có hắn quy tắc cắt giảm tự bạo lực lượng vẫn là khó có thể chịu đự trần liên nếu là vẫn lạc tây vực Cái thiết hiện nay tốt đẹp tình thế, nay n đẹp đem r o gọn nháy mắt Tiến sụp đổ. g kinh tiên A-di-đà khủng Gọn Phật vực. sóng phật hiệu vào hư không bên trong vang lên ma la thần n i ệ m trực tiếp bao phủ phạm vi mấy vạn trượng khoảng cách mong muốn tìm kiếm đến trần l u y ê n vết tích trong đầu hắn mặc dù lõe lên hắn vẫn lạc về sau sự tình nhưng hắn vẫn không tin trần u y ệ n cứ như vậy bỏ mình hắn nhưng là thiên cổ không hai tuyệt thế thiên tài vượt qua cựu trọng l ô i kiếp sánh vai thậm chí là vượt qua ngàn năm trước vị kiên sở thái tổ tồn tại không có khả năng cứ như vậy v ẫ n lạc bị hắn ký thác kỳ vọng tại trong giang hồ cuộc thời ngắn ngủi mấy năm đứng tại giang hồ đ ỉ n h phong nhân vật làm sao có thể hội lấy phương thức như vậy rời khỏi thiên hạ sân khẩu hắn không tin trần u y ê n sẽ chết bốn ước chừng ba mươi hơi thở về sau ngay tại ma la trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mạnh thời khắc t r u n g quanh hư không rốt cục có một chút động tĩnh mãnh liệt chuyển đi ánh mắt t h ì n lình thấy được một đạo tóc h a i bù xù quần áo lộn xộn nam tử chậm rãi ngưng hiện nó trên thân khí tức đã suy giảm t ố i cực điểm tựa hồ một trận gió liền có thể đem t ô i đi cái tia tóc hai bù xù nam tử ngầm đầu nhìn về phía ma la trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười muốn g i ế ta t không có đơn giản như vậy tại hắn cảm giác được nguy hiểm về sau liền lập tức cưỡng ép liên tục mấy lần thúc d ụ c hư không ngưng trệ cho mình sáng tạo thoát đi cơ hội chỉ tiếc theo sát phía sau chính là kinh khủng quy tắc quét sạch hắn hư không ngưng trệ gần như bị phá đi nếu không phải hắn nguyên thần cường đại có thể chịu tải liên tục mấy lần thôi động khả năng hắn thật đã t á n thân tại quy tắc tự thật sự là hắn chỗ gặp phải qua có thể xưng ba vị trí đầu nguy cơ nhục thân nguyên thần thần thông hết thảy đều không được việc đương nhiên cái này chủ yếu là bởi vì trần u y ê n khoảng cách quy tắc quá gần nếu là cách xa một chút không phải là bị bạch hổ nuốt vào trong bụng cũng sẽ không phải chịu dạng này thương tích chỉ có thể nói thế sự khó liệu hắn còn là lần đầu tiên gặp được yêu thần cấp độ tồn tại tự bạo không sự tình thuận tiện nhìn thấy trần u y ê n ma la thở vào một cái trên mặt cũng theo đó lộ ra dáng tươi cười nếu là hắn thật xảy ra chuyện gì vậy coi như thật toàn xong ha ha t r â n u y ê n cười cười nhìn xem không có vật gì bạch hổ nhẹ gật đầu n g ư ơ i muốn cầm đến đồ vật lấy được sao lấy được t r â n u y ê n gật đầu nụ cười trên mặt thủy t r u n g chưa từng c h ú t bỏ nếu không có hắn lấy được hổ phách thần châu hiện nay khả năng thật liền xem như mạnh mẽ chen vậy chen không ra dáng tươi cười có thứ này hắn liền có thể lĩnh nộ quy tắc đột phá bán tiên chỉ cảnh tới lúc đó gặp lại loại này yêu thần tự bạo tình huống hắn lấy quy tắc chống lại vậy không tính không có sức h o à n thủ xem chừng có thể chân chính sánh vai tiên thần đứng ở nhân gian đỉnh đầu hạng thiên thu phật tổ thất sắt điện tổ sư tiên vực năm hắn đột phá về sau đem hội có một ít tự bảo vệ mình lực lượng đây cũng là hắn tại bị thương nặng về sau còn có thể lộ ra dáng tươi cười nguyên nhân chủ yếu chỉ cần mắt đặt tới cho dù là nhận một chút tổn thương vậy không quan trọng vậy thì tốt rồi ma la cũng theo đó yên tâm hắn không biết trần u y ê n muốn từ trên người bạch hổ cầm tới cái gì đồ vật nhưng hắn có dự cảm thứ này đối trần u y ê n rất trọng yếu đối bọn họ vậy trọng yếu giống vậy theo tiền bồi đoán nơi này động tĩnh sẽ kinh động linh sân sao trần liên hiện tại là thật không muốn lại cử động chỉ cảm thấy toàn thân đều rút không ra bao nhiều lực lượng nếu không phải ngũ tạng đang tại liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tiêu hao khí huyết nếu không phải nguyên thần chính đang điên cùng thôn vệ thiên địa nguyên khí hắn là thật ngay cả đứng khí lực cũng bị mất cước ép xe rách hư không hắn trực tiếp tiếp nhận hư không loạn lưu tập kích ma la ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía một cái h ư ớ n g khác nhẹ gật đầu việc cấp bách lập tức rời đi nơi này vết tích làm sao bây giờ che lấp không đi xuống cũng chỉ có thể như thế trước tàu vi thượng có lẽ phật đà đã, đã tại đến trên đường đi ma la bóng dáng cấp tốc xuất hiện tại trần lên bên người một vòng vô hình quy tắc bao phủ ở trên người hắn đem hắn bảo vệ tiếp theo trong lòng có chút lo lòng Cùng tại r trực Trung ầ n Nguyên thậm chí không kịp giải thích nhiều như vậy, trực tiếp sẽ mở hư không, quanh, giải vậy, thậm thích tiếp chí hư mở bước kịp đi vào Trung quanh, lại lần nữa lâm vào. l lần lâm nữa vào c h ế trần bình thường yên tĩnh. sống, vô luận là côn Tất vật t cả vô là ù n vẫn mẫn năm. g là có cây, tắc quy đều đã để tại tự triệt diệt Tại bạo dưới phía r nguyên ma la rời đi ước chừng mười lăm phút khoảng chừng thời gian về sau một cố cường đại uy áp quét sạch thiên địa ánh sáng màu vàng trực tiếp che khuất mặt trời phật tổ giáng lâm hắn nhìn xem nơi đây cảnh tượng cùng vừa mới khép lại tốt hư không ánh mắt bên trong có chút hầu nghị tựa hồ là ở suy đoán rốt cuộc là nhân vật gì tại nơi đây giao thủ vì sao sẽ có còn sót lại quy tắc lực lượng xuất hiện không phải như vậy bốn trừ phi có người tại nơi đây vẫn lạc lại tại trước khi vẫn lạc vận dụng cực kỳ cường đại t h ầ n t h ô n g không phải cái này chút hôn tạp quy tắc lực lượng hẳn là tán ở thiên địa trong lòng của hắn đột một có chút bất an nhưng vô luận như thế nào đo lường tính toán đều tính không ra bất kỳ đồ vật rất rõ ràng là có tiên nhân cấp độ tồn tại che đ ệ n mình xem ra tây vực vậy không bình tĩnh a bốn phật tổ lẩm bẩm tại, tại chỗ quan trắc chỉ chốc lát về sau phật tổ rời đi đại chiến đã kết thúc hắn chỉ có thể căn cứ hiện trường một chút vết tích suy đoán ra có cường giả vất lại đại khái xuất vẫn là đi thể tu con đường hẳn là yêu tộc bởi vì ngoại trừ yêu tộc cùng sở thái tổ nhân gian tựa hồ còn không ai có thể đem lục thân v ậ y bước vào lục cảnh muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích bởi vì trước đó hắn cảm thấy giao thủ một bên khác chỉ sợ đã đi rất xa chỗ này hoang mạc lâm vào chân chính yên lặng cho dù là tại hồi lâu về sau vậy hội thường xuyên có người đề cập nơi này một trận tiên thần đại chiến đánh đất nước trời sợp vậy có người tại sau đó mong muốn tìm kiếm bảo vật chỉ tiếc không thu hoạch được gì mà lúc này trần liên cùng ma la thì la thuận chuyển tống trận một lần nữa về tới lưu ly quốc q ố đô cho trần liên một chút thời gian khôi phục năm chương bảy trăm bảy mươi bảy đột phá quy tắc chi đạo tế thế bồ tát giảng đạo tại lưu ly quốc bên trong đưa tới o à n h động vô số người như si như say cũng không biết là thật bị tế thế bồ tát tinh xảo phật pháp tiếp xúc động hay là bởi vì linh sơn uy thế không thể không như thế pháp sẽ kéo dài ba ngày giảng đạo cuối cùng tế thế bồ tát thi triển đại thần thông tới một tay thiên hàng tam lâm phật quang diệu thế để không ít cao tuổi bách tính thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục tức thì bị phụng làm thần minh lưu truyền rất xa mà trần nguyên vậy tại tế thế bồ tát giảng đạo quá trình bên trong cấp tốc khôi phục tự thân thương thế hãn thụ bị thương rất nặng không chỉ có bị hung thú bạch h ổ quy tắc chi lực tác động đến còn bị hư không loạn lưu làm bị thương bất quá cũng không có đả thương được bản nguyên cùng c ă n cơ lấy hắn năng lực khôi phục cơ h ộ mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng trưởng không khác đây cũng là thần thông đại thành kinh khủng nguyên thần mới tấp thần dị dù là ma la đều đối trần u y ê n cường đại năng lực khôi phục cảm thấy kinh ngạc bởi vì cho dù là hắn đã từng đột phá thần thông cảnh giới đại thành cũng chưa từng có qua dạng này tốc độ khôi phục đơn giản khiến người ta kinh hãi là đêm giảng đạo qua đi tế thế bồ tát đi tới trần liên tu dưỡng thương thế tiểu viện lúc này hắn đã biến thành nhân thân trên thân khí tức cường đại cũng tận số thu liễm cho dù là hết sức quen thuộc người khác cũng khó có thể phát hiện thân phận của hắn ma la cùng trần l u y ê n tự mình đón lấy t h ư ơ n g thế như thế nào tế thế bồ tát nhìn xem trần l u y ê n hỏi ánh mắt bên trong hơi có chút lo lắng hắn cùng ma la mở rộng dạng đối trần l u y ê n ký thác kỳ vọng cao không t i ế c bại lộ phát triển nhiều năm thế lực kéo dài phật môn đông tiến tốc độ cũng phải cấp trần l u y ê n tranh thủ thời gian khi biết trần l u y ê n bị thương nặng thời điểm hắn thậm chí so ma la đều muốn lo lắng giảng đạo về sau vậy trước tiên đến đây nhìn trần u y ệ n tình huống thuận tiện tạm biệt đã không có gì đáng ngại bồ tát không cần nhớm biểu thị trên người mình thương thế cũng không có nặng như vậy đây là bẩn tăng góp nhặt nhiều năm linh dịch đối chữa thương có hiệu quả tế thế bồ tát vung tay lên từ trong ống tay bay ra một cái lón c ỡ bàn tay nhỏ màu vàng cái bình treo tại trần nguyên trước mặt cảm ơn bồ tát trần nguyên do dự một cái trước mắt liền không tiếp tục làm cái gì chối tử đưa tay đem màu vàng cái bình thích được kỳ thật lấy hắn hiện địa vị hôm nay thánh dược chữa thương thật không tính cái gì hắn có thể khôi phục nhanh như vậy vậy có một bộ phận linh vật công lao nhưng tế thế bồ tát dù sao cũng là một p h n tâm ý vậy không cần thiết chối tử gặp trần nguyên nhận lấy tế thế bồ tát gợn sóng vừa cười nhìn xem ma la nói rằng đạo sự tình đã xong phật tổ đã truyền tin để cho ta về linh sơn xem ra cũng là bởi vì các ngươi chỗ tạo thành động tĩnh mà có một chút hoài nghi bất quá vậy chỉ thế thôi thôi trở về về sau b ầ n tăng liền hội thụ ý phía dưới người bắt đầu náo động đại quy mô truyền bá đại thừa phật pháp nhất định phải cẩn thận ma la sắc mặt nghiêm túc nơi này dù sao vẫn là tây vực là linh sơn khu vực đối với dị đoan linh sơn từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt nghiêm trị không thà một khi có manh mối nhất định hội nhổ cỏ n ổ tận gốc người cuối cùng cũng có một chết có thể chết có ý nghĩa cũng coi là nhân sinh không tiếc bẩn tăng không chỗ cầu chỉ hy vọng tương lai có một ngày bẩn tăng nếu là bị linh sơn chấn áp hy vọng hai vị không cần cứu viện đợi thời cơ vừa tới mới là động thủ thời điểm không cần thiết bởi vì bẩn tăng mà loạn n h ư đồ nay không vì bẩn tăng một người mà vì thiên hạ t ế thế bồ tát trịnh trọng không người cúi đầu một tay chắp tay trước ngực bẩn tăng rõ ràng ma la nhẹ gật đầu trần n g u y ê n trầm mặc hồi lâu không có trả lời hai vị bảo trọng tề thế bồ tát hơi hơi ở đầu quay người ẩn vào hư không bồ tát bảo trọng đại thánh bảo trọng bốn thân thể đã có nửa bên biến mất tế thế bồ tát thân thể dừng một chút quay đầu cười cười Tốt! Tế Thế Tát Trần bắt trở thương thế trên truyền tống, toàn Tây tất tốt Tế Thế Tát trước Tây trở tội thời giờ kia. Lần này, Trần nguyên không tiếp tục luyến, đến đến chuẩn khởi hành hán không khoảng cách hoàn không chơi. nhiên không hội chân hai chân khởi hành. hồ, không nhiều những không chỉ Bồ bị Bồ đáng rời rời người người giờ đi, ngại, nói đi, liện kia, đầu đã lần Nguyên cùng còn dùng ngày cũng cũng này, Nguyên gì lưu sau Vậy mấy Vực có cơ Lúc Vực, Ma kém La xa là là là về, về trở trở lại hiến quân khu vực thời điểm trần n g u y ê n vậy triệt để khôi phục thương thế trở về toàn thắng thời kỳ một khôi phục tự nhiên là muốn cân nhắc luyện hóa hổ phách thần châu tăng thực lực lên sự tỉnh dù sao chỉ có đem chuyển hóa thành thực lực mới thật sự là lực lượng chỉ c ầ m bảo vật mà không cần đây không phải là hắn phong cách trần n g u y ê n nguyên nhớ lại về thục châu thành về sau lại đi đột phá nhưng ở thỉnh giáo ma la về sau hắn liền cải biến ý nghĩ bởi vì lĩnh ngộ quy t ắ c động tính rất lớn tại thục châu thành đột phá rất khó ẩn tăng ở mà trần liên vừa thật hy vọng trong tương lai nào đó một ngày cho đối thủ một cái to lớn kinh ngạc vui mừng nếu như hạng thiên thu vẫn là ban đầu cái k i a chút thực lực lời nói hắn tuyệt đối có thể đem đối phương hố chết về phần đột phá địa điểm trần u y ê n cân nhắc qua đi đem đặt ở thang sơn phủ bên trong thang sơn đại phật vị trí nói làm liền làm trần u y ê n cho tới bây giờ đều là một vị lôi lệ phong hành nhân vật làm sự tình tuyệt không kéo dài hai người trực tiếp thay đổi phương hướng thẳng đến thang son đại phật chỗ đương nhiên không khỏi tô tử duyệt đám người lo lắng h ắ n trở về tin tức vẫn là báo cho bọn hắn để bọn hắn lại này một ít thời gian hắn bên này có chuyện trọng yếu muốn làm mà tô tử duyệt nghe được hắn đã trở về trung nguyên tin tức về sau vậy thở dài m ộ t hơi thật lo lắng hắn có phải hay không lại đi làm cái gì mạo hiểm sự tình đồng thời đem nhất gần một ít chuyện làm một cái đơn giản cẩn thận báo cáo đầu tiên chính là bây giờ hiến quân trạng thái tại trần n g u y ê n trước đó vẽ điểm phía dưới trấn nam quan chỗ y nguyên bình tĩnh mặc dù chỉ tiền sở giải phong truyền tin nói yêu tộc dục dịch có mong muốn lại nổi lên binh qua suy nghĩ nhưng chẳng biết tại sao lại bị khắt chế ở xem chừng một hai tháng bên trong không có cái gì chiến sự lan châu phương diện đại chiến vẫn cháy bỏng nhưng phật môn đã chiếm cứ t h ư ợ phòng không ngừng từ tây vượt ba mươi sáu nước điệu binh kể t nhưng bởi vì phật đ ã còn chưa hiện thân trong thời gian ngắn vậy không ngại dương châu phương diện mặc dù còn không có quy mô tiến công nhưng đã trôn xuống từng cái a m tuyến tùy thời đều có thể đem dương châu chiếm đoạt chỉ là bên miệng ăn thịt mà thôi vân châu phương diện hình thức tốt đẹp tại khương hà cùng lý tố thanh hai mặt giáp công phía dưới thế ra liên minh bại lui trước đó mong muốn cầu xin tha thứ không bị đáp ứng khương hà ngang nhiên động thủ một trận chiến định tàn khôn ông tổ nhà họ cổ tại châu v ấ t lạc đã từng thế ra đầu đã bị diệt tộc thu nạp đại lượng tu hành tài nguyên đại thần dồi dào q u â bị ông tổ nhà họ cổ một chết còn lại người càng là không có sức chống cự cơ hội là nhìn gió mà hàng cho đến hiện tại vân châu toàn cảnh đã đã rơi vào yến quân tay thế lực đã hợp thành một mảnh hiện nay lý tố thanh đang cùng nàng thương nghị như thế nào đem thần nữ cung giới trướng thế lực nhập vào yến quân chính thức hỗn hợp cùng một chỗ trong thế lực thục châu rất bình tĩnh liên tục không ngừng vì yến quân tạo máu trần u y ê n danh vọng vậy một ngày so một ngày cao cơ hội bị rất nhiều người chắc chắn tương lai tất thành đại sự rất nhiều thế lực đều đem trong nhà nội tình đặt ở trần liên trên thân ý đồ gặp phải cuối cùng mấy xe tuyến trong tương lai trần liên công thành danh toại về sau đạt được lượng lớn ích lợi đáng tiếc duy nhất là cầm y vệ truy xét hạng gia tung tích đến nay vậy không có tìm được đầu mối gì chỉ có thể đem chuyện này tạm thời mắc cạn một bản lại một bản tuần tra sau khi n g h e xong trần u y ê n không sai biệt lắm vậy trong lòng có số tại hắn rời đi cái này gần nửa tháng thời gian bên trong xác thực phát sinh không ít sự tình lại đối với hắn còn đều là hữu ích tiến quân một phương phát triển không ngừng tương lai đều có thể về sau trần u y ê n làm ra phía dưới chỉ thị t h ụ c châu phương diện dựa theo trước kia cố định phương châm trấn an tuyên truyền làm chủ nam châu phương diện muôn phần cảnh giác vừa có không đúng lập tức để sở trường phong truyền về tin tức tuyệt đối không thể để cho yêu tộc nhập cảnh lan châu phương diện không cần đi quản có thiên ma điện đi liều không tiêu hao một chút thực lực ngược lại là h ù phí dương châu phương diện không cần khắc chế lập tức để thiên hư cùng lăng hư đạo thủ gắn g đ ạ t t ố i trong thời gian ngắn nhất cầm xuống dương châu cũng đem chuyển hóa làm mình thế lực hiện nay tây vực phương diện đã không sai biệt lắm bắt đầu đạo thủ tế thế bồ tát không tiếc bất cứ giá nào kéo dài phật môn thời gian hắn tự nhiên không thể để cho thời gian này lãng phí nhất định phải đạt được lón nhất lợi ích lại cùng trung châu tư mã khác liên hệ để hắn làm tốt bông ra trung châu đại môn chuẩn bị tiến quân tùy thời hội chuẩn bị đem trung châu cầm xuống kết thúc đại tân tri vân châu phương diện không thay đổi nhưng đông châu nơi không cho phép bất kỳ một cái nào yên quân bước vào để cho người ta liên hệ diệp hướng nam nếu là nó ngăn cản đồng doanh có áp lực lời nói yên quân có thể g i ú p một tay lại quyền chỉ huy tặng cho hắn kỳ thật trần uyên vậy rõ ràng diệp hướng nam quy t h u ậ n là sớm tối sự tình chỉ là đối phương n g o ạ i không ra mặt mũi tìm lý do luận bàn một cái mà thôi đối phương tuyệt đối là nghĩ như vậy không phải lục thừa phong sẽ không đề nghị so tài định sự t ì n h thiên hạng mà hắn nhất định phải cho diệp hướng nam càng đại lễ hơn gặp để hắn rõ ràng trần uyên là một cái dạng ỳ người tư đấu về tư đấu nhưng đ ạ i n h ĩ phương diện không thể loạn chống cự bên ngoài nhủ, hắn trần u y ê n việc nhân đức không ngừng a i mặt khác hạng gia tung tích tiếp tục đổi ra cho dù chỉ có một tơ một hào manh mối cũng không thể t h ả qua đợi xử lý xong những chuyện này sau trần u y ê n mới bắt đầu chuẩn bị muốn đột phá công việc liên quan tới hắn lĩnh nộ quy tắc sự tỉnh ngoại trừ ma la bên ngoài không có người nào biết đến thang sơn đại phật vị trí về sau trần u y ê n trực tiếp tại đại phật đỉnh chót quanh chân ngồi xuống bắt đầu cấp tốc điều trị trạng thái ma la thì là canh giữ ở b ố n phía vì trần liên hộ đạo không cho phép bất luận kẻ nào cái dày đại tấn kiến nghiệp một năm mùng một tháng ba lúc này đã vào xuất quý gió nhẹ chầm chậm giống như mỹ nhân tay p h ụ ở trên mặt toàn bộ thang sơn p h ụ trên thành k h ô n g vạn rằm không mây chính là khó được tốt sát trời m à đã điều tức mấy ngày lâu trần uyên rốt cục mở ra hai mắt đ á y mắt bắn ra một đạo tình quang toàn thân trên giới đều bao phủ một c ố không h i ể u đạo vận bình thản mềm mại không còn là như trước đó như vậy h u n g lệ toàn thân che kín sát khí lĩnh ngộ quy tắc nặng tại một chữ ngộ tự nhiên muốn đem tâm tính để nằm ngang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không vui không buồn mới có thể tốt hơn đi thể ngộ trong thiên địa này nhất bản chất quy tắc lực lượng muốn bắt đầu nơi xa quan sát lấy ma là gặp trần uyên mở ra hai mắt trong lòng c ũ n g cấp tốc đã đoán được hắn hiện tại muốn làm cái gì trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong phức tạp chỉ ý mặc dù có một ít nhưng cũng không nhiều dù sao hắn đã hoàn toàn tiếp nhận mình thiên phú kém xa tít tắp trần u y ê n tu hành thời đại trước bất luận vẹn vẹn là một cái cựu trọng lôi k i ế p chính là hắn châu ngưỡng vọng tồn tại mà trần u y ê n tương lai tất nhiên xa xa vượt qua hắn hiện tại bốn chỉ là hắn bước về phía tiên lộ bước đầu tiên y theo hắn thực lực thủ đoạn nhiều lần vượt cấp m ặ chiến đợi nó lĩnh nộ quy tắc tất phải có thể làm ra cùng hạng thiên thu đồng dạng sự tỉnh lịch tiên phát i ê n hắn cực kỳ mong đợi nhìn thấy cái t i ê một ngày h trần uyên mọc ra một ngụm ký đục một đường dải lụa màu trắng đủ có giải chừng mười triệu vờn quanh tại quanh người hắn ngưng tụ không tan t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu bạo động chưa từng bật phá nhưng lấy một hơi liền có thể xúc động hư không chính là trần uyên hiện tại lực lượng chân thực khắc họa vung tay lên trong ống tay hiện lên một vòng đạm tia sáng màu vàng một vòng mâm tròn lớn nhỏ mình trâu thình l í n h ngưng hiện chính là trần uyên từ hung thú bạch hổ trong cơ thể lấy ra hổ phách thần trâu sự cơ bản hiện lên màu vàng nhìn như có chút tạc t í lại tự nhiên mã thành ngưng vào hư không bên trong ẩn ẩn đạo vận từ nó quanh thân phát h ổ phách thần châu treo ở trên đỉnh trần u y ê n thần nghiệm kẽ h động thình lình ở giữa từ h ổ phách thần châu phía trên tung xuống một tầng gợn sóng quan huy tựa như mặt trời chiều ngả về tây giữa thiên địa nguyên khí hội tụ càng ngày nhanh n g á y mắt liền ngưng tụ thành một đạo trăm trượng vòng xoáy ngay tại trần u y ê n trên đỉnh đầu vô tận nguyên khí tự phát hướng phía h ổ phách thần châu hội tụ tựa như là bị dẫn dắt bình thường tung tung bốn tim đập thanh n m như là n ặ n g trống một cái một cái đánh tại tâm thần khí huyết như là giang hà bình thường không ngừng lao nhanh chung quanh có cây rung động rồi trung tây minh mặt đất n ư ớ động nước hồ dập g ò n nguyên bản thường thường không có gì l tại lúc này đột nhiên trở nên bắt t ạ p giống như phóng đại ngàn một trăm n g à n lần m ộ t dạng làm cho tâm thần người không yên hồ phách thần châu tác dụng không phải trực tiếp để trần nguyên liền có thể đột phá mà là lấy tiêu hao làm đại giá để trần nguyên càng thêm rõ ràng nhìn thấy cái thế giới này bản chất ngộ chỉ có chân chính lĩnh ngộ mới xem như bước vào bán tiên chỉ cảnh quang huy không ngừng tung xuống tựa như thành t h u một cái màu vàng vòng bảo hộ đem trần nguyên bao phủ trong đó hắn bên thai thanh â m càng lúc càng lón từng cái khác biệt mùi cũng không ngừng bị khíu rác cảm giác tựa như là tại lấy thân n i ệ m một tấc một tấc quan sát bình thường trời đất này cũng không phải là từ vật mà giống là vật sống một cái tràn đầy sinh cơ thế giới trước mắt hình tượng cấp tốc trở nên mơ hồ lại mỏ mắt cũng vô pháp nhìn thấy trước m ặ t hơn một t r ư ợ n g chỗ đồ vật tựa như thiên địa đều tại đây khắp điên đảo bình thường trần uyên chầm xuống tâm thần hắn rõ ràng biết mình bây giờ tại làm cái gì hít sâu một hơi mong muốn để cho mình tâm càng thêm yên tĩnh nhưng càng là như thế hắn tâm thần liền càng loạn chém giết thanh âm tiếng cầu cứu tiếng quát m ắ n g âm lấy lòng âm thanh thậm chí là tiếng r i n g âm đều tại lỗ thai hắn không ngừng vang lên cái kia chút đều là hắn đã từng qua lại nhưng trước mắt nhưng như c ũ hôn tại bốn tại thế thế n n n g g bồ tát chuẩn bị phía dưới nguyên bản đang chuẩn bị điều cảng nhiều đại quân nhập chủ trung nguyên phật môn đột nhiên tốc độ tấn công ngưng lại dùng phòng thủ làm chủ bởi vì tây vực mới là phật môn cơ bản bàn phật môn mong muốn khuyết trương thế lực lớn đem phật môn giáo nghĩa truyền lợi toàn bộ nhân g i a n đem phật môn đạo thống biến thành nhân g i a n mạnh nhất đạo thống nhưng hàng đầu điều kiện tiên quyết là ổn định tây vực ngàn năm trước nhân g i a n hôn chiến lên phật môn liền nhập chủ tây vực bắt đầu phát triển trải qua dài đến hơn ngàn năm dốc lòng giáo hóa ba mươi sáu nước toàn bộ đều tán đồng trên đầu phật môn tồn tại linh sơn là trí cao phật tổ là vô thượng khổng lộ như thế khu vực cùng nhân khẩu cho phật môn liên tục không ngừng tiềm lực phát triển mọi người cùng tâm này mới khiến ở vào biên thủy nơi phật môn trở thành mười đại tiên môn đầu toàn bộ nhân dân thậm chí đều có thể xưng khôi thủ vị trí vô luận là phật tổ vẫn là linh sơn những người khác đều biết tây vực tầm quan trọng hiện nay một cái tự xưng là đại thừa phật giáo thế lực mong muốn phá vỡ phật môn bể nát bọn hắn căn cơ như thế nào có thể chịu được liền xem như từ bỏ trung nguyên cũng phải bảo vệ tây vực chỉ là đại thừa phật pháp chính là ma la cùng tế thế bồ tát mấy trăm năm qua chăm chỉ không ngừng nghiên cứu phật pháp chỗ đi một con đường khác rất nhiều phật pháp đều cùng linh s ơ n chính thống phật pháp đi ngược lại lại so với tốt hơn hy vọng có thể sáng tạo một cái chân chính vô thượng phật quốc ở chỗ này tín đổ vô h u vô lự bách bệnh công sinh trường sinh hướng lạc không có quý tàu các bách cũng không có phật môn nghiền ép s á n g tạo ra một cái chân chính người người bình đẳng thế giới mà tây vực bên trong vốn là đã gần như bị nghiền ép tới cực điểm rất nhiều người không phải là không muốn phản kháng chỉ là bởi vì linh sơn thế lớn không thể không túi đầu mà thôi khi l ử a dẫn g ó c nhặt đến trình độ nhất định gây nên phản ứng cơ hồ là lây lửa cháy lan ra đồng c ỏ chỉ thế tốc độ bắt đầu t i ê u đốt đại thừa phật giáo tín đồ phát triển nhiều năm cơ hồ trải rộng toàn bộ tây vực hiện nay một khi bộ p h á t cấp tốc liền đưa tới tây vực náo động lớn vô số tầng dưới chốt bách tính hưởng ứng linh sơn tức giận phật tổ tức giận trực tiếp hạ pháp chỉ chấn áp dị đoan lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt những người này toàn bộ linh sơn thậm chí đều dốc toàn bộ lực lượng phân tán đến tây vực ba mươi sáu nước mong muốn thanh lý dị giáo đồ nhưng cho dù là linh sơn thực lực cường đại cũng vô pháp triệt để trừ tận gốc thường thường chấn áp một chút người về sau liền sẽ có một nhóm khác người đứng ra tuyên dương đại thừa phật pháp tại cực ngắn thời gian bên trong liền đả thương nặng phật môn căn cơ mặc dù linh sơn có thực lực bình định phản loạn nhưng hiện tại không cách nào điều ra càng nhiều lực lượng lại đi tiến công trung nguyên khi tin tức chuyển đến trung nguyên thời điểm càng là đưa tới thật lớn chấn động thậm chí chống giông để trần u y ê n thanh thế phóng đại bởi vì hiện tại toàn bộ trung nguyên có năng lực cùng trần u y ê n tranh phong chỉ có tây v ự c phật môn hiện nay phật môn náo động ai còn có thể chống cự trần u y ê n thiên ma điện điện chủ đông phương thắng càng là thở dài m ộ t hơi chiếu vào phật môn không muốn sống đánh xuống thiên ma điện tổn thất sẽ phi thường lớn vì một cái hứa hẹn nỗ lực lớn như vậy đại giới thật sự là có chút không đáng hiện nay cuối cùng là có thể nghỉ một chút là lấy tại phật môn không có xảy ra k h á c chiến m ư n g thời điểm toàn bộ lan châu đều lâm vào quỷ dị bình tĩnh tựa hồ phật ma chi tranh lập tức liền rằng có xuống tới trong thời ư gian Tây này còn phát sinh tiên chiến đông danh liếu sinh gia tộc tiên nhân không để ý tiên phản có khác mong muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ từ thượng tầng hủy diệt đi võ đế thành chiến ý nhưng kết quả lại không như ý muốn diệp hướng nam bỗng nhiên đại phát thần uy lấy mũ cảnh định phong lực kháng lục cảnh tiên nhân còn đem bước lui trong lúc nhất thời uy danh phóng đại tới gần hạ tiên thu nhưng vậy có tin tức s ư n g ngày đó diệp hướng nam cơ hồ sắp chết sở dĩ bước lui đông doanh tiên nhân là bởi vì có trung nguyên ẩn cư hải ngoại tiên nhân không muốn nhìn thấy trung nguyên sinh linh đồ t h á n mới vừa xuất thủ tương trợ tin tức đa dạng vô luận là võ đế thành vẫn là đông doanh đều không có trả lời vậy tại các nơi đều đưa tới to lớn nhiệm nghị còn nói diệp hướng nam là thực lực s á t thực kinh khủng hạng tiên thu đều có thể cùng tiên nhân một trận chiến hắn vì sao không thể như n g vậy có người nói t h ầ n nữ c u n g một trận chiến diệp hướng nam tại ngắn ngủi mười lăm phút thời gian bị hạng tiên thu đẩy vào tuyết cảnh nếu không phải trần u y ệ n xuất thủ thậm chí khả năng vất lạc Rõ ràng là không bằng hạng thiên thu. cứ thế mà suy ra tuyệt đối hay là bởi vì có cường giả xuất thủ t ư ơ n g t r ợ mới khiến cho võ đế thành vượt qua một kiếp này khó mà tại sau trận chiến này trần n g u y ê n giới trướng yên quân t r i ề u binh một trăm l i n lấy khương hà cầm đầu trực tiếp tiên vào võ đế thành c ả n h nội ngay tại có người trợ chén trần n g u y ê n lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén thời điểm song phương lại ngoài người ta dự liệu không có phát sinh đại chiến trực tiếp mở rộng phòng tuyến tùy yến quân ra vào biểu hiện phi thường bình thản về sau yến quân đánh ra có hiệu khu chùa i n o hộ vệ trung thổ mới khiến cho rất nhiều người rõ ràng trần liên cách cục lớn cùng diệp hướng nam lòng dạ rộng lớn cả hai tại hải ngoại đại địch xâm lấn thời điểm trực tiếp vứt bỏ ân oán hợp làm một thể lực k hán g w i nô dẫn đến vô số người vì danh xứng tán càng có lòng nghi ngờ khí phách trung nguyên v õ giả không nói hai lời lao tới đông hải chiến trường thế bất d i ệ t w i nô thế không trả nhà nhưng cũng có một chút dị thanh nói trần u y ê n kỳ thật đã sớm đem diệp hướng nam thu nhập dưới trướng dưới mắt làm ộ t màn chẳng qua là làm cho người trong thiên hạ nhìn dùng đến thu nạp lòng người không phải giải thích như thế nào thần nữ c u n g một trận chiến diệp hướng nam xuất thủ giúp đỡ rất nhiều ngôn luận cấu thành bây giờ trung nguyên hỗn loạn cảnh tượng mà tại phương bắc cũng giống như thế mắt rất chi chiến một mực lực ảnh hưởng kỳ thật một mực đều không yếu chỉ bất quá bởi vì trần uyên mấy tháng gần đây tại trung nguyên q u ấ y gió mưa quá lớn mới đem che lấp lại đi hiện nay trung nguyên lâm vào yên tĩnh phương bắc chiến tranh tự nhiên mà vậy liền tiến vào đại chúng trong mắt bắc man cùng lương châu giao phong vừa mới bắt đầu lâm vào cháy bỏng nhưng theo dần dần tăng binh cùng c ư ờ n g giả hội tụ càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào ngụy tẫn phong một vị đỉnh tiêm dương thần tự nhiên là khó mà ngăn cản thậm chí tại nguy hiểm nhất thời khắc núi võ đang vị kia lão thiên sư đều h i n thân cầm trong tay chân vó kiếm lôi kéo bắc man man thần tại trên thảo nguyên triển khai một trận đánh đất nước trời sập sơn hà đảo ngược vô số người bị chết tại dư ba phía dưới cuối cùng lấy ngang tay chấm dứt bắc man còn đang tấn công ngụy tấn phong cũng chỉ có thể kiệt lực chống cự khổng lồ như thế áp lực cũng làm cho ngụy tấn phong sinh ra những ý niệm khác cái tiêu chính là nghĩ đến trần uyên có thể xuất thủ tương trợ để lương châu độ qua năng quan nhưng vấn đề là trần uyên phạm vi thế lực còn không có đạt đến nơi đây xuất bình cơ hồ là chuyện không có khả năng hắn suy tư thật lâu về sau vẫn là cuối cùng coi như thôi quyết định đi một bước nhìn một bước nếu quả thật chuyện không thể làm vậy cũng chỉ có thể vì trung nguyên chạy hết một giọt máu cuối cùng đem cục diện r ồ i dám giao cho trần h u y ê n đi thu thập lúc này trung châu kiến nghiệp để tư mã khác cao cư l o n g ủy, s ư ớ n g sở nhìn xem trống giống kim loan điện từ khi chính biến về sau trong điện kim loan văn v õ bá quan liền có chút thu thập không đủ có đôi khi thậm chí còn sẽ để cho một chút đê dài quan viên lên điện với tư cách vật làm nền hiện tại thì là đã bá triều chỉ là triều thần rời đi bên người hoạn quan cung nữ vậy rời đi duy chỉ có hắn lưu tại nơi đây lộ ra rất là cô độc cho tới bây giờ tư mã khác cũng lĩnh ngộ một ít chuyện hoàng đế vì sao có đôi khi hội tự xưng là quả nhân bởi vì tại đại thế đã mất thời điểm hắn thật chỉ là một cái người cô đơn cho dù đã sớm tiếp nhận đây hết thảy tại t r ờ i tối người yên vốn bể vắng lặng thời điểm hắn vậy sẽ là một chút nằm mơ ban ngày sàn sạp bốn tiếng bước chân tại trống rông trong điện kim loan quanh quẩn tư mã khác lần đầu nhìn về phía thanh n â m nơi phát ra trên mặt một chút kết thúc vậy cấp tốc thu liễm chuyển thành một mặt người vật vô hại dáng tươi cười hoàng tỷ làm sao có nhàn hạ tới đây với tư cách cơ h ộ là bài trí hoàng đế toàn bộ kinh thành thậm chí là toàn bộ trung châu đại quyền đều tại trường công chúa bình dương trong tay có thể nói so với hắn cái này hoàng đế đều phải bận điệu mỗi ngày đều phải xử lý chính sự mà nàng vậy thích thú về phần hắn cái này hoàng đế đại bộ phận thời điểm chỉ là làm dáng một chút vào t r i ề u mà thôi kỳ thật cái kia chút trong t r i ề u thần tử chủ tâm c ố t là bình dương có thể lấy ra giả vờ giả vị nghị sự kỳ thật đã sớm là đã là cố định tốt tiến vương bên kia gửi thư bình dương từng bước một đi lên b ậ t cấp tư mã khác cấp tốc đứng người lên cho bình dương công chúa tránh ra vị trí hỏi a cha có dặn dò gì vân h Dương châu chiến sự đã kết thần nữ cung quy thuật ông tổ nhà họ cổ vân lạc tiến quân đã thừa dịp tây vượt đại loạn công chiếm hơn phân nửa cái dương châu bên kia truyền tin để ngươi mở ra tất cả phòng tuyến tiên quân tùy thời có khả năng hội nhập chủ thần kinh thành á cha rốt cuộc đã đến hai trăm hai mươi bốn xem ra á cha vẫn có chút cố kỳ chúng ta cảm thụ để chúng ta chủ động mở ra phòng tuyên mà không phải trực tiếp động thủ tư mã khác thở phào một cái tựa hổ là yên tâm ngọn nguồn cuối cùng một chút bất an lây trần n g u y ê n hiện nay thế lực tiến quân liền xem như tiến quân thần tốc tiến vào trung châu tư mã ra cũng không có cái gì sức chống cự phòng tuyến chỉ là một đạo bài trí mà thôi chỉ bất quá còn lại thế lực đều tại cố kỳ ảnh hưởng mà thôi không phải đại tân trong triều đ ỉ n h trụ của sớm đã bị diệt là lấy tư mã khác có đôi khi thật đang sợ hãi sợ trần liên một ngày kia không thực hiện trước đó ước định đánh ra hủy diện đại tấn cho hắn theo một cái hôn quân x ư n g hào giết hắn đây đối với hắn vậy chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi hiện tại t r u y ề n tin để hắn mở ra phòng tuyến cơ bản liền cũng là thừa nhận trước đó ước định cho hắn một cái phú quý nhân sinh a n hưởng không lo ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được có lẽ trong vòng mười tháng tiến quân liền hội quân vây bốn mặt hoàng t ỷ yên tâm ta đã để phía dưới người căn cứ á cha long kỳ cùng trong ngày thường yêu thích chế tạo long bảo đợi nó đến thần kinh thành tuyệt đối trong lòng hài lòng tư mã khác ha ha vừa cười h ắ n trưởng không quyền lợi không nhiều cũng chỉ có thể tại cái này chút có hạn quyền lợi bên trong vì chính mình tận khả năng tranh thủ thêm một chút sống hy vọng ngươi ngược lại là có lòng yên tâm đi tiến vương là cái dạng gì người người ta đều rõ ràng tương lai sẽ không tá ma giết l ử a liền xem như giả vờ giả vịt vậy sẽ cho chúng ta một cái bình an ta đây tự nhiên là yên tâm không nói giữa chúng ta cha c o n tình đơn thuần dựa vào mẫu hậu bên kia bốn tư mã khác liên tục gật đầu biểu thị mình lập trường thủy trung đứng tại trần h u y ê n một phương hắn nhưng là rõ ràng hoàng tỷ đã sớm triệt để nhận m ệ n h chi mấy lần trước nói bóng nói gió đều không có đạt được hắn hy vọng trả lời tự nhiên sẽ không nói cái gì lời nói ngu xuẩn vậy là tốt rồi nói câu thực sự có thể gặp được cá cha loại người này là chúng ta bất hạnh cũng là may mắn những ngày qua c h o m lúc nhàn hạ rảnh rỗi nhìn một chút trong tộc phong cấm một chút sách phát hiện á cha có nó tổ chỉ gió hiện nay tình thế cùng ngàn năm trước sao mà tương tự trung nguyên đại loạn bốn địch và ò n banh mỗi người có tâm tư riêng lẫn nhau sát phạt á cha cùng sở thái tổ sao mà tương tự đều là loại kia ngàn năm vừa ra ngăn con sóng giữ nhân vật tiêu hùng bình định tứ di nhất thống trung nguyên người mang đại khí vợ cùng dạng này người đối nghịch đừng nói là chúng ta liền xem như không biết có phải hay không ngủ say thái tổ chỉ sợ cũng bốn tư mã khác đừng nói không cần phải nhiều lời nữa chỉ là cười cười rõ ràng liền tốt bốn bản cung liền ngươi một cái em trai thật không hy vọng ngươi làm ra một chút cái gì v i ệ c ngốc cùng loại người này đối n g lịch chúng ta tư mã thị tộc duy nhất một điểm huyết mạch đều phải tiêu vong bình dương công chúa nói xong cứ như không cười nhìn xem tư mã khác mà tư mã khác nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút có chút t r ộ t dạ nhẹ têu một tiếng nói hoàng tỷ bốn cái k i a chút kế vật liền thu vừa thu lại đi lần tiếp theo ta sẽ không lại nhiều lời dứt lời về sau bình dương công chúa kéo lấy váy dài chậm rãi rời đi lưu lại một cái bóng lưng tư mã khác khóc không ra nước mắt vội vàng la lên hoàng tỷ chấm thật không có hai lòng à chỉ là y theo tổ chế để cho người ta đi hoàng lăng lên dân hương a bốn hoàng tỷ bốn ngại nhưng tuyệt đối đừng hiệu lầm năm c h ấ p đối yến vương thế nhưng là trung thành tuyệt đối trần u y ê n tựa như chìm vào một cái vô thanh thế giới ở chỗ này không có bất kỳ cái gì mảy may thanh âm so rơi vào vực sâu đều còn đáng sợ hơn vừa mới bắt đầu hắn thậm chí còn có chút kinh hãi muốn phải thoát đi nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến mình đang tại làm cái gì vội vàng thu liễm tâm thần đem mình tâm vậy triệt để yên tính trở lại tu hành không t u ế n g u y ệ t bình tĩnh lại tâm thần trần liên càng là quên đi thời gian trôi qua hắn cảm thấy mình chỉ là thập phần dễ chịu ngủ một cái rất nặng cảm giác từ đột phá về sau liền không có ngủ qua dạng này cảm giác quên đi tất cả phía não vứt bỏ chỗ có c ử u hận toàn bộ thế giới đều chỉ có hắn một cái cô độc tiến tính bốn khi trần u y ê n vô ý thức mở mắt ra lúc cái k i a đen thấm thế giới rốt cục phát sinh biến hóa một vòng gợn sóng ánh sáng xuất hiện ở trước mắt giống như là một đạo nhẹ nhẹ sợi tơ chiếu sáng toàn bộ thế giới hắn vươn tay chậm rãi chạm đến cái k i a sợi tơ lại từ trên người hắn xuyên thấu mà qua giống như là hư vô bình thường dần đợi bốn sợi tơ càng ngày càng nhiều đem hắn bao phủ trong đó mà hắn cảnh s á t trước mắt thì là khôi phục trước khi bế quan thang sơn đại phật định chót ánh mắt của hắn rất bình tĩnh thế giới vẫn là thế giới kia nhân gian vẫn là thế gian kia thiên địa vẫn là cái kia thiên địa nhưng bốn hắn phát hiện một chút khác biệt năm chương bảy trăm bảy mươi chín tiên cảnh cái thế giới này tựa hồ càng thêm có thể thấy rõ ràng cùng lúc trước có một chút khác biệt đã từng hắn xem như nhìn núi là núi nhìn nước là nước mà bây giờ thì là nhìn núi không phải núi nhìn nước không phải nước tựa như thế giới nhất là bản chất bí mật đã hướng phía hắn rộng mở cái thế giới này nhất là bản chất cấu tạo rốt cuộc là cái gì đã từng trần nguyên có chút hoài nghi nhưng bây giờ hắn vững tin ma la từng nói với hắn qua một câu thế gian văn vật chính là đủ loại quy tắc chỗ cấu thành đã từng hắn cái hiểu cái không hiện tại tại rõ ràng như thế hướng về hắn rộng mở tình huống hắn hiểu một chút trên đỉnh đầu mâm tròn lớn nhỏ h ổ phách thân châu giờ phút này đã rút nhỏ hơn phân nửa chỉ có lớn bằng bàn tay có thể đ o á n được không bao lâu liền hội triệt để tiêu hao sạch sẽ t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu tự hành hội tụ trang diện càng lúc càng lớn tựa như mây đen ngập đầu bình thường mang theo một cô cực kỳ cường đại cả nơi xa quan sát ma l à chậm rãi thở dài một hơi cho tới bây giờ hắn mới xem như triệt để yên tâm trước đó trần u y ê n thật toàn thân trên giới không có một tơ một hào sinh cơ giống như tử vật bình thường mặc dù biết rõ đây là lĩnh nộ quy tắc phải qua đường triệt để chạy không tâm thần nhưng vẫn là lo lắng trần u y ê n sẽ ở lĩnh nộ quy tắc quá trình bên trong thất bại thất bại cũng không đáng sợ lĩnh nộ quy tắc thất bại chính là thường cũng có sự tỉnh cho dù là hắn đã từng lĩnh hội quy tắc thời điểm thất bại qua rất nhiều lần lại cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lón tổn thương chẳng qua sẽ để nguyên thần suy yếu một đoạn thời gian mà thôi về sau còn có thể tu dưỡng tới hắn lo lắng là trần luyện cho tối nay chưa từng thua trận trên tu hành càng là tiến triển cực nhanh nếu là gặp năm t r ỏ rất có thể sẽ ảnh hưởng một đoạn thời gian tâm thần lại hiện tại thế cục vậy tương đối khẩn trương tế thế bồ tát tại tây v ự c mặc dù đ ố i cục nhiều năm nhưng so sánh với linh sơn mà nói còn là tiểu vu gặp đại vu hiện nay vì cho trần luyện tranh thủ thời gian không tiếc b ư ớ c lên vẫn lạc phong hiểm cũng muốn kéo dài linh sơn thời gian mà bọn hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong định ra trung nguyên thế cục không nói hoàn toàn chiếm cứ mười ba châu cũng phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nói một cách khác chính là lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm trần u y ê n có thể đột phá đem hội cho bọn hắn tương lai mang đến càng lón hy vọng mà kéo dài thời gian càng dài càng bất lợi hắn vậy rõ ràng trần u y ê n tất nhiên là hiểu rõ tình huống như vậy cho nên mới hội từ tây v ự c sau khi trở về trực tiếp vứt bỏ hết t h ể vậy muốn tăng lên tự thân tu vì hắn có thể điều động đại y ê n khí vận chúng sinh chỉ lực thực lực tăng vọt nhưng cái kết chút cuối cùng vẫn là ngoại lực mà ngoại lực tuyệt đối sẽ có bị phá đi phong hiểm chỉ có tự thân lực lượng mới là đáng giá nhất tín nhiệm năm đó sở thái tổ hoàng triều quốc vận gia thân tủ thật có quốc vận phương diện nguyên nhân nhưng trên bản chất hay là hắn bản thân lực lượng liền rất cường đại dễ hoa trên c ấ m tốt nếu là đem xem như mình lực lượng nhất định sẽ chết phi thường t h ế thảm nguyên khí như gió nương theo nó thân trần n g u y ê n cảm giác được rõ ràng mình cùng cái này thiên địa càng thêm rán vào phản phất có thể triệt để hòa tan vào giống như thiên nhân hợp nhất bình thường hắn dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm trong hư không t r u n g quanh trăm trượng hư không trong nháy mắt và mẹo nhẹ nhẹ quy tắc quanh q u ẩ n tại trong lòng bàn tay nương theo lấy càng ngày càng nhiều quy tắc quần tại quanh người hắn một vòng kinh người khí thế cũng theo đó triệt để bạo phát nam cương thập vạn đại sơn phạm vi mấy trăm dặm không có m ộ t ai cực kỳ t ĩ n h m ị c h liền bên trong hư không đều tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí nơi đây chính là mấy trăm năm trước nhân tộc phạt yêu một chỗ chiến trường chính hai tộc nhân yêu từ thương mấy chục vạn m à tính huyết n ụ c thấm xuống lòng đất nương theo lấy mấy trăm năm chuyển hóa đã trở thành nam cương bên trong một chỗ hung cho dù là yêu vận vậy không muốn tới đây sợ bị sát khí cuốn thân rót vào nhục thân nhưng bây giờ lại có chút khác biệt thiên địa nguyên khí không ngừng từ đằng xa hướng phía nơi lây hội tụ sát khí ngưng tụ thành thực chất giống như một đạo thông thiên lang yên mà tại sát khí trụ đen trung tâm thình lình lượn vòng lấy một đạo bóng dáng cái kêu bóng dáng hất lên tóc dài một bộ áo bào màu vàng trên mặt quần áo hoa văn một đầu rất sống động tự mãng nhưng mãng xà này bảo cùng người t h ư ớ n g khác biệt nó sinh ra bô t r ả o dưới cảm có dâu uy phong lẫm liệt mà nó thân v ậ n tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động chính là tiền sở thái tử hạng gia di tộc tộc trưởng trần nguyên t r a hạ n g tiên thu khi quyết định muốn đột phá lục cảnh bước vào tiên cảnh về sau hắn liền không tiếp tục do dự đây chẳng qua là nữ nhi ra làm dáng đối với hắn dạng này nhân vật tiêu hùng mà nói đã quyết định vậy thì nhất định phải đi làm tổn thất gì đối gì thất với yêu thần h qua lại. mà nói đột phá lục cảnh nhỏ máu trọng sinh cũng không có cái gì quá lớn gông cùng xiến g xích mặc dù vậy rất khó nhưng mỗi một thời đại đều có cường giả có thể đột phá tu thành nội thiên địa nhưng đối với nhân tộc mà nói lại khác yêu tộc không thích hợp nguyên thần chi đạo thần hồn yếu đuối không cách nào ngưng tụ thành nguyên thần từ xưa đến nay đều không có một vị cường giả yêu tộc đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích nhưng ở nhục thân phía trên lại chiếm hữu trời sinh ưu thế mấy ngàn năm trước yêu tộc liền là dựa vào cường đại nhục thân trở thành nhân gian chúa tể được xưng là thần ma mà nhân tộc tiền bối tìm được thích hợp nhất nhân tộc con đường tu hành đó chính là đi nguyên thần c h i đạo cũng chính là tiết lộ điểm này đến cảnh giới nhất định hoặc là có nhất định bối cảnh đều thanh một chút mà tại nhục thân phía trên nhân tộc liền có hạn mức cao nhất mấy ngàn năm nay tu hành đến thần thông đại thành nhiều người đỉnh phong vậy không ít nhưng đánh phá gông c ù n xiềng xích nhục thân thành thánh chỉ có cái cái chỉ có lịch đại hạng tối cao thái hạng thứ nhân đó, sở tổ một trong một mật to một tối tầng người. liên giấu đi đại gia Ma ẩn lớn, bí vậy t biết mật, thân mới cái kia bí được chính là nhục n là g u ê nguyên thần n s o t v ậ n g u y nhân chính là đây liên quan tới nhục thân lục cảnh v é điểm trong thiên hạ biết người không nhiều cho dù là đã từng trần liên đứng ở nào đó một độ cao cũng vẫn là tại ma là chỉ điểm x u ố n g mới rõ ràng cũng là bởi vì hạng g i a tại mấy trăm năm ở giữa hưu ý vô ý ẩn tàng tin tức này ý đồ đem biến thành nhân tộc không cách nào đi thông lộ đây không phải sở thái tổ nguyện vọng nhưng lại phụ họa hạng ra lợi ích bởi vì trên đời này xuất hiện một cái vô địch thiên hạ sở thái tổ là đủ rồi không cần cái thứ hai nhục thân nguyên thần song tu không tính lớn bí mật một chút cường giả đều sẽ thử tu hành dùng cái này mang đến thực lực cường đại tăng cường tự thân thủ đoạn nhưng liên quan tới dính đến lục cảnh phía trên lại khác hạng thiên thu sở dĩ một mực á p chế tự thân tu vi rõ ràng rất sớm trước đó cũng đủ để đột phá vẫn lựa chọn áp chế vậy chính là căn cứ vào bí mật này đó chính là tại nhục thân nguyên thần song tu thời điểm nhất định phải trước đột phá nhục thân lục cảnh ngưng tụ thành nội thiên địa về sau ngay sau đó cấp tốc đột phá nguyên thần lục cảnh cùng bên ngoài thiên địa câu kết trong ngoài hợp nhất thiên địa cùng tự thân câu kết hãn thực lực đủ để cho mới vào lục cảnh tồn tại trực tiếp địch nổi mở động thiên địa tiên đại năng cái này tương đương với trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới lại chiến lược vô song không có chút nào nhược điểm lúc trước sở thái tổ có thể vô địch vậy chính là căn cứ vào cái này đây là sở thái tổ hữu ý vô ý chỗ lục lọi ra đường bị hạng gia t r u y ề n thừa ghi chép về phần những người khác khắc quản là cao cao tại thượng tiên v ự c vẫn là t r u y ề n thừa hơn ngàn năm lâu tiên môn chỉ cần không có đi con đường này liền vĩnh viễn không khả năng biết tại rất nhiều người ý đồ đột phá nhục thân lục cảnh sau khi thất bại liền sẽ tiếp tục đi nguyên thần con đường chỉ coi là nhân tộc đi không thông mà sẽ không muốn cái khác cả h à i hợp nhất liên xem như nghĩ mong muốn đột phá nhục thân lục cảnh đối với nhân tộc võ giả mà nói cũng là một cái gần như chuyện không có khả năng chớ nói chỉ là cái này cực kỳ hà khắc trong ngoài thiên địa hợp nhất điều kiện liên xem như ma la lúc trước cũng chỉ là đem nhục thân tu tới t h ầ n thông đại thành về sau lại đi nhân tộc chính thống nguyên thần con đường đại sở bị diệt tư mã gia chỉ là trùng hợp trở thành tiên vực quân cờ mà thôi không có tư mã gia còn sẽ có gia tộc khác tiên môn thế lực Hắn chân chính quân đi ị c cửu h h là ở vào ở t ê nguyên phía Cho hắn h trên tiên vực. Cho nên, từ hắn biết nên, này n cái vực. ạ gia t r ề n thừa chi m về sau, h ắ liền lập thần r truy tìm á i đại chiến tổ thu một con hoạch được cường lược, đường, lại l nữa để hạng gia để đ vô ị con h thế thần tại gian. Đi nguyên c đường hắn chẳng qua là một cái bình thường mới vào lục cảnh nhân tiên mong muốn trong thời gian ngắn tu hành đến địa tiên căn bản không có khả năng ít nhất phải đến trăm năm thời gian mới được ỷ vào t h í thần thương có thể mang đến tăng phúc nhưng đối với địa tiên mà nói vẫn tính không được cái gì không nói phất tay như diện nhưng mong muốn tái hiện đại sở vinh quang vậy không có khả năng cho nên nhất định phải đi đường tắt Vì tại h hắn không h ế tiếc giết vợ tử, đi đến diệt tuyệt đi đến n hắn â nhân thâu thân. n tính con đường, cưng hạng quán đến trên ngày càng nhiều hạng rút tộc huyết tại huyết mạch, mạch cho h đứa đưa đi gia gia ép bé ra kia sau, Lại hạng lăng tưởng h cha h i ê n con n đã là như thế Tại t hắn vỡ lạc. ư tượng bên trong bước vào võ thần con đường lại ngưng hoàng triều quốc vận ra thân liền xem như điệu tiên phía trên thiên tiên hắn vậy không phải là không có năm chắc một trận chiến lúc trước sở thái tổ có thể làm đến sự tình hắn vậy một dạng có thể làm đến thậm chí h làm so ắ nhưng càng tốt ơ n n h thế, c ũ có sạch thể rửa bốn thế sự khó liệu một mực bị hắn coi là quân cờ con trai vậy mà tuyệt địa lập bản trong lúc vô tình trong bóng tối thành lập một cái sánh vai tiên môn thế lực còn có điệu tiên đại năng chỗ dựa tiên môn đầu linh sơn đều không làm gì được hắn hắn khổ tâm sáng tạo thế lực càng là một khi sụp đổ đại bộ phận uy về tay hắn hiện nay càng là toàn lực truy xét hắn cùng hạng gia rơi xuống thế muốn n ổ cỏ nhổ tận gốc phong thủy luân chuyển không ai m a i m a i hèn hắn cùng trần n g u y ê n ở giữa quan hệ điên đảo tại lương n g h i ệ m sinh thuyết phục phía dưới hắn cho tới nay tín nhiệm giao động hắn phát hiện mình tựa hồ còn kém rất rất xa thái tổ đi không được hắn còn đường kia nếu như thế cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy nguyên thần phá lục cảnh mà đột phá lục cảnh tràng diện không nhỏ lại bí cảnh bên trong không hiện quy tắc vì không khiến người ta phát giác không bị trần n g u y ê n phát hiện hắn liền đi tới chỗ này đã từng chuẩn bị kỹ càng khu vực hắn không biết bên ngoài đi qua bao lâu hắn chỉ biết mình đã bế quan không dưới thời gian nửa tháng q u a n thân các hạng trạng thái đều đạt đến bình phong chuẩn bị. bắt nhưng bây giờ đối phương mong muốn hắn chết mà hắn sống lâu như vậy đại sở còn không có phục hưng không thể chết nếu như thế bốn cũng chỉ có thể đưa cái này lịch tử lên đường từ hắn tại từng chút từng chút tu hành trong năm tháng dài đằng đang tìm kiếm được độc thuộc về m ì n h đường hạng thiên thu khoanh chân vào hư không chung quanh quy tắc ngưng tụ thành thực chất chậm rãi quanh q u ầ n tại quanh người hắn đồng thời còn tản ra một cô dán vào thiên địa đạo vợt t h í thần thương phun ra nuốt vào sắt khí hình như có linh tính vì hạng tiên h thu hộ đạo hắn tâm thần dần dần chấm xuống trong linh đ à i nguyên thần phá khiếu mà ra tùy ý quy tắc chi lực cùng nguyên thần hòa làm một thể mà thiên địa nguyên khí cũng theo đó kịch liệt chấn động giữa thiên địa dị tượng liên tục chân long thải phượng may múa bạch lộc linh h ạ xoay quanh trong hư không tựa như rớt xuống dọn dọn linh dịch trên mặt đất vạn vật khôi ph không biết đi qua bao lâu hạ tiên thu dị tượng càng lúc càng lớn quy tắc lực lượng ngưng tụ vậy càng ngày càng nhiều cái kia nguyên bản chín tấc nguyên thần thình lình ở giữa phát sinh biên hóa long trời lở đất nó nguyên thần thân thể không ngừng kéo dài quy tắc làm xương nguyên khí làm phụ sinh đem mấy tấc lớn nhỏ nguyên thần biên thành cao tới vài thước cùng hạ tiên thu không khác nhau chút nào tồn tại cả hai không có trên bản chất khác nhau nếu quả thật nếu là điểm một cái lời nói cái kia cũng chỉ là từ đó về sau hạ n g thiên thu thậm chí có thể bỏ qua nhục thân lấy nguyên thần tồn tại ở thiên địa đối với một ít người mà nói nhục thân là ô chọc chỉ vật nguyên thần mới là tinh khiết h o à n mỹ cũng chính là dựa vào nguyên thần tiên nhân mới có thể có được dài đến gần ngàn năm p h ạ nguyên hạ n g thiên thu nhục thân mở ra hai mắt nguyên thần vậy mở ra hai mắt song phương l i ế c nhau một cái nhìn nhau vừa cười tựa hồ từng người có được linh trí cái kia xoay quanh tại nguyên thần quanh thân nồng đậm quy tắc lực lượng thì là hiện hóa thành một đoá quy tắc chỉ hoa hoa một cái tụ đỉnh tức là tiết cảnh khi hạng thiên thu tam hoa tụ đỉnh thời khắc chính là nhân tiên đỉnh phong tu vi bình phục thật lâu hạng thiên thu nhìn về phía phương bắc trung nguyên nhẹ d ọ n g lẩm bẩm nghịch tử n g ư ơ i chuẩn bị xong c h ư a la cha bốn muốn thanh lý môn hộ mà hắn không rõ ràng là tại hắn đột phá lục cảnh mong muốn giết trần u y ê n thời điểm trần u y ê n vậy bởi vì mong muốn giết hắn lấy tốc độ nhanh nhất bước vào bán tiên tri cảnh chương bảy trăm tám mươi đột phá hoàn thành giữa thiên địa phong vân b i ế n sắc nguyên khí khuấy động kinh khủng quy tắc lực lượng cho thấy cường đại nhất n h thế khi bao phủ tại trần liên quanh thân thời điểm trực tiếp để quanh người hắn khí thế kéo lên ngắn phút chốc ở giữa liền tăng g ọ t một bước dài đột phá bốn hoàn thành trần n g uyên mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một đạo hào qua nóng ánh giống như hai đạo ánh sáng trụ có thể bên trên phá cửu U. hạ do xét hoàng tuyển cường đại uy thế kéo dài đến bảy tám phút thời gian mới dần dần bắt đầu hạ xuống lại xem thiên địa trong mắt của hắn lại có mới biến hóa từ vừa mới bắt đầu nhìn núi là núi nhìn nước là nước đến đằng sau nhìn núi không phải núi nhìn nước không phải nước cùng hiện tại nhìn núi vẫn là núi nhìn nước vẫn là nước nhìn như một dạng lại hoàn toàn khác biệt hắn nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân trạng thái trước đó chưa từng có tốt vô luận là nguyên thần vẫn là n h ũ n thân đều có mới nhận biết giữa thiên địa quy tắc lực lượng hắn rốt c ụ c có thể xúc động mặc dù chưa nói tới khống chế chỉ là vận dụng bộ phận nhưng vậy đầy đủ kinh người xem như đứng ở giữa thiên địa đỉnh điểm lĩnh ngộ quy tắc tức là nhìn trộm đến giữa thiên địa nhất là bản chất lực lượng cùng phổ thông dương thần chân quân kéo ra phi thường to lón c h á n h lệnh lấy một địch nhiều hoàn toàn không nói chơi cho đến ngày nay hắn mới hiểu được vì sao diệp hướng nam có thể vững vàng thiên hạ đệ nhị lấy dạng này thực lực căn bản không phải dương thần chân quân đủ khả năng khiêu chiên bở cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lực lượng quy tắc là so nguyên khí còn m u ố n bên trên một tầng lực lượng không phải lĩnh hội quy tắc dương thần v ậ y không lại được xưng là bán tiên có thể dính một cái chữ tiên đủ để chứng minh nó chỗ kinh khủng tiên phàm hắn hiện tại chính là đứng ở vị trí trung tâm tiên thêm một bước liền là chân chính khống chế quy tắc lực lượng ngưng kết trên đỉnh chỉ hoa triệt để bước vào lục cảnh thậm chí tại quy tắc lực lượng ảnh hưởng dưới hắn h ọ nguyên đều đem lại bởi vậy mà có một cái không nhỏ thuế biên về phần lực lượng càng là không cần nhiều lời đã từng trần nguyên không có lĩnh nộ quy tắc thời điểm đều có thể mạnh mẽ giết văn thủ bồ tát ngăn trở hạng tiên thu hiện tại thực lực tăng lên không chỉ một bậc gặp lại văn thủ lời nói đứng tại cùng một cấp bậc bọn hắn trần uyên muốn giết hắn căn bản không cần nhiều khó khăn dù sao hắn ngoại trừ dương thần tu vi bên ngoài còn có cường đại lục thân tu vi nhìn chung hắn bước vào dương thần cảnh giới đến nay bất quá dùng chỉ là mấy tháng thời gian liền đi khắp người thường trên trăm năm mới có thể có khả năng đạt tới cảnh giới có thể đoán được khi cái này sau khi tin tức truyền đến ra tuyệt đối lại hội dẫn tới không ít chấn động nhưng hắn đã không quan trọng bởi vì tại cái chút nhiều lần sự kiện bên trong hắn đã chấn t hiện tại hắn chỗ truy cầu mục tiêu liền là giết hạng tiên thu triệt để giải quyết hết cái này cái to lớn thai hoang ẩm nghĩ đến bằng vào nó trên thân khí vận chỉ dẫn đủ để cho hắn tiến thêm một bước triệt để bước vào cảnh giới tiên nhân đến lúc đó trần u y ê n mới xem như rốt cục có tự bảo vệ mình lực lượng cho dù là đối mặt thần bí tiên v ự c hắn vậy sẽ không còn là như là sâu kiến mà là có được sức tự vệ nơi sa ma la đạp không mà đi từng bước một đi tới trần u y ê n trước người nhìn xem nó hiện tại tình huống cùng thiên địa t ư ơ n g hợp lại ẩn ẩn phân ly ở thiên địa bên ngoài toàn thân trên dưới còn lộ ra chưa tán đi quy tắc đạo vận không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu đột phá rốt c ụ ộ c đột phá mặc dù có chút long đong nhưng kết quả lại là tốt lấy hắn thực lực bây giờ nghĩ đến lại đối mặt hạng thiên thu thời điểm chỉ sợ liền có hy vọng tiêu diệt đi chúc mừng thí chủ bước vào bán tiên chỉ cảnh ma la mỉm m cười gật đầu một tay chắp tay trước ngực cảm ơn tiền bối chỉ điểm hộ đạo trần u y ê n đưa tay thi lễ chỉ điểm bất quá là bẩn tăng đã từng qua lại tôi h tính không được cái gì thí chủ thiên tư mới là thật là khủng bố nhớ ngày đó bẩn tăng lĩnh ngộ quy tắc thời điểm thế nhưng là trọn vẹn phí thời gian rất nhiều năm mới có thể thấy được thiên địa gốc dễ tư chất lĩnh ngộ quy tắc trần liên nghe vậy không thể nín được cười hắn cũng không phải đơn thuần bằng vào thiên tư nếu không có h ổ phách thần châu t r ợ hắn một thanh mong muốn thăm dò thiên địa chỉ quy tắc không có đến năm đo lường thời gian căn bản không có khả năng mà bây giờ hắn trên đỉnh đầu h ổ phách thần châu vậy triệt để hòa vào thiên địa bụi v ề bụi đất về với đất hoàn thành nó tự thân sứ mệnh tiếp đó nên như thế nào tu hành tiền bối nhưng có chỉ điểm trần u y ê n nhìn thẳng ma la hỏi ma la không làm do dự đáp lại nói thí chủ đã nhìn trộm ra quy tắc chi lực bước kế tiếp chính là dần dần xâm nhập khống chế cho đến dương thần cùng quy tắc triệt để tưng dùng ngưng kết trên đỉnh chi hoa Cái nghĩ à dài y cần n giặt t ờ i i g a đến h hội, về p đây ma la tâm tư một trận bởi vì hắn trước mắt còn không dám hoàn toàn kết luận ai biết trần liên tiếp xuống sẽ có hay không có cái gì mới biện pháp có lẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá lục cảnh cũng không phải không có khả năng trần liên trầm mặc nhưng bây giờ hắn có chút không quá cam tâm hắn một đường đi đến bây giờ nhục thân đối với hắn chiến l ự ợ c tăng phúc rất lớn hắn vậy cực kỳ ưa thích nhục thân va chạm đem các loại thần huyết triệt để ngưng luyện như một hội tụ thành duy nhất thuộc về hắn huyết mạch càng mở ra nhục thân hỏa lò đầu tiên dung nạp hết thảy nếu là không có thể tiếp tục đem nhục thân cùng nguyên thần tu vi ngang hàng hắn tiếp x u ố n g rất nhiều ưu thế đem không còn sót lại chút gì quen thuộc ưu thế tự nhiên không hy vọng chủ động đi vứt bỏ cái này ưu thế n ụ c thân thật không cách nào đột phá lục cảnh sao hắn ngẩng đầu t h ậ p phần nghiêm túc hỏi bần tăng rõ ràng ngươi ý nghĩ nhưng vẫn phải nói muốn lấy n ụ c thân đột phá lục cảnh cơ h ộ không có khả năng nhân tộc không phải yêu tộc đối với tu hành n ụ c thân có cường đại ưu thế nhân tộc chỉ là tu hành nguyên thần có ưu thế tại n ụ c thân phía trên bốn mấy n à n năm qua có ghi chép người vậy bất quá là sở thái tổ một người mà thôi còn lại sở hữu người đều mẫn tại đám người trong đó vậy bao quát bần tăng cho nên bật tăng là không hy vọng ngươi tiếp tục tại nhục thân chỉ đạo bên trên lãng phí thời gian lấy ngươi thiên tư tương lai lĩnh hội quy tắc tốc độ tất nhiên rất nhanh đồng dạng có lớn lao ưu thế đây đều là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố nhớ ngày đó hắn cũng là tự cho mình siêu phảm nhục thân tu vi cùng nguyên thần n ă n g hàng nhưng lúc đạt tới nhục thân thần thông định phong về sau liền không tiếp tục tiến qua một bước hắn muốn qua vô số biện pháp thậm chí còn chuyên môn đi qua năng cường mong muốn tham khảo một chút yêu tộc con đường kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về không thể không đem từ bỏ chân chính lựa chọn nguyên thần con đường đây không phải đường nhỏ đồng dạng là một đầu thông thiên đại đạo thậm chí s o yêu tộc đ ụ c thân chi đạo càng thêm t h ả n bình không phải dùng cái gì nhân tộc có thể cái sau、so、vượt cái trước khu trục yêu tộc chiếm cứ trung nguyên thần châu ta nhớ được tiền bối nói qua sở thái tổ chính là công nhận võ thần từng trải qua vô địch thiên hạ chưa gặp được đ ị c h thủ một cây trường t h ư ơ n g quét ngang thiên hạ tất cả quân địch Trong ngày 4, ta suy đoán, đục thân tuyệt rất một tố. ta rất trước mặt đoán, ngoại, ngày lớn phận nhân Chúng đường không Nam Cương, suy đục đối chiếm cư chỉ có khó, hải bộ B Cái có bác, cũng lại, bởi này bốn. lông nhẹ không phản hắn muốn phương mày Ma la trao qua vì dù i thiên đi chi giả, thái ệ n này, không chỉ là hắn, trong thiên hạ tất cả đi nhục thần nghĩ đến có thể trở thành sở thái tổ như vậy nhân là vậy chỉ hạ thể địch. vô cả có tất trở tổ vật đạo đều võ sở d sao nguyên thần c h i đạo mọi người đều tại tu hành liền xem như sở thái tổ quá mạnh vậy không có khả năng quét ngang thiên hạ nhân gian vô địch trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác nhục thân chính là một cái to lớn đột phá khẩu con đường này rất khó nhưng đường đã đã có người đi thông qua cái kia tất nhiên là có đường biết rõ có đường vì sao không đi đi trần uyên thiên tư không tìm kém tự phụ không thua sở thái tổ hắn có thể làm được sự t ì n h ta vì sao a làm không được nghe được trần uyên nói ra lời như vậy ma la mới đột nhiên bừng tỉnh vì sao trần uyên suy nghĩ nặng như vậy bởi vì hắn theo chân bọn họ là không giống nhau dạng hắn là thiên cổ không hai tuyệt thế thiên tiêu vượt qua xưa nay chưa từng có sao chưa chắc có người đến đệ cựu trọng l ô i tiếp thậm chí s o sở thái tổ đều khủng bố hơn nhiều, khủng hơn thái bố sở tổ có thể làm được trần uyên có lẽ có thể làm s o hắn còn tốt hơn than h ẹ một tiếng ma la không tranh cãi nữa chỉ là quay lưng lại nhìn xem phương xa nói ngươi đã có ý tưởng này thử một lần cũng không xa bốn liền xem như trần uyên thật đi không thông hắn vậy còn có thể tiếp tục tu hành nguyên thần mà một khi đi thông nếu là có thể đạt được chiến lược kinh người cái kia bọn họ nhưng chính là kiếm lợi lón năm đó sở thái tổ là lẻ loi một mình đối mặt tiên vực mà bây giờ trần uyên thì là đứng bên người rất nhiều không n g u y ệ n ý bị yêu tộc t r ôn nô dịch tiên nhân chưa chắc không có thể cùng đánh một trận ấn trần uyên nhẹ gật đầu hắn mới vừa nói cái kia lời nói kỳ thật cũng không phải là không thả mất cũng không phải cái gì không biết trời cao đất rộng cùng vọng nói như vậy cảm giác được thiên hạ chỉ có hắn có thể đi nhục thân chi đạo bước vào lục cảnh hắn là cùng người thường khác biệt người bình thường đối mặt n ụ c thân lục cảnh là lại trời không thể không từ bỏ nhưng hắn nhưng là có khí vận tế đản ai có thể nói rằng một lần hoặc là lần sau nữa cơ duyên cũng không phải là liên quan tới n ụ c thân lục cảnh đâu nếu là có vì sao không đi liên quan tới sở thái tổ truyền ôn theo hắn thực lực địa vị tăng lên đã đã nghe qua rất nhiều lần hắn cái kia bị hậu thế lan truyền vô địch chiến lược ai không mong muốn không có cường đại chiến lược làm sao đi đối mặt kinh khủng tiên vực chẳng lẽ lại thật phải dựa vào thực lực bây giờ đi đối địch cũng không phải xem thường hắn ma la cùng lục thừa phong cùng núi võ đăng lao thiên sư ma la còn chưa đạp vào địa tiên liền phật tổ cũng không là đối thủ lão tiên h sư bất quá là mới vào lục cảnh hơn trăm năm chưa tam hoa tụ đỉnh lục thừa phong nếu là thật sự nhân gian vô địch cũng không đến mức sống tạm bỡ tại bí cảnh mấy trăm năm thời gian như mỗi một loại này chỉ có thể nói rõ một sự kiện tiên vực bốn thật xa so tưởng tượng còn kinh khủng hơn thậm chí lấy bọn hắn thực lực bây giờ liền nam cương đều không thể quét ngang nói thế nào đối mặt tiên vực liên xem như tăng thêm hắn liền xem như hữu nhân gian khí vận gia t h ầ n đỉnh này vậy bất quá là nhân tiên đỉnh phong cũng hoặc là chạm đến đ i ệ tiên đại năng chiến l ư c mà thôi thật bốn không có cái gì hy vọng hắn không phải một nguyện ý không đúng tính cách nhỏ yếu như thế cường đại càng là như vậy nhỏ yếu là hắn không nguyện ý quỳ hoàng đế trải qua mấy năm dốc sức làm vô số lần liệu mạng đứng ở giang hồ đ ỉ n h đầu chẳng lẽ lại chỉ là vì tốt hơn quỳ hắn chiếm cứ hơn phân nửa trung nguyên hùng cứ tây nam khí thôn vạn dặm ủng binh một triệu chính là vì đối mặt tiên vực tiên nhân thời điểm tư thế càng dễ chịu một điểm thật bốn không muốn đột phá trước đó hắn ý nghĩ như thế hiện tại đột phá bán tiên trị cảnh lĩnh nộ quy tắc về sau chỉ có thể là càng thêm kiên định dạng này tín n i ệ m hắn muốn bình định hết thể dám can đảm ở trước mặt hắn nghe răng đối thủ h á n nếu là chân chính đứng ở nhân gian đình phong võ đạo chỉ đình bước vào trường sinh chỉ đồ thích làm e ý thì làm triệt để đại tiêu giao đại tự tại ý cảnh vì sao mà viên mãn tại bình an huyện nhìn thấy những chuyện kia hồi ức qua lại chẳng qua là xúc động trên thực tế hắn là tại dán vào mình bản tâm ngay cả mình bản tâm cũng không nguyện ý thừa nhận bước vào lục cảnh không có bất kỳ cái gì khả năng không có ai biết trước hắn triệt để tâm thần chìm vào đoạn thời gian đó đang suy nghĩ cái gì trên thực tế trong khoảnh khắc đó hắn không tự giác liền đang suy nghĩ tiên vực cái này quân địch hắn thấy được mình khả năng lại bởi vì không biết lượng sức mà vẫn lạc nhưng lại cũng không có vì vậy mà thần phục y nguyên lựa chọn rút đao một trận chiến cho đến vẫn lạc tại vẫn lạc thời khắc hắn mới chính thức thoát ly tĩnh mịch hư vô lâm vào ngủ say tâm thần triệt để an bình thẳng đến mở mắt sau mới nhìn đến cái thế giới này đây chẳng qua là hắn một giấc mộng không s á c thực nói là hắn một cái phán đoán nhưng cũng chính là hắn bản tâm vị trí tiếp đó ngươi muốn làm cái gì ma la trầm mặc hồi lâu đ ỗ n g nhiên nói chờ chờ ma la tự hồ là hơi kinh ngạc bởi vì cái này tự hồ không phải trần luyện tính cách hiện tại mọi chuyện đều tại đâu vào đây được vào bên trong có hay không ta đi l i ề u mạng đã không trọng yếu mà ta hiện tại có một chút dự cảm cái gì dự cảm mà là sắc mặt nghiêm trọng đến trần n g u y ê n hiện tại cảnh giới đã không gọi là dự cảm mà là tâm huyết dân t r ọ o sớm biết trước đến một ít chuyện ta cái k i a phụ thân từ thần nữ cung sau một mực đều tại yên lặng nhưng ta không tin lấy hắn tính cách một mực hội yên lặng hắn n h ậ t định hội thừa dịp ta còn không có bước vào lục cảnh trước đó hoàn toàn kết tần đoán cho nên ta suy đoán khả năng ngay tại gần đây hắn liền sẽ bắt đầu độc thủ lại một lần nữa dẫn ta vào cuộc v ớ i v ạ n vậy t h ừ a dịp trong khoảng thời gian này thật tốt củng cố một cái cảnh giới trần u y ê n cười cười nếu là hắn không đến đâu không đến vậy hắn liền bỏ qua cuối cùng cơ hội chờ ta đột phá lục cảnh hắn chính là dính trên bảng một tảng mỡ dày mặc ta lấy dùng hiện tại gấp không phải chúng ta hắn là hắn năm trần u y ê n dừng một chút ánh mắt nhìn về phía phương nam tiếp tục nói hắn bốn nhất định sẽ tới ma la nhìn xem trần u y ê n đạ m mạc ánh mắt ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía phương nam nhẹ gật đầu giải quyết hắn cũng coi là giải quyết song trong lòng người một cọp tâm sự chương bảy trăm tám mươi mốt hạng thiên thu bốn Tới. Đột chân h o chính về sau, trọng tiếp tục, tiếp tục tâm. tâm trước mắt hay là tại thục châu dù sao so ra mà nói thục châu xem như hắn hiện nay trong phạm vi thế lực trung tâm vị trí có thể tốt hơn khống chế đã cực kỳ bằng đại yên quân về phần vương bình bên kia bốn từ khi một lần kia uống rượu về sau vương bình liền không tiếp tục đi bình an huyện yến vương phủ tìm hắn triệu nam sơn cũng là một dạng phảng phất đem hắn lãng quên về sau vẫn là phân ra cái kia một sợi tâm thần chủ động tìm được bọn hắn hy vọng bọn hắn ngày sau có thể tiến vào yến vương phủ danh sách bên trong bảo đảm bọn hắn cả đời không lo sách triệu nam sơn dưỡng lo a bốn nhưng bọn hắn lại lấy không nguyện ý cho trần uyên thêm phiền phức làm lý do chủ động cự tuyệt trần uyên mời nói bọn hắn một cái tuổi già vô dụng một cái thực lực thấp lưu tại bình an huyện vì hắn giữ nhà liền rất tốt không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều phú quý cuối cùng trần uyên vậy đành phải thôi mang theo to lớn vương đổi về tới thục h â u thành nhưng vô luận là vương mình vẫn là tri kỳ thật trong lòng hắn phân lượng lại lại tăng lên một chút có thể nhận rõ mình người rất nhiều nhưng ở to lớn dụ hoặc trước mặt vẫn còn có thể nhận rõ vị trí của mình không vì phú quý lay động lại có vẻ cực kỳ chân quý hắn không có cho bọn hắn phong thưởng rất nặng chức quan cũng không có hứa cho bọn hắn càng đại phú hơn quý trước khi hắn tới là cái dạng gì rời đi thời điểm còn là cái dạng gì tại bây giờ còn không yên ổn thiên hạ có thể tại bình an huyện tìm một phần bình an kỳ thật vậy rất tốt thiên hạ phân tranh vẫn còn tiếp tục tiến quân công phạt tốc độ cũng là đâu vào đấy tại trần uyên đột phá về sau đã chiếm cứ hơn p â n nửa dương châu chính đang tiêu hóa bên trong vân châu phương diện rơi vào nó tay phía dưới trần u y ê n còn muốn phát triển địa bàn lời nói nhất định phải cầm xuống trung châu như thế mới có thể tiếp tục b ắ t thượng t hơi có chút thu phục cũng mắt u ba châu nơi nhưng những chuyện này hoàn toàn không cần đến hắn vị này vươn g ra đi sông pha chiến đấu là lấy trở lại thuộc châu thành về sau hắn liền trực tiếp ném đi cái khác tục v ậ t toàn thân tâm bế quan củng cố tu vi để một mực hơi có chút mong đợi xích luyện ma tôn có chút thất vọng hoài nghĩ là không phải mình bị lực có chút thấp vậy mà không để cho trần liên vội vã không nhịn nổi cũng hoặc là nói vẫn luôn là nàng hiểu là muốn trên thực tế điện chủ để hắn đến yến vương phủ chẳng qua là nó mong muốn đơn phương mà thôi đối với xích luyện ma tôn ý nghĩ trần uyên cũng không rõ ràng cho dù là rõ ràng vậy sẽ không quá mức để ý đối với hiện tại hắn mà nói kỳ t h â n sắc đẹp cũng không trọng yếu cũng hoặc là một mực đều cũng không phải là quá trọng yếu hàn thủy trung quan tâm nhất vẫn là tự thân tu vi dưới mắt vừa mới lĩnh nộ quy tắc làm sao có thể nhàn rỗi không chuyện gì đi t r e o chọc nữ nhân liền xem như bung lỏng cũng nên là chờ hắn củng cố tu vi về sau lại nói liên tiếp bảy ngày trần uyên đều không có xuất q n cũng coi như là tại ma là chỉ điểm xuống triệt để vững chắc tu vi cũng đem chuyển hóa làm thực lực bản thân trong mật thất trần n g uyên chậm rãi mở ra hai mắt toàn bộ bên trong mật thất đều trong phút chốc sáng như ban ngày chung quanh thiên địa nguyên khí đối nó cũng càng thêm thân cận liên tục không ngừng tại cùng hắn dung hợp bốn nên xuất quan trần n g uyên nhẹ nhàng vặn b ẹ o cái cổ phát ra thẻ a thẻ a trong trẹo tiên vang toàn thân thư thái đứng dậy rời đi mật thất tại hậu viện bên trong cùng từ phu nhân thượng q u a n hồng trương nguyện thuộc đám người gặp mặt một lần lẫn nhau vớt v e an ủi chỉ chốc lát nói một chút chi tâm lời nói một bên ngư khuy nghiến há to miệng cuối cùng vẫn là không nói ra lời trần uyên l ư ờ n nàng một chút cảm giác bén nhẹ đến nàng một chú không có cái gì m u ố n ngư quy nghiến lắc đầu đi đến cá đường bên cạnh không nói một lời một bên trầm nhạn thư cùng thượng quan hồng hướng về phía trần l u y ê n chấp chấp mắt ra hiệu đi lên an ủi một cái tiếp theo chúng nữ thuận tiện giống như thương lượng xong giống như nhanh chóng rời đi lại còn đẩy ra chung quanh tỷ nữ vương phủ những nữ nhân này bên trong ngoại trừ xích luyện ma tôn cùng ngư quy nghiến bên ngoài trên cơ bản đều cùng trần l u y ê n xem như lão hưu mà xích luyện ma tôn dù sao cũng là kẻ đến sau lại quan hệ không xác định tự nhiên vậy sẽ không bị các nàng chỗ tiếp nhận nhưng ngư quy n g ế n khác biệt nàng tư lịch tương đối lão rất sớm đã cùng trần n g u y ê n q u e n biết mà còn có tờ giờ ở ở mở nhạn thư cái này một mối liên hệ cùng trần hoài nghĩa quan hệ kỳ thật xóm bị các nàng tán đồng thành tỉ mội ngư khuynh yến tựa hồ vậy rõ ràng lại vậy không kháng cự từ lần trước đến thang sơn phủ về sau liền một mực cùng với các nàng không có chút nào muốn đi ý tứ nó i ý là cái gì ai đều rõ ràng chỉ là trần n g u y ê n b ậ n quá mà ngư khuynh yến lại là cái lạnh tính tình song mới có hơi xả lánh cái khác tỉ mội đã sớm nóng lòng nhìn xem linh chỉ bên cạnh huyện chuyển dáng người trần liên biết đối phương đang suy nghĩ cái gì không không phải hay là bởi vì thần nữ cung duyên cớ từ khi thần nữ cung cung chủ bị chấn áp về sau thần nữ cung địa vị vẫn không cao lại rất nhiều người đều bị gieo xuống cấm chế giống như bị nô dịch bình thường mà những người kia không thiếu ngư khuynh yến t r ư ở n g bối ngư khuynh yến không quay đầu lại chỉ là cảm giác sau lưng bóng dáng không có động tĩnh cho là hắn lại một lần nữa rời đi thất vọng mất mát k h ẽ thở dài một hơi vừa định quay người rời đi đột nhiên một đôi bàn tay lớn trong nháy mắt từ phía sau lưng cùng đến lập tức để ngư k u y n h yến thân thể cứng đở phảng phất bị làm định thân pháp một dạng Ngươi, n g ư ơ khuynh n yến sắc mặt một hồng có chút nổi giận không nghĩ tới trần u y ê n hội ý vào tự thân tu vi cao thâm cùng với nàng chơi trò hề này đánh nàng một cái trở tay không kịp biểu tỷ trần n g uyên tràn ngập từ tính tiếng nói tại ngư q u y n h yến vang lên bên hai phối hợp cái tiết như có như không nhật khí làm nàng lên một thân lũ cục c h ầ mặc m một lát sau mới nói ta lại không phải là bởi vì cái này không phải cái này đó là cái gì trần n g uyên lông mày nhữ lại tựa hồ là hơi kinh ngạc ngươi cái này người nói chuyện tính sổ hay không bốn ngư q u y n h yến hỏi đương nhiên người trong thiên hạ đều biết ta trần mẫu người từ trước đến nay nói lời giữ lời trần mẫu người nói lời giữ lời q u a n hắn trần n g uyên chuyện gì cái k i a ngươi đáp ứng ban đầu cha ta sự tình làm sao kéo đến kéo đi bốn ngư quy nhến thanh em bỗng nhiên chuyển biến làm yếu ớt dây tóc nếu không phải trần u y ê n tu vi mạnh mẽ đổi lại người bình thường thật đúng là nghe không rõ ràng đáp ứng cha ngươi sự tình trần u y ê n sửng sốt một chút lập tức nghĩ đến lúc trước cậu trần hoài nghĩa giao phó cho hắn sự tình đem ngư quy nhến gả cho hắn cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện ngươi không phải không nguyện ý sa o bốn t ừ duyệt tỉ tỉ không có nói cho ngươi biết nữ nhân nói không cần liền là muốn sao ngư quy ế n trợt nhìn trần liên một chút thua thiệt trong nội tâm nàng còn cảm thấy ra hỏa này là cái bụi hoa lao thủ kết quả lúc trước nàng mịt mở cự tuyệt về sau liền thật không chú ý nàng biết nàng trong khoảng thời gian này, n g h e bên người mấy người tỷ bội nói đến loại chuyện đó thời điểm cảm thụ sao vừa mới bắt đầu trong lòng thật có điểm kháng cự nhưng vậy không sâu a mạnh mẽ cứ một chút nàng không liền theo sao trần u y ê n nghe vậy bỗng nhiên lắc đầu cười cười xem như rõ ràng hôm nay ngư khuynh yến vì sao như thế khác thường nguyên lai là bởi vì loại chuyện này thua thiệt hắn còn dự phán là thần nữ c u n g sự tình tốt đây chính là ngươi nói dứt lời về sau trần u y ê n trực tiếp đem chặn ngang ô m lấy đi hướng gian phòng ngươi ngươi khác mau thả xuống ta trần liên đột nhiên xuất hiện chuyển biến trong nháy mắt để ngư k u y n h y n có chút không kịp phản ứng vội vàng đập trần liền phía sau lưng nữ nhân nói không cần liền làm lớn n g ư ơ i n g ư ơ i không tiếp thứ này sao có thể ăn ta không cần bốn nữ nhân nói không cần liền làm lớn đây là n g ư ơ i nói nơi đó không được n g ư ơ i bốn không cần liền làm lớn ước chừng sau hai canh giờ trần n g u y ê n cùng ngư khuynh yến xem như đều thông thấu xuống dưới một phen bước vẽ an ổ i về sau trần n g u y ê n rời khỏi phòng xoay xoay e o bộ tựa hồ hiện tại mới thật sự là xuất quan mà đ ợ i đến hắn ra vương phủ về sau sớm liền chuẩn bị xong trầm nhà thư thượng quan hồng chúng nữ cấp tốc chạy tới ngư khuynh yến cửa gian phòng bắt đầu gó cửa sư tỷ ngư tỷ tỷ bốn ta không tại dứt lời về sau ngư khuynh ê yến cấp tốc đem mặt c h e bên trên chỉ cảm thấy không mặt mũi nào đối diện với mấy cái này tìm muội trần u y ê n tên vương bắt đằng kia vậy mà như vậy trà đ ằ p nàng nhớ tới đều khó chịu thục châu thành bên trong so sánh với trước đó càng thêm phân hoa nương theo lấy chiến h ỏ a đốt tới thanh dương mây các loại châu phủ trần u y ê n hạ hạt thục châu ngược lại là thành hiện tại thiên hạ m ộ ư ơ i ba châu bên trong an toàn nhất khu vực rất nhiều người đều nâng nhà chuyển nhập nơi đây mà tại đại lượng nhân khẩu chạy vào về sau tự nhiên mà vậy, vậy liền càng thêm phân hoa không có, có hộ vệ bên người trần liên tại trong biển người mênh mông cũng không đáng chú ý Vậy có cho rất rằng ít người sẽ đối ư đường ờ n g y với cái này g o i b người trần g Nhưng liên từ gặp mặt lần thứ nhất lên liền bắt đầu hoài nghỉ chỉ bất quá bởi vì lúc ấy muốn toàn thân tương đối phó hạng thiên thu cho nên không có xảy ra khác sự cố dù sao m ộ t c á i căn đ tử duyệt báo cáo sự tình thời điểm liền đ y một câu nói ngư hải bang bang chủ mất tích bí ẩn liền cầm ý vệ điều tra không ra đối phương mất tích vết tích chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm đối phương tựa hồ cũng là không có cái gì kiên nhẫn muốn buộc hắn đi ra c h i tiếc đằng sau trần liên sự tình vậy không ít lại là đột phá lại là củng cố tu vi hiện tại mới xem như rút ra thời gian ở không chuẩn bị cùng cái thế lực、so、chiêu chút. Nhìn xem, là ai ăn báo, cũng còn Chu cha con thế Nhìn thổ trên đầu thái thuế, hắn phi thường hiệu đầu qua đều điều này ăn gắn động trên liền Phương ràng. bị báo, dám ai lại đối với hắn qua lại một tra là mà vậy so xem, rõ, rõ không bao lâu trần liên đi tới chu ký cửa hàng bánh bao lúc này bởi vì đại lượng nhân khẩu tràn vào chu ký cửa hàng bánh bao làm ăn cực kỳ phát đ ạ t rất nhiều người đều hàng lên hàng dài cũng cần mua v ề p h ầ n mắt hồng muốn muốn gây chuyện bốn từ khi lần trước sự kiện về sau cái này một bọn người đều biết chu ký cửa hàng bánh bao có phía trên quan viên bà bọc vì một cái tiểu bánh bao nhỏ trải đi trêu chọc cương địch rất là không khôn ngoan là lấy nơi này cũng coi như là tương đối an toàn trần u y ê n đến nơi không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý vẫn là rộn rộn r à n g ràng. ràng hắn thành thành thật thật đứng xếp hàng trọn vẹn dùng bảy tám phút thời gian mới đến phiên hắn đến hai lồng bánh bao đúng vậy ngài là đóng gói vẫn là mang đi ân nói chuyện tiểu nhị cái này mới phản ứng được vội vàng rút miệng mình một bàn tay cười t ủ m tìm nói khách quan thứ l ỗ i gần nhất sinh ý quá tốt bận điệu hồ đồ ở chỗ này ăn đúng nói cho chu thúc liền nói lên tiểu từ tới trần liên gọn sóng nói hóa kế kia quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt phong thần tuân giận nam tử trong lòng biết đối phương không phải người bình thường vội vàng gật đầu nói đến n g à i ngồi trước một hồi ta lập tức đi gọi người ấn tiện tay tìm một cái sang bên tiểu chấu ngồi xuống trần u y ê n bình tĩnh chờ đợi chu trọng đến nơi hắn vậy không có đợi bao lâu bất quá mười hơi khoảng chừng h ó a kế kia liền bưng hai lồng bánh bao mang theo chu trọng đi tới gần chỉ chỉ về sau chu trọng tiếp qua bánh bao c ư ờ i ha hả đi lên trước đặt ở trần liên trên mặt bàn nói hôm nay có nhàn h ạ đúng vậy à không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy chu thúc cửa hàng bánh bao sinh ý tốt như vậy trần u y ê n cắn một miệng lớn mùi thị sông và mũi nước nồng đậm rất thơm liền là không thích hợp tất cả đều là năm m ư ờ i p h ú c nếu không phải lần trước ngươi giúp ta đổi đi ngư hải bang cái này cửa hàng có thể hay không mở đi còn hai chuyện đâu năm đó liền nhìn ra lên những ca nhỉ ngươi không là p h à m nhân hiện tại quả là thế ha ha nghe nói ngư hải bang bang chủ mất tích trần u y ê n thuận miệng hỏi có đúng không vậy thật đúng là một tin tức tốt chu trọng tựa hồ cũng là vừa biết lộ ra có chút kinh ngạc vui mừng mà trần liên lại là ăn bánh bao lẳng lặng nhìn xem hắn song phương bầu không khí có chút ngưng kết chú trọng nụ cười trên mặt vậy dần dần cứng ngắc sờ sờ sờ g không hiểu hỏi thế nào huyền ca nhi chu thúc trên mặt có đồ vật trên mặt không có đồ vật nhưng trong lòng có cái gì chu thúc ngươi đến thục châu thành bốn trần u y ê n vừa mới chuẩn bị ngà bài đột nhiên hắn nhìn thấy trên bầu trời thục châu thành hiện ra một đạo như ẩn như hiện bóng dáng đang tại c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn hạng tiên thu tới trần u y ê n sắc mặt trong nháy mắt thu liễm ngưng trọng vô cùng thế nào huyền ca nhi vừa rồi ý gì chu trọng tiếp tục hỏi trần liên không để ý tới hắn đứng người lên thuận miệng nói không có cái gì chờ ta trở lại về sau lại nói có thể chứ chu thúc đương nhiên đương nhiên viên ca nhi ngươi có việc liền bận điệu ta cái này không sao chu trọng ha ha vừa cười trần uyên liếc mắt nhìn hắn nhẹ gật đầu một lúc sau chậm dai biến mất tẩn vào hư không bên trong người chung quanh một điểm đều không có phát hiện gì thường chu trọng thì là gọn sóng vừa cười nắm lên bánh bao g ặ m một cái tán thắng nói s ế p bốn bánh bao nhân thì người liền là thơm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm tám mươi hai gặp lại cha con c ụ thục châu thành trên không trung trần uyên liếc qua phía dưới chu trọng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng gợn sóng sắc ý trước đó tại hắn nhấm nháp chu ký bánh bao lúc rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải thì ngon ngược lại là có chút giống như là trong thư tịch chỗ ghi chép thì người nếu không có hạng thiên thu đột nhiên đến đây hắn tất phải sẽ cùng người này n à bài thử một chút hắn chất lượng tại hắn khu vực lại còn dám như thế chi phách lối căn bản không có đem hắn để ở trong mắt quả thực tìm chết hai mắt ngưng tụ trần liên to lớn thần n i ệ m cấp tốc bao phủ toàn bộ thục châu thành phạm vi rất nhanh liền phát hiện hạng thiên thu tựa hồ là tận lực lưu lại một tia dấu vết nết miệm lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười cấp t rất nhanh tia sáng liền vẽ qua chân trời một đường đuổi theo ra thuộc châu thành bên ngoài ước chừng khoảng cách hơn mười dặm chỗ trần uyên tốc độ chậm dài suy sụp vững vàng đứng ở hư không bên trong mà ở tại đối diện hơn nghìn trượng hạng thiên thu vậy cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn mảy may nhìn không ra ban đầu ở thần nữ c u n g thời điểm cái kia phiên đ ũ ám không cam lòng thần s á c là cha tựa hồ là hỏng n g ư ờ i tốt sự tình hạng tiên h thu phân ra một sợi tâm thần lúc ấy cũng là thấy được trần uyên cùng bên cạnh hắn cái kia đạo bọc dáng lấy hắn mạnh mẽ đại tu vi vậy mà đều có chút nhìn không thấu đối phương thật tựa như một phạm nhân một dạng nhưng đây chẳng qua là biểu tượng hắn có dự cảm người kia không đơn giản giết ngươi lại quay đầu giải quyết là được trần uyên gọn sống nói nói như vậy ta đối với ngươi còn rất trọng yêu hạng tiên h thu lông mày n í u lại ngươi đối ta không trọng yếu ha ha nhưng không có ngươi đối ta rất trọng yếu thần nữ c u n g một trận chiến vốn nên là chúng ta phân ra thắng bại sinh tử chỉ tiếc ngươi lại không muốn liều mạng làm sao lần này có năm chắc ha ha ha bốn thần nữ c u n g một trận trên bại trận không phải chiến chỉ tội bản tọa xác thực không ngờ rằng phía sau ngươi lại còn có đất tiên đại năng tỏa chân dẫn đến kỷ xoa một chiêu tự nhiên không muốn cùng ngươi tiến hành không sợ liều mạng đến ở hiện tại bốn hạng thiên thu hít sâu một h ơ i nhìn xem thục châu thành phương hướng nói hiện tại ngươi lại thế đã thành bản tọa lại đẩy bàn đều v ừ a không có, có cái ó c gì tốt n h ư đồ chỉ muốn cùng ngươi hoàn toàn kết t r a con tân đoán từ đó về sau ngươi không còn dùng lo lắng ta mà hao tâm t ố n sức bản tọa cũng không cần lại cố kỵ ngươi chính hợp ý ta trần n g u y ê n nhẹ gật đầu hắn sớm liền muốn kết tân đoán chỉ t i ế c mấy lần thời cơ không đúng thêm nữa thực lực so sánh với mà nói tương đối suy yếu là lấy mới khiến cho hạng thiên thu trốn được tính mạng đã ngươi ta đều là có ý đó vậy dĩ nhiên tốt nhất chỉ bất quá người ta lại thế nào cũng đều là cha con người ta ở giữa xem như cha con ân đoán cá nhân bản tọa cảm thấy vẫn là không cần liên lụy quá nhiều người tốt ngươi cảm thấy thế nào hạng thiên thu c ư ờ i hỏi trần u y ê n lắc đầu ngươi cho rằng ngươi kích ta vài câu bản vương liền hội giống như là mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng mắt lửa đã tới bản vương khu vực nếu biết bản vương muốn giết ngươi liền nên có bị vây g i ế t rất n ộ trần u y ê n dội ra tay phải manh liệt nắm tay trong chốc lát chung quanh mấy đạo mạnh mẽ khí tức bạo phát ở vào bốn phương t h ẳ hướng gác gao quay chúng quanh tại hạng thiên thu chung quanh phong kín hắn đường lui chú sát hạng thiên thu đã là trần n g uyên từ tây vực trở về về sau hạng nhất đại sự tự nhiên từ trước đó liền bắt đầu nhu đồ một mực đều đang đợi lấy đối phương nhịn không được đ ộ n g thủ mà hắn sở dĩ buồn bực ngắn ngẩm từ trong vương phủ đi ra vậy chính là vì dẫn hắn đi ra vừa rồi cái kia một phen càng là vì kéo dài thời gian phương đông cầm trong tay thần thương trần hoài nghĩa c h ậ m rãi hiện thân khí cơ câu liền thiên địa mùi thương lắp một cái hàn mang trợi hiện thái tử điện h ạ n ê n lên đường đổi tiên hoàng hạng tiên thu chuyển đi ánh mắt hơi có vẻ âm trầm làm càn dám đôi tiên hoàng vô lễ hạng gia ân nghĩa ta trần ra lấy diện môn mà báo đã sớm không nợ ngươi hạng ra cái gì vì sao không thể gọi thẳng ngươi còn tưởng là đây là đại sở hoàng t r i ề u tái thế sao phương tây thiên hư đạo nhân cầm trong tay chu thiên tỉnh thần đồ cùng tỉnh thần cấu kết ngưng tụ thành một cái l ư ớ i lớn ba mươi sáu viên định hải châu quay t r u n g quanh quanh thân tựa như hàng tỉnh ha ha mời hạng đạo hữu lên đường h ừ hạng thiên thu lệnh h ừ một tiếng liếc qua thiên hư đạo nhân hán nguyên là tại dương châu cùng lăng hư đạo nhân cùng nhau khai cơn khuất h ổ nhưng bởi vì dương châu phương diện thế lực quá yếu căn bản không người có thể địch nổi hai người bọn họ là lấy tại chiếm cứ đại bộ phận dương châu cương vực về sau trần n g uyên liền đem tạm thời triệu hồi thục châu thành nguyên là muốn khắc làm ăn bài hiện nay vừa vặn cần dùng đến a di đạo phật hạng thí chủ đã lâu không gặp một bộ màu xanh tăng bảo hàng long la hán hương n ô n hòa thượng đầy mặt mỉm cười thương thế đã không sai biệt lắm khôi phục khí tức mặc dù so ra kém thiên hư đạo nhân nhưng cũng không yếu chỉ bằng ngươi vậy muốn độc thủ hạng thiên thu tự hồ là đối hương n ô n hòa thượng có chút k i n h thường lan lộn không thèm để ý bật tăng một người tất nhiên là không thể nhưng từ bên cạnh p h trợ cũng là có thể ra một phân lực ngược lại để hạng thí chủ c h ế cười hạng thiên thu, ngươi không phải một mực đều đang tìm kiếm lão phu rơi xuống sao hiện tại bốn lão phu tới đứng hàng phương bắc là một dâu tóc xám trắng lao giả cầm trong tay một cây thần bút rất có thư quyền khí v ề phần nó thân phận chính là họa thánh nô đạo tử từ khi lần trước tử kim sơn chỉ trên hậu nô đạo tử liền cơ hồ không thấy tung tích thối lui ra khỏi trần l u y ê n phạm vi bên trong nhưng đó cũng không phải thật rời đi chỉ là dưỡng thương mà thôi hắn lúc ấy chỉ còn lại có tàn phá dương thần l ụ c thân bị hủy thương thế cực nặng mà trần u y ê n thì là lấy đại lượng trần quý linh vật khôi phục thương thế hắn đồng thời để nó quy ẩn sân lâm đợi cho trần u y ê n ngày sau đại thế đã thành tự nhiên có thể ăn hưởng không lo vừa mới bắt đầu ngô đạo t ử vậy đáp ứng xuống dù sao khi đó hắn thật sự là không giúp đỡ được cái gì nhưng về sau nương theo lấy thiên hạ tin tức dần dần chuyển đến hắn trong t h a i trấn nam quan chỉ c h i ế n t h ầ n nữ cũng chỉ chiến trần u y ê n áp lực k h á lớn mà còn có hạng thiên thu hiện thế hắn không do dự ném cần câu liền đi ra n ú i lón gần nhất một mực đều tại thục châu thành nội ở giấu liền là đang chờ hắn hiện thân lúc trước hắn nhưng là bởi vì bị hạng thiên thu uy danh trấn nhiếp không thể không giấu ở bình an huyện mấy chục năm c ũ n đôi là người thù hận này đã có cơ hội có thể báo tự nhiên muốn báo vừa báo nguyên lai、like、ngươi còn chưa có chết bản tọa vẫn cho là ngươi đã chết tại cảnh thái trong tay h a h a bốn ngược lại là có chút vật khí nhưng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng dám đ ú n g tay bản tọa cha con chi tranh thật sự là có chút tìm chết bản tọa đề nghị ngươi vẫn là về trần gia thôn tiếp tục nuôi đi không thể nói t r ư ớ c còn có thể nhiều sống tạm một chút thời đại bớt chết ở chỗ này trần gia thôn nghe tới mấy chữ này thời điểm nô đạo t ử sắc mặt mánh liệt biến đổi hạ thiên thu l ạ như thế nào biết được trần gia thôn chẳng lẽ là năm hắn nhìn thẳng đối phương ngưng âm thanh hỏi lúc trước triều đình người tìm tới trần gia thôn là n g ư ơ i trong bóng tối mưu đồ nghe được câu này trần hoài nghĩa cũng là biến sắc bởi vì trần gia thôn vẫn ô n dân lúc trước đều là trần gia quân hậu đại người nhà đều đã đổi họ trần n g ư ơ i cũng không đốc không sai lúc trước chính là bản tọa đem tin tức này tiết lộ cho triều đình cho nên mới có lúc sau cố thiên c u n g lệ cùng hưu tư mã triệt ra tay với ngươi lúc ấy bốn bản tọa liền ở một bên nhìn xem h a h a bốn hạng thiên thu mặt ngậm nhẹ cười thuận miệng nói ra lúc trước sự tình n g ư ơ i đ á n chết nô đạo tử nghiêm nghị quắc mắng trần gia thôn đều là trần gia quân hậu duệ người nhà trần gia quân tướng sĩ đều là vì các ngươi hạng gia cơ nghiệp mà chết hạng tiên thu ngươi liền x ú t sinh cũng không bằng trần hoài nghĩa mặt ngậm sắc ý sắc khí nồng nặc bao p h ủ tại quanh thân mấy trượng có ngưng tụ thành thực chất dấu hiệu hết thẻ sâu kiến chết thì chết vậy ngươi cảm thấy bản tọa cần để ý bọn hắn mà bọn hắn trên thực tế đều là bởi vì ngươi mà chết nếu không có ngươi giấu ở trần gia thôn những thôn dân kia làm sao đến mức nhận liên lụy hạng tiên thu nhìn thẳng nô đạo tử nói giang là triều đình thủ đoạn hiện tại xem ra hết thảy đều là hạng thiên thu âm mưu vậy phần hắn mắt chính là đem hắn dẫn tới từ kim sơn phát sinh trận kia tại hắn mưu đồ bên trong đại chiến c h ắ c không được người này lúc trước một mực quan chiên nguyên lai là đang thưởng thức mình mưu đồ nếu như thế vậy n g ư ơ i liền thuận tiện lại cho những trần gia đó thôn thôn dân trôn cùng a trần nguyên ánh mắt ngưng lại một lúc sau quanh thân khí thế m a n h liệt tăng vọt đồng thời trần hoàng nghĩa thiên hư l ạ n nhân hư ngôn nô đạo tử vậy từng người tọa chấn một phương kết thành đại trợn t r i để khóa lại chung quanh hư không nhưng ngoài người ta dự liệu hạng thiên thu thần xác lại từ đầu đến cuối không có bi chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem trần uyên nói khẽ đến tìm chết trần hoài nghĩa trong tay thần thương làm đại trận chỗ ra trì uy thế kéo lên trong nháy mắt hoa thành một đạo cực hạ n lưu quang không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thủng hạng tiên thu đem đính tại trong hư không không khí chung quanh có chút t i ế n tĩnh đám người đều có chút kinh ngạc tựa hồ là không n g ờ rằng một màn này vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền phá đối phương phòng ngự cái này bốn làm sao có thể hạng tiên thu làm sao có thể yếu như vậy không đúng tuyệt đúng hay không trong nháy mắt đám người đều là trong lòng lóe lên ý nghĩ này nhìn xem không ngừng thôn vệ mình sinh cơ thần thường hạng tiên thu khỏe miệng một phát lộ ra một vòng dáng tươi cười nhìn xem trần u y ê n nói n g ư ơ i cho rằng bản tọa không ngờ được ngươi hội xóm chuẩn bị người mai phục n g ư ơ i cho rằng bản tọa thật hội đần độn đến thục châu thành chịu chết n g ư ơ i cho rằng chỉ bằng bọn hắn liền có thể lưu lại bản tọa h a h a h a bốn vậy ngươi cũng quá mức xem thường là cha chỉ một cỗ hóa thân nhưng không có giải quyết thành ý ý tứ trần u y ê n m ặ t không đổi sắc lãng lặng nhìn c h ầ m c h ầ m hạng tiên thu không hề bận tâm thần sắc dừng dừng b ả tọa vừa rồi liền nói chỉ muốn cùng ngươi đơn độc giải quyết tần đoán không muốn những người khác lỡ bảo chỉ tiếc ngươi thủy trung cũng không nguyện ý như thế hạng thiên thu lắc đầu tốt b ả n vương mình cùng ngươi giải quyết chân thân ở đâu trần uyên vợ sống nói có thể vây g i ế t chọn lọc tự nhiên vây g i ế t nhưng bây giờ rõ ràng hạng thiên thu là sớm làm chuẩn bị đem chân thân g i ấ u k í n lên nếu như thế cũng chỉ có thể đơn độc giải quyết vừa vặn nhìn một chút cùng là bán tiên tri cảnh cha con bọn họ ở giữa ai lợi hại hơn thuận tiện bốn lại dùng t ầ n g thứ hai chuẩn bị là t hư ơ ngôn n g đám người chẳng qua là t ầ n g thứ nhất mưu đồ mà thôi trần uyên vậy đã sớm suy đoán ra hạng thiên thu sẽ làm một chút chuẩn bị đồng dạng sẽ không chỉ có một cái mưu đồ mà là liền dấu ở phụ cận tù thời có thể độc thủ không thể các không thể lên hạng thiên thu khi việc này quá mức nguy hiểm không nên mạo hiểm thiên hư đạo nhân trần hoài nghĩa cùng nô đạo tử n h a u n h a u khuyên rằng hy vọng bỏ đi trần l u y ê n cái này nguy hiểm suy nghĩ các không thể xính sản khoái nhất thời mà đem tự thân lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh hạng thiên thu thực l ự c thế nhưng là công nhận thiên hạ đệ nhất tiên nhân phía dưới vô địch liên diệp hướng nam cũng không là đối thủ lần trước tại thần nữ cung cũng đã đã chứng minh trần l u y ê n cũng kém hắn một bậc đơn độc giao thủ quá mức nguy hiểm bọn hắn đều không đồng ý ý ta đã quyết các vị không cần lại khuyên trần u y ệ n giơ tay lên ngăn trở mấy người thuyết phục thần nữ cung thời điểm. hắn xác thực không phải hạng thiên thu đối thủ nhưng hắn hiện nay đã lĩnh nộ g quy tắc bước vào khắc nhất trọng cảnh giới từ không thể so sánh nổi mà tin tức này ngoại trừ ma la bên ngoài vẫn chưa có người nào biết được cái này quá nguy hiểm nô đạo t ử trong mày mặt ngậm lo lắng âm thầm dứt lời ngươi muốn làm sao đấu bản vương phụng b ồ i liền là trần u y ê n không hề bị lay động nhìn xem tựa hồ là có chút xúc động bị cựu hận chỗ che đậy nhưng cũng chính là như thế mới có thể để hạng thiên thu không dậy nổi lòng nghỉ ngờ trước hết để cho bọn hắn đi bản vương dẫn ngươi đi một chỗ hạng thiên thu đem thần thương rút ra tiện tay ném cho trần hoài nghĩa y nguyên nhìn thẳng trần uyên hắn đồng dạng cũng là có ý vào rất muốn nhìn một chút đến lúc đó trần uyên tuyệt vọng thân s á c các ngươi rời đi trước còn lại bản vương xử lý cái này bốn không được không nhưng mạo hiểm như vậy đi nếu là có khả năng lời nói hắn tự nhiên là không hy vọng bọn hắn rời đi mấy vị chân quân kết trận v y công tự nhiên có thể làm cho hạng thiên thu chịu không nổi nhưng người này cũng là tâm cơ tâm h trầm sớm làm chuẩn bị chỉ riêng hắn một cỗ hóa thân đối với hắn mà nói liền thương cân động tốt cũng không tính mà lần tiếp theo còn một n giết liền không có cái này tốt cơ hội trần uyên còn muốn lấy dùng hạng thiên thu trên thân khí vận chỉ dẫn thành công tìm tới n ụ c thân con đường thành tiên duy có thành tiên hắn mới có thể có được chân chính lực lượng đối mặt trần uyên mệnh lệnh m ấ y người liếc nhau một cái cuối cùng hội tụ đến thiên hư đạo nhân trên thân hắn nhũ mày than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu vạn sự cẩn thận hắn cũng coi là nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong trần uyên tự tin như vậy tất nhiên còn là có cái khác nhu đ ủ bọn hắn ở chỗ này kéo dài chỉ sẽ h ỏ n g việc cẩn thận trần hoài nghĩa hơi hơi gật đầu a di đả phật bốn mấy người cấp tốc đạt thành nhất trí tính toán ra bọn hắn hiện nay đều xem như trần uy cấp dưới nhất định phải nghe theo mệnh lệnh chậm không chút do dự ngự không rời đi ngắn phút chốc ở giữa nơi đây liền lại còn lại cha con bọn họ hai cái hiện tại hiện ra chân thân a trần uyên nhìn thẳng đối phương giọng điệu có chút không kiên nhẫn nói thế nào cũng là hùng cứ phương nam nửa bên thiên hạ y ế n vương tính tình vội vã như vậy cũng không tốt về sau muốn thật tốt học làm một cái thượng vị giả giết vợ bỏ con thượng vị giả sao thượng vị giả từ nên ném đi hết thẻ tình cảm lấy lợi ích làm đầu hai mươi không phải muốn tìm là cha chân thân sao nếu có gan liền cùng là cha đến hạng tiên h thu gợn sóng vừa cười t r u n g quanh trong hư không thình lình ở giữa ngưng hiện ra một cơn lốc xoáy lập tức quay người bước vào đi vào chương 783, t giết cha giết con hạng tiên h thu rời đi rất nhanh qua trong dây lát liền biến mất ở trần u y ê n trước mắt trong hư không chỉ có cái k i a t h a m thẳm truyền tống trận môn hộ y nguyên sừng xưng tại hư không hấp dẫn lấy trần u y ê n ánh mắt thâm nhập vào đi lần này rất rõ ràng bốn hạng tiên h thu đến có chuẩn bị biết rõ ma la ở bên cạnh hắn biết rõ bên cạnh hắn còn có tiên nhân y nguyên bố cục dẫn hắn tiến vào truyền tống trận bốn trần liên mặc dù tự tin thực lực mình nhưng giờ phút này vậy tránh không được ngh làm sao không dám theo tới tựa hồ là bởi vì trần nguyên chậm chạp không hề động trong truyền thống trận lại lần nữa truyền đến hạng thiên thu thanh âm giọng điệu thoáng có chút khiêu khích cùng kinh h m i ệ t phảng phất là tại cười n ạ o hắn gắt nhỏ a bốn trần nguyên n ế t miệng lên một vòng cười nhạt bóng dáng lấp lóe qua trong d â y lát hiện ra tại trước truyền thống trận lần này không chần chờ không chút do dự bước vào đi vào mà tại hắn bước vào trong đó một cái chớp mắt về sau truyền thống trận cấp tốc bằng diện để không có đi xa thiên hư đạo nhân trần hoài nghĩa đám người hai mặt nhìn nhau nhăn nhăn thật sâu lông này bọn hắn trước đó tự nhiên vẫn là không có rời đi qua xa tuy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện trần n g uyên chỉ tiếp bốn chuyện không thể làm vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể tin tưởng yên vương thiên hư đạo nhân than nhẹ một tiếng nhữ mày trần mỗi chỉ là lo lắng hạng tiên h thu m ư u đồ quá sâu lần này dám chủ động hiện thân câu trần n g uyên đi ra tất nhiên là có chỗ ý lại trần hoài nghĩa trong mắt có chút lo lắng đúng vậy à hạng tiên h thu người này tâm cơ thâm trầm m ư u đồ rất sâu lao phu chỉ lo lắng nguyên tiểu tử sẽ bị hắn mưu tính đi vào bán tiên cùng dương thần ở giữa t r a n lệnh quá xa nô đạo từ lắc đầu thần xác nghiêm trọng h ư ơ n g ngôn hòa thượng lại nhìn thoáng qua thiên hư đạo nhân một chút các vị yên tâm địa tạng vương bồ tắt còn tại chí ít cũng có thể bảo vệ lấy liên vương an toàn thiên hư đạo nhân hít sâu m ộ t hơi thấp giọng nói bần đạo chỉ lo lắng hạ n g tiên thu liền ma la tiền bối cũng coi như đi v à bốn tối tăm mờ mịt trong hư không khắp nơi tràn ngập hư không lạ o lưu tựa như từng đạo lưỡi dao không ngừng c ấ ớ p qua bực này phong mang hư không lưỡi dao đủ để tùy tiện đem một vị hóa dương chân thịt người thân hủy diệt nơi này chính là ngươi chỗ c h ọ n lựa chiến trường trần uyên vợn sóng nhìn thẳng trước mặt hạng tiên thu hỏi vậy muốn chú ý cẩn thận không nơi này là bản tọa chuyên môn vì ma la đạo hữu chuẩn bị chiến trường bản tọa biết ma la đạo hữu liền ẩn nấp ở trong hư không tùy thời chuẩn bị đập thủ trước hết để cho hắn hiện thân bản tọa sẽ cùng ngươi giao thủ hạng tiên thu hóa thân chấp lấy tay cười nhẹ nhàng ha ha bằng cái gì bản vương muốn thuận ngươi bản vương s á c thực mong muốn giết ngươi nhưng ngươi làm sao không muốn giết bản vương trần nguyên lạnh hư một tiếng không n g u y ệ n ý hết thầy đều thuận theo lấy đối phương ân hạng tiên thu n h ú n mày ngươi nêu là không muốn giao thủ vậy liền như vậy coi như thôi là được cho bản vương hơn năm thời gian giết ngươi như giết chó bình thường muốn dẫn bản vương vào cuộc tuyệt đối không thể ngươi không muốn giết bản tọa trần uyên lông mày n í u lại giết ngươi bản vương ngày sau cũng có thể giết lại càng đơn giản hơn nếu ngươi không tin chỉ bằng lấy thử một chút nhìn xem bản vương nói là thật là giả đến ở hiện tại lưu ngươi một cái mạng lại có thể thế nào đợi bản vương bình định trung n g uyên nhất thống thiên hạ có là biện pháp giết ngươi dứt lời về sau hắn trực tiếp quay người có thể có một ít n h ư ợ n g bộ đã là gian nan thật nghĩ để hắn vì giết hạng thiên thu không tiếc hết thảy bước lên nguy hiểm tính mạng còn chưa đủ cái tia giá trị cùng lắm thì hắm lại tìm một chút khí vật là được chơ một chút gặp trần uyên không mắc câu hạng tiên thu ngược lại là có chút không giữ được bình tĩnh ngươi còn có cái gì tốt nói trần uyên dừng chân lại hạng tiên thu ánh mắt lấp l o a không yên trầm mặc một lát ngưng tiếng nói bản tọa biết ngươi đang lo lắng cái gì lo lắng bản tọa tại giao thủ nơi bày trận cưỡng chế ngươi nhưng bản tọa vậy lo lắng ma la nhúng tay cho nên mới mong muốn để hắn hiện thân rời đi đã lẫn nhau có kiên kỵ đ à m cái gì giao thủ như vậy coi như thôi a hạng tiên thu hít sâu một hơi bản tọa có thể phát hạ tâm ma huyết hệ ngươi cảm thấy bản vương sẽ quan tâm một cái chỉ là lợi thế trần uyên hỏi lại lần sau gặp lại hy vọng ngươi là gan có thể lớn hơn một chút trần uyên bay đầu nhìn hắn một cái thân hình càng đi xa vân vân đợi một chút lần sau có chuyện cùng một chỗ nói xong ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá nhục thân lục cảnh sao hạng thiên thu trầm giọng hỏi ngươi nói cái gì trần uyên xoay người nhìn chăm chú ánh mắt hắn bản tọa biết ngươi đã tu hành đến thần thông cảnh giới đại thành dương thần càng thêm viên mãn có hy vọng lĩnh nộ g quy tắc nhưng muốn ngươi lĩnh nộ chỉ là thiên địa quy tắc mà thôi mà không phải nhục thân quy tắc tiếp tục ngươi nêu là trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh phía dưới bước vào lục cảnh như vậy đ bốn à y ngươi sẽ không còn nhục thân hành hội sẽ đem đến tu là có bởi vì bọn hắn không rõ ràng trong ngày bí mật chỉ cần ngươi nguyện ý chân chính đánh với ta một trận bí mật này bản tọa có thể chia sẻ cho ngươi ta biết trong lòng ngươi hoài nghi nhưng nghĩ đến ngươi cũng nghe nói qua chúng ta hạng gia thái tổ sự tích hắn liền có đem n ụ c thân tu hành đến đỉnh phong phương pháp hạng thiên thu thanh â m giống như ngày xuân trì lôi nổ vang tại trần uyên bên hai làm hắn trong lòng trầm xuống nói ra trước đã ngươi cho rằng bản tọa là ngu xuẩn nói cho ngươi nghe ngươi nếu là không đánh bản tọa chẳng phải là thua thật lớn ngươi nếu là cuối cùng cận kề cái chết không nói bản vương lại có thể nhịn ngươi gì trần uyên cùng hạng tiên thu đối mặt bầu không khí ngưng trọng song phương rằng qua hồi lâu hạng tiên thu một đạo truyền âm đã rơi vào trần trước ngưng tụ trên đỉnh chỉ hoa cùng thiên địa tương liên sẽ đối với nhục thân sinh ra cực điểm áp bách m ớ i không khả năng lại mở nội thiên địa lĩnh ngộ bên trong thiên địa quy tắc mong muốn nhục thân nguyên thần song song bước vào lục cảnh cần trước tu hành nhục thân mở nội thiên địa lại đi đột phá nguyên thần lục cảnh trong ngoài hợp nhất thiên địa cấu kết mới là bốn võ thần chỉ đạo trần u y ê n trong lòng mãnh liệt bừng tỉnh trước hắn kỳ thật có qua dạng này suy nghĩ nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn dù sao ở bên cạnh hắn không có dạng này t i lệ nhưng bây giờ hạng tiên thu một phen lại là báo cho hắn chân chính đường coi là thật không quản ngưỡi lại không tình r i ê n ngươi vẫn là hạng gia con cháu là ta hạng tiên h thu huyết mạch hậu duệ bí mật này từ t r ư ớ c chỉ có người nhà họ hạng biết nói cho ngươi cũng là không tính vi phạm tổ h ấ n thành ý bản tọa đã cho ngươi nếu là còn không n g u y ệ n ý cái kia dễ tình bốn hạng tiên h thu ngưng giọng nói phương pháp ta nếu như đã biết bằng cái gì còn muốn thụ ngươi cả tay bởi vì ngươi còn thiếu khuyết một vật cái gì mấy ngàn năm qua bản tọa tin tưởng sẽ không không có người đ ế m thử qua phương pháp này nhưng ngoại trừ thái tổ bên ngoài lại không một người thành công cho nên mới được người xưng là tiết lộ ngươi bây giờ rời đi trừ phi ngươi không muốn bước vào nhục thân lục cảnh không phải vĩnh sinh đều chỉ có thể khốn tại bản tiên cảnh giới mà ngươi nếu là có thể t h ắ n g ta bản tọa có thể nói cho ngươi đột phá phương pháp trần nguyên ánh mắt âm trầm không chừng hạng tiên h thu nói xong cái k i a lời nói sau vậy không cần phải nhiều lời nữa chỉ là lẳng lặng nhìn xem trần nguyên lựa chọn không có chút nào trước đó gặp nhau vẻ hiện tại xoắn suýt nên trần nguyên mới đúng trầm mặc một lát trần nguyên nói khẽ ma la tiền bối hiện thân a hạng tiên h thu nghe vậy nhét miệng lên một vòng dáng tươi cười tựa hồ mắt đã t h à n h trong chốc lát truyền t ố n g trận đường hầm hư không bị xé nát một bộ áo trắng ma la chậm rãi hiện thân ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua hạng tiên thu lại đưa mắt nhìn sang trần u y ê n hỏi nghĩ kỹ lúc đầu cũng nên giết hắn có thể mọi ra liên quan tới nhục thân lục cảnh bí mật đăng giá hiện tại cũng nên t i ế n hắn lên đường trần u y ê n nhẹ gật đầu người này có chút không đúng cẩn thận một chút tiền bối yên tâm trần u y ê n đi tới bây giờ lớn lớn nhỏ nhỏ sinh t ử chiến gặp phải vô số lần còn không đến mức vẫn lạc tại một cái thủ hạ bại cầm trong tay hắn đã d i m đến vậy thì phải chết trần liên đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ ma la gật đầu tiếp theo ánh mắt chuyển hướng hạng tiên thu ngưng tiếng nói bần tăng không nhúng tay và o phụ tử các ngươi ở giữa ẩn đoán nhưng hạng thí chủ muốn rõ ràng một sự kiện ma la đạo h ư u nói thẳng hiến vương nếu là vẫn lạc hạng gia đem triệt để tiêu vong ngươi có thể không thèm để ý bần tăng uy hiếp nhưng chuyện này ngươi cần rõ ràng hiến vương phía sau không chỉ có bần tăng còn có đ ị a tiên đại năng cho dù là ngươi có thể thắng qua hiến vương làm sao có thể thắng qua đ ị a tiên đại năng ha ha ha bốn đều nói đ ị a tạng vương bồ tát lòng dạ từ bi sinh lòng tiên niệm hiện nay nhìn tựa hồ vậy không gì hơn cái này chết sống có số phú quý tái tiên cha con chúng ta ở giữa sự tình còn chưa tới phiên những người khắc quản hạng thiên thu đồng tử ngưng tụ l ạ n h g i ọ n g quát chết sông c ó số phú quý tại tiên bốn ha ha ha bốn không sai bản vương liền là dựa vào lấy cái này tín nhiệm mới có thể đi đến hôm nay hôm nay một quyết sinh tử liền nhìn n g ư ơ i ta ở giữa ai có thể chân chính phú quý nếu như thế vậy thì tới đi hạng thiên thu vung tay lên đường hầm hư không cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện một đạo truyền thống trận môn hộ một lúc sau trực tiếp mẫn diện biến mất cẩn thận một chút b ầ n tăng tùy thời đều tại ma la có thể xé rách hư không có năm chắc tại thời khắc nguy cơ động thủ cứu viện trần liên lắc đầu hạng tiên h thu biết ngươi tồn tại tất nhiên còn có hậu thủ trở lấy ngược lại là tiền bối ngươi định phải cẩn thận như chuyện không thể làm lập tức rời đi nơi đây muốn giết ta nhiều người hắn hạng tiên h thu còn chưa xứng dứt lời về sau trần n g u y ê n trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông vào truyền tống trận môn hộ ở trong mà ma la thì là đứng ở tại chỗ trầm mặc một lát gọn sóng nói thí chủ đã tận lực tiết lộ một chút khí tức cần gì phải lại che lấp h a ha ư ơ i bốn hai m bốn khô cạn khàn giọng thanh em vang vọng từng đạo xiềng xích xuyên thấu hư không thanh đồng thần quan tài trực tiếp rơi vào đường hầm hư không bên trong ngăn tại ma la trước mặt mà trước đó hạng thiên thu mở ra truyền tống trận môn hộ thì là biến mất không còn t ă m tích thí chủ l ờ i thế cứ như vậy không đáng tiền sao ma la n g ở đầu nhìn thẳng hắn khắc khắc bốn đối ngươi ta mà nói l ờ i thế lại có thể coi là cái gì bản tọa điệu tiên cảnh vô vọng không cần bản tâm thanh tịnh bản tọa nếu là bốn trường sinh hạng thiên thu đáp ứng bản tọa điều kiện bốn bản tọa tự nhiên vậy sẽ ra tay hôm nay qua đi thất s á t điện liền triệt để biến mất bốn h a h a bốn h a h a bốn ma là bốn ngươi cho rằng bản tọa là do lớn tu hành ngàn năm không lẽ ha ha sai hạng tiên thu nhất định có thể thắng nếu không có hạng tiên thu hướng hắn phô bảy quy tắc ngưng tụ thành hoa tuyên cáo hắn triệt để bước vào lục cảnh thất sát điện tổ sư tự nhiên vậy sẽ không bốc lên lón như vậy phong hiểm cùng hiện tại như mặt trời giữa chưa trần liền không chết không thôi chân chính có thể làm cho hắn đánh cược thất s á t điện cũng là bởi vì lần này cơ h ộ i ưu thế hoàn toàn ở hạng tiên thu trần u y ê n một cái chỉ là dương thần liền xem như chiến lược phi phạm có thể vượt cấp mà chiên lại như thế nào đi đối mặt một vị hàng thật giá thật tiên nhân t h í chủ bằng cái gì như thế chắc chắn ma la nhún g mày trong lòng đột nhiên có chút bất an người bốn đánh bại ta bốn bản tọa liền nói cho ngươi ma la nghe vậy hè mắt nhẹ giọng nói ra ngươi cho rằng bẩn tăng không giết được ngươi bản tọa thật đúng là muốn kiến thức một chút bốn người thủ đoạn ma la ngầm đầu q u a n thân khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi ma tướng trong nháy mắt chiếm cứ một nửa thân thể hai màu trắng đen rõ ràng mạnh liệt ma diệm tiêu đốt tại hư không đốt hư không v ặ n vẻo không chừng một cái ngàn năm cũng còn k h ố n tại nhân tiên cảnh phế vật cũng xứng cùng bản tọa kêu g ạ o ma la bình thường bộ mặt có chút run dày khơi gợi lên một vòng cửa nhạt khàn giọng thanh âm từ miệng bên trong chuyên gia cùng lúc trước từ bi hình tượng thình lình có to lớn tương phản cảm giác bất ma không phật đồ vật tìm chết thanh đồng thần quan tài nổ tung làn da khô cạn đầu tóc thướt ớt giống như cương thi thất sắt điện tổ sư mãnh liệt ở giữa đứng người lên toàn thân trên giới đều bao phủ nồng đậm sắc khí tại hắn lồng ngực thình lình cắm một thanh vết d ì loang lổ kiếm s á t chính là thất s á t điện chấn tông tiên b i n h thất s á t điện tay phải bên trong binh khí ồn ào ma tướng vạn vẹo cổ phật tướng đ ạ m mạc như nước l ặ n g lặng nhìn xem một màn này chốc lát ở giữa manh liệt ma diễm trong nháy mắt bạo phát tuân hướng thất s á t điện tổ sư mà đối phương đồng dạng cũng là sát khí hóa thành hóa diễm tràn ngập quy tắc khí tức tới giao phong tiên chiến bắt đầu ma la cùng thất sắt điện tổ sư đang tiên hành tranh phong bước vào hạng tiên thu chuẩn bị kỹ càng giao thủ nơi trần viên cũng là trong lòng ngưng trọng vô cùng hạn tiến vào địa phương cũng không phải là nhân gian mà là một chỗ bí cảnh. Lại chỗ này bí cảnh, trần luyên con tà bốn một thanh âm quen thuộc vang lên đợi cho tối tăm mở mịt màu xanh sương ngủ tán đi tại trần luyên phương xa ngàn trước chỗ hạng thiên thư rốt cục hiện ra chân thân chỉ bất quá lại cùng lúc trước có tòi lòn biên hóa màu đen võ đạo trường bảo biên thành một thân màu vàng kim ngũ trào long bảo đầu đội lưu huỳnh châu mũ miệng ở tại dưới thân rõ ràng là một tôn có mạ vàng chế tạo lo nghỉ chương bảy trăm tám mươi bốn lịch thiên phạt tiên long bảo long n g ỉ lúc này hạng tiên thu cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa toàn thân trên dưới đều bao phủ một cỗ uy nghiêm mạnh mẽ khí tức làm người ta nhìn tới tâm quý hạng tiên thu chậm rãi ngầm đầu hai mắt tính m ị t tựa như trông không đến cuối cùng vực sâu thần sắc không hề bận tâm đạm mạc vô cùng để trần n g u y ê n cảm thấy một cỗ cực kỳ quen thuộc cảm giác cảnh thái lúc này hắn cùng lúc trước cảnh thái sao mà tương tự nếu không có tướng mạo khác biệt đơn t h ầ n nó khí chất lời nói đơn giản giống như là từ trong một cái mô hình mặt k ắ c đi ra mở dạng trần Nguyên hạng thiên thu thanh n â m hơi có chút thâm trầm lại lần nữa hô kêu một tiếng ánh mắt rơi vào trần l u y ê n trên thân nếp miệng lên một vòng gợn sóng nhẹ cười thật hoàng đế không làm được tại cái này bí cảnh bên trong làm cái giả hoàng đế cũng không tệ trần l u y ê n gợn sóng nói đúng vậy à lúc đầu là cha là có hy vọng leo lên đế vị chỉ tiếc lại bởi vì ngươi đầy bàn đều thua thế lực mất sạch không thể không đưa ngươi dẫn đến nơi đây nói thật là cha lúc trước thật là có chút hối hận không nên đối ngươi như vậy nếu là đưa ngươi g i ở bên người dốc lòng dạy bảo có lẽ hôm nay chỉ cảnh tượng liền sẽ không phát sinh hạng thiên thu giọng điệu rất bình thản tựa hồ là ở nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự t ì n h lúc đến bây giờ hắn ngược lại là không có cái gì vội vã động thủ ý tứ nơi đây bí cảnh ngăn cách thiên đ ị a bọn hắn có rất nhiều thời gian không kém như vậy nhất thời ma la cùng thất sát điện tổ sư giao thủ cho dù là kết thúc hạng thiên thu vậy có thể xác định đối phương tuyệt đối không cách nào tại mênh mông trong hư không tìm ở đây bí cảnh vị trí cái này liền là ngàn năm hoàng tộc cường đại nội t ì n h cho dù là hoàng triều hủy diện hạng gia y nguyên còn có đông sơn tái khởi lực lượng đáng tiếc trên đời này là không có nhiều như vậy nếu như đúng vậy a bốn cho nên bốn là cha hiện đang quyết định cho ngươi một cái máy mới hội n g ư ơ i ta cha con liên thủ là cha từ đó về sau đem toàn lực c ù n g hộ ngươi leo lên hoàng vị nhưng làm đại giới ngươi cần sửa họ vì hạ lấy s ở thay m à t i ế n ha ha cảnh nộ khác biệt cho ra điều kiện quả nhiên khác biệt trần u y ê n không hề cố kị cười trước đó tại thần nữ cũng lúc đối phương nói ra điều kiện thế nhưng là để hắn thần phục với đối phương hắn khi hoàng đế mà trần u y ê n chỉ có thể làm thái tử ngày sau thiên hạ đại định về sau mới hội đem hoàng vị chuyển cho hắn nay nhất thời kia nhất thời là cha trước đó bại vào ngươi tay tự nhiên muốn hạ thấp điều kiện không phải ngươi chỉ sợ còn hội cho là ta là tại người xi、si、nói ngộng ngươi điều kiện ngược lại không phải là không thể đáp ứng nói như vậy ngươi là đồng ý hạng thiên thu thân thể có chút trước dò xét nhìn thẳng trần u y ê n hỏi đáp ứng có thể nhưng ngươi vậy phải đáp ứng ta một cái điều kiện nói trần u y ê n chắp lấy tay trầm giọng nói ngươi chỗ cầu bất quá vì phục sở mà thôi ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này nhưng ngươi ta ở giữa ân đoán lại không thể như vậy t r ầ m dứt hiện tại tự sát nơi đây dùng tính mệnh của ngươi rửa sạch ngươi ta ở giữa ân đoán chuyện cũ xóa bỏ như thế nào xem ra ngươi vẫn là không có thành ý hạng tiên thu n h ũ n mày ánh mắt bên trong có chút thất vọng trần u y ê n đề nghị hắn cũng không xa lạ gì ban đầu ở thần nữ cung t r ư ớ c thời điểm đối phương chính là cái này điều kiện hiện tại ý nguyên không thay đổi là ngươi không có thành ý ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết nếu là là cha bất tử lời nói ngày hậu tuyệt đối có thể trở thành ngươi một sự giúp đo lón còn là trước kia câu nói kia ngươi bất tử ta tâm khó có thể bình an a ha ha ha ha ha bốn ngươi h a bốn vẫn là tuổi còn rất trẻ vạn sự lấy ý khí làm trọng tính tình như vậy nhưng không đảm đương nổi một cái hợp cách hoàng đế hạng tiên thu đông như cười vậy ngươi cho rằng như thế nào mới có thể làm một cái hợp cách hoàng đế lợi ích vạn sự lấy lợi ích làm trọng ta chết đối ngươi chỉ là ân đoán tiêu mất mà thôi nhưng nếu ta bất tử ngươi có biết ngươi lại có thể có được bao nhiêu lợi ích không ngươi chết mới là có thể đem ta lợi ích chuyển biến làm cực hào phong thức trần n g uyên không tin hạng tiên thu tuyệt không tin tưởng bởi vì đối phương cùng hắn một dạng đều là lấy lợi ích làm trọng tính cách bảo đảm không thể mỗ một ngày liền hội đem hàn bán chết mới là đối với hắn có lợi nhất bởi vì trần uyên có thể thông qua trên người đối phương khí vận đạt được thiên cơ chỉ dẫn tiến mà thu được cơ duyên tăng thực lực lên Ngươi trần h cho ậ t sự n liên thể g i đồng ư c ta. v tử a sâu co lại hiện thị rõ chân kinh hắn không nghĩ tới hạng thiên thu vậy mà tại hàn bế quan đột phá trong khoảng thời gian này cũng tương tự đem mình tu vi tăng lên đến lục cảnh trở thành hàng thật giá thật tiên nhân hiện tại thế nào ngươi cho rằng còn có thể giết được ta n chỉ, chỉ là bốn lần trước bại một lần đã để ta đã mất đi cơ hội chờ đợi thêm nơi chỉ hội đem thế cục trở nên càng học bếp cho nên ngay tại ngươi thế lực đại tăng muốn nuốt chung nguyên thời khắc bản tọa cân nhắc phía dưới quyết định bỏ qua con đường kia hạng thiên thu giọng điệu không buồn không vui nhưng thần sắc vẫn là khó nén cô đơn như đổi nhiều năm như vậy lại một khi mất sạch không thể không đi tới con đường này nếu là có khả năng lời nói hắn là tuyệt đối không khả năng như thế thì ra là thế trần uyên nhẹ gật đầu chỉ cần hạng thiên thu không có l ử a bịp hắn liền tốt bản tọa hỏi ngươi hiện tại bốn ngươi còn muốn động thủ sao trần uyên thì là gợn sóng vừa cười n ư ơ n g tụ một đoá quy tắc chi hoa nói cách khác ngươi bây giờ chỉ là mới vào lục cảnh mà thôi thậm chí cảnh giới đều chưa vững chắc triệt để bỏ nhục thân tri đạo đừng không làm sao ngươi hẳn là còn muốn đánh với ta một trận ngươi cho rằng ngươi là lương sơn chi chiến bản toạ n cầm thí thần thương liền có thể l ị c h thiên phạt tiên không thành cho dù ngươi có dạng này thực lực nhưng ngươi nhưng còn không có lĩnh nộ quy tắc trên tay cũng không có thí thần thương dạng này trí cường tiên minh hạng thiên thu lông mày n í u lại tựa hồ là không biết trần uyên tự tin từ đâu mà đến vậy mà như thế chi quần vọng tự đại muốn bắt t r ư ớ c trước hắn sự tích vạn sự bốn không tuyệt đối trần uyên khỏe miệng hiện ra dáng tươi cười một lúc sau một đạo cực kỳ kinh người khí thế vậy trong nháy mắt bốc lên hư vô quy tắc lực lượng trong nháy mắt bao phụ tại quanh người hắn mấy chỗ, chỗ. Bán hạng tiên h thu đồng tử sâu co lại mặt trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc trần uyên vậy mà đột phá nhanh như vậy liền lĩnh nộ quy tắc tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn đoạn trước nghĩ hắn cũng coi là tuyệt thế thiên tài nhưng từ ý cảnh viên mãn giao qua quy tắc cũng là c h ọ n vẹn dùng rất nhiều năm thời gian hắn biết trần uyên cùng người thường có t r ê n lệ thật lớn cho nên mới hội không thể không từ bỏ đã từng suy nghĩ lấy mạnh mẽ đại cảnh giới áp chế hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chẳng qua là hơn tháng thời gian mà thôi đối phương vậy mà thật vượt qua là trời đột phá đến bán tiên chỉ cảnh t r á c không được đối phương một mực không kiêng n g gì cả lòng tin mười phần. Có lẽ hắn thấy cùng là bán tiên chỉ cảnh đủ để chấn sát hắn nếu là hắn còn là nghĩ đến đi võ thần con đường không nguyện ý đột phá đi mưu đồ hắn lời nói hạ c h à n g nhất định là chết hạng tiên thu sắc mặt â m trầm không chừng phi thường khó coi chính như trần u y ê n không có dự liệu được hắn đột phá lục cảnh một dạng hắn vậy đồng dạng không có dự liệu được người này vậy mà vậy đột phá bán tiên chỉ cảnh tương đương với lại trở về thần nữ cung trị thời cảnh h ư ớ n g hắn mạnh hơn hắn một đường nhưng cái này một đường làm không được những ép trên đời này không có cái gì là tuyệt đối trần liên hai mắt tỏa ra tia sáng hắn xác thực không ngờ rằng hạng i ê n thu thực lực tu vi phát sinh lớn như vậy biên hóa nhưng trước khi tới hắn liền làm xong hết thẻ chuẩn bị lại có lực lượng ứng đối hạng tiên h thu lực lượng đơn giản là hắn tu vi mạnh trong tay còn có thí thần thương cái này trí cường tiên minh nhưng thông qua lần trước giao thủ trần uyên trên cơ bản có thể kết luận hắn trên người có sở thái tổ một chút thủ đoạn chính là tại hắn lúc độ kiếp lưu lại dưới thí thần thương đối người khác mà nói là cái đại sắc khí nhưng đối với hắn mà nói thật đúng là không nhất định như thế liền phá đi đối phương một tay về phần tu vi bốn hạng tiên thu xác thực đột phá lục cảnh nhưng hắn vậy không còn là ngày xưa chi trần uyên đồng dạng lĩnh nộ quy tắc đối phương mới vào lục cảnh mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy nhưng cũng không phải là không có hy vọng một trận chiến nhìn chung hắn cùng nhau đi tới gặp được đối thủ cơ hồ mỗi một cái đều mạnh hơn hắn mà hắn y nguyên có thể lần lượt thắng lợi lần này cũng không ngoại lệ hạng thiên thu có thể làm đến nghịch thiên phạt tiên tình trạng không có lý do gì hắn làm không được hôm nay liền là hắn phạt tiên này hôm nay bốn ế t ngươi trần nguyên bước ra một bước mạnh mẽ uy thế quái thiên tượng toàn bộ bí cảnh đều vì thế mà chấn động mặt đất d i n m nước màu xanh x ư ơ n g mù tiêu tán nguyên khí bạo động chính là bị hắn uy thế chấn tốt người ta cuối cùng vẫn là tới mức độ này đã như vậy cái kia đã không còn gì để nói l i ê n nhìn xem là bản tọa chấn áp ngươi cái này n ị c h tử vẫn là ngươi có thể làm đến phạt tiên tình trạng giết cha chẳng tiên hạng tiên thu mãnh liệt lần đầu đây là hắn trong dự liệu tình huống xấu nhất nhưng đã tới mức độ này vậy cũng liền không có, có cái ó c gì tốt hối hận đơn giản liền làm ộ t trận c h i ê n m à thôi trần n g u y ê n có thể thắng là hắn bản sự nhưng nếu là bản sự không tốt vậy cũng chớ trách hắn vô tình vô nghĩa kinh khủng quy tắc lực lượng q u á hư không vì đó và mẹo dưới thân long ỉ ẩm vàng nổ tung long bảo theo khí thế mạ động uy thế triệt để đạt đến đỉnh phong thời khắc Xong xong trong phương yên tĩnh trong nháy phương mắt, một lúc sau, lại sau, kinh h ô n g có c bất kỳ á gì lời ó i cùng n a u mà động, bí cảnh bí hư khủng ô n nổ vang, trong nháy vàn giống như là hai đạo lưu tinh bình thường, quanh cùng nhau. Vâng! Vâng! Vâng! g trực tiếp mắt trực tiếp hai Kinh mẹo, đạo h là lưu ở k tiếng bạo liệt â m không ngừng rung khắp x o n g phương quy tắc va chạm s á t cơ vô hạn khí huyết cơ hồ là đồng thời thôi động đến mức tận cùng m ô i đấm r a một quyền đều gần như đem hư không đánh nát bước này tràng diện cực kỳ lớn toàn bộ bí cảnh đều là bọn hắn chiến trường tràn trọc xê dịch ở giữa khoảng cách đều rất giống thành bãi trí một dạng song phương phản g phất là muốn đem mình phẫn nộ cùng sát ý toàn bộ bạo phát đi ra cơ hội không có chút nào lưu thủ quả thật hạng thiên thu tu vi còn mạnh hơn trần l u y ê n một bậc quy tắc đủ để ngưng tụ thành thực chất chi hoa cùng thiên địa cấu kết có được cực kỳ cường đại lực lượng phất tay liền có thể đất nước trời sợ nhưng trần l u y ê n cũng không phải bùn nặng hắn đồng dạng cũng là lĩnh nộ quy tắc lại lục thân còn mạnh hơn hạng thiên thu một đường đối phương cùng hắn giao thủ không cách nào có được chân chính nghiền ép thức ưu thế chỉ ít tại thời gian ngắn mà nói mới vào lục cảnh hạng thiên thu cũng không thể đột phá trần u y ệ n quanh thân quy tắc phòng tuyến lúc này quy tắc cũng không thuộc tính chỉ là vô cùng đơn giản tạo dựng thiên địa nhất là bản chất quy tắc khác nhau chỉ ở tại giữa bọn hắn ai lĩnh ngộ càng sâu càng mạnh mà thôi cho nên lúc trước hạng thiên thu mới có thể diệt đi tư mã lao tổ hóa thân cho nên bây giờ đối phương vô luận như thế nào đều không thể phất tay chân áp trần uyên nguyên bản hắn đoán trước tự nhiên không phải như thế tại hắn trong dự đoán trần uyên thiên phú mạnh hơn vậy không có khả năng lĩnh ngộ quy tắc nhanh như vậy như vậy càng thêm cường đại quy tắc liền là nhất đại thủ đoạn chỉ tiếc trần uyên một lần lại một lần ngoài hắn đoán trước hắn càng là không hy vọng trần uyên như thế nào trần uyên liền càng l ạ như thế nào cho hắn nhìn. kinh khủng quy tắc lực lượng sen lẫn quân quanh giống như từng đạo xiêm xích không ngừng tranh p h o n g đồng thời trần uyên cùng hạng thiên thu ở giữa nhục thân và chạm vậy cực kỳ khủng bố mỗi một lần giao phong đều không thua gì lôi c h ấ n khí huyết oanh minh thiên lôi cuồn cuộn cái này chính là cha con bọn họ ở giữa chân thật nhất khắc họa chết đi trần uyên nổi giận gầm lên một tiếng long ngâm chấn thiên hát long quân quanh quanh thân huyết khí như giang hà lao nhanh trực tiếp đem phạm vi trăm trượng hóa thành m ỏ n máu nương theo lấy hắn trùng điệp a n h ra một quyển toàn bộ bí cảnh đều tùy theo r u lên hạng tiên thu hai mắt tham thảm lạnh hư một tiếng hào không lui tránh đ hắn đột phá lục cảnh trở thành tiên nhân cũng không tin còn g i ế t không được một cái bán tiên kinh khủng khí huyết oanh minh không ngừng vang lên hạ n g thiên thu cánh tay phải chấn động quyền kinh nổ tung hư không quy tắc không ngừng quấn oanh trực tiếp cùng trần n g u y ê n một q u y ề n hướng kia rắn rắn chắc chắc oanh ở cùng nhau dựa theo lẽ thường mà nói tầm thứ này cường giả đã sớm thoát ly nhục thân và chạm dạng này chiêu thức giao p h ò n g nhưng đối với đồng tu nhục thân bọn hắn đây quả thật là vô cùng tốt giao thủ phương thức nhìn như, giống như hạ tam cảnh võ giả kỳ thực lại có ngày đêm khác biệt、oanh. vô tận tiếng oanh minh nổ tung hạ thiên thu mang theo lưu h u n h châu mũ miệch trực tiếp vỡ nát mái tóc đen dài như thác nước bình thường tản ra trên thân long bảo tức thì bị dư ba xé rách non n ử a mà trần nguyên màu đen vương bảo cũng theo đó nổ tung búi tóc đánh gãy song phương đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt tránh lui kinh khủng dư ba còn như b i ể n gầm núi l ở quét sạch khắp nơi giao thủ trung tâm nhất hư không càng là trực tiếp băng diệt lộ ra bên ngoài hư không loại lưu tựa như là tìm được phát tiết điểm bình thường không ngừng hướng phía bí cảnh bên trong và tới mà cái tia vỡ vụ chỗ càng là càng ngày càng nghiêm trọng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng bí cảnh cũng không phải là chân thực thiết địa rất khó tự hành chữa trị kiên cố hư không bực này bí cảnh đều là điệu tiên đại năng mở đi ra một khi có một chút vỡ vụn liền hội lan tràn toàn bộ bí cảnh hạng tiên thu bốn n g ư ơ i vậy không gì hơn cái này trần u y ê n đồng dạng hất lên tóc dài uy danh như sấm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm tám mươi lăm cả đời c h i địch hạng tiên thu mãnh liệt ngầm đầu ánh mắt tính mịch một lớn một nhỏ hai cái đồng tử cấp tốc t r ư n g hợp toàn thân khí thế cực kỳ tràn đầy nhìn thẳng trần liên nói ha ha ha bốn bất quá là chặn lại là cha một chút thủ đoạn mà thôi lại dám như thế kêu gạo hôm nay là cha sẽ cho ngươi biết bản tiên cùng chân chính nhân tiên rốt cuộc lớn bao nhiêu tranh l ệ n h khi thế khủng bố kéo lên hạng tiên thu tóc dài bay múa quy tắc ngưng ở quanh thân cấp tốc ngưng là thật tư c h ế t kinh khủng tia sáng giống như cổ sáng xông thẳng tới chân trời một lúc sau cái kia quy tắc châu ngưng tụ thành cổ sáng thình lình bạo phát cùng lúc đó hạng tiên thu đôi mắt bên trong trùng đồng c h i quang v ậ y trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt ngưng làm một thể bay thẳng t r ầ n lên m ê n h mông hư không vô tận loạn lưu bên trong khắp nơi che kín sắc cơ mỗi một đạo không gian loạn lưu đối với dương thần phía dưới chân nhân tới nói đ nhưng ma la cùng thất s á t điện tổ sư lại không nhìn đây hết thảy bọn hắn giao thủ so sánh với trần u y ê n cùng hạng thiên thu giao thủ không hề yếu thậm chí còn mạnh lên một bậc bởi vì bọn hắn hai người đều là hàng thật giá thật nhân tiên cường giả tối đỉnh ngưng tụ trên đỉnh tam hoa tồn tại phất tay liền có thể để hư không nổ t u n g mặt đất xoay người mà tại nơi đây càng là không hề cố kỵ t r i ể n lộ ra mình lực lượng mạnh nhất mạnh liệt ma diễm che đậy l o ạ n lưu đem lọt vào trong tầm mắt nơi toàn bộ biến thành ma diễm thế giới cương đại sát khí cùng sát khí ngưng kết ngưng tụ thành thực chất tựa như từng đạo phong mang lưới dao mỗi một lần rung động đ v ê n g v ê n g v ê n vâng, m à u vang phật quang phổ độ hư không ma la cho thấy mấy ngàn trượng cao lớn kim thần sáng chói phật quang thậm chí đủ để đem hư không loạn lưu hòa tan chân nương theo lấy một đạo xâm xét nổ vang ẩm ẩm buồn bực vang thanh n â m không ngừng bạo phát quy tắc ở chỗ này biên thành tất cả mọi thứ có thể là một đạo phật trưởng cũng có thể là một kiện bình bát quy tắc vốn không tướng nhưng khống chế quy tắc người lại có thể tùy ý đem quy tắc hóa thành bất luận cái gì mong muốn đồ vật、Z. giống như cương thi khô cạn thất s á t điện tổ sư thanh âm vẫn như cũ khăn ẳ n g r ộ n g đồng dạng ngưng tụ thành một cái kinh khủng bàn tay lớn màu xanh đối ma la kim thân đánh tới lần này hắn cũng coi là triệt để cho thấy mình lực lượng một cái là bởi vì hạng tiên h thu cho hắn thủ lao quá mức phong phú một cái khác thì là thật không hy vọng ma la đi nhúng tay hạng tiên h thu cha con ở giữa ân đoán gớt m ắ c từ hắn quyết định giúp hạng tiên h thu một khắc kia trở đi trần n g uyên liền nhất định phải v ấ n lạc không phải thất s á t điện nhất định sẽ bị tiêu diệt trần uy diệt sự tinh tiểu hắn kiên kỵ là tương lai trần uyên thật khống chế trung nguyên tự xưng vương có được vô thượng thực lực cùng thế lực. thật đến lúc đó trung nguyên tất nhiên đem không có hắn lập truy nơi chỉ có thể đào vong hải ngoại cầu thả tồn nhưng một cái trải qua ngàn năm mưa gió thiên n h â n an ổn mấy trăm năm thời gian nếu là bị bước đến cái kia phân thượng vậy thật sự là có chút mất mặt mà cho dù là lại không sợ mặt mũi cái này chút hư l ồ vật vậy vẫn không n h ì n được hai đạo c ử trưởng đánh vào cùng một chỗ quy tắc so sánh v ớ i thanh sát quan g mang cùng màu vàng phật quang kêu gọi kết nối với nhau tựa như là có một tôn kinh khủng tồn tại sắp thất tỉnh song phương rằng có một lát màu vàng phật quang cùng màu xanh xác khí đồng thời nổ tung tiếng nổ kinh khủng vào hư không bên trong truyền vang kinh khủng d đem bọn hắn giao thủ phạm vì bên trong hư không loạn lưu trực tiếp thanh k h ô n g hóa thành một miệng chỉ tiếc tại cái này hư không tường kép bên trong hư không loạn lưu là vô tận mỗi giờ mỗi khắc không tại một lần nữa ngưng tụ n g ắ n ngắn trong chốc lát lại lần nữa khôi phục ma la thất s á t điện tổ sư mãnh liệt ở giữa mở miệng thanh âm không ngừng quanh quẩn thí chủ còn có gì ngôn gì muốn nói ma la ánh mắt đạo mạc phản phất đối mặt không phải một vị tiên môn tổ sư mà chỉ là một con kiến hôi mà tôi thậm chí liền trong tay động tác đều không có đình trệ vô tận quy tắc lực lượng vẫn còn đang không ngừng hướng phía đối phương mãnh liệt mà đi ngươi không phải muốn biết bạn tọa n ha ha ha, hết t h chắc lần này tới lần khác phải nói cho ngươi hạng thiên thu sở dĩ mời được bạn tọa xuất thủ ngoại trừ hắn cho ra điều kiện quá mức mê người cũng bởi vì hắn đã đột phá lục cảnh thành cựu nhân tiên chỉ cảnh nói một cách khác trần uyên hiện tại thậm chí khả năng đã bỏ mình một cái dương thần làm sao có thể cùng tiên nhân sánh v a i ngươi tiếp tục đánh xuống vậy không có một chút tác dụng nào thất s á t điện tổ sư chăm chú nhìn ma la phất tay đem đối phương quy tắc lực lượng mẫn diệt mà liền tại đối phương thất thần một lát hắn miết miệng lên một vòng nụ cười ông trầm thân nhiệm khéo động mênh mông hư không loạn lưu bên trong thình lình ở giữa ngưng hiện ra một thanh vết dỉ loang lộ kiếm sắt trong nháy mắt đem vết dỉ chóc ra uy thế trong lúc đó tăng vọt hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp cắm vào ngàn trượng kim thân đỉnh đầu chỗ về phần hắn trong tay cái kia một thanh kiếm sắt thì la từng khúc dạn nứt hóa thành quy tắc cùng bản to Thất sát điện tổ sư lên tiếng điên cười. tại giao thủ trước đó hắn cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị. Lấy trong tay hắn nhiều chuẩn lấy sư điện điên đó đã cười, giao giả lên cuồng cũng làm bị, khi i ế m mê o ặ c đ ố phương, chân chính kiếm sắt thành ì l dấu ở hư h k ô g trong. loạn lưu bên k i kiếm sát thành công phá vỡ phòng ngự cắm ở kim thân đỉnh đầu thời khắc t r u n g quanh hư không yên t ĩ n h một lát ngay sau đó kinh khủng quy tắc lực lượng bạo phát tràn ngập kim thân toàn thân từng đạo vết rách cấp tốc bao phủ kim thân không ngừng phát ra thẻ a thẻ a t h a nhâm khi kim thân đã che kín vết r ạ n g như là ngã nát xứ bé con bình thường lúc trực tiếp ầm vang nổ nát vụt ma la vậy lập tức phun ra một n g ụ n lao huyết khi thế bắt đầu suy sụp Đạm dòng máu dòng vàng cấp thất ố c diệt, Ma Lan n sắc điện nhìn thẳng h ư tổ sư đồng tử sâu co lại có chút khó có thể tin nguyên lai tưởng rằng mình một phương tạc thắng nhưng hiện nay bốn tựa hồ năm ha ha ma là cười không nói giết người trần liên một dạng sống không được thất s á t điện tổ sư trên mặt vẻ kinh hãi cấp tốc chuyển biến tựa như trở mặt bình thường không giữ nhìn chằm chằm ma la b ó n g dáng ánh mắt đều là âm lãnh v ẻ thí chủ quá tự tin ma la gọn sóng vừa cười một lúc sau thất s á t điện tổ sư sau lưng thình lình ở giữa cấp tốc ngưng hiện ra một đạo to lớn ma ảnh cùng kim thân cùng loại nhưng khác nhau là kim thân là từ bi mà ma ảnh thì là sát niệm mạnh mẽ nương theo lấy hình bóng đánh xuống một đòn trực tiếp đánh vào thất s á t điện tổ sư trên thân cho dù là hắn lấy quy tắc phòng ngự nhưng vẫn bị sớm đã xúc thế ma ảnh một trường trấn áp một trường này trực tiếp đem thất sắt điện tổ sư đánh lui trường vạn trượng khoảng cách phun ra một mụm dòng máu màu đen n ụ c thân càng là gần như sổ làn ra càng thêm nếp Người、bốn. Thất sát đơn i liệt người, tin tin tới tại giới mí mắt hắn ma la lại tại ệ n mánh quen trong tràn không cùng hoảng thần không không nghĩ ngay hắn ẩn ngấp như Chính hắn tổ mắt thể mắt thể thế. thời chốt trọng thường, sư sợ sắc, sâu dám mí ma mấu đem khắc là la là đầy hủy, có vì giản n không phong Đơn thể tới nói một trường kia trực tiếp thương tổn tới hắn căn cơ khả năng một trận đại chiến xuống tới hao tổn thọ nguyên đem lấy mấy chục năm kế a di đ à phật ma la một tay chắp tay trước ngực cước ép lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo ngàn t r ư ợ n g kim thân mặc dù sau đó hội tụ chút thương thế nhưng lúc này tuyệt đối có thể chiếm cứ có lợi trạng thái một p h ậ t một ma đều chiếm nửa phía bầu trời phong kín thất sát điện tổ sư đường lui hắn vậy không còn như trước đó như vậy phách lối cuồng vọng sắc mặt cực kỳ khó coi bản t ọ a rời đi không nhúng tay vào các loại ở giữa phân tranh liều mạng có thể nhưng mất mạng không được hắn không rõ ràng trần n g u y ê n rốt cuộc cho ma la chỗ tốt gì một cái đường, đường nhận tiên cường giả tôi đỉnh vậy ma không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đối với hắn trọng thương như thế một trận chiến này liền xem như hắn n h ụ thân mất diệt ma la hạ tràn g vậy tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào đã chậm ma la đ ạ n mạc ánh mắt nhìn xuống t h ấ t s á t điện tổ sư kim thân một t r ư ờ n g ẩm vàng rơi xuống một bên khác ma ảnh đồng dạng vùng ra một quyền vô tận ma diễm quấn quanh nguy nguy nguy g i ờ khắc này trần u y ê n trong tâm thần mánh liệt ở giữa bao phủ một tầng bóng mờ cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức cơ hồn là không có chút gì do dự trong nháy mắt cương ép vận dụng hư không ngưng trệ cho mình tranh thủ lui lại thời gian lúc này liệu mạng tuyệt đối là không lý trí hành vi trần uyên vào hư không bên trong v ẽ qua tàn ảnh cái t i ê u đạo cực hạn cổ sáng thì là không nhìn hết thẻ thủ đoạn trực tiếp đánh vào hắn bóng dáng phía trên nhưng ngoài người ta dự liệu là trong tưởng tượng tiếng oanh minh cũng không có phát sinh cổ sáng k i a trực tiếp đem bóng dáng xé rách xuyên thủng đánh vào bí cảnh hư không bên trên lại lần nữa đánh ra một cái to lớn lỗ hổng để hư không loạn lưu tiến vào tốc độ bắt đầu tăng tốc về phần trần uyên kỳ thực vẫn là đứng đứng tại chỗ không hề động chỉ là thần sắc càng thêm ngưng trọng mà thôi hắn biết hạng thiên thu rõ ràng hắn hư không ngưng trệ là lấy đang chuẩn bị tránh né một khắc này cấp tốc cải biến phương th có khóa sáng là mấy trăm trượng hứa đao mang vừa ra chung quanh hư không mãnh liệt ở giữa bị đang không còn một ngóng tất cả hư không loạn lưu trong nháy mắt v õ v ụ t bay thẳng hạng thiên thu mà đi lan đối mặt mánh liệt đao mang hạ n g thiên thu thần sắc vậy cực kỳ nghiêm trọng quanh thân quy tắc trong nháy mắt hóa thành một cây thần thường đ ố i cái kia vọt tới đao mang mánh liệt một đông âm ầm năm côn bạo tiếng oanh minh nổ tung tại hư không kinh khủng dư ba quét sạch tứ phương rung khắp thiên địa dư ba những nơi đi qua bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều hóa thành hư vô động tĩnh xa xa không chỉ ở đây lần này a n h minh lại lần nữa đem bí cảnh đánh ra một cái to lón lỗ hổng lại thêm trước đó lỗ thủng bí cảnh sụp đổ tốc độ trong nháy mắt tiếng nổ kinh khủng khắp nơi như nghe tràn ngập hư không loạn lưu khắp nơi có thể thấy được ngắn phút chốc ở giữa gần phân nửa bí cảnh liền bị sinh sinh đánh nát hóa thành hư vô trần u y ê n cùng hạng thiên thu ánh mắt đồng thời ngưng tụ mộ song phương đồng thời mà động lại lần nữa giống như hai viên lưu tỉnh bình thường sinh sinh đánh vào cùng một chỗ lần giao thủ này trình độ kịch liệt càng hơn trước đó song phương vừa đánh vừa động quy tắc giao hòa nhục thân va chạm những nơi đi qua chính là bí cảnh sụp đổ bắt đầu từng đạo hào quang lóng anh chiếu dõi thiên n i ệ từng đạo phong mang chi khí vẽ qua thiên địa phối hợp khắp nơi có thể thấy được nổ tung hư không hai người giống như chiến thần bình thường đánh tiên h băng địa liệt hư không vỡ vụn vê anh vê anh vê anh vô tận tiếng bạo liệt nổ vang trần u y ê n cùng hạng thiên thu giờ phút này tựa hồ đều quên tất cả quên đi hết thảy chỉ nhớ do muốn giết chết đối diện người lơi ư đ a o thương mang quy tắc trung đồng hư không ngưng trệ song phương dốc hết toàn lực triển hiện mình cường đại nhất lực lượng chiến ý vậy tại giao phong bên trong càng đánh càng đựng nhục thân không ngừng manh minh khí huyết như la n g i ệ n bốn vô luận là trần liên vẫn là hạng thiên thu trong đôi mắt tất cả đều đã bị sát khí tràn ngập h ó a thành chân chính sát phạt máy móc ngày xưa chị ân đoán phú quốc mối thù hận cha con c h ỉ sát tâm đều ở đây k h á c h ó a thành liên tục không ngừng động lực cùng chiến ý có thể nói từ trần nguyên tại cái thế giới này thức tỉnh đến nay hạ thiên thu cơ hồ đều tại nương theo lấy hắn trưởng thành chẳng qua là bởi vì vì về sau địa vị tăng lên mới dần dần đã nhận ra hắn tồn tại mỗi giờ mỗi khắc không tại đem hắn đặt chỗ chết mỗi giờ mỗi khắc không tại đem hắn coi là con cờ dạng này người phải chết cái gì cha con tình thầm giữa bọn hắn có chỉ là lẫn nhau ân đoán hai cái gương mặt tại cùng thời khắc đó đình trệ lúc này bọn hắn vậy mà giống nhau đến b ả y phần phản phất là đang cùng mình giao phong bình thường trần uyên phá đi hạng thiên thu nhu đồ hạng thiên thu cho trần uyên mấy lần nguy cơ sinh tử nhưng bọn hắn lại đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là sát phạt quả đoán lợi ích trên hết có thể đem trần uyên coi như là b ậ t hắc hạng thiên thu cũng có thể lấy đem hạng thiên thu coi như là thấp phối bản trần uyên bọn hắn đều có rộng lớn mục tiêu chỉ là cái mục tiêu này trùng hợp chỉ có thể lưu lại một cái người tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh trong t r ớ c mắt song phương liền giao thủ trọn vẹn một giờ mà trước đó bi cảnh thì là đã sớm triệt để vỡ vụn về vào hư không bọn hắn cũng tương tự từ trong hư không từng bước một đánh tới hư không loạn lưu bên trong một chiêu một thức ở giữa đem giao thủ phạm vi ngàn trượng khoảng cách hóa thành t u y ệ t điện tất cả loạn lưu đều không thể tới gần bọn hắn một chút vê anh lại là một kích song phương đồng thời lui nhanh c h ă m trượng nhưng một lúc sau lại lần nữa một lần nữa va chạm nhục thân đã sớm có chút theo không kịp hạ thiên thu trên thân hiện đầy vết thương trước ngực tức thì bị kéo xuống nguyên một khối thịt trấn uyên vương bảo triệt để vỡ vụn hai ngón tay hóa thành hư vô, nhục thân hỏa lò động thiên càng là thời khắc mở ra làm hao mòn lấy hạng thiên thu càn g mạnh quy tắc chỉ lực song phương đã là cha con đồng dạng cũng là không thể điều hòa cả đời chỉ định dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm tám mươi sáu mười năm thái tổ vê a n g vê a n g vê a n g kinh k h ủ n g anh minh vẫn còn tiếp tục ầm ầm tiếng sấm r ề n không ngừng n ổ v a n g hư không băng diện đao mang bột phía vô tận phong mang chi khí quét sạch thiên đ ị a trần u y ê n đánh với hạng thiên thu một trận đ không toàn thậm n chí c h nếu quả thật so ra hơn nhiều lời nói bọn hắn hiện nay tranh phòng đã không thua gì tiên nhân cấp độ giao thủ hạng thiên thu là càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng ngưng trọng tại hắn trong dự đoán đã đột phá lục cảnh lĩnh n ộ quy tắc hắn đủ để tùy tiện chấn áp trần uyên giải quyết cha con bọn họ ở giữa ấ n đoán nếu là đối phương thức thời lời nói ngược lại vậy không phải là không thể thả qua hắn nhưng nương theo lấy giao phong hắn phát hiện trần uyên không chỉ có không có bị chấn áp ngược lại là càng đánh chiến ý càng đựng càng đánh thực lực càng mạnh phản phất là đem hắn xem như một cái đá thử đao bình thường d u n g đường đường tiên nhân đến ma luyện tự thân có lẽ thế gian này ngoại trừ trần uyên lại không người dám như thế cùng vọng h ạ thiên thu trùng đồng thần quang thôi phát đến cực h ạ n phản phất có thể điên đạo thiên đ i ệ từng đạo sâu kín quang mang mà trần u y ê n đồng dạng cũng là đem hắn khác hẳn với người thường mười tấc nguyên thần thôi phát đến cực hạng hư không ngưng trệ bực này thần thông cơ hội là không gián đoạn thôi động dẫn đến hư không lần lượt ngưng trệ nếu là đổi lại trước đó hắn dám như thế thôi động nguyên thần lời nói đã sớm đem hắn kéo đổ thậm chí là nguyên thần đều có sụp đổ phong hiểm nhưng nương theo lấy hắn lĩnh nộ g quy tắc vận dụng hư không ngưng trệ tiêu hao đã không có lớn như vậy dù sao quy tắc chính là nguồn gốc từ vào hư không nó trước ngực lỗi thủng phảng phất căn b ố n không thèm để ý một dạng người lại là để bản vương đánh giá cao t h â n mang nổ tan ánh sáng lưu chuyển trần u y ê n toàn bộ nhục thân đều bao phủ một cỗ ngông lung thần quang từ bên trong da ngoài tản ra khí huyết lao nhanh tạng phủ càng là thôi động đến cực hạng oanh minh ha ha ha t ố t t ố t bốn hạng thiên thu lên tiếng cười to tại cùng trần u y ê n đ a n h cận c h i ế n lúc đồng tử thình lình ở giữa ngưng tụ hai dọn huyết lệ cấp tốc chạy ra cùng lúc đó một cỗ cực h ạ n trùng đồng thần quang trực tiếp thôi động mà lần này trần liên hư không ngưng trệ không tiếp tục có hiệu quả cái t i ê đạo thần quang trực tiếp đánh nát hư không từ trần n g u y ê n ngực trái xuyên qua lưu lại một cái bát lỗ thủ lớn phấp trần liên sắc mặt tái xanh nhịn không được phun ra một n g ụ m lao huyết ánh mắt vô cùng nghiêm trọng hạ thiên thu ngọn nguồn hắn không sai biệt lắm đã thăm dò mà hiện nay uy năng trực tiếp tăng vọt mấy lần tuyệt đối là đối phương không tiếp bất cứ giá nào thôi đậu trùng đồng kết quả hy vọng ngươi còn có thể chịu đựng được được hạ thiên thu trên mặt có chút điên cuồng huyết lệ hóa thành hai đạo dài ngấn treo ở gương mặt mái tóc đen dài bay múa kinh khủng thần quang lần lượn bạo phát phong kín trần liên tất cả đ ư ờ lui cơ h ồ là qua trong giây lát hạng thiên thu giao chiến phương thức liền phát sinh biến hóa long trời lở đất trần uyên thực lực ngoài hắn đoạn trước tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa gì nhưng luận đến thông thường thủ đoạn hắn cho dù là lại không nguyện cũng muốn thừa nhận hắn căn bản bắt không được lúc này trần uyên nhất định phải cưỡng ép tăng lên thực lực mình nghiền ép tự thân tiềm lực vừa rồi có thể thể lực ngang nhau cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá trần uyên cơ hội là qua trong dây lắt liền bị hạng thiên thu ép vào hạ phòng bị buộc cùng đường mặt lộ nhưng hắn thần sắt chỉ là ngưng trọng cũng không có tuyệt vọng cùng bối rối cho tới bây giờ mới vận dụng dạng này át chủ bài các loại hạng thiên thu nghiền ép xong mình t i ê m lực chính là hắn giờ chết sắp tới thời điểm nhưng hạng thiên thu thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ là như thế tại đem trần nguyên hoàn toàn triệt để ép vào hạ phong thời điểm khoe miệng của hắn lộ ra một vòng gọn sóng dáng tươi cười một chút thần m i ệ m cấp tốc dung nhập hư không loạn lưu bên trong một lúc sau liền tại trần nguyên trước người thí thần thương tình lình ở giữa ngưng h i ệ n mạnh liệt bộ c phát ra một cố cực kỳ khủng bố n h thế phun ra nuốt vào lấy cường đại sát phạt chỉ khi trực tiếp khóa chặt trần u y ê n mạnh liệt ở giữa bạo phát mà đối mặt thí thần thương đột nhiên bạo phát trần uyên lại không giống hạng tiên thu tưởng tượng như vậy kinh hoàng tuyệt vọng thay vào đó thì cũng là một đạo nhẹ cười một trận nói chuyện không đâu gió nhẹ không biết từ đâu mà đến chậm rãi gọi lên trần uyên gương mặt ban đầu ở thần nữ cung chức một màn kia lại lần nữa tái hiện phun ra nuốt vào lấy sát phạt chỉ khí mạnh mẽ thí thần thương dừng lại tại trần uyên mi tâm tùng ngón tay ra hắn thậm chí có thể cảm giác được kỳ phong man g xúc động hắn làn ra nhưng càng nhiều vẫn là từ thí thần thương bên trong truyền ra một trận thân mật cảm xúc hạng tiên thu đồng từ sâu co lại vẫn là không dám tin hắn không rõ ràng vì sao lần này vẫn là như thế trần l u y ê n rốt cuộc là có bài t ẩ y gì lại có thể lại một lần nữa ngăn trở thí thần thương lần trước hắn thủ đoạn không có đạt hiệu quả hắn tưởng rằng trần l u y ê n trên người có vị k i a điệu tiên đại năng lưu xuống thủ đoạn dùng cái này mới có thể ngăn cản nhưng trước đó giao phong hắn hoàn toàn chắc chắn trần l u y ê n cũng không có cái gì cái khác cá chủ bài dựa theo lẽ thường mà nói một màn này là tuyệt đối không khả năng chuyện phát sinh t h ầ n n i ệ m cái động thí thần thương quay lại đã rơi vào trong tay cảm giác cái này trí cường thần binh kinh khủng lực lượng hạ thiên thu sắc mạt â m trầm không chừng nhìn chăm chú trần u y ệ n hỏi đây là thủ đoạn gì người nghĩ không ra phải đ o liền vừa rồi cái tia thời khắc nguy cấp thì thần thương tuyệt đối có thể đem hắn đinh trong hư không nhục thân sụp đổ nguyên thần mẫn l i ệ n tại chỗ vẫn lạc đều cũng không phải là không có khả năng mà cái này cũng là hắn đ ộ g thân đối mặt hạng tiên thu một lớn lực lượng thì thần thương là thứ nhất cánh tay hiện nay hắn liền coi như là gây mất đối phương một tay lại lấy trước hắn chỗ triển lộ ra thực lực muốn cầm xuống hắn gần như không có khả năng hạng tiên h thu ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên khoảng chừng mấy tức thời gian mới nháy một cái con mắt cắn răng thấp giọng nói b á n tiên tri cảnh đem bản tọa dồn đến cái này phần bên trên trần uyên người thật rất không tệ nhưng luận đến thực lực mà nói đã không kém hơn lục cảnh tiên nhân dù cho là phóng tầm mắt nhìn thiên hạ cũng đã bước vào đỉnh tiêm cấp độ nếu ta đại sở bất d i ệ t tương lai hoàng đế vị trí đem mặc cho ngươi không chế đại sở đại sở đại sở đã vong không chỉ cần ta người nhà họ hạng còn có một chút huyết mạch tồn tại ta đại sở liền sẽ không diệt vong cuối cùng sẽ có một ngày hội ngóc đầu trở lại một lần nữa phục h ư n g đại sở đây chỉ là n g ư ơ i phán đoán mà thôi hiện nay n g ư ơ i bất kỳ thủ đoạn nào đều đã tác dụng vẫn không làm gì được bản vương đừng nói là phục hưng đại sỏ chính là n g ư ơ i bốn hôm nay cũng phải vất lạc trần u y ê n bước ra một bước ngắn ngủi ở giữa khi thế lại lần nữa trở lại đinh phong hạng thiên thu có thể nghiền ép tự thân cưỡng ép tăng thực lực lên hắn trần u y ê n vậy một dạng có thể làm đến họa lò động thiên bị chống ra tham t h ắ m ma diễm cấp tốc trải l ư ự t hư không thiếu đốt tại quanh người hắn phản phất là từ ma diễm bên trong đi ra tồn tại mỗi bước ra một bước khí thế liền mạnh mẽ một điểm người cao hứng hay là qua sớm lấy ngươi thực lực bây giờ địa vị nghĩ đến cũng biết tiên vực chỗ kinh khủng ngươi cảm thấy bản tọa quân địch chỉ có chính ngươi sao không tiên vực mới là từ đầu đến cuối bản tọa quân địch bởi vì ngươi bản tọa không cách nào bắt chước thái tổ đi đến v õ thần con đường nhưng cái này hơn hai trăm năm thời gian bản tọa cũng không phải xuống uống hạng thiên thu mãnh liệt ngầm đầu trong mắt tính m ị c h đồng tử đã sớm bị màu máu bổ sung xa xa nhìn lại giống như là một cái người trực tiếp biến thành mù loà một dạng đối mặt trần n g u y ê n uy thế tăng vọt hắn không có một vẻ bối rối có bốn chỉ là một vòng đoạt tuyệt ha ha trần liên cười lạnh một tiếng căn bản vốn không phối hợp đối phương kinh khủng ma diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu hát long gào thét lấy tuân hướng hạng thiên thu nhưng đối mặt cường đại như thế thế công hạng thiên thu nhưng thủy trung dừng dưng mà chống đỡ khi hắn đã quyết định vận dụng chân chính át chủ bài thời điểm liền không có cái gì đáng đến do dự nữa chỉ gặp quanh người hắn trong nháy mắt dấy lên một tầng huyết diễm qua trong giây lát cái này kinh khủng huyết diễm liền mạnh mẽ dâng lên chừng cao trăm trượng lớn tựa như l ấ p kín màu đỏ hư vô vết tường sinh đem trần lên hát long ma diễm ngăn tại máu tường bên ngoài nhục thân thành thánh có thể thành huyết mạch đây cũng là nam cương yêu tộc truyền thừa từ ngàn năm trước thái tổ đi đến vo Ta hạng gia liền có được thế gian này cường đại nhất huyết mạch loại thủ đoạn này hơn hai trăm n ă m trước đại sở hủy diệt lúc ta hạng gia tiên tổ chưa hề dùng tới vì ta lưu lại cái này không người biết được một đạo át chủ bài hiện tại lá bài t ẩ y này liền để ngươi trước lính giáo một chút để ngươi biết ta hạng gia tiên tổ năm đó khủng bố đến mức nào hạng thiên thu ánh mắt ngưng tụ trong chốc lát nửa người trên còn sót lại màu vàng long bào trong nháy mắt triệt để xe rách đem nửa người trên trần chùi hoàn toàn bày ra đi ra nhục thân tự hành mở ra từng đạo nhỏ bé vết rách d ọ t giọt, giọt giống như hồng ngọc tinh huyết trong nháy mắt t u ơ n ra ở tại nhục thân trước đó ngưng tụ thành một cái to lớn huyết đoàn hạ thiên thu sắc mặt vậy trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng nhục thân khô n ư ớ c nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh trong tay ánh sáng lóe lên hạ thiên thu trong tay ngưng hiện ra một viên hạt trâu màu đỏ n g ỏ m cùng lúc trước trần luyện từ hạng lăng thiên tay ở bên trong lấy được huyết trâu cực kỳ tương tự b à ảnh huyết trâu bạo liệt bên trong máu cùng hắn vừa rồi bước ra tình huyết cấp tốc bắt đầu ra hòa một lúc sau cái này chút tinh huyết tựa hồ có linh tính bình thường toàn bộ đều tràn vào đến thí thần thương bên trong nguyên xông thẳng tới chân trời một c â cực kỳ rộng lón khí thế khủng bố dần dần bước lên giống như hung t h ú thất tỉnh thái tổ thực lực thông tin ê tu vi đạt đến nhân gian đình phong chính là là nhân tộc nhất là truyền kỳ tồn tại hắn mặc dù vẫn lạc nhưng thủy trung có một chút chân chính là cấn lẩn tàng giữa thiên đ i ệ m coi ta hạng gia huyết mạch thôi động thí thần thương lúc thái tổ một chút là cấn liền hội thất tỉnh trần n g uyên bốn ngươi không phải danh xưng ơ thiên cổ duy một tuyệt thế thiên kiêu sao ngươi không phải là bị thế nhân truyền tụng vì một cái khác sở thái tổ sao hiện tại thái tổ tới ngươi khả năng cản hạng tiên thu nghiêm nghị quát hỏi cảm giác cái kia cố sắc mặt vô cùng chỉ ngưng trọng tình cảnh này lại cùng cái kia trước đó lương châu thành t r ư ớ c trận chiến kia sao mà tương tự duy nhất khác nhau là chân võ đại đế là cân tồn tại ở chân võ thiên kiếm vì núi võ đang lịch đại cung phụng mới có thể tại thời khắc mấu chốt t r i ể n lộ ra lực lượng mà sở thái tổ lại đem l à c ấn tồn tại ở thiên địa tựa như lấy thân hợp đạo bình thường loại kia kinh khủng tồn tại đừng nói là một nửa thực lực cho dù là một phần mười lực lượng có thể bày ra cũng là hắn hiện nay ngưỡng vọng tồn tại hiện tại hắn duy nhất có thể trông tay vào tựa hồ duy có khí vận tế đàn hạng thiên thu đối mặt với t h í thần thương không người hạ bái m ê n n g ô n g hư không vô tận loạn lưu bên trong thình lình ở giữa xuất hiện một đạo như ẩn như hiện hư hảo b ó n g dáng hạng thiên thu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng tính đối với hắn mà nói thái tổ chính là hắn đời này truy cầu cả đời chỗ cầu đều chỉ là vì truy tìm thái tổ bước chân hư không loạn lưu không giống nhân gian hắn mới có thể không cố kỵ gì gọi ra thái tổ là cấn không phải bốn tuyệt đối sẽ kinh động tiên vực bên trong cái kia chút láo cầu hắn đem chiến trường đặt ở bí cảnh bên trong kỳ thật cũng có một chút phương diện này suy nghĩ nếu là trần uyên thật quánh lời nói cũng chỉ có thể vận dụng hạng trong hư không hư hảo bóng dáng dần dần nhìn chăm chú trên mặt phảng phất là bị bịt kín một tầng mông lung tia sáng để cho người ta thấy không rõ hình dạng nhưng nó trên thân những cái kia siêu việt thế gian sở hữu người bá đạo khí thế lại vô hình nghiệm chứng thân phận của mình t h í thần thương trong lúc đó dâng lên hóa thành một cây trăm trượng thần t h ư ơ n g rơi vào thái tổ tay hung h á n sát phạt chi khí lại lần nữa manh tăng trần u y ê n trong lòng r u n g mạnh uy thế cỡ này bốn cho dù là lúc trước phật tổ vậy xa xa không kịp hắn vô ý thức liền mong muốn quay người rời đi nhưng khi cái kia hư h ả o bóng dáng nhìn chăm chú đến hắn thời điểm chung quanh hết thể đều ngưng lại trước hư toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có tính mịch trần l u y ê n nhắm lại hai mắt tâm thần không ngừng kêu gọi khí vận tế đàn giờ phút này cho dù là lục thừa phong đích thân nên vậy cứu không được hắn duy có thần bí khí vận tế đàn mới có hy vọng ý thức chỗ sâu tựa hồ là trần l u y ê n kêu gọi có tác dụng vậy tựa hồ là nó tự hành cảm giác được sở thái tổ tồn tại có chút ru nhẹ lên nhưng ngay sau đó liền lại lâm vào tính mịch sở thái tổ động hắn một tay nắm chặt t h í thần thương hướng về phía trước nhẹ nhàng một đưa phản phất trực tiếp xuyên tấu thời gian cùng không gian trong nháy mắt xuất hiện ở trần u y ệ n trước mặt kinh khủng phong mang chỉ khí trực tiếp để trần n g uyên nhục thân xuất hiện từng đạo nổ tung vết thương nguyên thần rung động không ngừng hào quang màu tím không ngừng c h ấ p động hạng thiên thu trên mặt vậy lộ ra một vòng gợn sóng dáng tươi cười tựa hồ là cảm thấy một trận chiến này rốt cục muốn đi qua cuối cùng bên thắng hay là h ắ n nghịch tử vĩnh viễn đều không phải là phụ thân đối thủ nhưng bốn có đôi khi ngoài ý muốn thường thường đến chính là như vậy để cho người ta trở tay không kịp hạng thiên thu nguyên bản tự tin thần sắc động nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc phảng phất cái này căn bản không phải một cái chân thực thế giới mà chỉ là một c u ộ c tranh trần uyên mở to hai mắt nhìn hắn phảng phất thấu qua vô tận thời không thấy được trước mặt vị này sở thái tổ chân dung dung mạ o phổ thông thân hình bình thường nhưng một đôi mắt lại hiển thị rõ uy nghiêm phảng phất thế gian này không ai có thể ở trước mặt hắn cản rỡ có tự tin có thể quét ngang hết thẻ quân địch phong mang chi khí đau nhói làn ra sâu tận xương thủy nhưng vô luận là trần uyên vẫn là sở thái tổ tựa hồ đều không thèm để ý chút nào song p ư ơ n g ánh mắt giáo hội phảng phất đã bao hàm thế gian vật vật lại là cái k i a m ộ t cố gợn sóng gió nhẹ lay động gương mặt tiến thêm một bước liền có thể đâm vào trần u y ê n nụp thân t h í thần thương lại không bất kỳ động tác gì tại trần u y ê n phía sau vậy có một đạo hư h à o bóng dáng chậm rãi ngưng tụ thân hình dung mạo khi thế đều cùng sở thái tổ không khác nhau chút nào duy nhất khác nhau chỉ là một cái cao hơn trăm t r ư ợ n g một cái chỉ cùng trần u y ê n bình thường lớn nhỏ hoàn toàn liền là rút nhỏ hơn trăm lần phiên bản sở thái tổ không sai một đạo uy nghiêm thanh âm hết sức rõ ràng chuyển vào trần liên trong hai tựa hồ là đã cảm giác được trên người hắn cường đại tư chất xuất phát từ nội tâm khen một câu Võ trong h chi ầ n đạo ở t tự thân, có thể làm người thường chi không thể người không người, có chi trước mạch làm là mà mới võ vẫn tiền nhân, lấy huyết mạch mà đi, cuối đi, cùng vẫn là rơi vào tầm t h ư ờ t r o ngoài n g hợp nhất thiên địa quy tâm ta đạo tức đại đạo năm uy nghiêm thanh âm tiếp tục vang lên tại trần nguyên hai lô hai bên bỏ truyền lực tựa hồ là sở thái tổ đàng vì đó giảng thuật chân chính võ thần chỉ đạo ngắn ngủi hơn trăm chữ liền đã bao hàm hắn cả đời chỉ lĩnh lộ đương nhiên có thể có như thế cơ duyên đầu tiên điểm mấu chốt chính là độ qua bắt t r ọ n lôi tiếp đem nguyên thần cơ sở nệ vững chắc đến một cái đáng sợ tình trạng như thế mới có thể tiếp nhận thiên địa quy tắc cùng đục thân quy tắc song trọng áp lực b ắ trong t lòng ư i mới phảng phất đã qua thật lâu nhưng tại ngoại giới lại chỉ là quá khứ ngắn ngủi trong chớp mắt cái kêu cao tới trăm trượng thái tổ hư ảnh chậm rãi tiêu tán ở hư không chỉ để lại thí thần thương tại chỗ sau người cái kia đạo hư h à o bóng dáng vậy hóa thành một đạo vô hình lưu quang chui vào thí thần thương bên trong nặng bình tĩnh lại trần n g u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt ánh mắt r ử n g r ư n g nhìn thoáng qua thí thần thương đưa tay vẫy một cái thí thần thương cấp tốc rơi vào bàn tay bên trong truyền lại ra càng nhiều thân mật cảm xúc về phấn hạng tiên thu lại tại lúc này cảm giác tâm thần vô cùng trống rỗng hắn tế luyện hơn hai trăm năm thí thần thương trong nháy mắt đã mất đi khống chế phản phất hắn cùng thí thần thương ở giữa liên lụy bị trực tiếp chặt đứt bốn không, không có khả năng hạng i ê n thu tựa h ồ trong thời gian ng rõ ràng là hắn vận dụng hạng gia mạnh nhất á t chủ bài liền địa tiên đều có hy vọng c h ấ n sát làm sao có thể hội xuất hiện dạng này tình hình thái tổ lạc ấn biến mất thí thần thương mất đi không chế trần nguyên bốn rốt cuộc là làm cái gì người bốn rốt cuộc đối thí thần thương làm cái gì bốn vì sao a bốn vì sao a bốn nói cho ta nói cho ta hạng thiên thu hơi có vẻ điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm trần nguyên bởi vì ngươi không xứng trần nguyên nắm chặt thí thần thương nhìn thẳng hạng thiên thu hắn bình tĩnh thần sắc cùng điên cuồng hạng thiên thu hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng ta không xứng hạng thiên thu chỉ mình chỉ cảm thấy vô cùng bực cười nghiên răng nghiên lợi nói ngươi tại mở cái gì nói đùa bản tọa không xứng bản tọa không xứng không có khả năng không có khả năng bản tọa vì đại sở vì hạng gia không tiếp gần nút mấy trăm năm vì đại nghiệp trong bóng tối mưu đồ trên trăm năm vì trở thành thái tổ như thế người bản tọa ngồi nhìn tiên linh tự sát đối h o à i nghĩa vẫn là thừa ổ rút lấy không biết bao nhiêu hạng gia tộc người tình huyết ở trên thân thể ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau đưa ra hết thể ta đủ khả năng đưa ra đồ vật cả ngày lẫn đêm tế luyện thí thần thương ta người nhà họ hạng càng là xem thí thần thương vì quá tổ truyền nhận vô cùng cung kính hiện tại bốn ngươi lại nói ta không xứng ngươi bằng cái gì nói như vậy ngươi lại có tư cách gì hạng tiên thu đã mất đi ngày xưa phong thái đối trần uyên không ngừng gào t h é t như chỉ là bởi vì thất bại hắn không đến mức đây cùng lắm thì lại một lần nữa rời đi là được dù sao hắn lại không phải là không có thất bại qua từ đầu đến qua thì thế nào chân chính để hắn thất thố là hắn nhiều năm trước tới nay tín ngưỡng sụp đổ thái tổ lưu lại l à c ơ n vậy mà không muốn thương trần uyên thì thần thương càng là tự hành đội chủ từ bỏ hắn cái này chân chính hoàng tộc thái tử hắn không phục hắn không cam lòng ngươi cảm thấy bản vương là tại đùa giỡn hay sao trần u y ê n g ậ n sống nói hạng tiên thu nắm chặt s o n g quyền muốn rách cả mí mắt toàn thân nổi gân xanh h é t lớn nói cho ta nói cho ta ngươi cho là mình bỏ ra rất nhiều tâm huyết bỏ ra người thường khó có thể lý giải được đại giới thì thần thương cùng thái tổ lạc ấ n liền hội nhất định là ngươi át chủ bại sao không phải sao dĩ nhiên không phải thái tổ chi lạc ấ n chớ nói ta là hạng gia huyết mạch hậu duệ cho dù ta không phải hắn vậy sẽ không đả thương ta vì sao a bởi vì ta có, có thể trở thành một vị khát sợ thái tổ tư chất thậm chí là đem vượt qua mà ngươi không phải nhưng g ư i làm ra ế t thẻ, truy tìm chỉ đều là vì nó b ớ c c h â mà thôi, h n n ư rằng này, càng làm khó à làm nhìn hạng nó lưng, bắt trước người khác, lặp lại người khác. Từ đấy lòng liền hội cảm thấy mình không bằng trước người. Nhưng khác, khác, hội thấy lại lặp trước trước bắt từ cảm đấy vì về sau người tự nhiên muốn sẽ vượt qua hết thẻ lòng tin quét ngang đương thời tự tin như thế nào võ thần chỉ đạo võ đạo chỉ thần thiên cổ không hay như vẹn vẹn chỉ là bắt t r ư ớ c tiền nhân liền có thể thành công các ngươi hạng ra lịch đại tiên tổ minh minh thanh sở trước đột phá nhục thân lại đột phá nguyên thần nhưng vì sao a một cái đều làm không được những người khác là không rõ ràng trong n à y mấu chốt mà các ngươi người nhà họ hạng thì là đi vào cái này cái lầm lẫn n g ư ơ i so với ta mạnh hơn ở nơi nào hạng thiên thu mãnh liệt g ầ n đầu hất lên tóc dài chất vấn nói trần n g u y ê n lại là gọn sóng vừa cười hắn vốn có thể lấy không nói nhiều lời như vậy nhưng giờ phút này nhìn xem hạng thiên thu gần như sụp đổ tâm tính có đôi khi không nói một ít đồ vật thật sẽ ở ngày sau cảm giác vô cùng tiết đ ố i đổi lại là ai mấy trăm năm lưu đồ cuối cùng thành không còn tuyệt đối vậy hội lâm vào điên cuồng nói cho ta hạng thiên thu gặp trần n g u y ê n không đáp tiếp tục chất vân nếu ta đoán không lầm ngươi hẳn là thất trọng lôi kếp thành tiểu dương tần a đúng vậy ngươi có biết ta là mấy tầng lôi kiếp người siêu việt thất trọng hạng tiên h thu mở to hai mắt nhìn hắn đã từng dẫn động q u a đ hệ bắt trọng kiếp vân chỉ tiết cuối cùng vẫn là tàn đi mà hắn vậy rõ ràng mong muốn siêu việt thất trọng lôi kiếp rốt cuộc có khó khăn dường nào không sai ta v ừ a xa thất trọng lôi kiếp vậy nguyên nhân chính là đây kỳ thật tại thật lâu trước đó ta liền đạt được một chút thái tổ là cấn bởi vì ta là có hy vọng chân chính bước vào v õ thần c h i đạo mà ngươi bị giới hạn tư chất cùng tâm thần vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công muốn thành vo thần trước qua thất trọng lôi kiếp như thế mới có thể tiếp nhận đến từ thiên địa cùng nhục thân song trọng áp lực hiện tại bốn người rõ ràng sao trần thì ra là thế ha ha ha thì ra là thế bốn người lai、like, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình h ế t ngồi lại giếng chỗ nỗ lực hết thảy đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hạng thiên thu nói một mình khi thì cười to khi thì b i a i mà hắn như thế chỉ thần tình thì là để trần h u y ê n cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm thư thái từ thật lâu trước đó hạng thiên thu liền là hắn mù mịt càng là hắn tâm phúc hỏa l ó n lần lượt nhu đồ lần lượt phá cục hạng thiên thu cơ hồ xuyên qua lấy hắn năm gần đầy trưởng thành rốt cục rốt cục gặp được tự cao tự đại hạng thiên thu ở trước mắt sổ、đồ. lúc này hắn bỗng nhiên có chút hiểu thành cái gì cái kia chút nhân vật phản diện nhóm luôn luôn sẽ ở thời khắc mâu chốt nói nhảm nhiều như vậy bởi vì cái kia là có thể từ trong lòng t à n mát ra sảng khoái dầu mà không về quê như cẩm y dạ hành nếu như hạng thiên thu thật cứ như vậy vô cùng đơn giản liền chết thật sự là có chút có lỗi với c h à n g diện này vậy có lỗi với hắn lâu như vậy đến nay bị hạng thiên thu n h ư đồ b ự k h ổ đã rõ ràng liền lên được ờ a nhìn xem điên cùng hạng thiên thu trần n g uyên nói khẽ hai <cười> mươi <cười> <cười> cùng bản tọa bất quá là tại sàn với nhau ngươi bằng cái gì có thể cho là mình có thể giết ta nếu là ta vẫn l ạ ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra điên cuồng bên trong hạng thiên thu cấp tốc thanh tỉnh suy cười một tiếng ngươi à là một nhân tài chỉ tiếp thủy t r u n g đều thấy không rõ lắm tình thế mới nói thái tổ từng có lạc cấn trên người ta hiện nay thí thần thương vậy trong tay ta ưu thế tại ta ngươi nhưng rõ ràng ha ha ha côn g vọng côn g vọng có thí thần thương ngươi liền có thể giết ta ngươi cả đời dưới đ á y khí đơn giản liền là thái tổ l ạ cấn đây là ngươi động lực một suối nhưng muốn nếu là ngươi chết ở phía trên không biết hội sẽ không đính không cam tâm ngươi nói cái gì hạng thiên thu đột nhiên có một vệ không ổn dự cảm thái Nguyên í t một hơi, thần tinh khí, lục thân cấp tốc vỡ ra từng đạo khẽ hở, giọt giọt tinh sâu hơi, khí, khẽ hở, huyết h nưng trong n lục cấp vỡ ra đạo y mắt hắn thí thần rung nhập thương, hắn hơi g ậ tổ đầu, nói nhỏ.、14. Thái t thinh lính ở giữa thư không b i ế n sắc trước đó hạng thiên thu chỗ thể hiện ra thủ đoạn giờ khác này lại lần nữa tái hiện một tôn cao trăm trượng đại khủng bố bóng dáng cấp tốc ngưng tụ thí thần thương nơi tay s ắ c ý bay thẳng t h i ê n địa trực tiếp khóa chặt hạng thiên thu tại thái tổ lạc ấn ngưng hiện một khắc kia trở đi hạng thiên thu liền trong lòng hoảng hốt chỉ cảm thấy lạnh cả người cơ h ộ không chút do dự liền mong muốn thoát thân nhưng hắn vậy đã trải qua trần u y ê n vừa rồi chỗ kinh lịch hết thảy toàn bộ thế giới thình lình ở giữa dừng lại hạng thiên thu chấn kinh sắc mặt thậm chí cũng còn treo ở trên mặt thái tổ hư ảnh nhẹ nhàng một đưa trực tiếp xuyên thấu thời gian cùng không gian qua trong dây lắt liền đến hạng thiên thu phụ cận trong mắt của hắn vậy bị tuyệt vọng thần sắc chỗ tràn ngập vâng. Vâng. Vâng. Vâng. tại trần u y ê n chấn sát hạng thiên thu trước đó ma la cùng t ấ t sát điện tổ sư giao phong cũng kém không nhiều đến hồi cuối thời khắc bởi vì lúc trước song phương lẫn nhau từng người lưu xuống thủ đoạn ma la chịu không nhẹ thương thế nhưng thất s á t điện tổ sư càng là xa vào đến trạng thái trọng thương một mực bị ma la ép vào hạ phòng chỉ có thể đau khổ giấy r u a đối với lần này đến đây hắn có chút hối hận chỗ tốt còn không có hoàn toàn nắm bắt tới tay thương thế lại gần như nguy hiểm cho đến tính mạng lại đến gấp đôi thần nguyên vậy đền bù không được hắn tổn thất hắn hiện tại chỉ muốn nghe được trần n g uyên tin chết cùng hạng thiên thu gấp rút tiếp viện tin tức chỉ tiếc chung quanh hư không thủy trung đều chưa từng có bất kỳ động t í n h gì hắn k h í tức vậy đang nhanh chóng t r ư xuống rốt cục tại lại một lần giao phong về sau thất sắt điện tổ sư đã bị ma diện một cánh tay cảm giác tự thân thương thế trong lòng của hắn không n g u y ệ n ý lại cùng ma la liều mạng đối phương không muốn sống có thể hắn nhưng là tiết mệnh gấp không giữ chừng mắt l i ế c ma la âm thanh lạnh lùng nói mối thù hôm nay bản tọa xem như ghi lại ngày sau tự có còn lúc trở về thí chủ không có ngày sau ma la l i ế c qua thất s á t điện tổ sư quanh thân khí thế càng thêm bước lên kinh khủng ngàn trượng kim thân lại lần nữa tiêu tán k i m quang cường đại uy thế quét sạch hư không bản tọa chết liền chết rồi nhưng ngươi chẳng lẽ không để ý trần tuyến sao n g ư ơ i cho rằng hắn một cái bán tiên chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nhân tiên cảnh lại còn cầm trong tay thí thần thương hạng thiên thu đối thủ sao ma la lông mày có chút nhăn lại, nhưng lập tức liền lại c ũ nhưng g k ô n này nhất n g g kém thời. ờ i b ố thất sát điện tổ sư điện i đi, đi, đi cũng chính là vào lúc này một cỗ vô cùng rộng lón khí thế khủng bố cấp tốc tràn ngập hư không loại kia khí tức loại kia uy nghiêm cho dù là ma la cùng thất sắt điện tổ sư đều có chút khó có thể tin cái này chỉ sợ là siêu việt địa tiên cảnh đại năng tồn tại làm sao có thể hội ở chỗ này tiêu tán khí tức thất s á t điện tổ sư trong lòng kinh hoàng vô cùng không chút do dự bắt đầu tiêu đốt nguyên thần chỉ lực mong muốn thoát đi nơi đây sợ trở thành đại năng cường giả giao phong điềm ngắm mà là cũng là như thế sắc mặt vô cùng ứng trọng thậm chí đối mặt thất s á t điện tổ sư chạy trốn đều không còn quan tâm càng thêm lo lắng trần u y ê n giờ phút này an n g uy chỉ tiếc thiên thư từ đầu đến cuối không có chuyển đến tin tức hắn thậm chí đều lấy ra lục thừa phong t í vật ánh mắt có chút g i y r u ộ loại kia khí tức khủng bố để hắn nguyên thần đều có chút sợ、hãi. chỉ sợ chỉ có lục thừa phong dạng này tồn tại vừa rồi có thể đối mặt rốt cuộc là phát sinh cái gì không phải là tiên cửa mở rộng tiên bực trước khi p h ạ m không thành nếu không giải thích như thế nào luôn không khả năng là trần h u y ề n cùng hạng thiên thu náo ra động tinh a t h í thần thương cắm vào hạng thiên thu mi tâm đem trực tiếp đinh chết tại bên trong hư không đối mặt kinh khủng thái tổ là cấn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng thủ đoạn tất cả p h o n g ngự đều là trong n g á y mắt sụp đổ mà hắn cũng không có trần luyện khí vận tế đản với tư cách lực lượng thi thần thương không nhìn thẳng hắn cái này đã từng ngắn ngủi chủ nhân không chút do dự liền thả ra mình lực lượng. trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh thở dài một hơi hạng thiên thu cái này đại địch rốt c ụ c bốn giải quyết triệt đề d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm tám mươi tám kết thúc từ bình an huyện đến thần kinh thành đoạn đường này đi tới không thiếu được hạng thiên thu có thể nói hắn là xuyên qua trần u y ê n mấy năm này rất nhiều chuyện kiện cũng là trần u y ê n trong đáy lòng nhất không yên ổn một cái hòa lớn cho nên tại hắn lĩnh nộ quy tắc về sau cái thứ nhất muốn phải giải quyết không phải phân môn cũng không phải bình định thiên h ạ mà là hoàn toàn kết một đoạn này ân đoán từng bước một vào cuộc trải qua gian nguy cũng coi là đạt được ư ớ muốn b nguyên thần. Nguyên thần thần thần trần g liên từng bước một đạp ở trong hư không qua trong dây lát liền đi tới hạng tiên h thu trước người hắn nhìn xuống cái này đã từng bị hắn xem là đại địch tuyên bố chỉ cấp hắn một năm thời gian tu hành nam nhân trên mặt không buồn không vui tất cả thoải mái đều là lúc trước thời điểm cũng đã thông t ấ u có chỉ là lẳng lặng an tâm vô số hư không loạn lưu tràn ngập tại cái này hư không thường kép bên trong sở thái tổ lạc ấ n tại đưa ra một thương kia về sau liền một lần nữa trở về thiên địa nếu muốn gọi ra vẫn phải hắn lấy mình tình huyết thôi động thí thần thường đương nhiên bực này tiêu hao là cực kỳ to lớn hoàn toàn không thua gì trước hắn cùng hạng thiên thu cái k i a một phen đại chiến về phần m y năng vậy rõ ràng đã từng tiên bảng thứ nhất hiện nay lục cảnh tiên nhân tại sở thái tổ ra chiêu một k h ắ c này không có chút nào sức phản kháng chỉ có thể giống như con kiến hôi chờ chết hắn thậm chí đang nghĩ nếu là lúc trước hắn không có đạt được thái tổ quà tặng nếu là khí vận tế đàn cũng không có bởi vì hắn gặp phải nguy hiểm trí mạng mà có dị động lời nói hiện nay bị đóng đỉnh trong hư không có phải hay không liền đổi lại hắn hạng tiên thu trần u y ê n gọn sóng phun ra ba chữ mà ba chữ này vào lúc này hạng thiên thu trong t hai lại không thua gì bình một tiếng xét hắn nghe cái này quen thuộc thanh âm dùng hết cuối cùng một cố lực lượng cưỡng ép chống đỡ mở rộng tầm mắt ra trần u y ê n mơ hồ bóng dáng vậy trong mắt hắn dần dần n ư n thực đã từng không ai bị nổi hạng thiên thu không thấy trước đó cái kia danh sưng vô địch trùng đồng giờ phút này vậy biến mất không còn tam tích thay vào đó là người bình thường màu nâu đen đồng tử ngoài người ta dự liệu hạng thiên thu giờ phút này ánh mắt cũng không có oán hận c ũ n g không tam lòng phảng phất đã từ bỏ t h ù hận biến thành cùng trần uyên một dạng bình đạo ánh mắt tựa hồ hắn cuối cùng vẫn là tiêu tan một dạng s á c thực nói hắn là không có đem tiêu ngạo như vậy thần sắc bày ra qua cho tới nay đều là hết thể đều n ắ m trong tay bên trong tự tin cùng có được cường đại lực lượng rừng rưng cùng bốn vừa rồi cái kia mất đi k h ô n g chế điên cuồng hiện nay thì là biến thành rừng rưng được làm vua thua làm g i ặ c bốn mà thôi bốn người thắng bốn liền là bốn t h ắ n g không có cái gì không tốt thừa nhận ha ha ha bốn hạng thiên thu trên mặt dần hiện ra một vòng vặn v è o dáng tươi cười lúc này còn có thể cười được ta cha là tại tự dêu bốn mấy trăm năm mưu đồ bốn từ bỏ hết thẻ bốn lại lại còn không phải ngươi cái này thiên mệnh chỉ tử đối thủ bốn nhìn chung là cha cả đời bốn thật sự là b u ồ n c ư ờ i thiên mệnh chỉ tử trần n g u y ê n lông mày nhữ lại chậm rãi lắc đầu không có cái gì thiên mệnh chỉ tử ta có thể đi đến một bước này là ta dùng mệnh đổi lấy đem hết thẻ đều quy tội thiên mệnh cái kia làm cho ta đã từng sinh tử sát phạt tại chỗ nào ta cho tới bây giờ đều không tin mệnh ta tự tin người định thắng thiên người định bốn thắng thiên nam nói có bốn đạo lý hạng thiên thu chừng mắt nhìn biểu thị đồng ý một câu nói kia hối hận không trần u y ê n gọn sóng hỏi hạng thiên thu trầm mặc một cái trước mắt hồi tưởng đến mình cả đời trời sinh quý dạ dày hoàng m ệ n h gia thân nguyên bản đem sẽ trở thành một đời đ ệ vương quân lâm thiên hạng nhưng cuối cùng lại bởi vì tiên vực mà tống táng hết thảy kỳ thật hiện đang hồi tưởng lại đến từ lúc trước đại sở hủy diệt đã kích bên trong đi tới thời điểm hắn cũng đã có chút trở nên điên chỉ bất quá đây không phải là lộ rõ tại bên ngoài mà là có được một viên điên cùng tâm tiếp nhận hạng gia bí cảnh bên trong truyền thừa biết được giữa thiên địa cường đại nhất thế lực liền là hắn quân địch hắn vừa mới bắt đầu là phi thường tuyệt vọng liền thái tổ đều bình không được tiên vực chỉ có thể nhưng lại dối trí vẫn lạc hắn một cái đã từng trung nhân chi tư thái tử lại có thể thế nào có lẽ là hắn thật nội tâm cực kỳ kiên định vậy có lẽ là hắn muốn điên cuồng một thành cẩn thận nghiên cứu thái tổ cuộc đời qua lại về sau hắn liền đem thái tổ chân chính xem như dẫn đường mục tiêu thiên tướng hàng lớn đảm nhiệm tại tư nhân trước phải đắng no tâm trí cực khổ nó、no、gân cốt đói nó、no、thể ra hắn đem hết thể hết thể đều thuộc về tội trạng vì trời cao đối với hắn tôi luyện mà hắn thì là phải dựa vào mình cường đại tín nhiệm dục hòa trọng sinh hắn không thể xem như thành công chí ít tại trần liên còn không có cuộc khởi trước đó hơn trăm năm ở giữa hắn muốn vô số biện pháp nhưng đều không thể thành công cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở mình chưa ra sinh con phía trên cưỡng ép rút ra huyết mạch quan trú đến trên người hắn chính là vì một ngày kêu đối phương nhục thân đại thành lấy cường đại nội tỉnh hai cái đại thành nhục thân thẳng nhận lấy khó khăn nhất nhục thân thành cánh cửa này lúc mới bắt đầu hắn còn nhớ kỹ tuyên linh còn rất vui vẻ vì chính mình giúp hạng gia sinh hạ con trai trưởng cháu ruột mà cảm thấy cao hứng dù sao đến bọn hắn cái kia thời cảnh giới mong muốn sinh hạ dòng roi đã phi thường gian nan hạng thiên thu vì nàng vơ vét cái kia chút thiên địa linh vật đủ để nhìn ra hắn đối cái này còn chưa hàng sinh con yêu thích nhưng dần dần hắn một chút dị thường bị trần tuyên linh phát hiện cuối cùng thừa dịp hắn một lần ra ngoài trốn ra hạng gia bí cảnh hắn giận không kêm được hạ lệnh truy sát trần tuyên linh nhưng muốn khi hắn gặp lại trần tuyên linh thời điểm nàng đã sinh hạ đứa bé kia còn giao cho người khác tại lúc này lúc này trong đầu hắn không ngừng đang hồi tưởng lúc trước trần tuyên linh quỳ trước mặt hắn khẩn cầu hắn tha thứ cái đứa bé k i a m ộ t mặt cảnh tượng nhưng đợi đã lâu hắn v ấ t t h ở trần tuyên linh bốn vậy lấy cái chết làm rõ ý chí hiện tại hắn đại thế đã mất sắp vẫn lạc có thể mặt đối với mình nội tâm lúc ấy hắn thật là bị xúc động cho nên mới có hai mươi năm không có quay dày ngô đạo tử sự tỉnh phát sinh bất quá cái k i a cũng chỉ là nhất thời lòng c h ắ t cẩn trên căn bản vẫn là mời hư ngôn hòa thượng coi chừng n ô đạo tử tại hạng lăng thiên không có tác dụng lón không cách nào chợ hắn nhục thân thành thánh về sau hắn vẫn là muốn tiếp tục đã từng kế hoạch vậy tại cu rơi vào như thế cái hạ tràng không thể không nói hắn cảm thấy mình vẫn rất thật đáng buồn muốn làm sự tỉnh tựa hồ một kiện đều không thành công hắn vẫn là cái k i a đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thái tử điện hạ có c h ú t ta quần quận hồi ước chiếu ở trước mắt hạ n g thiên thu nhìn xem trần u y ê n cười cười đáng tiếc hối hận cũng không có tác dụng gì đúng vậy a trên đời này là không có thuốc hối hận hạ n g thiên thu cảm thán một tiếng còn có di ngôn gì muốn nói sao có ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì trần liên nhìn chăm chú hạng thiên thu nói nhiều như vậy hắn vị nhưng không chỉ là đơn thuần tại cuối cùng phiến tình một cái hắn muốn biết hạng thiên thu mưu đồ rốt cuộc là cái gì dùng cái này với tư cách tham k h ả o đột phá nhục thân thánh cảnh còn muốn biết hạng thiên thu đối tiên vực hiểu rõ đại thế đã thành tiên vực cuối cùng là không thể nào tránh qua quân địch hắn hy vọng từ từng cái phương diện giải tiên vực mà làm vì sở thái tổ hậu duệ nhất định hội có một ít ghi chép Viết. vậy thiên thu cười cười, hồi chiếu rồi chết thu mắt vậy bột phát sáng dự, tựa Hạng ánh như hồi quang phản chiếu dạng, sáng quang cùng vừa rồi nửa chết nửa mở s dự, vừa đột phá nhục thân ngưng tụ thành nội thiên địa lại đi đột phá nguyên thần dùng cái này trong ngoài cấu kết thiên địa hợp nhất nhất định phải đồng thời đột phá sao không phải hạng thiên thu hít sâu một hơi nhục thân mới vào thánh cảnh quy tắc không được đầy đủ tốt nhất vẫn là chỉ hoãn một chút thời gian lại đi đột phá nguyên thần lục cảnh chỉ cần nội thiên địa chưa lăn lộn nhưng một thể liền có thể một khi bên trong thiên địa quy tắc lăn lộn như n g một thể còn muốn cùng bên ngoài thiên địa cấu kết sẽ rất khó còn gì nữa không ta không biết ngươi biết dùng biện pháp gì cưỡng ép đột phá nhục thân lục cảnh nhưng ta đã từng làm một chút chuẩn bị hạng ra giấu ở nam châu cựu lòng sơn mỹ cảnh người bốn cũng có thể lấy thôn vệ ta huyết mạch dùng phương pháp này vượt phá đây là ta nhiều năm tìm tòi cảm thấy có hy vọng nhất một con đường trần liên nhẹ gật đầu biểu thị rõ ràng nhưng đây chỉ là ta lục lọi ra không có tiền nhân chi dám ngươi nếu là có những biện pháp khác cũng có thể lấy lựa chọn cũng hoặc là hợp nhất nếu là có khả năng lời nói vẫn là hy vọng ngươi có thể thành công tái hiện đại sở vinh quang ta họ trần quốc hiệu yến không sao không sao vô luận như thế nào ngươi cuối cùng vẫn là hạng gia huyết mạch thái tổ hậu duệ lấy yến thay mặt sở bốn cũng t ố t bốn đại sở trung Phi là đi qua hạng thiên thu trong mắt có chút tiêu tan lập tức trước nay cũng chỉ có thể như thế an ủi mình chỉ là đáng tiếc vì đại yên bỏ ra cả đời vậy không thành công tiên vực đâu trần u y ê n tiếp tục hỏi hạng thiên thu t r ầ m mặc một cái chớp mắt không quản ngươi tin hay không kỳ thật liên quan tới tiên vực sự tỉnh hạng gia ghi chép cũng không phải là rất nhiều có thể cùng ngươi biết cũng không có cái gì quá nhiều khác biệt lúc trước thái tổ cũng chỉ là lưu lại một câu mà thôi lời gì tiên vực tam thập tam trọng tiên tam thập tam trọng tiên đúng ý gì không biết trong cổ tịch ghi chép là tiên vực tam thập tam trọng tiên không phải người đủ khả năng thiên hạ tiên môn không thể tin hết như hậu thế con cháu có sở thành nhớ lấy dẫn tiên nhân hạ giới lại đi t r u d i ệ t trần uyên thật sâu n h ư mày một câu nói kia tin tức không nhiều nhưng vậy tuyệt đối không ít chí ít lấy mặt chữ ý tứ đến xem tiên vực tựa hồ là có vấn đề không phải thái tổ cũng sẽ không nói dẫn tiên nhân hạ giới lại đi chu diện t song song hạng tiên thu o là n g tiếp bây g i tục nói nói xong câu đó hạng tiên thu hồi quan g phản chiếu thời gian tựa hồ cũng kém không nhiều đạt đến thực hạng trên thân khí thế trận cao chất thấp nguyên thần bắt đầu dần dần tán loạn trần liên về đa nghi thần người h ì n xem mặt lộ i tiên nói. ữ tận hạng thiên thu, tao hạng n g mày nói. Người ân đ ứ chết của ta i n g ư về sau ta hội tha thứ cựu long sơn bí cảnh hạng thị tộc nhân nhưng muốn cho ta tiếp nhận bọn hắn lại không có khả năng không quan trọng bản tòa bốn vẫn lạc về sau bốn hạng gia bốn l i ê n lại không còn quật khởi cơ hội bốn giết hay không bốn d i ễ t hay không bốn đều là nhìn ngươi chỉ tâm ý chỉ cần ngươi bất tử hậu duệ không dứt ta bốn hạng gia năm l i ê n vĩnh viễn còn tại hạng tiên h thu quát tầm lên cái kêu bao phủ nó toàn thân thí thần thương sắc khí triệt để áp chế không nổi giống như chui kỳ cốt tủy bình thường mang đến vô tận thống khổ có lẽ bực này thảm thiết tra tấn cũng là hạng tiên thu báo ứng chỗ lên đường đi đại sở hoàng đế trần liên hít sâu một hơi lại không có suy nghĩ khác thần n i ệ m kẽ động t h í thần thương uy thế tăng vọt lực lượng trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp xoắn nát hạng thiên thu nhục thân bạo liệt khí huyết v ậ y hóa thành một viên đỏ rực huyết c h â u chỉ có một câu còn trong hư không không ngừng q u a n quẩn chấp dù chết bốn mà không tiếp bốn trần n g uyên bốn nhớ ký năm không phải ngươi dựa vào mình lực lượng tháng c năm là chấp bốn thua bởi chính mình bốn a ha ha ha bốn ha ha ha ha ha hạng thiên thu nguyên thần triệt để bạo liệt khí tức biến mất tại hư không loạn lưu bên trong hồn về thiên n i ệ tiền sở thái tử trần uyên cha hạng thị tộc trường hạng thiên thu bốn như vậy vẫn l ạ t r ầ n n g u y ê n ánh mắt bình tĩnh như trước đại địch tiêu v o n g mang đến vui sướng vậy dần dần biến mất thay vào đó là hắn lực chú ý chuyển rời đến hạng thiên thu vẫn lạc về sau cái kia để lại một vòng khí vận phía trên ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm rãi rung động cái kia trong hư không màu xanh khí vận hóa thành một đạo du lòng lượn vòng lấy trực tiếp chui vào hắn linh đại ý thức bên trong cùng lúc đó một vòng mới cơ duyên vậy cấp tốc dâng lên trong lòng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý phong cách cổ xưa uy nghiêm khí vận tế đàn c h ậ m giá động hấp thu cái k i a từ hạng thiên thu trên thân được đến một vòng khí v ậ n ngắn phút chốc ở giữa liền lại một lần nữa vì trần h u y ê n cung cấp mới cơ duyên cực bắc cánh đồng tuyết vạn trượt băng ngàn dặm tuyết trắng nhìn trời phong bắc cực huyền vũ nội hàm cổ tinh một thân tinh khí cổ vũ sinh thiên địa vì lô che đậy nhân gian chín mạch thành long bộ trèo lên thiên tứ cực thần thú thiên hợp ý vạn giám đông đến tiên tử khí tạo hóa cả đời một khi thành phá đến lục cảnh thân thành thánh trần u y ề n ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ lãy mắt hiện lên một vòng vui mừng lần này cơ duyên chỉ dẫn cùng so với hắn lúc trước chém giết cảnh thái đoạt được đến lời tiên tri đều muốn nhiều quả nhiên giống như là hạng thiên thu bực này nhân vật nó bao hàm khí vận v ậ y cùng người thường khác biệt cái này lời tiên tri bên trong bao hàm tin tức vô cùng lớn không chỉ có thay hắn giải quyết hậu hoạn còn vì hắn chỉ rõ con đường hạng thiên thu chỉ dẫn hắn đột phá phương pháp không thể không có tin nhưng lại không thể tin hoàn toàn bởi vì hắn lại như thế nào mưu đồ vậy từ đầu đến cuối không có đạt tới cảnh giới kia về phần đã đạt đến cảnh giới kia sở thái tổ cũng không có cho ra cụ thể phương pháp rất rõ ràng mỗi cái người đi đến vo thần con đường đều là không giống nhau dạng nếu là một mực bắt chước t i ề n nhân ngược lại là rơi vào tầm thường nhưng hạng thiên thu lời nói cũng không phải là không chỗ hữu dụng hắn cho rằng có lẽ cũng là bởi vì hạng thiên thu nói ra phương pháp kia khí vận tế đàn mới có thể cho hắn thích hợp nhất đột phá phương pháp trọng yếu nhất là trước hắn tựa hồ cũng đã đi lên con đường này đầu tiên là đông cực thanh long lại là nam cực chu tước lại là tây cực bạch hồ bây giờ bắc cực huyền vũ vừa ra liền lập tức tới một câu tứ cực thần thú thiên hợp ý vạn dạng đông đến tiên tử khí rất rõ ràng ở trong đó là có cửa hải rất lớn liên hắn chỗ đi đường có lẽ chính là tứ tượng hợp nhất đem nhục thân căn cơ đạt tới tột cùng nhất trình độ về phần chín mạch thành long bộ trèo lên thiên bốn hẳn là hắn đột phá càng thêm ư u khuyết phương thức hắn không biết ngàn năm chi tiền sở thái tổ đi đường như thế nào nhưng hắn trong lòng có chút hiểu ra mặc cho sở thái tổ mạnh hơn chỉ sợ cũng so ra kém bực này phương thức nói một cách khác có lẽ bốn đợi đến hắn nhục thân thành thánh cũng có lẽ là nguyên thần bậy nhập lục cảnh Chỉ để bước vào võ thần chỉ đạo về sau hắn lực lượng có thể siêu việt cùng cấp độ sở thái tổ trần liên trong lòng có chút khó nén h ư phân từ đầu đến cuối sở thái tổ đều không phải là hắn mục tiêu cuối cùng nhất hắn mục tiêu cuối cùng nhất là siêu việt sở thái tổ bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải quyết rơi sở thái tổ không có giải quyết hết tiên vực lúc đến hiện tại hắn mới rốt cuộc xem như thấy được một đường thành công ánh dạng đông ngày xưa tiên vực thần bí hiện nay tiên vực không chỉ có cái gì lại càng thêm c ư ờ n g đại hắn chỉ có làm đến có thể làm đến tốt nhất mới có thể trở thành người thắng sau cùng hô thật dài phun ra một ngụm k h í đ ủ trần u y ê n ngăn chặn lung tung trong lòng ý nghĩ nhìn xem lơ lửng ở trong hư không t h í thần thường đưa tay vẫy một cái thập phần kính cẩn nghe theo rơi vào trong tay nhìn xem cái này được xưng là nhân gian thứ nhất tiên binh khí thần t ư ờ n g trần liên đồng dạng cảm giác thu hoạch phi từng lón bực này cường đại tiên binh căn bản không phải 10 đại trước i tiên binh ê n môn nhất chấn tông sánh. đoán thể thể t lưu lúc được, có Có so vẫn đó cái t c kia uy nghiêm khí thế khủng bố cho dù là hắn vậy cảm giác ngưng trọng vô cùng biết được trần uyên không sự tình cũng coi là một cọp tâm sự ma la để trần uyên tạm thời không nên động Hắn hội đem ế n hắn, thiên thư dị bảo cũng không phải vô cùng đơn giản công truyền tin,、chỉ、cần song phương nguyện ý, vật này cũng có thể định vị hư không. đây đ tìm thư vật thể phải chỉ hư dị vị bảo cụ có vô ý, thí thần thương thu nhập thiên thư bên trong trần u y ê n khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đ i ề u tức thương thế chờ đợi ma la đến nơi trước đó cái k i a luân phiên đại chiến đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn ước chừng mười lăm phút khoảng chừng thời gian trần u y ê n mãnh liệt bừng tỉnh mở ra hai mắt nhìn về phía bên trái đằng trước vị trí hắn cảm giác được một cố mạnh mẽ khí tức đang tại sẽ rách hư không không có gì bất ngờ xảy ra người tới chính là ma la song phương liếc nhau một cái nhìn đối phương đều không có chuyện gì trong đấy lòng một vẻ lo âu mới xem như triệt để biến mất hạng tiên h thu mời được người là ai trần n g u y ê n nhữ m à y h ỏ i hắn chỉ biết là có người ngăn cản ma la nhưng không biết là ai bởi vì ma la giao thủ là tại hắn tiên vào bí cảnh về sau mới chuyện phát sinh thất s á t điện tổ sư ma la trả lời thất s á t điện bốn tìm chết trần n g u y ê n ánh mắt phát lạnh trầm giọng quát khẽ trước đó hắn không nguyện ý thương vong quả lón thêm nữa thiên ma điện chưa quy thuận chỉ có thể thả bọn hắn một con đường sống không nghĩ tới cuối cùng vẫn là một đám không biết sống chết đồ v ậ còn dám cùng hạng tiên thu cùng một chôm nhu đồ hắn thu nay không báo tưởng là nhân quân vị tiêu đã trọng thương chống chạy thất s á t điện không đáng giá nhắc tới hạng thiên thu ở đâu ma la thập phần nghiêm túc hỏi từ thất s á t điện tổ sư miệng bên trong biết được hạng thiên thu đã đột phá lục cảnh thời điểm trong lòng của hắn là vô cùng lo lắng mà bây giờ trần uyên không việc gì hắn lại có chút lo lắng ngày sau hạng thiên thu sẽ trở thành yến quân phiên phước nếu là có thể đem lưu lại vậy dĩ nhiên là tốt nhất trần uyên chỉ chỉ b ộ n phía nói khẽ không chỗ không tại ma la lông mày nhữ lại có chút không dám tin hỏi người này bốn bỏ mình đúng vậy trần uyên vợn sóng vừa cười coi là thật ma la khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi ý hắn vốn cho rằng trần u y ê n có thể tại hạng thiên thu trước mặt bất bại giữ được tính mạng đã thuộc không dễ nhưng chưa từng nghĩ qua trần u y ê n vậy mà phản s á t đối phương thật sự là để cho người ta khó có thể tin dù sao trần u y ê n là thiên tài hạng thiên thu đồng dạng cũng là như thế còn có được t r ù n g đồng thân thí thần thương hộ đạo thành tựu lục cảnh hắn thực lực tuyệt đối không chỉ là vô cùng đơn giản phổ thông lục cảnh có thể so sánh coi là thật thiện m a la trên mặt hiện lên dáng t ư ơ i cười ngoại trừ bởi vì hạng thiên thu một chết bọn hắn một phương đánh tan một cái họa lón bên ngoài cũng bởi vì trần liên thực lực chỉ sọ đã trở thành một cái hàng thật giá thật tiên nhân cho dù là tiên nhân hạ giới vậy có sức tự vệ hắn vì đó hộ đạo đến nay cũng coi như là công thành viên mãn có thể yên tâm trước đó cái t i a rộng lớn khí thế người bốn là sở thái tổ ở trong thiên địa lưu lại một vòng lạc ấ n bị hạng thiên thư gọi ra chỉ tiếc hắn trông cậy và cuối cùng lại trở thành thu hoạch tính mạng hắn liêm đ a o tạo hóa treo người bốn ma l à thoáng cảm thán một tiếng cho dù hạng thiên t h ư là bọn hắn c u n địch nhưng hắn cũng phải xuất phát từ nội tâm nói một câu người này là một cái vài trăm năm khó gặp nhất t i ệ n nếu không có gặp được trần uyên tương lai tiền đồ khó có thể hà lượng chết rồi cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự lâm trung trước đó hắn nhưng từng nói qua cái gì ma la có chút hiếu kỳ hỏi hắn nói võ thần chi đạo võ thần chi đạo ma la ánh mắt ngưng tụ có chút ngưng trọng muốn thành võ thần trước nhục thân thành thánh lại nguyên thần đột phá lục cảnh như thế trong ngoài hợp nhất thiên địa quy tắc cùng nhục thân quy tắc tương liên sinh sôi không ngừng mới là võ thần ma la vẫn luôn là trần n g u y ê n trên con đường tu hành trọng yếu nhất lao sư dạy bảo hắn rất nhiều chuyện chỉ điểm hắn rất nhiều sai lầm võ thần chi đạo tuy trọng yếu nhưng hắn vậy sẽ không tư tàng thì ra là thế bốn ma la nghe nói về sau có chút phiền mượt hắn đã từng vậy muốn trở thành bực này tồn tại chỉ tiếp một mực đắng tìm khống cửa cuối cùng chỉ có thể từ bọn h ụ c thân chỉ đạo thành tựu nguyên thần chỉ đạo tin tức này đến đã quá muộn nhục thân thành thánh quá khó khăn cho dù đây là đường sáng nhưng có thể đi nhà thông thái cũng không có mấy người cuối cùng ma la cũng chỉ có thể lấy lý do này đến tự an ủi mình dù sao hắn không phải là không có muốn qua trước nhục thân thành thánh lại đột phá lục cảnh chỉ tiếp q u á khó khăn tự thân nội tỉnh còn thiếu rất nhiều so bất qua cái kia chút chuyên tu nhục thân chiếm cư ư thế y u tộc không sai đã có đường tiếp xuống nhưng là chuẩn bị đi này con đường trần liên nhẹ gật đầu hạ thiên thu lâm trung trước đó nói ra hắn lúc trước nhu đồ mong muốn thôn vệ ta huyết nhục tăng cường nội tình lấy chín con rồng mạch làm thủi t u ổ i dung luyện tự thân hiện nay cái k i a chín con rồng mạch đã về ta nhưng ta không định thôn vệ hắn còn sót lại tinh huyết bởi vì ta còn có cái khác càng có ưu thế lựa chọn đột phá sự t ì n h không cách nào n ắ m n g ộ i trước đó ta còn muốn đi một chuyên cực bắc cánh đồng tuyết nơi lấy một kiện đồ vật có thể có đường có thể tìm ra tìm tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều mà là đối với trần liên vận khí kỳ thật cũng là hâm mộ chiếm đa số nhưng lại không ghen ghét bởi vì hắn rõ ràng trần liên bằng vào không chỉ có chỉ là vật khí hắn mấy năm gần đây kinh lịch gặp chắc trở cùng nạn sinh tử quan đủ để vượt qua người bình thường mấy trăm năm đã trải qua chứ ngoài ra hạng thiên thu còn nói liên quan tới tiên vực một ít chuyện là cái gì ma la ánh mắt trong nháy mắt chuyển biến làm ngưng trọng hắn nói sở thái tổ đã từng vì hạng gia lưu lại một câu tiên vực tam thập tam trọng tiên không phải người đủ khả năng thiên hạ tiên môn không thể tin hết như hậu thế con cháu có sở thành nhớ lấy dẫn tiên nhân hạ giới lại đi chu d i ệ t trần liên từ đầu trí cuối thuật lại một bản hạng thiên thu nói chuyện qua ma la lại là thật sâu n h ữ mày suy tư ở trong đó bao hàm ý tứ hạ tiên h thu lâm trung nói như vậy có thể là giả nhưng càng lớn khả năng không phải cho nên nhất định phải thận trọng tiền bối nhưng có thể hiểu được tam thập tam trọng tiền bốn hoặc là tiên vực không có đơn giản như vậy lúc trước sở thái tổ chỉ là r ế t xuyên mây tầng ngày mà thôi hoặc là liền có khả năng là mỗi một trọng tiên đều tồn tại một vị tiên nhân ma la vô cùng đơn giản một câu lại giống như sóng to gió lớn một dạng không chỉ có để trần h u y ề n tâm k h ẽ động liền ma la tự thân đều có chút h o ả n g sợ vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều có thể chứng minh một sự kiện cái tia chính là tiên vực bốn phi thường đáng sợ chứ phi sở thái tổ lưu lại lời nói nhưng thật ra là ý tứ gì khác trần uyên cùng ma la nhìn nhau một chút từng người ý tứ đều biểu lộ rất rõ ràng vì tiên vực cường đại mà cảm giác được trước đó chưa từng có thận trọng song phương trầm mặc hồi lâu trần uyên thấp giọng nói xe đến trước núi át có đường đã tiên vực mây trăm năm chưa từng hạ giới cái tiết hoặc là kiềm kỵ nhân gian hoặc là lúc trước sở thái tổ mang cho bọn hắn thương thế quá nặng vô luận là loại nào đều có thể chứng minh tiên vực không phải là không thể tới giao thủ chiến chưa đến gan trước e sợ không dùng đến tiên vực trước khi phàm chính chúng ta đều đem mình hủ chết thí chủ nói là bẩn tăng lấy tướng ma la lắc đầu cấp tốc vững chắc tâm thần nhiều năm qua tâm nguyện làm sao có thể bởi vì hạng thiên thu lưu lại một câu không biết mùi vị lời nói mà giao động nếu như thế hắn ẩn n h ấ n mây trăm năm lục thừa phong dấu kín gần ngàn năm ý nghĩa ở đâu nơi đây không nên ở l â u chúng ta vẫn là đi về trước đi miễn đến bọn hắn lo lắng trần u y ê n đứng người lên ngưng tiếng nói thiện quyết định rời đi hai người liền không có kéo dài ý tứ cấp tốc đạt thành nhất trí về sau ma la liền trực tiếp xé rách hư không mặc dù không có truyền thống trợ nhưng tiên nhân quy tắc trí lực đủ để làm đến trình độ này mà khi hai người sẽ rách hư không trở lại nhân gian lúc mới phát hiện bọn hắn vị trí sớm đã cách thục châu thành cách xa nhau vạn giảm xa đang đứng ở nam châu cùng nam cương giao dưới nơi hạng thiên thu nói qua hạng gia bí cảnh ngay tại c ử u long sơn bên trong nơi đây khoảng cách không xa tiền bối cùng ta không ngại trước đi xem một chút như thế nào trần u y ê n hỏi nhìn xem cũng không sao dù sao cũng là liên quan đến thân thể ngươi thành thánh lớn mà tính lại thận trọng cũng không vì qua ma la không có cự tuyệt biểu thị đồng ý về thục châu vậy không vội ở này nhất thời dù sao còn tính là thiện đường lấy tốc độ bọn họ chỉ hoãn không mất bao nhiều thời gian nói làm liền làm trần liên cùng ma la cấp tốc cẩn vào hư không yên tính như cũ song phương xé rách hư không mỗi một lần vượt qua đều có thể vượt ngang trăm dặm xa chỉ dùng ngắn ngủi mười lăm phút khoảng trừng thời gian l i ề n đã tới trong địa đồ cựu l o n g sơn vị trí vị trí đưa nam cương toàn cảnh đều ở trần n g uyên trong trí nhớ trong đó tự nhiên bao gồm cựu l o n g dây núi chỉ bất quá một mực chưa từng chú ý qua bởi vì nơi đây nguyên khí cực kỳ mầm manh không thích hợp võ giả tu hành về phần nó vang dội tên tuổi vậy bất quá là đã từng một vị nào đó quan viên âu s ầ u thất bại mà sáng tác mà ra giống như là bực này vang dội dây núi danh hào kỳ thật nam cương có rất nhiều cựu lòng dây núi chỉ là trong đó cực kỳ không đáng chú ý một cái. có lẽ vậy nguyên nhân chính là đây mới khiến cho hạng gia cuối cùng tại nơi đây lưu lại di tích hai người đạp ở trên không nhìn xuống nhân gian có thể rõ ràng nhìn thấy trong dãy núi có chín cái dãy núi tương tự chân long thái độ hiện lên cùng nguyện chỉ thế ngưng tụ thành một vòng tròn từ xa nhìn lại cũng giống là một cái to lón đan lô nói đây chính là hạng tiên h thu chuẩn bị không sai thật lớn thủ bút ma la trong mắt thập phần ngưng trọng lấy hắn thủ đoạn tự nhiên có thể thấy rõ ràng tại cái kia chín cái dãy núi bên trong đều có một đầu l o n g mạch tồn tại có n g a mặt lên trời gào thét chi thế ban đầu ở cổ kim vương đình bên trong truyền g a tin tức cũng chính là người ta cùng nhau đoạt kim liên thời đ i ể m vị kia đột nhiên ngưng hiện cường giả nghĩ đến cũng chính là hạng tiên thu mà là rất nhanh liền căn cứ long mạch nghĩ đến chuyện khi trước tin tức kia chính là từ trên thảo nguyên lưu truyền đ ế n ra lúc trước bọn hắn còn chú ý qua chỉ là cuối cùng mai danh nhận tích mà thôi cựu long thôn nhật nguyện đắc thế nhập mây xanh hồi tưởng đến lúc trước vị kia không đắc thế quan viên c h â u ngâm tụng ra câu thơ trần nguyên ánh mắt khẽ nhúc ních có phần hơi xúc động này câu thơ ngược lại là cùng hạng gia hiện trước đó tình trạng có dị khúc đồng công tri rượu chỉ bất quá cuối cùng có thể cựu long hợp nhất thôn nhật nguyện vào tới mây xanh người không phải mưu đ ổ nhiều năm hạng thiên thu. mà là đổi thành hắn chương bảy trăm chín mươi thiên hạ đệ nhất đang tại ma la cảm thán thời khắc trận chín đầu long mạch quay trúng quanh ở trung tâm thư không trong lúc đó phát sinh biến động cấp tốc trở nên vặn vẹo không chừng ngưng tụ thành một đạo một người vọng tộc hộ một vị thân mang áo trắng đầu đội l ụ i trắng nam tử trung niên chậm rãi ngưng hiện nó hai mắt có chút vô thần toàn thân trên giới đều có một chút khó nén đau thương chi ý chính là đã từng lương sơn nhị trại chủ lương nghiêm sinh hắn nhìn xem trần liên trần liên cùng ma la vậy đang nhìn lấy hắn không có chút nào bởi vì hắn xuất hiện mà cảm thấy cái gì ngoài ý muốn dù sao nơi này chính là hạng gia chỗ ẩn th lương nhiễm sinh hiện thân cũng không cố ý bên ngoài hạng nhiễm sinh tham kiến tộc t r ư ở n g lương nhiễm sinh mặt hướng trần uyên không người cúi đầu thi lễ một cái tộc t r ư ở n g trần uyên có chút nhữ mày sắc mặt bình tĩnh đánh giá vị này người quen biết cũ trở lại hạng gia đã đổi lại nguyên bản tính danh hạng nghiệm sinh không người nói tộc t r ư ở n g trước khi chuẩn bị đi từng lưu lại nói chuyện hắn cùng ngài ở giữa chính là cha con chỉ tranh hạng gia chỉ loạn như hắn còn sống trở về hết thể như cũ nhưng nếu là hắn chưa có trở về mà là ngài về tới trước lời nói liền xin ngài tiếp trưởng hạng gia từ đó về sau hạng gia bi cảnh trên dưới gần vạn tộc người đều là tôn tộc t r ư ở n g chỉ mệnh có đúng không trần uyên t h o a n g có chút h ồ n g nghi hạng thiên thu trước khi chết cũng chưa từng nói qua lời như vậy hắn thậm chí đối hạng ra đã hoàn toàn không thèm để ý g i ế t hay không giết hay không đều xem tâm ý của hắn chắc chắn một trăm hạng nghiễm sinh tiếp tục đáp lại ma la không nói một lời chỉ là lắng lặng canh giữ ở trần uyên bên người xem bản thân hắn lựa chọn không có chút nào quay nhiều ý tứ trần uyên trầm mặc một cái chót mắt nói mang ta tiến bí cảnh nhìn xem cần t u n tộc trường chỉ mệnh hạng n g i ê m sinh nhẹ gật đầu cấp tốc lấy lệnh bài lại lần nữa mở ra cánh cựa kia vươn tay ra hiệu mời trần còn h、so、rất rõ ràng nơi đây là bị người vì trôn xuống một chỗ cỡ lớn nguyên tinh mỏ bởi vì phổ thông bí cảnh chỉ là một chỗ động thiên phúc địa mà không phải chân chính thiên địa không có khả năng tự hành v u ậ n rục ra nguyên tinh dạng này tồn tại bí cảnh rất lớn không thể nhìn thấy phần cối rất nhiều nơi đều là khói bếp chim chim hình thành một tòa tiểu thành trấn nhưng lúc này lại không lộ vẻ huyền náo cũng là có chút t i ế n l ạ n g tựa hồ là thấy được trần u y ê n hơi có chút t i ế c nối hạng nghiệm sinh thấp giọng nói trước tộc trưởng vẫn là thời điểm hạng gia trong đường một chút hồn đang dập tắt tiếng trung chín lần tin tức này vậy truyền khắp toàn bộ bí cảnh mà tộc trưởng vừa tới liền hoàn toàn xác nhận hồn đ a n g sự thật ân trần u y ê n vừa đi vừa nhìn hạng n g h i ệ m sinh thì là tận hắn có khả năng v ì trần u y ê n giới thiệu liên quan tới hạng gia bí cảnh thực lực ngoại trừ cái kia chút chuyên sự sinh dục dòng dõi nữ tử bên ngoài hiện nay hạng gia tại bí cảnh bên trong còn có ba vị hóa dương chân n ư ờ i bên ngoài vậy có vài vị chân nhân nút trong bóng tối đồng thời vậy hướng trần nguyên giới thiệu bây giờ hạng ra một chút tài nguyên tình huống tổng thể mà nói cho dù là trải qua đến đỡ lương sơn cùng các loại tiêu hao bí cảnh bên trong để lại tài nguyên vẫn là một cái to lớn số lượng trong đó quý giá nhất liền là bí cảnh bên trong từ tiên nhân trôn xuống một đầu nguyên tình mò lương nghiêm sinh trong lòng làm gì nghĩ không người biết được nhưng hắn thái độ chuyển biên lại phi thường nhanh đi ố m ặ tới Trần Nguyên không d á đi tới nào có dấu trần uyên liền bị lương nhiễm sinh dẫn tới hạng gia hạch tâm nơi từ đường phụ cận hướng hắn giới thiệu bên trong tình huống về sau ma la cùng trần uyên đều không có ngoài ý mớn muốn, muốn tiến đi xem một cái đối mặt dạng này sự t ì n h lương nghiêm sinh tự nhiên là không dám tự tuyệt ở phía trước vì hắn dẫn đường nghĩ đến tiếp xuống nên như thế nào giới thiệu hạng gia lịch đại tiên tổ dùng cái này có thể làm cho trần u y ê n đối hạng gia q u ý nhất quy tâm huyết mạch ràng buộc luôn luôn muốn vượt qua cái khác tư đường rất lớn treo đầy hạng gia lịch đại tiên tổ chân d u n g trong đó đại bộ phận đều là thân mang long bảo hoàng đế chỉ có một số ít là thân mang cái khác trang phục ngược lại là hạng thiên thu chân d u n g tựa hồ là còn không có chuẩn bị kỹ cảng là lấy cũng không có treo lên nhưng chung quanh rõ ràng là để lại cho hắn một cái không vị đây là thái tông hoàng đế bốn Đang t liên h quan tới sở thái tổ dung mạo trần u y ê n cho dù là gặp hắn mấy lần hư ảnh cùng lạc ấn đều không có thấy rõ ràng qua giống như là toàn thân trên giới đều che lại một tầng tia sáng hiện nay mới xem như chân chính nhìn thấy tướng mạo thường thường nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô hình uy nghiêm phản g phất là thấu quá ngàn năm tuế nguyệt xem kỹ lấy hắn cái này về sau huyết mạch hậu duệ bình thường không chỉ có như thế hắn còn thật sự giúp trần uyên nếu không phải hắn lưu lại quà tặng trần uyên mong muốn tránh qua hạng thiên thu một cách trí mạng cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phiêu miếu khí vận tế đàn phía trên có thể đoán được tương lai bên trong hắn vẫn còn có thể giúp hắn đáng ra hãn bái mà la vậy theo sát phía sau vây lên ba nén hương vì sợ thái tổ không người hạ bái sắc mặt nghiêm túc cực kỳ thập phần ngưng trọng phản phất so với hắn tín ngưỡng phật tổ đều muốn thành kính bái qua về sau trần n g u y ê n quay người rời đi từ đường lương n h i ệ m sinh hạ to miệng muốn nói chút cái gì lại cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng gấp đi theo sát hạng gia trong đại điện trần n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh ngồi ở bên trên lương n h i ệ m sinh có chút hoảng hốt phản phất lại một lần nữa thấy được vị kia vì hạng gia dốc hết tâm huyết tộc ư ờ n g đối với người nhà trí thân hạng thiên thu làm không học cách đơn giản mẫn diệt nhân tính nhưng đối với hạng thị hoàng tộc mà nói hạng thiên thu không thể nghi ngờ là một vị đáng giá tất cả hạng gia tộc người kính nể tồn tại thiện và ác có đôi khi cũng phải nhìn lấy cái gì góc độ đi đối xử hạng đạo h i ế u trần u y ê n ánh mắt rơi vào hạng nhiễm ruột bên trên tộc trường có gì phân phó hạng nhiễm sinh liền vội vàng con người bản vương cùng hạng thiên thu ở giữa ân oán đã hoàn toàn kết không còn liên lụy cái khác ta họ trần vĩnh viễn đều hội họ trần sẽ không cải thành họ hạng hạng gia ta vậy không muốn lại đi thủ đoạn tàn nhẫn từ đó về sau liền do ngươi tiếp nhận chức vụ hạng gia tộc trưởng vị trí có thể đem hạng gia mang tới trình độ nào đều là nhìn ngươi năng lực tiếp tục nhập trung nguyên tranh b á thiên h ạ vẫn là c o đầu rút cổ tại nơi đây nghỉ ngơi lấy lại sức đều là không liên quan gì đến ta t ộ c trưởng ngày bốn hạng nghiễm sinh thần sắc có chút gặp nhau bản vương họ trần trần n g u y ê n vợn sống nói cái này bốn thế nhưng là bốn tốt nên nói ta đã nói tương lai nếu là hạng gia đối địch với ta lời nói bản vương vậy sẽ không hạ thủ lưu tình gặp lại à trần n g u y ê n k h o á t khoác tay chuẩn bị rời đi t ộ c trưởng không tiến vương chậm đã lương viễm sinh vội và nói ân trần liên nhũ nhũ mày tựa hồ là có chút không vui hạng gia có thể hay không đầu nhập tiến vương dưới trướng nghe dùng hạng gia mặc dù chỉ có lao phu một cái dương thần nhưng nội tình cũng coi là có chút thâm hậu tại phương nam mấy châu căn cơ đều rất sâu với lại đại sở tên hào truyền khắp thiên hạ tóm lại vẫn còn có chút dân tâm như yến vương ngày sau lập quốc có hạng gia tương trọ vậy danh chính luân thuận hạng n g h i ệ m sinh cái khó lo cái khôn gặp trần u y ê n không nguyện ý làm t ậ c trưởng cấp tốc nói đến đầu nhập trần u y ê n tuy n g ư ơ i vậy như muốn tiến vào bản vương giới trướng liền đi thục châu thành a trần liên bóng dáng chậm rãi biến mất chỉ trong hư không lưu lại một câu nói như vậy quanh quẩn hạng n i ễ m sinh than nhẹ một tiếng mặt hướng nơi cửa lại lần nữa không mình hành lễ cùng tiễn yến v r i i đi hạng ra bí cảnh về sau trần u y ê n cùng ma la liền hướng phía t h ụ c châu thành phương hướng m à đi cựu long rẽ núi đã xác định thật có long mạnh tồn vào trong đó tiếp đó trần u y ê n muốn làm liền làm mau c h ó n g cầm tới huyền vũ nội tình triệt để bước vào nhục thân lục cảnh đạt tới bất diệt trình độ đương nhiên trước đó hắn còn có hai chuyện muốn làm một cái là triệt để d i ệ t thất s á t điện cái này không ổn định nhân tố trước đó giữ lại hắn chỉ là bởi vì không tốt động mà thôi nhưng bọn hắn đã mình tìm chết vậy cũng chẳng trách diệt môn thời gian trước thời hạn một cái khác thì là giải quyết hết chú trọng cha rõ ràng hắn nơi phát ra khi trần liên cùng ma la chạy về t h u châu thành thời điểm thiên hư đạo nhân đám người vẫn còn ở ngoài thành trước đó địa phương chờ trần uyên chọn lại sai người gọi bọn hắn trở về vương phủ vương phủ trong đại điện trần uyên ngồi cao phía trên ma la biến mất không còn t â m tích thiên hư đạo nhân trần hoài nghĩa hư ngôn hòa thượng cùng đại bá ngô đạo t ử phân loại hai bên cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong lẩn chứa một chút khó nén hoang mang nhưng bởi vì không người mở miệng là lấy có vẻ hơi yên t ĩ n h ý mắng trần uyên ngón tay đập mặt bàn nhìn xem mấy người tự nhiên rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ chút cái gì gọn s ó n nói chuyến này bình an không sự tỉnh hạng thiên thu đã đền tội từ đó về sau hạng gia không còn là bản vương ngày sau hạng ra còn lại những lực lượng kia vậy hội tương trợ bản vương chiếm đoạt trung nguyên trần l u y ê n vừa nói không thua ỉ bình một tiếng xét trấn đám người có chút tròn váng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n s ắ c s o trước đó vừa nghe nói ma l ạ đều muốn lộ ra trấn kinh lời ấy coi là thật thật coi là thật mấy người theo thứ tự đặt câu hỏi đặt được lại là trần l u y ê n khẳng định trả lời h ư ơ n g ngôn hòa thượng một tay chắp tay trước ngực trầm mặc một lát nói một tiếng phật hiệu hắn cùng hạng thiên thu cũng coi là quen biết đã lâu trước đó còn từng lôi kéo qua hắn chỉ bất quá bị hắn chỗ cự tuyệt nhưng đối với người này thực lực hắn vẫn có chút tán đồng chính là là nhân gian hiếm có một vị chân chính n h â n kiệt có thể cùng sánh vai người nhìn trung thiên hạ vậy lác đác không có mấy thiên hư đạo nhân thì là nhớ tới lúc trước ở kinh thành thanh vân quan một lần kia gặp mặt khi đó hạng thiên thu hăng hái cực kỳ tự tin mà bây giờ lại là vô cùng đơn giản liền nghe được hắn tin chết thật sự là để hắn có chút dường như đã có mấy lời trần hoài nghĩa thì là có chút phức tạp hắn thật là muốn giết hạng thiên thu vì mọi mọi trần tuyên linh báo thủ nhưng khi tin chết chuyển tới thời điểm vẫn là để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ khó tả cảm xúc đại sở hủy diệt lúc tùy theo hủy diệt còn có toàn bộ trần gia hắn vì báo thủ liền một mực đi theo tại hạng thiên thu bên người hai người cùng nhau trưởng thành thân như huynh đệ khi đó bọn hắn nhưng không có muốn qua hiện nay tình hình tâm tình rất phức tạp lóe lên liền biến mất hắn càng nhiều vẫn là vui sướng nhìn xem trần nguyên nói mẹ ngươi ở dưới cựu tuyển vậy có thể an tâm nô đạo tử thì làm anh vô mặt bàn cười to nói chết tốt trần gia thôn cái k i a chút m á c tính rốt cục có thể nghỉ ngơi làm tốt trong lòng hắn kỳ thật ở phía sau đến một mực tự trách cho rằng là mình nguyên nhân mới đưa đến trần gia thôn đại nạn hiện nay đại thù đề báo hắn vậy rốt cục thở dài một hơi đám người thái độ đều bị trần n g uyên thu vào trong mắt tổng thể mà nói hạ n g tiên h thu vẫn là chết tốt liền xem như đáng tiếc cũng chỉ là đáng tiếc dạng này một cái nhân vật t u y ệ thế t mà không phải bản thân hắn thiên hư đạo nhân vậy cấp tốc quay lại tâm thần vì hiện tại hình thức mà cảm thấy cao hứng hạ n g tiên h thu một chết phương nam ngoại trừ thất s á t điện bên ngoài liền không có bất luận cái gì thanh âm yến quân đem lấy càng thêm cường đại tư thái triệt để bình định trung nguyên hắn đầu nhiều như vậy chú cũng coi như là thấy được một chút thu hoạch ánh d ạ đông thái hư cũng t ậ nhiên bởi vì trần uyên quật khởi mà một lần nữa phục hưng sừng s trọng yếu nhất là bốn trần uyên thực lực hắn không biết hạng thiên thu đã đột phá lục cảnh thành tựu nhân tiên nhưng vậy rõ ràng hạng thiên thu thực lực chính là hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất tiên nhân phía dưới vô địch thậm chí là có thể n ị c h t i ê n phạt tiên trần uyên tiêu diệt đi cũng có thể chứng minh một sự kiện cái tiêu chính là trần uyên thực lực vượt qua hạng thiên thu nói một cách khác hắn hiện tại liền là hàng thật giá thật thiên bảng thứ nhất thiên hạ đệ nhất về phần tiên nhân cảnh giới tồn tại đã không đủ để dùng thiên hạ để hình dung lập tức thiên hư đạo nhân đứng người lên hướng về phía trần uyên không người cuối đầu bần đạo chúc mừng yến vương từ đó chi sau thiên hạ ở giữa có thể x hương ngôn hòa thượng gặp đây vậy đứng người lên một tay chắp tay trước ngực nói thiên bảng thứ nhất tức là thiên hạ đệ nhất vì trần thí chủ trúc trần hoài nghĩa vừa rồi bởi vì hạng thiên thu chết loạn tâm thần hiện tại thì là bởi vì thiên hư cùng hương ngôn lời nói mà quay đầu cấp tốc nghĩ đến điểm này cười văn nói thiên hạ đệ nhất năm ha ha ha bốn tốt bốn tốt không sai không sai nô đạo t ử vậy vớt râu mỉm cười thiên hạ đệ nhất đại biểu cho không chỉ có chỉ là một cái xưng hô đồng dạng cũng là trần lên thực lực cùng địa vị biểu tượng dạng này tồn tại khoảng cách lục cảnh vẫy bất quá nửa bước mà thôi đại yên bốn hưng vậy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 791, c h ú trọng thân phận chân thật thiên hạ đệ nhất nhìn xem trong đường đám người hưng phấn tư thái cùng thốt ra lời nói trần uyên trong mắt vậy hiện ra một vòng gợn sóng cảm giác thành tựu cùng cường đại tự tin lấy hắn hiện nay thực lực mà nói xưng một tiếng thiên hạ đệ nhất không chút nào vì qua dù sao thiên hạ chỉ trên thực tế liền là võ đế thành thiên bảng bài danh mà cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài trên thực tế trần uyên thực lực so với bọn họ đoán muốn còn kinh khủng hơn nhiều bởi vì hạng thiên thu là một vị hàng thật giá thật tiên nhân cuối cùng lại chết bởi trong tay、hắn. nói ngắn gọn hắn hiện tại đã thật sự có được phạt t i ê n thực lực c h i t để đứng ở nhân gian tầng cao nhất hắn thậm chí có thể còn vọng nói một câu tiên nhân phía dưới người nào tới người đó chết tiên nhân phía trên bốn cũng có thể chu diện lúc đến bây giờ hắn mới thật sự là xem như có được một chút thực lực cùng lực lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào thiên hư đạo nhân tiếng nói nhất truyền bắt đầu hỏi tới trần u y ê n động tác kế tiếp tiếp tục tiến quân thần tốc chiếm đoạt trung nguyên vẫn là đợi thêm một chút nhưng vô luận là loại nào bọn hắn một phương đều có lực lượng tại trần liên ngón tay không ở đập mặt bàn gọn sóng nói lần này ra tay với hạng thiên thu thất s á t điện dám trong bóng tối tương trợ quả thực là tìm chết hiện nay phương nam đều là tại chúng ta tay chỉ còn lại có thất s á t điện một cái đau đầu m à giữ lại hàn bốn là cái thai hoàng ẩm là lấy bản vương quyết định hủy diệt thất s á t điện để người trong thiên hạ nhìn xem dám can đảm ngăn tại y ê n quân trước đó người tất chu chi thiên hư đạo nhân xứ n g sở chấm tư một lát vậy cho rằng trần uyên nói có đạo lý chỉ muốn tiêu diệt thất s á t điện toàn bộ phương nam đều sẽ không lại có bất kỳ đỉnh tiêm thế lực có thể chân chính đem l ê n quân dưới trướng ngưng tụ thành một khối tấm sắt lại có thu phục toàn bộ huyết châu đó là liền đại tấn khai quốc thái tổ đều làm không được sự t ì n h trần uyên nếu là làm được lại nên đạt được lớn cỡ nào danh vọng cần ta làm cái gì trần hoài nghĩa tùy theo mở miệng hỏi tại thần nữ cũng ngả bài trước đó h ắ n cơ hồ liền là thất s á t điện công nhận phó điện chủ biết do bí mật cùng nắm quyền thế gần với thất s á t điện địa chủ cho nên lúc trước biết do trần hoài nghĩa thân phận chân thật về sau thất s á t điện chủ vẫn còn mong muốn lôi kéo hắn thất s á t điện sơn môn chỗ chính là giang hồ bí ẩn cậu chỉ cần nói ra nó ẩn thân tung tích là được còn lại bốn liền là đem hủy diệt trần uyên cười, cười. diệt đi thất s á t điện thật không như trong tưởng tượng khó như vậy nó mặc dù là chuyển thường ngàn năm mạnh mẽ đại tiên môn nhưng thực lực cũng không phải là hắn châu ngữ ư vọng đơn giản liền là có một vị tiên nhân tọa chấn m à t h ô i nhưng cái kia lại có thể thế nào trần n g u y ê n đủ để địch nổi một vị tiên nhân còn có ma la cùng đông đảo dương thần chân quân áp trận chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn khác cái kia đẩy ngang đi qua liền có thể t ố t khi nào đọc thủ trần hoài nghĩa nhẹ gật đầu các vị lập tức khởi hành nhanh đi huyết châu thất sắt điện sơn môn không được thả đi một người ngàn nằm tiên môn lại như thế nào tại thiên hạ đại thế trước mặt đã tính không được cái gì trần liên đứng người lên m a n đối ệ t với n lạnh g tay háo t vị tổ sư này rời đi cùng trở về toàn bộ thất s á t điện cũng chỉ có điện chủ một người biết được là lấy tại tổ sư trở về về sau hắn liền lập tức tiến đến kính trào vi thường vội vàng muốn biết tập sát trần n g uyên sự tình như thế nào nếu là hạng tiên thu thành công vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là không có thành công m u ố n cái kia mang cho thất s á t điện chính là một lần to lớn hai nạn thiên môn đều có diệt vong nguy hiểm vẫn là cái kia đường to lớn v ớ i n ư ớ c nhưng cùng lúc trước khác biệt là thanh đồng thần quan tài đã biến mật không còn tam tích thay vào đó thì là một tòa huyết trì thất s á t điện tổ sư chính khoanh chân ngồi tại trong huyết trì đ ề u tức đ ụ c thân sắc mặt vô cùng ấm chầm hư không dai tầng bên trong trận đại chiến kia để hắn nhiều năm góp nhặt tình khí cũng vì đó tổn thương hơn phân nửa như trễ trở lại thất s á t điện khôi phục hắn em sẽ có nguy cơ vớt lạc dù sao hắn đã có thiên thuế trí linh có thể được đến vượt xa tiên nhân bình thường thọ nguyên tự nhiên vậy muốn đánh đổi một số thứ đệ tử tham kiến tổ sư một bộ áo bào đen thất s á t điện điện t r ủ n g ngưng hiện vào hư không bên trong khi hắn nhìn thấy thương thế có chút hể hoại tổ sư thời điểm đồng tử m á n h liệt ở giữa sâu co lại ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt ân bốn thất sắc điện tiên nhân thờ ơ chỉ là trong hư không chấn động một tiếng làm lấy đáp lại xin hỏi tổ sư chuyến này có thuận lợi hay không còn không biết thất s á t điện tổ sư t r ầ m rãi mở ra hai mắt liếc qua thất s á t điện chủ đạo không biết thất s á t điện chủ có chút kinh ngạc chuyến này rõ ràng là đối với trần liên độc thủ vô luận thành công hay không cũng nên có cái đáp án mới là làm sao có thể không biết đâu thất s á t điện tổ sư ánh mắt tâm trầm hắn là thật không rõ ràng hạng thiên thu cùng trần n g u y ê n ở giữa tình huống như thế nào dù sao hắn cũng không phải là đánh đến cuối cùng thời khắc tại ma la thể hiện ra vượt qua hắn lực lượng về sau hắn liền có thoái ý cuối cùng càng là có một cỗ làm hắn đều cực kỳ hoảng sợ khí tức lại hiện ra mới khiến cho ma la dừng tay không phải hắn có thể hay không toàn thân trở ra còn chưa từng có biết bất quá mặc dù không biết cuối cùng kết cục như thế nào nhưng hắn vẫn là có khuynh hướng hạng thiên thu là người thắng sau cùng dù sao dù nói thế nào hạng thiên thu cũng là một vị hàng thật giá thật tiên nhân có được hạng thị hoàng tộc cường đại nội tỉnh cùng chí cường tiên binh thí thần thường cho dù trần n g uyên l ĩ n h ngộ quy tắc đủ để đứng trước tiên nhân mà bất tử vậy không làm nên chuyện gì cho nên hắn mới dám trốn chỉ yêu yêu tránh đi trần uyên trả thù nếu là trần uyên tháng bốn thất sát điện chủ trong mắt tràn đầy mù mịt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng nợ mới nợ cũng cùng tính một lượt lời nói thất s á t điện nhưng chịu không được hiện tại yên vương hạng tiên h thu đã nhập lục cảnh cho dù là không như ý muốn trần n g u y ê n vậy tuyệt đối là bị trọng thương trận chỉ tiếc hạng tiên h thu cũng không biết tại làm chút cái gì bản tọa cho hắn truyền âm một cái đều không có hồi âm cũng hoặc là bốn bọn hắn hiện nay còn trong hư không hát chiến thất s á t điện tổ sư tờ giờ ở mở rộng nói cái kia thất s á t điện hiện tại nên làm như thế nào hẳn là ngồi chờ chết thất sắt điện tổ sư trầm mặc một lát ngưng tiếng nói cái này ngu xuẩn nhất phương pháp cái k bốn tháng bại chưa kết thúc nhưng trần n g uyên một phương thực lực thật không đơn giản bản tọa không phải cái kia yêu tăng ma là đối thủ càng không muốn tới liều mạng người bây giờ lập tức phái người đi thuộc châu thành yến vương phủ liền nói thất s á t điện chuẩn bị quy thuật yến vương từ đó về sau nguyện cùng thiên ma điện cùng một chỗ vì yến vương khai cương khuếch thổ càng có thể lấy đem thất s á t điện tại thiên hạ rất nhiều thế lực đều giao cho yến vương chấp trưởng dùng cái này bốn để đền bù trước đó sai lầm chỉ hy vọng yến vương đại nhân đại lượng không cần thiết chấp n h ậ n với thất sắt điện lần này xảy ra chuyện thật sự là bởi vì trở ngại quy củ không cách nào cự tuyệt hạng thiên thu thuế bốn thất s á t điện chủ cái kia k h à n giọng chậm chạp thanh â m đã từ lâu bị thay thế cái này nghe được tổ sư an bài như thế thất s á t điện chủ b ả n có thể có chút không nguyện ý một lần nữa thần phục tại trần nguyên thủ hạ n g suy tư một lát sau nói cái kia cuối cùng nếu là trần nguyên chết tại hạng thiên thu trong tay nữa nha thất s á t điện tổ sư ngầm đầu nhìn thẳng hắn hứa hẹn là thế gian không đáng giá tiền nhất đồ vật nếu là trần nguyên bại vậy dĩ nhiên là vẫn như c ũ ủng hộ hạng thiên thu tóm lại bốn người nào thắng ai liền có thể có được thất sắt điện ủng hộ cha con bọn họ hai cái đều là người thông minh biết cái y nhẹ cái y nặng chỉ cần lợ hích thỏa đáng đã từng một chút ân đoán lại có thể coi là cái gì ân đoán muốn chỉ sẽ bị tận lực biến mất đệ tử rõ ràng đi thôi bản tọa thương thế không nhẹ cần khôi phục một đoạn thời gian như có tin tức gì trước tiên báo cho bản tọa lấy làm để phòng năm đệ tử cáo l u i thất s á t điện chủ nhẹ gật đầu không người lui ra ẩn vào hư không thục châu thành tại trần nguyên hạ lệnh đối thất s á t điện động thủ về sau trần hoài nghĩa thiên hư đạo nhân cùng hư ngôn hòa thượng cũng đã khởi hành tiến về huyết châu thất s á t điện sơn môn vị trí mà ngô đạo tử thì là lưu tại thục châu thành thương thế hắn mặc dù khôi phục không ít nhưng bản thân cũng không thích chém chém g i ế t g i ế t trần n g uyên hiện tại thủ hạ cái trước vậy sung túc là lấy vậy hy vọng hắn có thể a n hưởng tuổi già nhục thân mẫn diệt nguyên thần trọng thương bản nguyên bị hao tổn có thể nói vô luận là linh vật gì đều khó có khả năng để ngô đạo từ khôi phục hắn chỉ có thể chờ đợi lấy thọ chung này g ba vị dương thần xuất động cũng không phải là vì hủy diệt tất s á t điện bọn hắn hiện nay đi trên thực tế là chuẩn bị tại tất s á t điện sơn môn phụ cận b ả y t r ợ phòng ngừa có người thoát đi mà trần uyên cùng ma là thì là sau đó liền đến sở dĩ không theo bọn hắn cùng đi là bởi vì trần nguyên còn muốn trước đó. chỉ để giải q u y ế trước hết thục t trong đó phiên trợ còn không có tán đi y nguyên có thể nhìn thấy rộn rộn ràng ràng dòng người khi trần n g uyên lại một lần nữa đứng tại chu ký bánh bao trước vẫn có thể nhìn thấy nối liền không dứt b á c h tính sắp xếp hàng dài mua sắm phản phất cái kia bánh bao thật sự là cái gì khó gặp mỹ vị nhưng chỉ có trần uyên rõ ràng cái kia bánh bao bên trong đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra liền là thị người chú trọng dám như thế trắng t r ợ vậy hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ là trần uyên không rõ ràng hắn mắt rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ lại chỉ là đến cùng trần uyên đánh cái đối mặt như trước vẫn là trước đó kiểu dáng trần uyên điểm một lồng bánh bao để tiểu nhị gọi chu trọng tới đối phương nhìn xem hắn có chút quen thuộc chỉ cảm thấy là hôm nay khách hàng quen nhưng cũng không có hoài nghị cái gì vọt thẳng lấy bên trong gào to lên không bao lâu chu trọng liền bưng nóng h ồ i bánh bao đặt ở trần uyên trước mặt cưới hỏi sự tình làm xong làm xong cái này không tranh thủ thời gian tới sao trần uyên nhìn xem chu trọng gọn sóng vừa cười nói bục không mong nếm thử cái này bánh bao chu trọng cực lực mời đem bánh bao đẩy lên trần uyên trước mặt phản phất cái này vô luận là đội ai đều là nhân gian mỹ vị trước đó sinh ý còn tính là bình thường hiện tại làm sao nhiều người như vậy trần u y ê n liếc qua trước mặt bánh bao không nhìn thẳng ngược lại hỏi chu trọng lắc đầu trước đó không lâu vừa cùng một tên ăn mày học được một tay hướng bánh bao bên trong thêm điểm đ ồ tốt lập tức liền có thể tăng lên hương vị bây giờ nhìn quả là thế huyên tiểu tử ngươi nhưng không biết mỗi ngày cái này bánh bao đều cùng không đủ cầu nếu không phải lao chu ta cho cái kia chút tiểu nhị tăng điểm tiền bạc đã sớm bỏ gánh không làm lại nhiều làm một thời gian liền có thể trong thành mua chỗ tòa nhà thả vật gì tốt ngươi cảm thấy thế nào thì thay đổi trần uyên nói chu trọng nhẹ nhàng v ô đ u ổ i tích lũy nói đã sớm biết uyên t i ể u tử ngươi có thể thành đại sự nhìn một đoán liền có thể đoán đúng không sai trong này thị tá đã đổi trước k i a dùng là đều là thịt heo hiện tại thế nào dùng cũng là thịt heo ha ha ha bốn trần uyên cười không nói mặt khác lại thêm một điểm t h ị t người đây cũng không phải là chu thúc ta làm đều là trong thành tên ăn mày cho đưa nói đến vậy thật sự là kỳ cái này thịt heo trộn lẫn lên t h ị t người hương vị liền là không giống nhau dạng chu trọng thấp thanh em nói ra đây chính là mất đầu tội lón h dù sao có uyên tiệu tử ngươi coi chúng lây quan phụ lại có thể làm gì ta chu trọng cười nhìn lấy trần uyên ánh mắt bên trong có chút khó tả thần bí ý vị trần uyên nhìn xem đám người chung quanh đ ỗ n g nhiên nói ngươi là ai ta là ai uyên tiểu tử ngươi cũng không thể phát đạt liền không nhận người đi chu trọng chỉ mình nói ta thật đúng là không nhận ra ngươi là ai theo lý thuyết lấy bản vương tu vi có thể nhìn ra ngươi t r ư ơ n g này dưới d a mặt t ẩ n giấu đi là cái c á i ý đồ vật nhưng hết lần này tới lần khác lại thấy không rõ lắm thật sự là có chút quái gì, nhưng bây giờ đều đến một bước này làm gì còn muốn chơi cái này chút cho siết ha <cười> ha bốn chu trọng thâm trầm cười, cười. từ ngày đầu tiên gặp ngươi thời điểm bản vương liền phát hiện ngươi không đúng cái tia ngươi lúc đó làm sao không vật trần lúc ấy còn có những chuyện khác không nguyện ý bởi vì vì một số việc nhỏ phiền phức không nghĩ tới ngươi ngược lại là không chịu nổi đầu tiên là giết ngư hải ban bán chủ lại bắt đầu bán bánh bao nhân thì người không phải là vì để cho ta phát giác được không đúng dẫn ta tới sao hiện tại bản vương tới có cái gì mắt cứ nói đi a còn muốn đem chu trọng cha con tin tức nói cho ta không phải bốn bản vương vậy hội đem ngươi biến thành bánh bao trần liên nhìn xem chu trọng chỉ vào trên bàn bánh bao cười nói cũng không có bởi vì đối phương dị thường mà có cái gì biến hóa khác phản phất hay là tại làm n h ạ n việc nhà một dạng không hổ hùng binh một triệu c h i ế m cứ trung nguyên nửa giang sơn nhìn thèm thuồng thiên hạ yến vương a khẩu khí liền là không nhỏ không hổ là hạng gia con cháu hậu duệ ha ha năm chu trọng bẹ b ẹ cổ tựa hồ là có chút không quá dễ chịu tiếp lấy vừa tiếp tục nói nếu là ngươi cha hạng thiên thu ở đây lời nói chỉ sợ cũng có thể một chút khám phá chu thúc thân p h ậ n ta chỉ t i ế t năm hắn hẳn là chết trong tay ngươi đi hhh bốn thí quân năm giết cha bốn tốt một cái nhân vật tiêu hùng a nếu là đặt ở mấy trăm năm trước thiên hạ này có thể hay không đại loạn chỉ sợ vẫn là hai chuyện đâu chỉ tiếc ngươi cùng lao phu không c ó sinh ở một thời đại chật chật chật c t r ầ n u y ê n nhìn chăm chú đối phương mỗi chữ mỗi câu nói ra bản vương hỏi là ngươi ý đồ đến cùng thân phận không phải ở chỗ này nghe ngươi tiếp hận các loại ngươi chết tự nhiên có ngươi tiếp hận cơ hội chu trọng nhẹ gật đầu cười nói t ố t cái thêm ngươi hay nghe cho kỹ lao phu tên là tư mã nguyên đức thật sự là danh tiếng thật lớn a đáng tiếc bản vương không có nghe qua tư mã nguyên đức nam chương bảy trăm chín mươi hai tiên vực cảnh cáo tư mã nguyên đức nhìn xem trần uyên bình tĩnh thân sắc trong lúc nhất thời lại là chưa kịp phản ứng bởi vì đối phương căn bản vốn không dựa theo lẽ thường ra bài h ắ n tư mã nguyên đức tên không nói có bao nhiêu biết được nhưng trần uyên với tư cách đã từng đại tấn võ an hầu tại trong triều đình từng bước một đi đến cao vị người nhất định là rõ ràng bởi vì hắn liền là trong truyền thuyết đại tấn khai quốc thái tổ trần uyên mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng kỳ thật lại tại đối phương nói ra bản thân tên về sau nhắc lên một trận sóng to gió lớn hắn bạn lần không ngờ đối phương thân phận chân thật thế mà sẽ là tấn thái tổ quả thực là ngoài hắn nói trước tại hắn trong ấn tượng tư mã nguyên đức cái này tên cũng không xa lạ gì liền là hắn lúc trước tạo phản thành công lật ngược đại sở hoàng triều khai quốc xưng đế về sau lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm cấp tốc mai danh nhận tích chuyển vị cho hậu đại từ đó lại không hình bóng liền lần trước đại tấn quốc vận chi chiến hắn đều thơ lúc này lại đột nhiên hiện thân nhất định là có một chút mưu đồ gặp trần n g u y ê n không trả lời tư mã nguyên đức hít sâu một hơi trầm giọng nói cái này tên xác thực ở nhân gian biến mất thật lâu t ế n vương không có nghe qua vậy đúng là bình thường bất quá lao phu một cái khác xưng hảo h ế n vương nhất định rõ ràng lao phu liền là đại tân khai quốc thái tổ ta trần u y ê n nhẹ gật đầu ngươi chẳng lẽ không muốn biết lao phu đây là sao là tư mã nguyên đức gặp trần u y ê n phản ứng lãnh đạo không khỏi có chút nhứ mày trong lòng đối với hắn tâm tư cũng có chút làm không mỏ ra cái này có trọng yếu không liên quan đến yến vương sinh tử chẳng lẽ không trọng yếu cái thưa thái tổ hoàng đệ bệ hạ liền nói một chút đi trần u y ê n tiếp tục nói lao phu này tới là vì cứu ngươi ra bệ khổ để ngươi miễn đi một trận thái họa càng thêm nữa hơn đưa ngươi một trận cơ duyên tư mã nguyên đức mặt bền trên lo l ư n g xuất hiện ra dáng tươi cười ta giết ngươi hậu nhân tư mã, mã nguyên đức lẩm bẩm mấy chữ này trên mặt có chút tự dễ ước nhìn xem trần nguyên nói ra đối n g ư ơ i ta dạng này tồn tại mà nói hậu nhân có trọng yếu không liền xem như đoạn tuyệt thì thế nào giang sơn xã tấp bốn ha ha ha bốn bất quá là nhân gian một trận phú quý mà thôi nếu là lao phu thật coi trọng lời nói ban đầu ở ngươi giết cảnh thái thời điểm liền sẽ không ngồi chờ chết trầm mặc không động lúc trước ngươi một mực tại quan sát tư mã nguyên đức gật đầu đúng lao phu là tận mắt lấy cảnh thái vất lạc đại tấn quốc vận thụ trọng thương ngươi không phải vậy rõ ràng sao không phải dùng cái gì không tiến thần kinh thành vì sao a c h â n n g u y ê n lông mày n í u lại tư mã nguyên đức nghe được câu này trong ánh mắt có chút hồi ức kỳ thật ngươi làm qua sự t ì n h cùng lao phu năm đó làm qua sự t ì n h có dị khúc đồng công c h i diệu lúc trước lao phu cũng là quyền nghiêm triều chính thí quân xưng đế đây là luân hồi cũng là bảo ứng lao phu đối hạng ra làm việc ngươi toàn bộ đều trả lại kỳ thật nói đến bốn n tư ơ i mã nguyên i ha ha ha đức nhìn xem trần uyên thần sắc nghiêm túc hỏi ngươi được xưng là thiền cổ không hai tuyệt thế thiên tài tự cao tự đại vệ nghệ thiên hạ vậy thật có dạng này lực lượng cùng tức lực nhưng lão phu muốn hỏi ngươi so với ngươi hạng gia thái tổ như thế nào chưa từng đã gặp mặt không thể tương đối trần n g u y ê n lắc đầu tha thứ lao phu nói thẳng ngươi mặc dù thiên tư không người có thể địch nhưng cuối cùng vẫn là so bất quá vị kia thái tổ hắn là trên đời này một cái duy nhất có tư cách khiêu chiến tiên vực tồn tại nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là tư cách mà thôi nhưng cho dù là mạnh mẽ như hắn không làm theo vẫn là rơi vào cái đường tiêu bỏ mình hồn về thiên địa lao phu rõ ràng ngươi bây giờ ở vào tự tin nhất thời điểm tự nhận là ủng binh một triệu có tiên nhân thậm chí là địa tiên với tư cách chỗ d ự còn có vượt qua số lượng một bàn tay dương thần chân quân nghe dùng những tên i nhìn thiên hạ hôm nay không người có thể cùng sánh vai liền không ai bị nổi mời ư đại tiên môn đều có một nửa ủng hộ ngươi muốn giúp ngươi leo lên đại vị nhưng ngươi có biết tiên v ự c mạnh xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng ngươi thế lực to lớn liền giống như cái kia không trung lâu c á t nhìn như hoa lệ uy nghiêm kỳ thực không chịu nổi m ộ t kích tư mã nguyên đức chậm rãi nói ra giọng điệu không nóng không nổi phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật cho nên cho nên lão phu khuyên ngươi như vậy thu tay lại đi trung nguyên nửa bên tại ngươi tay y nguyên có thể lập nước xưng đế được hưởng vinh hoa phú quý nhưng ngươi như là nghĩ đến muốn chiếm đoạt thiên hạ vậy thì có chút không tự lượng n g ư ơ i khi đó không phải cũng là chiếm đoạt toàn bộ trung nguyên sao ta tư mã nguyên đức ha ha vừa g ử i nói thiên hạ người nào không rõ ràng đại tấn vương triều trên thực tế khống chế cương vực bất quá mấy châu nơi mà thôi nam châu tại nam cung liệt trong tay lương châu trong tay ngụy tân phong đông hải tại võ đế thành khống chế huyết châu vì thiên ma thất sát hai điện trung điểm nhìn như khống chế toàn bộ trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu trên thực tế một nửa đều trong tay người khác về phần lúc trước vì sao ha làm như vậy hiện tại lao phu cũng có thể lấy rõ ràng nói cho ngươi từ đại tân lập quốc mới bắt đầu chính là vì quá độ đại sở hủy diệt mà thôi lập quốc tức là diệt quốc mở đầu thật coi lão phu cố kỳ trung nguyên các thế lực lớn không thể không lựa chọn cùng tiên môn phiên vương cộng trị thiên hạ đơn giản một người chỉ cần lão phu nghĩ thiên hạ mười ba châu một dạng có thể bình định chỉ là lão phu không thể bởi vì tiên vực thiên tôn có p h á p trị nhân gian không được nhất thống cho nên ngươi chỉ là một cái quân cỏ khi quân cờ có cái gì không tốt nếu không phải có tiên vực tương trợ lão phu lại há có thể dung chuyển tám trăm n ă m hạng thị hoàng tộc lại há có thể chỉ dựa vào nhất thế gia hoành ép các đại tiên môn lại có thể nào có cơ hội nhập tiên vực được hưởng trường sinh tư mã nguyên n ư c gọn sóng v ư ợ g ư i cũng không cảm thấy đây là sỉ nhục ngược lại là cảm thấy vinh quang trường sinh tiên vực có tiên môn bí pháp đủ để được hưởng trường sinh lần này tới thục châu thành cũng là hy vọng ngươi đừng lại khởi bình qua đem so sánh với trường sinh mà nói giang sơn phú quý lại có thể coi là cái gì là tiên vực để ngươi đến có phải thế không tư mã nguyên đ ứ c đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu có lời gì liền nói rõ ràng chút tiên vực cũng không có hạ cái gì ý chỉ, là lao phu chính mình cảm thấy nên đến ngược lại cũng không phải quan tâm ngươi sinh tử chỉ là muốn tại công đức viên mãn phi thăng tiên vực thời khắc cuối cùng là một chuyện lấy đến t i ê n tôn coi trọng nhân gian đầu dòng ngươi không làm hết lần này tới lần khác muốn đi tiên vực quỷ sống tạm bỡ trần uyên lắc đầu ánh mắt có chút miệt thị n g ư ơ i trẻ tuổi luôn luôn không biết trời cao đất rộng thiên hạ này ngươi chiếm một nửa đã coi như là cực hạ thừa nửa dưới là tiên vực cắt cho phật môn tháo nguyên hải ngoại tây vực trung thổ nam cương bốn tiên vực là sẽ không để cho những địa phương này nhất thống ngươi nếu là thông minh liền nên như vậy thu tay lại coi như thôi ta nếu là không thông minh đâu vậy cũng chỉ có thể giống như là hạng gia tiền bối như thế vẫn lạc lão phu lần này tới một là khuyên n h hai là cảnh cáo nếu ngươi thực có can đảm thiết kỳ đạm qua trung châu cựu tiên h tiên nhân đem đến khắc xuống phàm chu tà nếu là ngươi thấy tốt thì l ấ y tự hành giải tán dưới mắt chỗ hội tụ thế lực thiên b ự c trường sinh tư cách lao phu có lẽ còn có thể giúp ngươi cầu một cái như thế bốn vậy không uống công đại sở tiên để đối đãi ta tư mã ra tri ân trần uyên lắc đầu nhẹ cười nói xong xong vậy ngươi có biết ta trả lời n g h e một chút cũng không sao ta trần uyên đi cho tới bây giờ một bước này không phải dựa vào khúng đúng quỳ đi tới là ta từng đao từng đao chém giết đi ra cơ nghiệp tiên vực xem như cái gì đồ vật ngươi tư mã nguyên đức lại là cái gì đồ vật cũng xứng dậy ta làm sự tình ngươi trời sinh sương cốt mềm chỉ có thể quỷ mà sống thật không may bản vương trời sinh sương cốt c ứ n g rắn chỉ có thể đứng chết khắc cầm tiên vực tới dọa bản vương bọn hắn hiện tại nếu có thể hạ giới vậy bản vương liền ở nhân gian chờ lấy bọn hắn nhìn cái kia tiên vực tiên nhân ai dám tới đây nhân gian trung nguyên bản vương là quyết định được cái gì chó m á thiên tôn ý chỉ, ta hạng thị thái tổ có thể sát tiên vực mấy trăm năm không dám hiện thân ta trần n g uyên cũng có thể bắt trước q u â n vọng tự đại liền cùng ngươi cái kia phụ thân hạng thiên thu một dạng xem tiên vực như không nhưng bây giờ hắn đã chết ngươi nếu là không sợ chết tận có thể tới thử một lần tư mã nguyên đức nghe trần uyên lời nói bật cười một tiếng nhưng cũng không có phản ứng quá lớn tựa hồ cũng là liệu đến trần uyên hội có thể là trả lời như vậy bản vương làm thị t h o à n g đế giết phụ thân kỳ thật rất muốn giết tới thiên đi không phải bốn sao có thể h i ể n lộ rõ ràng ra bản vương lợi hại được vậy lao phu liền tại trung châu chờ ngươi vì ngươi sớm chuẩn bị một bộ quan tài không cần ngươi quan tài bản vương đã chuẩn bị xong về trung châu ngược lại là lộ ra bản vương chiêu đãi không chủ đáo vẫn là lưu tại nơi này đi cũng tiết kiệm ngày sau phiền p h ư c trần uyên ngón tay nhất trả sát vỗ tay phát ra tiếng thình linh ở giữa song phương vị trí phát sinh to lớn biến hóa đã na z i ra t h u c châu thành chung quanh khắp lấy quy tắc chi lực phong kín hư không ma la khoanh chân ngồi tại một tòa màu trắng liên hoa đài bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tư mã nguyên đức nói tư mã thí chủ như vậy siêu thoát ta địa tàng bốn ma l a bốn lao phu thế nhưng là đối ngươi thế nhưng là sớm có nghe thấy chỉ tiếc ngươi bị chấn áp ở kinh thành lúc lao phu đã ngủ say nhiều năm không phải vậy không cần đến cầm tù ma diệt thí chủ lên đường đi ma la một tay chắp tay trước ngực không hề bị lay động tư mã nguyên đức nhìn xem hắn vừa nhìn về phía trần liên ngươi cho rằng lão phu thật như vậy ngốc tự mình mà tới chẳng qua là ngủ quá lâu trong kinh thành lại quá không thú vị cho nên mới nghĩ đến đi ra đi đi nhìn xem ngươi tên yêu n g h i ệ t này trưởng thành quy tích về phần bộ thân thể này chủ nhân đã sớm bỏ mình ở chỗ này bất quá là lão phu một sợi phân thần mà thôi cho dù là mẫn diệt vậy không ảnh hưởng toàn cục ngươi nói như vậy thế nhưng là để bản vương đối với các ngươi tư mã thị tộc càng thêm thống h ậ n không thể nói trước về sau liền hội bởi vì việc này đem bọn ngươi tư mã thị tộc tộc diệt không sao không sao ngươi nếu có bản lãnh này tùy ngươi là được hiện tại b u n lão phu cần phải đi tư mã nguyên đ ứ c gợn sóng vừa cười chú trọng l ụ c thân cấp tốc mẫn diệt hư vô hóa thành một mịn chỉ để lại một sợi phân thần mong muốn ẩn vào bên trong hư không mà trần uyên lại là ánh mắt bình tĩnh dội ra một ngón tay lấy quy tắc chi lực đem chậm rãi ma diệt trước diệt n g ư ơ i một sợi phân thần ngày sau lại thật tốt c h a tấn ngươi ha ha ha tốt vậy lão phu liền sẽ chờ ngươi đến kinh thành cái k i a một ngày nhìn ngươi g i ế t thế nào ta năm tư mã nguyên đ ứ c thanh âm dần dần biến nhỏ cho đến biến mất không còn tam tích mà trần uyên sắc mặt lại là có chút âm trầm mặc dù hắn vậy không cho rằng nhất định có thể tùy tiện giết chết người này chỉ muốn thử một chút mà thôi. nhưng nhìn xem ngươi thái độ phép lối vẫn là muốn nhịn không được giết hắn chi tiết hiện tại còn không đến thời cơ chờ hắn nhục thân nguyên thần song song bước vào lục cảnh mới là cuối cùng gặp nhau thời điểm cũng chỉ có thể để chu trọng cha con đ ơ n đoán tạm thời trước ép một đoạn thời gian xem ra bốn tiên vực sắp hiện thân một bên ma la trầm giọng nói trước đó tư mã nguyên đức cùng trần nguyên đối thoại hắn đều nghe rành mạch tự nhiên cũng là có như vậy một chút phán đoán binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn đơn giản một trận chiến mà thôi tư mã nguyên đức hôm nay đại biểu tiên vực cảnh cáo kỳ thật bản vương cũng không có quá mức lo lắng、A2. tất n Nguyên ánh mắt nhìn ngang xa xôi phương Bắc, gọn sóng mắt xa xôi nói. Bắc, Nếu là nhiên cũng là có kiêu kỳ lại chỉ ít hiện tại không cách nào hạ giới chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian không gì hơn cái này cũng đúng lúc cùng tiên vực bên kia cũng coi là t h a n bài bọn hắn yêu cầu thời gian ta bốn vậy yêu cầu thời gian phi thăng tiên vực bốn người có nhớ câu nói này ma là bông như nói tiền bồi ý gì ma là lông mày cao lại ngưng tiếng nói bẩn tăng chỉ là lo lắng như tiên vực thật bung ra cho phép nhân gian cường giả nhập tiên vực được hưởng trường sinh này nhân gian các phương cường giả có thể không thể chịu đựng cái này dụ hoặc tương lai bốn chỉ sợ đối mặt không chỉ là tiên vực a bốn bất quá là l ừ a gạt nói như vậy mà thôi t i ê n bối sẽ không thực sự tin tưởng a trước đó n g à i thế nhưng là nói qua tiên vực có cực điểm khả năng vậy bất quá là từng cái loại cực lớn bí cảnh mà thôi căn bản cũng không phải là một cái tân giới vực nếu như thế cái tiêu tài nguyên nhất định là có hạn làm sao có thể hội cho phép nhiều người như vậy đi điểm nếu thật là như thế thiên hạ vậy sẽ không đại loạn đã sớm thái bình nhất thống thậm chí sở thái tổ đều sẽ không giết thượng tiên vực đầu tiên bọn hắn mong muốn thiên hạ đại l o ạ n nhất định là có chỗ mưu đồ nhân gian cường giả cũng không phải ngu xuẩn sao khả năng g dăm ba câu liền vứt bỏ hết thảy phi thăng tiên vực đâu nếu chỉ là một cái âm mưu ai phi thăng ai liền có khả năng vẫn lạc lời ấy cũng có chút đạo lý ma la nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng trần n g uyên câu nói này hắn xem như tương đối đối tiên vực có hiểu biết nó chi diễn xuất rõ ràng là mong muốn đem nhân gian hóa thành là một cái địa ngục sở hữu người đều coi là con cờ chỉ có thể còn sống tại cái gọi là cây xương rồng cành bên trong trở thành đồ chơi cho nên hắn mới có l bây giờ nghĩ cái này chút còn có chút xa bản vương mấy ngày nữa còn muốn đi thảo nguyên vẫn là trước giải quyết thất s á t điện cái này hai hòa ngầm đi miễn cho luôn luôn giống con ruồi bình thường nhiễu lòng người phiền trần u y ê n vung tay lên một cái trực tiếp xé mở hư không bước vào đi vào chương bảy t r ă h n mươi thất s á t điện diệt vong này g thất s á t điện bí cảnh bên ngoài trần u y ê n bóng dáng chậm rãi ngưng hiện dẫn tới chung quanh hư không có chút và mẹo gọn sóng quy tắc quanh quẩn quanh thân phảng phất ở trên người hắn đắp lên một tầng mông lung tia sáng từ thục h â u thành bên ngoài sau khi rời đi hắn đắp không cho thất sắc điện người sớm biết trước tin tức hạng tiên thu tin chết hiện tại biết người không nhiều chỉ có ma la các loại giải rác mấy người biết được mà hạng nhiễm sinh bên k i a hắn cũng đã làm ăn bài không được lưu truyền ra tin tức này trừ phi thất sát điện người có thông tin ê b ả n sự không phải không có khả năng có thể tính đến việc này bất quá vạn sự không tuyệt đối tóm lại mau chóng giải quyết vẫn là tốt nhất tại trước khi hạng tới thiên hư đạo nhân trần hoài nghĩa cùng hưng l ô n liền đi tới nơi đây bố trí khi cảm giác được t r ầ n l u y ê n khi tức về sau mấy vị dương thần cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ đạo trưởng đại trận chuẩn bị như thế nào đã chuẩn bị xong thiên hư đạo nhân gợn sóng vượt ư ờ i trừ phi vận dụng đại thần thông vận dụng một cái giá lớn nếu không phụ thuộc giữa thiên điệu bí cảnh là khó mà chuyển rời t r u n g quanh hư không vậy bị phong cấm bí cảnh bên trong người muốn xé rách hư không vậy không có bất kỳ cái gì khả năng dù cho là tiên nhân vậy một dạng cái này chính là thái hư tiên môn nội tình chỉ cần cho hắn thời gian tùy tiện liền có thể phong cấm hư không động t h ủ đi trần u y ê n nhẹ gật đầu ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có ma la dấu ở hư không tường kép bên trong thất s á t điện tổ sư lại có hậu thủ có thể phá vỡ đại trận vậy không làm nên chuyện gì ép sai chú liền phải trả giá đắt hoàng đồ đao nơi tay trần u y ê n ánh mắt phát lạnh t r u n g quanh thiên địa nguyên khí chuyển động theo cấp tốc n g ư n g tụ một lúc sau một vòng sáng trói mấy trăm trượng đao mang ẩm vàng nổ tung thất s á t điện sơn môn bí cảnh bên trong đối với bên ngoài thiên hư đạo nhân bố trí bởi vì tận l ư c che lấp duyên cớ trên thực tế thất sắc điện nội nhân cũng không biết bên ngoài đã bố trí xuống hư không phong cấm đại trận nhưng thất s á t điện chủ vẫn là biết được một cái phi thường không ổn tin tức dù sao vô luận trần u y ê n lại thế nào phong tỏa tin tức thất s á t điện chiếm cứ ngàn năm lâu tại trung nguyên còn là có to lớn tổ chức tình báo ngay tại vừa rồi ám tuyến liều chết chuyển về tin tức trần u y ê n hư hư thực thực xuất hiện ở t h ụ c châu thành bên trong tuy nhiên cái này tin tức còn không có hoàn toàn xác định nhưng cũng là để trong lòng của hắn giật mình tại nhận được tin tức về sau không chút do dự liền đi đến phía sau núi cấm điện gặp được tổ sư vừa mới thấy mặt hắn liền đem mình vừa mới đạt được tình báo nói cho đối phương biết huyết tri phụ cận yên tình im mắng trầm mặc một lát thất sát điện tổ sư trầm giọng nói Cũng thất u sắc điện chủ trầm giọng hỏi hạng tiên thu có hồi âm sao vẫn là không có chỉ sợ đã bốn thất sắc điện chủ lời còn chưa dứt nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng đối phương từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hồi âm chỉ có thể có một cái đáp án đó chính là hắn đã bỏ mình không phải cho dù là trạng thái trọng thương cũng nên có chút động tĩnh mới là phái đi người như thế nào còn tại vương phủ trò đối phương hồi âm nói y ê n vương không trang phủ chờ một lát một lát chờ một lát bốn nghe điện chủ lời nói thất s á t điện tổ sư trong lòng đột nhiên ẩ n ẩ n dâng lên một chút không tốt lắm dự cảm đến hắn mức độ này dự cảm đã có thể sớm biết trước đến một ít đồ vật trần u y ê n hư hư thực thực hiện thân hạ tiên thu từ đầu đến cuối không có hồi âm vương phủ không thấy một thân bốn không tốt trần u y ê n chỉ sợ muốn động thủ thất sắc điện tổ sư ánh mắt mãnh liệt n n g tụ cấp tốc đã đoán được khả năng này mặc dù có khả năng sai lầm nhưng cho dù là một vẻ hoài nghị cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình có lẽ người này bây giờ đang ở lai lịch bên trên bí cảnh không thể lưu lại cái này bốn ngàn năm cơ nghiệp thất s á t điện tổ sư có chút không cam tâm ngu xuẩn một chút cơ nghiệp tính cái gì chỉ cần tinh nhuệ không mất thất s á t điện liền còn có hy vọng đông sơn tái khởi nhưng nếu là người ta v ỡ lạc cái kia thất s á t điện liền lại không cơ hội truyền bản tọa chi mệnh thất s á t điện tất cả đàn cảnh trở lên sát thủ toàn bộ thoát ly bí cảnh chờ truyền triệu là đệ tử bốn thất s á t điện điện chủ lời mới vừa vừa nói xong đột nhiên liền nghe được một tiếng vang thật lớn thất s á t điện bí cảnh bên trong các loại trận pháp cấp tốc bước lên ngăn cản bên ngoài thế công trần nguyên bốn đã tới thổ sư dưới mắt nên làm cái gì thất s á t điện chủ sắc mặt trầm xuống tràn đầy âm l ã n h vẻ người đi mở ra bí cảnh hướng trần nguyên biểu thị thần phục từ đó về sau nguyện ý quy thuật bản t ọ a lập tức vận dụng bí pháp c ư ơ n g ép khôi phục cũng coi là có thể có một ít lực lượng đệ tử rõ ràng nhanh đi thất sắt điện chủ gật đầu quay người rời đi mà thất sắt điện tổ sư ánh mắt thì hơi hơi ngưng tụ khẽ hư một tiếng nhục thân cấp tốc bắt đầu hòa tan cùng hết chỉ ngưng làm một thể đồng thời t r u n g quanh hư không vậy tại có chút rung động hắn trực tiếp xe rách hư không muốn rời đi hắn liền là thất sát điện trọng yếu nhất người hắn bất tử thất sát điện liền vẫn còn v ề phần những người khác đều là có thể hy sinh quần cỏ bao quát điện chủ vain vain vain kinh khủng thế công tất cả đều đánh vào thất sát điện bí cảnh phía trên t r u n g quanh hư không đã ngưng kết ra từng đạo trận pháp đường vân nó hộ sơn đại trận tuy mạnh nhưng cũng ngăn không được thời gian dài rất nhiều dương thần chân quân a n h kích phải biết trần u y ê n còn không phải phổ thông dương thần chân quân hắn là có được sánh vai tiên nhân lực lượng một người đủ để sánh vai mười vị dương thần lực lượng tiến vương q u a n đã bí cảnh bên trong truyền đến thất sát điện chủ thanh â m cái tiêu mỏng như cánh ve bí cảnh bình phong phía trên cấp tốc ngưng kết ra một đạo gương ảnh thất sát điện chủ thân ảnh ngưng hiện ở trong đó khi hắn nhìn thấy trần hoài nghĩa thời điểm sắc mặt lập tức chấm xuống lập tức rõ ràng thất sát điện bí cảnh tung tích tiết lộ tuyệt đối liền là người này báo cho tại trần liên trong lòng vô cùng hối hận trước đó như tử liền nên nghĩ hết biện pháp giết người này trần hoài nghĩa thiên hư t hư ngôn ba người thì là không hề bị lay động tiếp tục hướng phía bí cảnh một điểm oanh kích lần lượt lấy cường đại lực lượng oanh kích không dùng đến mười lăm phút bí cảnh ngay tiếp theo hộ tông đại trận liền sẽ trực tiếp vỡ vụn tiến vương bất giận không biết ta thất s á t điện khi nào trêu c h ọ c t i ế n vương điện hạ trước đó đã ước định tường a n không sự tình tại sao lại đột nhiên độc thủ đến một bước này làm gì lại ra vẻ ngươi trong điện tổ sư tương trợ hạng thiên thu phục s á t bản vương chưa thành hiện nay chính là báo ứng này cái gì lại có việc này tại hạ là tuyệt đối không biết ta bốn ha ha trần liên cười lạnh một tiếng Kinh gặp quy tắc lực lượng lại lần nữa bạo trần nguyên không để ý mình thất sát điện điện chủ trong lòng tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc trong lòng của hắn rõ ràng bí cảnh là không kiên trì được quá lâu t r ọ n vội và nói yến vương còn đã tổ sư tương trợ hạng thiên thu sự t ì n h tại hạ thật không biết bất quá điên vương như thế tức giận nghĩ đến vừa rồi nói tới nói như vậy vậy không giả tại hạ thâm biểu h y náy nguyễn ý đền bù yến vương điện hạ t ổ thất đối với cái này trần u y ê n vẫn là hào không để ý nếu như thế vậy ngươi liền mở ra bí cảnh chúng ta thật tốt nói chuyện trần liên âm thanh lạnh lùng nói thất s á t điện chủ tâm bên trong trong lòng đã có cách nếu là mở ra bí cảnh chẳng phải là sinh tử liền từ đối phương định đoạt chỉ cần yến vương đáp ứng như vậy coi như thôi tại hạ lập tức mở ra bí cảnh tuyệt không kéo dài tốt vậy bản vương liền cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý để bản vương tại ngươi nguyên thần bên trong lưu lại cơm chế lại ngươi trong điện tiên nhân vậy như thế bản vương có thể tha thứ thất s á t điện chi tội cái này bốn tiến vương bực này điều kiện là không là có chút thật quá mức thất s á t điện cho dù là đã làm sai trước thế nhưng dù sao cũng là trung nguyên tiên môn một trong đường đường tiên môn tiên nhân có thể nào đẻ thấp làm nhỏ để cho người ta không chế vậy liền không có gì để nói ngươi tiến vương đừng khi n h n g ư ờ i quả đáng ta thất s á t điện lại như thế nào cũng là có tiên nhân toa c h ấ n không phải ngươi có khả năng vũ nhục hôm nay ngươi cho dù là phá vỡ bí cảnh nhưng tiên nhân muốn đi ngươi y nguyên ngăn không được ngày sau càng là hội kết xuống không chết không thôi thù hận thật sự là được không b ù mất chẳng bằng yến vương lui một bước chỗ có thể có được lợi ích càng lớn thất s á t điện chủ cố nén l ử a giận t h ấ p giọng nói ra khi ngươi h n lại có thể thế nào thiên môn bốn ha ha ha bốn thật sự là quá khiê người sợ hãi bản vương đã dám động thủ liền không sợ lưu lại thủ o á n gì hôm nay bốn ngươi thất sắt điện thật dứt lời về sau ánh mắt của hắn cấp tốc chuyển hướng thiên hư đạo nhân trầm giọng hỏi như thế nào mời yến vương xuất thủ thái hư đạo nhân lập tức lui lại chỉ về phía trước trần u y ê n ánh mắt phát lệnh trong tay tia sáng vừa hiện t h í thần thương thình lình xuất hiện trong tay kinh khủng sát phạt chỉ khí bay thẳng thiên địa tựa như hung thú thất tình cho dù là không triệu hồi ra s ở thái tổ là cấn t h í thần thương vẫn là trên đời này kinh khủng nhất sát phạt chỉ binh có thể tăng lên cực lón trần liên chiến l ư c mà tại trần liên xuất ra thi thần thương một chớp mắt thất sắc điện chủ ánh mắt trong nháy mắt chỉ trệ cảm thấy một vẻ hoảng sợ đồng thời vậy hoàn toàn xác định một sự kiện hạng tiên t u bốn u bước ra một bước hư không biến sắc giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có trần nguyên một người hắn mặc không biểu tình hướng về phía trước một đường kinh khủng thương mang lập tức quét sạch thiên địa trực tiếp đánh vào trước đó thiên hư đám người hoành kích điểm yếu giờ khác này giữa thiên địa đều rất giống dừng lại bình thường phảng phất trực tiếp dừng lại nhưng ngưng kích thời gian chỉ là một lát vẹn vẹn chỉ là mấy tức về sau liền có một đạo tựa như tấm gương vỡ vụn thanh âm văn vọng b à ảnh thất s á t điện bí cảnh t m vang ở giữa phá vỡ một cái to lớn trống rỗng trần uyên n é t miệng lên một vòng cười nhạt cầm trong tay t h í thần thương không chút do dự bước vào đi vào thất s á t điện trụt thì là cấp tốc tối lui giờ phút này chỉ có tổ sư mới có thể ứng đối cầm trong tay t h í thần thương trần uyên tiếng nổ kinh khủng cực kỳ to lớn toàn bộ thất s á t điện bí cảnh sát thủ cấp tốc tụ tập tại bí cảnh đại điện phụ cận mặt không biểu tình nhìn chăm chú đột kích quân địch bọn hắn máu đã sớm băng lánh mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng cơ bản chân định còn có thể bảo sở hữu người bảy trận lấy lợi đứng tại mấy vị diêm la sau lưng cậu giao cho ngươi trần uyên liếc mắt nhìn hắn cấp tốc biến mất đuổi theo bí cảnh phía sau núi trần hoài nghĩa nhìn xem phía dưới hết sức quen thuộc gương mặt cất cao giọng nói thất s á t điện làm điều ngang ngược cả gan làm loạn dám tập kích thiên vương đây là tự chịu diệt vong chỉ đạo nhưng bản tọa cầu tình t i ê n vương khoan dung độ lượng giống như nguyện h à n g miễn cho khỏi chết nếu không nguyện h à n g ngay tại chỗ tru diện thất sắt điện cùng những tiên môn khác thế lực khác biệt kỳ thật trong điện sát thủ cũng không có bao nhiều tồn tại cảm dù sao bọn hắn mỗi một cái đều là đã trải qua vô số sát phạt lịch luyện mới có hôm nay. chỉ là cho mình tìm kiếm một cái chỗ dựa mà thôi rất ít có thể vì thất s á t điện chịu chết những người này nếu là thu nhập dưới trướng tuyệt đối có thể làm cho cầm ý vệ thế lực bạo tăng chỉ cần bọn hắn nguyện ý đầu hàng trần n g u y ê n căn bản vốn không để ý hóa thủ thành bạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem thất s á t điện chủ tử chung toàn bộ chu sát mà điểm này để ẩn thân thất s á t điện mấy chục năm trần hoài nghĩa đi làm phi thường phù hợp thất s á t điện sát thủ nghe vậy ánh mắt bên trong có chút do dự cùng nhìn nhau chưng cầu ý kiến hàng đầu mấy vị diêm la cũng là trong lòng cấp tốc tại cân nhắc lợi hại m ư i hơi thời gian không người đầu hàng giết thiên hư đạo nhân âm thanh l hai ba bảy khi thiên hư đạo nhân đ ế n tới bảy thời điểm rốt cục có người chịu không được áp lực một vị diêm la quỳ một gối xuống đất trầm giọng nói truyền luân nguyện vì y ế n vương hiệu mệnh có diêm la dẫn đầu chuyện còn lại liền càng thêm đơn giản thưa thoát thất s á t điện sát thủ cấp tốc từ tâm một gối quỳ xuống biểu thị nguyện ý thần phục bất quá vậy có thất s á t điện chủ tử trung phụ thuộc khinh thường lạnh hư một tiếng trực tiếp đối trần hoài nghĩa độc thủ nhưng đối mặt phổ thông l u y ệ n t h ầ n diêm la đều không cần đến hắn xuất thủ hư ngôn hòa thượng miệm tụng phật hiệu một tôn trăm trượng kim long thình lình từ sau người dâng lên vào hư không bên trong xê dịch thân trực tiếp đánh vào vị tia diêm la phía trên vê anh chỉ một k í c h vị tia diêm la tiện lợi tức vẫn l ạ c l ụ c thân nguyên thần mẫn diện tại chỗ lưu lại hoàn toàn t i n h mịch a di đà phật còn có cái nào vị thí chủ tiến lên thử một lần hương ngôn hòa thượng mặt ngậm nhẹ cười nhìn xem phía dưới thất s á t điện sát thủ nói trong áp phía dưới còn lại những người kia vậy không do dự nữa lựa chọn quy thuận trần u y ê n bọn hắn là vì lợi ích mà sát phạt sát thủ với ai lăn lộn không phải lăn lộn thất sắt điện đổ lại tìm một cái là đ ư bốn chương bảy trăm chín mươi bốn n ị c h thiên bốn phạt tiên thổ sư thổ sư người còn chưa đến âm thanh lại tới trước đây cũng là hiện tại thất s á t điện chủ nội tâm chân thực khắc họa trần uyên cầm trong tay thí thần thương g i ế t tiền đến hắn không thể có thể lỡ nổi l i ê n tiên nhân cảnh giới hạng thiên thu trần uyên đều có thể g i ế t hắn một cái chỉ là thiên bảng trước mười thực lực lại có thể tính cái gì có thể nói tại trần uyên lấy ra thí thần thương một k h ắ c này hắn liền cảm giác được tử vong uy hiếp cực kỳ bức thiết hy vọng tổ sư có thể đứng ra giống như ngâm nước người tại trên bờ bắt lấy cuối cùng một cọc cỏ, cỏ nhưng khi thất sắc điện chủ đi vào phía sau núi cấm điện h ì n thấy tổ sư đã tung tích hoàn toàn không có thời điểm hắn thuận tiện giống như lập tức rơi vào hờ băng không dám tin nhìn xem một màn này. huyết trì đã khô cạn tổ sư biến mất không còn tam tích hắn m u ố n chạy coi hắn làm làm kéo dài thời gian b ị a đỡ đạn mình lại lặng yên không một tiếng động rời đi bí cảnh có thể nói thất sát điện chủ giờ khắc này là phi thường tuyệt vọng mà liền trong lòng hắn điên cùng suy tư đối sách thời điểm trong hư không mãnh liệt ở giữa có một cỗ khí thế mạnh mẽ bao phủ phong kín bí cảnh hư không khí cơ thậm chí đều khóa ổn định ở trên người hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp trần n g u y ê n cầm trong tay t h í thần h ư ờ n g giống như đi bộ nhàn nhã bình thường từng bước một đạp trên hư không mà đến trên mặt thì là loẹ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Thất sát đạo hưu, tiếp tục chạy từng có lúc thất s á t điện chủ là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại thậm chí một cái thất s á t điện hạ hạt đồng bài sát thủ đều phải để hắn liều chết một trận chiến mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là qua thời gian mấy năm mà thôi giữa song phương trạng thái liền phát sinh kinh thiên bị chuyển đối phương hiện tại chỉ là hắn tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến trần uyên dứt lời tại thất s á t điện chủ bên hai lúc không thua gì tử vong hiệu triệu để trong lòng của hắn lập tức giật mình dưới mặt nạ gương mặt đều có chút dữ tợn song phương bầu không khí có chút n ư n g kết thất sắc điện chủ hít sâu một hơi thanh âm có chút khản giọng việc đã đến nước này tại hạ đã không có lời nào để nói, càng không. đ ư ờ n g có thể đi như yên vương nguyện ý thả ta một cái mạng ngày sau tất định là yến vương quên mình phục vụ công lược thiên hạ trần nguyên lắc đầu đã chậm nếu là ban đầu ở thần nữ cung trước thất s á t điện chủ năng đủ làm ra cùng đ ô n g phương thắng một dạng lựa chọn trần nguyên là có thể bông xuống đã từng một chút t ấ n đoán chỉ tiếc khi đó đối phương không nguyện ý không chỉ có như thế còn không biết hối cải thấy không rõ tình thế cùng h ạ n g thiên thu hợp n mưu nếu như thế vậy cũng chỉ có thể có một con đường có thể đi hiện nay đông phương thắng mặc dù áp lực rất lớn ngăn cản phật môn đại quân nhưng cuối cùng vẫn là không lo phía sau có hắn ủng hộ chí ít tại thắng bại chưa quyết trước đó không có việc gì nhưng thất s á t điện lại đến hủy diệt ngoại trừ giữa bọn hắn lân đoán cũng bởi vì một điểm cái k i a chính là trần huyền muốn giết gà d o a khỉ cho thiên ma điện cùng những người khác nhìn cũng không phải là người có chút thực lực liền có thể có được khoác ăn dung t i ê n đề muốn nhìn hắn trần huyền có nguyện ý hay không tiên vực áp lực đang ở trước mắt nhất định phải phòng ngừa tiên môn phản bội tân uy đồng thời dùng mới là thượng sách dám can đảm vi phạm minh nước ngày sau cũng chỉ có thanh toán một con đường có thể đi đồng thời nói thiên hạ biết người liền triều đình đều để hắn đại loạn một cái tiên môn lại có thể coi là cái gì cho dù là có tiên nhân toạt ấ n hắn vậy giết không tha không có cứu vãn đường sống sao người cảm thấy thế nào thất sát điện chủ hai mắt hơi chầm xuống nhìn chăm chú trần u y ê n thấp giọng nói nếu như thế cái tia bốn tại hạ liền thử một chút tiến vương thủ đoạn không có gì cứu văn nơi hắn dù sao cũng là một vị đường đường tiên môn t r ư ở n giáo g có thể thấp kém đã thuộc không dễ chẳng lẽ lại thật đúng là để hắn quỳ xuống đất khẩn cầu không thành có thể tu hành đến dương thần chân con người cái nào không phải kỳ tài ngũ trời ai trong lòng không có một c ấ ngạo khí ai bốn tại hẳn phải chết chỉ cảnh dưới bạo không phát ra được đoạn tuyệt chỉ tâm tiếng nói tớ rơi thất s á t điện tay phải bên trong trong nháy mắt ngưng hiện ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm mặc dù không phải tiên binh kiếm sắt nhưng cũng là cực kỳ khó được bắt kiếp thần binh chính là hắn tế luyện nhiều năm bảo vật cùng tâm ý của hắn hợp nhất t r u n g quanh hư không cấp tốc và mẹo hắn bóng dáng tại hư không vạch ra từng đạo tàn ảnh qua trong dây l á t liền đến trần l u y ê n phụ cận mỹ h n h liệt lực lượng trong nháy mắt bạo phát kinh khủng sát phạt chỉ khí trực tiếp bao phủ tại trần u y ệ n trên thân cho dù là biết do không bịt lại nhưng thất sắt điện chủ còn là muốn đánh một trận thử một chút trần u y ê n chất lượng không phải trên trăm năm tu hành cũng coi là b ạ tu dương thần chân quân liều lĩnh bạo phát đủ khả năng vận dụng sức mạnh tuyệt đối là cực kỳ to lớn cho dù là dương thần đình phong thậm chí là lĩnh n g ộ quy tắc tồn tại cũng không dám kinh thường nhưng trần u y ê n thực lực lại vượt xa người thường tưởng tượng hắn đã không thể vô cùng đơn giản dùng dương thần để hình dung tựa như là trước kia thiên hư đạo nhân nói tới như thế hắn hiện tại là bốn thiên hạ đệ nhất gì là thứ nhất đó chính là cùng đằng sau tồn tại đã kéo ra khó có thể tưởng tượng trích lệnh đây là một đạo khoảng cách so đan cảnh đến nguyên thần khoảng cách đều muốn to lớn là lấy tại thất sát điện chủ đột nhiên phát động tập kích thời điểm trần liên không loạn chút nào phản g phất đây chỉ là một trận h ứ n g hở không tại một cái v ị độ tranh phong m ở dạng vê anh huyết kiếm oanh kích s á t khí quét sạch nhưng trần n g u y ê n quanh thân trong phạm vi mở trượng lại giống như là trong nháy mắt xuất hiện một cái vô hình bình phong trực tiếp đem ngăn lại quy tắc chi lực tràn ngập thất s á t điện chủ dưới mặt nạ đồng tử lại là đột nhiên co g ụ c lại một kích không chúng thất s á t điện chủ không chút do dự liền mong muốn lưu lại lấy không gian đổi lấy cơ hội thất s á t điện bị ổi nhất am hiệu liền là ám sát hắn mặc dù cho tới nay đều dựa vào chính diện đánh giết nhưng ai có thể cho rằng một cái điện chủ sẽ không cái tia các loại thủ đoạn đâu nhớ ngày đó hắn cũng là từng bước một mới đi bên trên cao vị chỉ bất quá về sau đối mặt đối thủ không đáng hắn đi vận dụng một chút thủ đoạn mà thôi chỉ là có đôi khi ý nghĩ cùng hiện thực thường thường hội t r ê n lệnh cực điểm hắn vừa có suy nghĩ m u ố n lui chung quanh hư không liền trong nháy mắt ngưng kết phản v h ấ t dừng lại bình thường khi đó trần n g u y ê n thúc giục nguyên thần thần thông h ư không ngưng trệ thí thần thương g a giống như tiện tay một đ ư ờ n g trần n g u y ê n một tay cầm thường nhẹ n h à n g điểm vào huyết kiếm trên mũi kiếm chung quanh hư không ngưng trệ tắm đi thay vào đó thì là trần liên trên mặt nhẹ cười cùng thất sát điện chủ trên mặt hoảng sợ mỗi người bọn họ thân sắc vào lúc này hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Nổ tung. kinh khủng dư ba cuốn sạch lấy huyết kiếm tàn thân hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch thất sắt điện chủ lại là nhịn không được phun ra một mụm lao huyết bị oanh lui hơn trăm triệu trên mặt mặt nạ đều bởi vậy phát sinh rạn nứt cái kia giao phong trung tâm tức thì bị trực tiếp oanh mở có thể nhìn thấy bí cảnh bên ngoài hư không lạc lưu khu khu bốn cương đại lực trùng kích để thất sắt điện chủ s ắ t mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới trần uyên chỉ là vô cùng đơn giản tiện tay một kích vậy mà liền có thể đem bắt kiếp đánh nát cái tiêu thí thần thương quả nhiên danh bất hư t r u y ề n chỗ tiêu tán ra kinh khủng lực lượng chính là hắn cuộc đời ít thấy đánh lui thất s á t điện chủ trần uyên không có dừng lại bước chân nhẹ nhàng đập mạnh trực tiếp xuyên t h ấ u trăm trượng hư không tựa như xúc địa thành thốn bình thường không gian đều là tại hắn trong không chế hư thất s á t điện chủ lạnh hư một tiếng manh cắn r ă n g một cái không chút do dự bắt đầu thiêu đốt nguyên thần khí huyết khí thế của hắn cũng theo đó kéo lên trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh lục kiếp trường kiếm màu xám điều động lực lượng toàn thân hướng lên trước mặt trần uyên toàn lực công tới chung quanh hư không đều có chút vặt mẹo không chừng thời gian phảng phất đều tại đây nhưng trần liên vẫn vẫn là mặt không đổi sắc thì thần thương theo tay run một cái thương mang trợ hiện vô tận quy tắc lực lượng thình lình ở giữa bạo phát trực tiếp tới đối oanh lại một kích lục k i ế p thần binh vỡ vụn nương theo lấy dư ba quét sạch mà ra còn có thất s á t điện chủ hắn giống như một đầu gậy mất dây chơi r i ợ u tại kinh khủng trùng kích phía dưới căn bản khống chế không nổi mình một thân bí cảnh lại lần nữa vỡ vụ bốn một thương nát bắt k i ế p hai phát nát lục k i ế p phát súng thứ ba trần liên càng là không có chút nào đình trệ nương theo lấy thất sắt điện chủ bay ngược cùng nhau bạo phát một thương này trực tiếp đánh bay thất sắt điện chủ m ặ nạ lộ ra hắn dưới mặt nạ xấu xí、si、khuôn mặt trên mặt bò đầy vết thương giống như từng đầu màu da côn trùng nắm sấp ở trên mặt cực kỳ dữ tọn thất s á t điện chủ vậy cấp tốc bưng kín gương mặt ánh mắt băng h à n mà sợ hãi kỳ thật đến lúc này thắng bại đã sớm phân ra thất s á t điện chủ mạnh mẽ thực lực tại trần u y ê n trước mặt không có một chút tác dụng nào tựa như là bảy tám tuổi hài đồng đối mặt trường thành bình thường t h ư ơ n g thứ tư trần u y ê n đánh bay thất s á t điện chủ cánh tay trái phát thứ năm trần liên đánh nát thất sắc điện chủ nửa người kinh khủng sát khí khắp nó thân phá hủy lấy hắn chỉ còn lại sinh cơ thất sắc điện chủ triệt để tuy bởi vì đây là không có một chút tác dụng nào trần uyên có thể giết hắn lại vẫn cứ muốn t r e o tức hắn làm gì lại tiến hành vô vị bạo phát thứ sáu thương thất sát điện chủ nhục thân triệt để vỡ vụn trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ chân cụt tay đứt bay múa ở trong hư không thất sát điện chủ nguyên thần lập tức lộ rõ trong hư không hắn không có đi t r u n g quanh đã bị phong kín nếu có thể đi trước hắn liền lên đường đào thoát là lấy tại nhục thân vỡ vụn một chớp mắt thất sát điện chủ nguyên thần không có chọn rời đi mà là tại bạo liệt trong nháy mắt triệt để thiêu đốt toàn bộ nguyên thần hóa thành một mũi tên nhọn phóng tới trần uyên cái này quyết tử thủ đoạn cực kỳ nhanh cũng là thất s á t điện chủ tại biết chống đỡ bất quá trần n g uyên thời điểm chuẩn bị một đạo át chủ bài đã đánh bất quá cái k i a thương hắn một lần tổng có thể a h a ha ư bốn đối mặt thất s á t điện chủ tướng nguyên thần ngưng tụ thành t i ế n mất thiêu đốt lên tuần hướng hắn thời điểm trần n g uyên n ế t miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười tựa hồ là ở trào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình cũng giống là không quan trọng ở dạng tựa hồ cảm thấy mặc cho ngươi như thế nào thủ đoạn vậy không làm nên chuyện gì kết quả là đã sớm liền kết thúc tốt chính là thứ b ả y thương trực tiếp xuyên qua hắn nguyên thần giống như đốt hết ánh đèn giống như thất sát điện chủ nguyên thần chậm rãi tiêu tán ở trong hư không liền một câu di ngôn đều không có để lại liền hoàn toàn chết đi thu thương trở lại nhìn xem đã không có bất kỳ khí tức gì thất sát điện chủ trần nguyên m ặ t không biểu tình vị này ở nhân gian rong rồi trên trăm năm sát thủ chỉ thần có thể như thế bị giết cũng coi là được bảo ứng mặc dù vẫn còn có chút không quá hả giận nhưng vậy không quan trọng nếu là trần u y ê n thật cùng hắn đưa khí một chút xíu ma diệt hắn nguyên thần ngược lại là có chút mất mặt mà đến trình độ nhất định tóm lại vẫn là muốn có một ít tường giả khí độ cái này danh chút ấ từ nhỏ bị nuôi đại sát thủ trong lòng thế nhưng là khó có thể tưởng tượng lạnh không thèm để ý chút nào cái gọi là tông môn thế lực ai mạnh hơn liền với ai lăn lộn bất quá đối với hắn kỳ thật ngược lại cũng coi là có lợi chí ít trải rộng thiên hạ thất sát điện an tuyến có thể làm cho trần liên đối dưới mắt thiên hạ hiểu rõ càng sâu để hắn xúc tu chỉ để cần h phương nam các mặt. Xuất ra thiên thư, ạ m Nam mặt đến ra các Xuất t r Nguyên liên cấp tốc liên hệ Mala, hắn ệ Ma La Hỏi h tiến triển như thế như nào, đi ạ t trả được l ờ cũng không thoát ệ liệu Muốn tối trong bóng t đi ấ t sát điện tiên điện đã nhân ngăn ở hư không hư bị ở l ạ n bên trong、chỉ、cần hắn đi không lưu t o Chỉ h đi cái tia chuyến này liền coi như là công đức viên mãn mà trần nguyên cùng ma la đã từ lâu liệu đến người này hội thoát t h ầ n dù sao trước đó giao thủ đã có thể chứng minh hắn không phải ma la đối thủ rất khó sẽ vì thất s á t điện liều chết một trận chiến cho nên tại lâm chiến trước đó trần nguyên liền làm xong lưu đồ hắn cùng tiên hư mấy người chính diện với công ma la thì là trong bóng tối ẩn tảng chờ lấy hắn hiện hơn xác định ma la vị trí về sau trần u y ê n không có chỉ hoãn thời gian lúc này lấy thí thần thương rạch ra bí cảnh bình phong tiến vào hư không loạn lưu bên trong mà khi hắn đã tìm đến thời điểm ma la cùng thất s á t điện tổ sư vậy đang tại trong lúc giao thủ kinh khủng bồ tát kim thân cường đại sát khí hư ảnh không ngừng lẫn nhau oanh kích hai đạo quy tắc càng làm mỗi giờ mỗi khắc tại va chạm đánh chung quanh vạn trượng đều biến thành khu vực chân không chặn lại cái tia chút tán loạn hư không loạn lưu trần liên hiện thân trực tiếp để ma la cùng thất sắt điện tổ sư giao phong lâm vào một lát ngưng trệ ma la hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu thất sắt điện, điện đâu chờ ngươi vẫn lạc về sau liền coi như là triệt để xóa tên trần uyên gọn sóng vừa cười ngươi là làm sao biết bản tọa muốn đi thất sát điện tổ sư ngưng âm thanh hỏi lấy phòng ngửa vạn nhất thôi đi ngươi nếu là đi ngay sau nhưng không thể thiếu cho bản vương thêm phiền phức đã muốn động thủ tự nhiên muốn một mẹ hốt gọn đến dứt khoát các ngươi thắng bản tọa cam bái hạ phòng từ đó về sau mặc cho ngươi thúc đẩy là được trần uyên vừa ra cơ bản liền tuyên cáo thắng cục đã định đánh xuống ý nghĩa không lớn trần uyên thì là n ẹ n n g à vừa cười ngươi cùng thất sát đạo hữu một dạng luôn có một cỗ mê chỉ tự tin bản vương khi nào đáp ứng các ng liền có thể miễn đi các ngươi cái chết chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng bản tọa đến cái cá chết lưới rách ngươi không khỏi quá để cao mình cá chết lưới rách bốn ngươi cũng xứng trần u y ê n c ầ m trong tay thí thần thường từng bước một tới gần nhìn thẳng hắn tiếp tục nói bản vương thật thích phạt tiên cảm giác ngươi bốn tốt hơn theo lấy thất s á t điện cùng lên đường a chương bảy trăm chín mươi lăm thí tiên kết thúc thất s á t xóa tên tâm ma huyết hệ đối thất s á t điện tổ sư dạng này cơ hồ vô vọng đ i ệ tiên tồn tại tới nói cũng không có quá lớn ước thúc mà hắn vậy thật là tin không qua người này không khỏi ngày sau phản bội trở thành thai h o ả n ẩm hiện nay chỉ có thể vậy nhất định phải đem chu sát kinh khủng quy tắc chi lực quanh q u ầ n quanh thân k h í thế cường đại để chúng quanh hư không cũng bắt đầu biến vô cùng vặn vẹo không chừng phun ra nuốt vào lấy vô tận sát phạt chi khí giờ k h ắ c này trần u y ê n cơ hồ là chiến lược toàn bộ triển khai thất s á t điện tổ sư sắc mặt âm trầm như nước hết sức khó coi hắn có thể dự liệu được tình huống bây giờ không phải vậy sẽ không trực tiếp vứt bỏ thất s á t điện trực tiếp chạy trốn thật là chính phát sinh ở mắt trước thời điểm hắn vẫn là cảm giác được một cỗ miệt thị cảm xúc một cái chỉ là bán tiền vậy mà đối với hắn một cái ngưng tụ tam hoa đình phong nhân tiên như thế bất tính đơn giản chính là không có đem hắn để ở trong、mắt. t ì ma la、so、ý nghĩ cũng không sai xác thực trần nguyên bây giờ có được có thể so với tiên nhân lực lượng thậm chí có thể gọi ra sở thái tổ chỉ là cấn xuất thủ đối địch nhưng hắn cũng không định đem xem như một cái thông thường thủ đoạn thứ nhất là bởi vì mong muốn gọi ra sở thái tổ lưu ở nhân gian lạc ấn cần thiết trả giá đắt thật sự là quá lớn lần trước hắn có thể bước ra một nửa tình huyết gọi ra nó lạc ấn nguyên nhân chủ yếu là hạng tiên h thu chỗ gọi ra lạc ấn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán cho nên hắn mới có thể tùy tiện tương kỳ hoàn s u ấ t nói một cách khác nhưng thật ra là hạng tiên h thu giết chết mình hắn cuối cùng nói câu nói kia rất đúng hắn không phải thua ở trần luyền trong tay hắn là chết tại thủ đoạn mình phía dưới cho nên hiểu ra tới sau mới hội không có c ă n lòng nếu không phải hắn sớm chuẩn bị dạng này át chủ bài mong muốn chỉ bằng vào trần đuyên mình gọi ra sở thái tổ là cấn thậm chí đủ để làm bị thương hắn bản nguyên cùng căn cơ thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm là hắn tại gặp mặt tư mã nguyên đức về sau mới làm ra quyết định cái kia chính là đem dạng này thủ đoạn khi thành chân chính át chủ bài không đến mức không thể tuyệt đối không thể dùng ra bởi vì rất có thể sẽ bị người phát giác phòng bị một khi sớm chuẩn bị một chút thủ đoạn khắc chế cái kia liền có khả năng phế bỏ hắn thủ đoạn là lưu cho tiên vực tư mã nguyên đức lời nói không thể tin hết nhưng cũng không thể không tin hắn có dự cảm tiên vực khoảng cách giáng lâm nhân gian đã không xa nơi đó cường giả có thể làm cho tư mã nguyên đức tuy có thể đoán được khủng bố cỡ nào liền xem như chuẩn bị lại nhiều thủ đoạn cũng không vì qua thất s á t điện tổ sư còn chưa xứng để hắn dùng r a dạng này át chủ bài vết d ì loang lổ kiếm s ắ t một lần nữa xuất hiện trong tay thất s á t điện tổ sư nguyên bản khô c á t khô vàng n ụ c thân lại tựa như phản láo hoàn đồng giống như ngắn phút chốc ở giữa liền phát sinh cực điểm biến hóa tóc dài biến thành đen trong suốt vô cùng sắc mặt hồng nhuận thất t h ớ t may kiếm mắt sáng hoàn toàn liền là một bộ tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt nếu không phải hắn ngay trước mấy người mặt có bực này biến hóa chỉ sợ đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng cái này lại chính là trước đó thất sắc điện tổ sư bả trong tay không biết giết bao nhiêu tính mạng r o n g rồi nhân g i a n lúc các người hai cái hậu bối còn chưa ra đời đâu hiện tại lại dám như thế c u ầ n vọng đơn giản tìm chết thời gian ngàn năm mới tu hành đến nhân tiên đình phòng có cái gì đáng đến nói khoác sợ là đã sớm tu hành đến cho trên thân a đối với thất s á t điện tổ sư đột nhiên xuất hiện biến hóa trần u y ê n cùng ma la không chút nào hoảng bọn hắn rõ ràng đây là thất s á t điện tổ sư tại kích phát mình châu co sinh mệnh tinh khí chuẩn bị cùng bọn hắn quyết tử một trận chiến trên bản chất căn bản không có mạnh như vậy thật nếu như thế vậy không cần thiết thoát thân、ừ. thất sắc điện tổ sư lạnh hừ một tiếng tựa như bình một tiếng sét nổ v a n g kinh khủng quy tắc chỉ lực quân quanh lấy kiếm s á t nhẹ nhàng hướng về phía trước một đường trong chốc lát trong hư không ngưng hiện ra một vòng tia sáng cái kia thăm tham h à o quang màu xám trực tiếp xuyên tấu h không gian mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt bao phủ trần uyên mà đối mặt dạng này tập kích trần uyên vậy không chút do dự thúc giục thí thần thường buộc phát ra quy tắc chỉ lực ngăn cản ma la vậy theo sát phía sau ngàn trượng bồ tát kim thân thỉnh lình ở giữa một trường đệ xuống lập tức kim quan đại thịnh chiếu dọi thiên địa đánh phía thất sắt điện tổ sư phương hướng tiên chiến hết sức căng thắng vâng, vâng, vâng. tiếng nổ kinh khủng không ngừng vào hư không bên trong nổ t u n g cường đại quy tắc chỉ lực xen lẫn đánh chung quanh hư không bất ổn thậm chí mạnh mẽ phá vỡ hư không bình phong có thể nhìn đến bên ngoài cái kia t h a m thẳm lỗ đen thất s á t điện tổ sư là chân chính không giữ lại chút nào vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất đỉnh đầu ba đoá quy tắc chi hoa không ngừng nở rộ nhục thân một lần nữa bắn ra sinh cơ ban đầu lúc hắn nương tựa theo không muốn sống thủ đoạn thậm chí còn chiếm cứ thượng phong lấy một đích hai trực tiếp để lại trần luyện cùng ma là thủ đoạn nhưng dạng này thượng phong đều là ngắn n g i chẳng qua là trần luyền cùng ma là không nguyện ý cùng đối phương một dạng li hết thể liền phát sinh người chuyển thất s á t điện tổ sư mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy lại căn bản không có khả năng là trần u y ê n cùng ma la đối thủ trước tiên nói ma la hắn thực lực là không chút nào k é m cõi hơn thất s á t điện tổ sư tại chính thức bạo phát về sau còn chiếm cứ lấy t h ừ a phòng có thể áp chế đối phương trần u y ê n thực lực yếu nhất nhưng bởi vì trong tay có thí thần thương duyên cớ có thể cực điểm tăng phúc hắn thực lực vậy mang cho thất s á t điện tổ sư áp lực cực lớn mặc cho đối phương như thế nào bạo phát á c chủ bài đều không thể lại lần nữa n g i chuyển chỉ có thể không cam lòng trong hư không gào thét gầm thét đáng chết đáng chết trần liên ánh mắt ngưng tụ lạnh vọng quát ngươi mới là đáng chết nhất cái tiếng người tiếng nói tức rơi hoàng đồ đao thình lình ở giữa tử thiên thư dị bảo bên trong bay ra trần nguyên một tay cầm thường một tay cầm đào nhục thân không ngừng oanh minh ngũ t ạ n g cùng nhau nở rộ thần quang linh đài bên trong nguyên thần càng là hiện ra trước đó chưa từng có h à o quan g màu tím tất cả lực lượng cấp tốc hội tụ đến một điểm h ắ n uy thế vậy tại kéo lên vê anh bước ra một bước trong h ư không cũng vì đó nổ t u n g phản phất trần nguyên tiện tay bước ra một ước ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát phạt chỉ lực quy tắc ngưng tụ thí thần t ư ơ n g g a khí cơ trực tiếp khóa chặt t ấ t sát điện tổ sư hoàng đồ đao càng là tùy theo bộ phát ra một đạo mấy trăm trượng kinh khủng đao mang trực tiếp quét sạch hư không quét ngang hết thảy tất cả trở ngại đều tùy theo mẫn diện thất s á t điện tổ sư cảm thấy một cố vô cùng nguy hiểm k h í tức cơ hồ cũng là không có chút gì do dự trong nháy mắt chống lên một tôn cao tới ngàn trượng hư ảnh pháp tướng hướng phía trần n g uyên đánh tới cả hai giao phong thắng bại cũng theo đó phân ra đao mang đánh vào cái kia pháp tướng hư ảnh trên thân trực tiếp đem anh có chút bất ổn thì thần thương lực lượng áp xúc lên cực h ạ n trực tiếp ở trong hư không ngưng hiện ra một đạo tình tế quy tắc của sáng cái này đạo của sáng trực tiếp xuyên qua pháp tướng hư ảnh. chỉ là thoáng dừng lại chỉ chốc lát ở giữa mà thôi cái kia hư ảnh pháp tướng liền tùy theo s ự đổ cường đại dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch thất s á t điện tổ sư sầm mặt lại khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm trong tay tiên binh kiếm sắt mánh liệt bạo phát mong muốn thừa dịp này thời gian đem trần n g u y ê n trọng thương nhưng theo sát phía sau chính là ma là thủ đoạn kinh khủng ma diễm cùng kim thân hội tụ ở một thể tôn này ngàn trượng kim thân tựa như hóa thành một tôn nhập ma chi phận che thiên cự trưởng tại trần liên đánh nát nó hư ảnh pháp tướng về sau liền trực tiếp ầ m vang ma xuống mang cho thất sắc điện tổ sư cực kỳ to lớn kinh khủng á chỉ có thể mạnh mẽ chống được một k í c h này mà một k í c h này vậy triệt để đem hắn trọng thương khi tức khi thì dâng lên lúc mà hạ xuống trên mặt dung mạo cũng là ở vào khoảng cùng cao tuổi cùng tuổi trẻ ở giữa không ngừng luân chuyển có thể nói nếu như vẹn vẹn chỉ là trần n g u y ê n hoặc là ma la lời nói mong muốn tại chỉ là mấy trăm hơi thở thời gian trọng thương một vị nhân tiên cường giả tối đỉnh là rất khó cho dù là vị này nhân tiên đỉnh phong trước đó đã chịu không nhẹ thương thế nhưng cương ép kích phát sinh mệnh mình tinh khí không chỉ có không để cho nó thương thế tăng thêm trong khoảng thời gian ngắn ngược lại vẫn là tăng dài một chút bọn hắn đối mặt không thua gì một vị toàn thịnh thời kỳ nhân tiên cường giả đổi lại bất kỳ người nào đều khó có khả năng cầm xuống nhưng hai người bọn họ liên thủ lại lại cơ h ộ i là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thủ đoạn nhiều lần ra quy tắc vô thận vượt qua đối phương ban đầu điên cuồng trực tiếp liền đem đánh rất phẳng trần thất s á t điện tổ sư cảm giác mình bây giờ trạng thái trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận hắn không phải đang hối hận cùng trần u y ê n đối nghịch mà là tại hối hận mình quá quá chủ quan trận kia giao phong về sau liền nên trong bóng tối quan sát một đoạn thời gian mà không phải vội vàng trở lại bí cảnh điều dưỡng t ư ơ n g thế không phải làm sao có thể rơi vào tình trạng như thế chung q u a n hư không đã bị bố trí xuống đại trận hắn hết sức rõ ràng mình là đi không được trần uyên cùng ma la sẽ không cho hắn cái này cơ hội nghĩ hắn ngàn năm tu hành trường sinh cựu thị thế mà sẽ ở bây giờ rơi vào cái kết quả như vậy thật sự là không nên a nhưng hắn đăm chiêu suy nghĩ cùng trần uyên ma la không có bất cứ quan hệ nào cơ hội là không có dừng lại bọn hắn thế công liền theo sát phía sau thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh nói nhiều vô ích người này hẳn phải chết cho dù chết b ả n tọa vậy muốn các người trả giá đắt